Vương bác chủ nghệ rất được bá đạo tổng giám đốc tán thưởng, bữa tối cũng là như thế. Rau rền dùng để làm một cái súp, canh rau rền trứng. Cái này súp rất đơn giản, trước làm thịt sắt chở mình xào sau đem rau rền sẽ nát thành thành từng mảnh để vào cái nồi ở phía trong nhanh trong cái đều, đón lấy đổ vào nước bắt đầu hầm cách thủy, cuối cùng đánh vào hai cái trứng gà là được. Rau dại súp uống là một cái tiên vị, điểm ấy rau rền có thể cam đoan. Bình thường mà nói, gia nhập trứng gà sau hội mang một ít mùi trứng. Nhưng mục trường sản xuất gà đất trứng không có vấn đề này, làm được suốt tự nhiên ngon vô cùng. Chiều đãi qua Phạ Cú Lì ạ Vương Bắc để lại xe rắc cùng máy bay siêu nhẹ, sau đó cùng đợi thứ 7 ở bạn cuối cùng nhất mở thưởng. Lần này mở thưởng là New Zealand đại sự, thứ 7 đêm tối bắt đầu, tiểu trấn trên đầu đường không có người nào rồi, các cư dân đều chạy trở về gia đợi tại TV trước, tìm được New Zealand TV 2 kênh cùng đợi mở thưởng. Nhược bé hơn loại tình huống này tại New Zealand sổ số trên lịch sử cũng ít khi thấy, Vương Bác nghe Hà Nì nói, Gần đây 5 năm đến, đây là lần đầu xuất hiện loại này siêu cấp lớn thưởng, tương quan chủ đề tại đây 1 2 tháng càng ngày càng nóng. Tiểu trấn một đoàn người tan việc liền cùng đi cửa hàng giá rẻ, một ít cách tiểu trấn đi khách cũng giữ lại, bọn hắn ánh mắt đều là dạp đỉnh dắt tivi, cùng đợi kết quả tuyên bố. Anderson lấy ra một thùng bia đặt trên bàn, hắn cho Vương bác mở một lon sau cảm thán nói, các ngươi không biết ta hy vọng nhiều nhiều ra hiện mấy lần như bẹn. Jolu cẩn thận xem xét bắt tay vào làm bên trong vẽ số số, không đếm xỉa tới nói, đi ra nhiều hơn nữa chẳng lẽ ngươi có thể trúng thưởng? 13838383800 xác suất, ta không tin ngươi có thể được với. Anderson cười nhạo nói, đi cờ mờn ở trúng thưởng a, ta chờ đợi nhiều đến mấy lần, là vì mỗi đến nơi này chủng hình thức, mua sổ số người sẽ tăng nhiều, các ngươi biết rõ một tuần này bán ra bao nhiêu sổ số sao? 14 vạn nguyên. À, nhiều như vậy. Hàn nhì hít sâu một hơi. Anderson gật đầu nói, đây là, tiêu khoa trương như vậy, cơ hội mỗi người đi vào siêu thị mua đồ, đều đến vài phần. Người mua vài phần ấy nhỉ? Trên trăm phần đi à nha? Từ trước đến nay nghiêm túc quan tra xét trên mặt hiếm thấy lộ ra xấu hổ biểu lộ, hắn cười miệng nói, đây không phải 10 năm nhất ngộ cơ hội sao? Trọng tại tham dự, trọng tại tham dự. Vương Bắc vô vô mặt bàn, cố gắng bảo trì bình thường tâm tình nói ra, đều đừng cãi, nhanh xem tivi bắt đầu rồi, bắt đầu mở thưởng rồi. Tuy nhiên sử dụng may mắn chi tâm đến rút thưởng, đúng vậy hắn vẫn còn có chút lo lắng, may mắn chi tâm không phải phải trúng thưởng chi tâm chỉ có thể để cao vận may của hắn trình độ mà thôi. Đương nhiên, đây là hắn giải thích, phải chăng như thế còn nói không chính xác. Trên màn hình TV tiểu cầu nhảy lên, tại vạn trúng trúc trong mắt, lam sát tiểu cầu bắt đầu nhảy lên, nhảy ra cái thứ nhất tiểu cầu thượng con số là 21. chương 386, thượng đế con uôi. Chứng kiến cái này tổ con số, trong siêu thị lập tức vang lên một mảnh tiếng thở dài. Vương Bác lại càng há hốc mồm đương làm cái thứ nhất con số mở lúc đi ra hắn tiểu tức giận rồi. Hắn mua cái thứ nhất con số là trước hai số thì ra là 19, mà ra tới là 21, nói cách khác, lần này giải nhất cùng hắn vô duyên. Nói thật, lúc trước hắn mặc dù có chút truy đổi bất an, kỳ thật chỉnh thể mà nói có lẽ hay là rất có lòng tin, hắn cảm giác được có may mắn chi tâm tăng thêm, lần này giải nhất 89 phần 10 là thuộc về hắn. Đúng vậy nhảy ra cái thứ nhất lam sắc tiểu cầu tiểu phá hủy hắn hy vọng, nhìn màn ảnh thượng 21 mấy cái chữ này, hắn tiền muộn một quyền đập vào trên mặt bàn, máng, ép cờ cờ. Đến tiếp sau tiểu cầu từng cái nhảy ra ngoài, theo thứ tự là 0809121530, lam sắc cầu cuối cùng nhảy ra, là 05. Vương bác so với nước cờ chữ lần lượt xem, càng xem càng là thương tâm, may mắn chi tâm không phải khoát lát, nó quả thật có dụng, đằng sau những này con số toàn bộ đều đúng, chỉ có cái thứ nhất con số sai rồi. Hắn biết do quy tắc, chúng phải ở bản giải nhất điều kiện là 6 cái bóng màu hồng hoàn toàn đúng, một cái bóng xanh cũng chính xác. Nếu như đồng thời có vượt qua một phần xổ số, số đều lựa chọn đúng rồi tất cả con số, tắc chính là xổ số, số người nắm giữ chia đều giải nhất tiền thưởng. Theo thứ tự loại sắp xếp, nếu như muốn chung giải nhì, vậy thì là người thứ nhất cầu thượng con số có thể sai lầm, còn lại năm cái quả cầu đỏ cùng bóng rổ con số đều đúng. Vận khí của hắn tính toán thật là tốt rồi, ngoại trừ cái thứ nhất cầu con số là sai lầm, mà khác cầu con số đều là chính xác, nói cách khác hắn có thể chung giải nhì. Nhưng lão Vương mục tiêu là giải nhất, Giải nhì tiền thưởng là 40 vạn nz giờ, kim ngạch cũng không nhỏ, đúng vậy với hắn mà nói cái này không dùng, hắn trong tầng hầm ngầm một đống vàng miếng đâu rồi, tùy tiện xuất ra hai khối tiểu giá trị 40 vạn khối. Sử dụng may mắn chi tâm, mục đích của hắn chính là giải nhất, cũng chỉ có giải nhất mới có thể lại để cho hắn thỏa mãn. Giải nhì tuy nhiên cũng không thiếu, nhưng đầu tiên số tiền kia đối với tiểu trấn kiến thiết mà nói không có tác dụng gì, tiếp theo giải nhì trúng thưởng sát suất tăng lên, hắn còn phải cùng mặt khác trúng thưởng người cùng một chỗ chia sẻ số tiền kia. Cuối cùng có thể còn lại bao nhiêu còn không chừng đâu rồi, không có cách nào khác lại để cho hắn hưng phấn. Nhìn hắn vẻ mặt hồi hoại, cô đẹp trai ở bên cạnh an ủi hắn, "Lão đại, trúng thưởng xác suất quá thấp, nhất đẳng thưởng là 3800 một phần vạn, giải nhì là hơn 600 một phần vạn, giải ba cũng có 21 phần vạn, trúng thưởng xác suất quá nhỏ rồi, ta dám đánh cuộc." Toàn bộ ố mạ ra mạ thành trong phạm vi. "Ốc a, ta trúng thưởng rồi, ta trúng thưởng rồi." Hắn nói còn chưa dứt lời, Jolu lớn giọng đột nhiên gào khóc giống kêu lên. Vương bác đem nắm trong tay một bà sổ số ném cho mê hì cô đẹp trai, tiến đến dô trước mặt hỏi, giải mấy? Người chúng cái gì thường? Giải năm. Á há há, có hơn 4.000 khối tiền thường nhỉ Dô lưu hưng phấn kêu lên. Vậy xem đi khách trung vang lên mấy cái hâm mộ tiếng than thở, hạn nhị không phục đưa trong tay xổ số ném đi, nói ra, cái này có cái gì, ta chúng qua giải ba. Vương bác vừa nghe nhịn không được liếm mắt, hắn chỉ vào mê hì cô đẹp trai trong tay sổ số khinh thường nói, có chút tiền đổ được không? Giải năm, giải ba. Cái này có làm được cái gì, ta chúng giải nhị, các ngươi xem ta hưng phấn sao? Ngạc nhiên. Nghe xong hắn lời nói, người chung quanh nợ nụ cười, Bá đạo tổng giám đốc vỗ bờ vai của hắn cười nói, ngươi thực ghê thích hay nói giỡn, ha ha, như vậy cũng không tệ lắm, mặc dù không có trúng thưởng, nhưng thu hoạch ngươi chơi cười cũng rất có ý tứ. A ở bản tiến vào hình tức sau, hắn lực ảnh hưởng bao nhiêu theo hiện trường có thể nhìn ra, liền thân giá hơn 10 ức Bá đạo tổng giám đốc đều động tâm chạy tới mua vài phần chớ nói chi là bình thường dân chúng. Lao vương rất bất mãn, đẩy ra bạ ti ở cánh tay nói, cái này vui đùa có ý gì. Ta không có hay nói giỡn, ta chúng giải nhì, thật sự. Ha ha, người vận khí thật tốt. Có lẽ hắn sẽ trở thành vì vận khí chi vương đâu rồi, giải nhất không có xuất hiện, cái kia giải nhì chính là lớn nhất người thắng. Đâu chỉ là lớn nhất người thắng, giải nhất cùng giải nhì tiền thưởng đều quy về trong tay của hắn, nói hắn là thượng đế thân nhi tử đều không có vấn đề. Chúa rệt là người da trắng, Hắn thân nhi tử không thể nào là cái thuần túy người da vàng, cho nên cái kia phải nói là thượng đế con nuôi Mê Thuy cô đẹp trai mở ra sổ số nhìn lại, một bên xem một bên đọc, 19, 08, 09, 12, 15, 01, 05, thật đáng tiếc, còn kém một vài chữ, nếu như không một đội thành 30 cái kia thực đúng là giải nhì. Vương Bác từ đó chọn lựa ra một tấm lại để cho hắn xem, cuối cùng bóng màu hồng ta mua 40, theo không đến 40 toàn bộ mua, ngươi lại nhìn cái này lấy đến cái này trương sổ số, số, Mê thi cô đẹp trai một lúc này đi sừng suốt, sau đó hắn dùng sức rủi rủi mắt con người, dơ lên sổ số, số tại đèn chân không hạ cẩn thận nhìn lại. Mở thường đã xong, lần này rầm rộ cũng đã xong, những người đi đường chuẩn bị rời đi, Zolu bọn người tắc chính là chuẩn bị trở về ra. Đúng vào lúc này, Mê thi cô đẹp trai ngao hô lên, "F, fờ cờ cờ. Fờ cờ cờ. Fờ cờ cờ." Lao Đại nói là sự thật. Thật sự a? Giả nhỉ, thật là giả nhỉ. Thật là giả nhỉ. Vương bắc mắt trắng không còn chút máu nói, cái này có cái gì thật kích động hay sao? Đương nhiên là giải nhì, 40 vạn mà thôi, nói không chính xác còn muốn cùng vài người chia đều, cái này có cái gì đáng giá ngạc nhiên hay sao? Chuẩn bị rời đi một đoàn người hào hào hít vào nổi lên lương khí, lần lượt từng cái một miệng phát ra suy suy thanh âm, hình như là có người ở trong siêu thị mở ra máy hút khói đồng dạng. Hán nỉ vẻ mặt kinh hái chầm chầm vào mê hì cô đẹp trai nói, người đùa thật hay sao? Đừng cơ mở nở chơi thoát khỏi. Bao ẩn tới Cho ta xem một chút cho ta xem một chút. Chết tiệt, ngươi nếu như gặp ta, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận. Thật là giải nhì. Sợ tạc, ngươi theo trên máy móc cha nhìn một chút. Quản lý, đúng vậy, trên máy móc biểu hiện chúng ta trong tiệm bán ra một chương giải nhì thường vé Phụ trách bán sổ số sở tạc kinh ngạc nói. Vương Bắc không kiên nhận nói, cái này có cái gì tốt hay nói giỡn hay sao? Ta nói là ta chung cái này giải nhì, 40 vạn mà thôi. Mẹ nó, lão đại, ngươi là đồ ngốc sao? Không chỉ là 40 vạn. Xem trên tivi cho thấy đến sổ số giám sát và điều khiển hệ thống. Người mau nhìn A, cái tiêu trên mặt dài nhất là màu đỏ, dài nhì mới được là màu xanh biếp. Hãng Nghì kích động cắt ngang hắn lời nói kêu lên. Xem qua sổ số sau, quan tra xét sắc mặt thoáng cái trở nên đỏ bừng, cầm lấy sổ số tay phải cùng bệnh mặt kỷn sần đồng dạng liều mạng run bắt đầu chuyển động. Vương Bắc ngầng đầu nhìn hướng tivi màn hình, trên mặt xuất hiện một cái kim tự tháp hình dạng bảng, ngọn tháp là màu đỏ. Tầng thứ hai là một cái màu xanh biết hình nhỏ, tầng thứ ba là 10 cái màu xanh biết hình nhỏ, xuống chút nữa màu xanh biết hình nhỏ càng nhiều. Đây là ý gì? Các người biết rõ ta không chơi đồ chơi này. Giải nhất không có. Không có người trúng thưởng. Tiền thưởng hạ xuống đến tầng thứ hai, thì ra là giải nhì đoạn huy chương ngoại trừ lấy đến giải nhì tiền thưởng, còn có thể tích lũy lấy đến hạng nhất giải thưởng lớn. chương 387, chút xuống tâm huyết. Vừa nghe lời này, nhấp một hớp bia vương bát thoáng cái phun ra. Toàn bộ phun tại hắn đối diện dô lưu trên mặt. mọi gì đại hắn không thèm để ý chút nào, hắn dùng tay tại trên mặt leo hai cái, sau đó nhanh chóng phóng tới sợ tạc lớn tiếng nói, nhanh, cho ta mua xuống đồng thời. Ta tới tuyển con số, hiện tại ta lây dính lao đại may mắn nước miếng cùng may mắn địa, tiếp theo kỳ nhất định có thể trúng thường. Vương Bắc có chút mờ mịt, hắn khiếp sợ nhìn xem đối diện những kia so với hắn còn khiếp sợ thủ hạ, trần chờ hỏi, 3.000 vạn. 3.042 vạn. Hà Binh thúc bọn người trăm miệng một lời kêu lên. Kỷ tiến đến quan cha xét bên người nhìn nhìn sổ số, số, mặt mũi tràn đầy hâm mộ ganh tị hận, À, vì cái gì? Thượng đế, vì cái gì? Ta mới được là ngươi trung thành tín đồ, ta mỗi ngày ăn cơm cùng trước khi ngủ đều cầu xin, vì cái gì ngươi không giúp ta?" "3000 vạn a." Vương Bắc nhanh chóng ra tay, một tay lấy sổ số, số cướp đoạt trở về, một cổ kinh hái cảm giác theo hắn đấy lòng chạy về phía toàn thân, giống như lúc trước đại mùa đông ở ngâm suối nước nóng, từ đầu thoải mái đến đuôi. Đối với giá trị con người của hắn mà nói, 3.000 vạn không phải là cái gì siêu cấp khoản tiền lớn, tài phú chi tâm đúng vậy mang đến cho hắn qua ước thu vào. Nếu như là lúc trước ra thưởng thời điểm hắn phát hiện mình trúng thưởng đây cũng là có chuyện như vậy. Nhưng mới rồi hắn cho là mình không có trúng thường, buồn phiền đại hỷ tiến đến quá đột nột, loại này chênh lệch làm cho người ta mang đến cảm giác quá mãnh liệt rồi, thế cho nên giờ khắc này lại để cho hắn sinh ra so trên đấu giá hội còn mãnh liệt hơn kinh hỉ Một tay vung vẩy sổ số, lao vương một tay cử động mở chai rượu. Hắn kêu lớn, "Anderson, khuya hôm nay mọi người có thể tùy ý uống địa, ta thỉnh." "Chuẩn bị rời đi đi, khách đám bọn họ lập tức phản hồi siêu thị, có người còn gọi điện thoại đem đi ra bằng hữu kêu trở về, mau trở lại, tại đây ra đời siêu cấp lớn thưởng, đêm nay uống rượu miễn phí." Anderson hô hai cái nhân viên phục vụ đi theo hắn đi chuyển rượu, đem từng giương địa cùng rượu đỏ đều đem đến khu nghỉ ngơi. Vương bác hùng hồn đối với Chen trúc người tiến vào hô, "Vương ra cái bụng dùng sức uống đi, bọn tiểu nhị, hôm nay có người mời các ngươi uống rượu." Một ga hất trong tay người dẫn theo bia tán dương nói, chấn trưởng tiên sinh thật sự là hào sảng. Lao Vương thua tay nói, muốn uống rượu tùy tiện uống, bia còn đủ. Mê Thi cô đẹp trai phối hợp nói, Lao đại thật sự là quá phóng khoáng rồi, xem xét chính là người làm đại sự. Quý vị cho nói, nếu như ta vừa mới trúng hơn 3000 vạn, ta đây có thể so sánh Lao đại càng phóng khoáng. Vương Bắc liết xéo của hắn nói, ngươi cho rằng ta bung ra thịt bọn hắn uống bia chỉ là bởi vì ta trúng thưởng chơi cùng dân cùng vui mừng xiết. Vậy ngươi đang làm gì? Ta tại xúc tiến thôn trấn tiêu phí, những người này nếu như không uống rượu, bọn hắn biết lái xe rời đi, mà một khi uống rượu chỉ có thể ở tại trong trấn Ở một đêm về sau, bọn hắn ngày mai sáng sớm còn muốn ăn điểm tâm, cái kia ở nơi nào ăn đâu này, vẫn là tại chúng ta trong chấn. Nghe xong phân tích của hắn, bên cạnh hàn nhì làm ra bội phục bộ dạng, lao đại, ta rốt cục tin tưởng chấn lạc nhật tương lai sẽ trở thành vì thế giới đệ nhất lưu tiểu trấn rồi, có như ngươi vậy chấn trưởng lãnh đạo, chấn lạc nhật nhất định sẽ lại để cho toàn bộ thế giới khiếp sợ Bảo ẩn biểu môi nói ra, ta thừa nhận lao đại rất tuyệt, nhưng ông bạn à già, ngươi là quan cha xét, như thế nào đập khởi chấn trưởng mã thí tân bốc rồi. hắn mỉ mắng, đi ngươi sao vướt mông ngựa, lao tử nói rất đúng lời nói thật. Các ngươi không thấy chấn trưởng chỗ lợi hại sao? Đã nhìn ra, thời thời khắc khắc vì thôn chấn suy nghĩ. Ép cờ cờ, ngươi một cái ngu xuẩn. Ngươi nhìn qua là biểu tượng. Đổi vị tự hỏi một lần, nếu như là ngươi chúng ba ngàn vạn giải nhất, ngươi mời khách uống bia thời điểm. Còn hội nghị đến cái này cách làm sẽ để cho tiểu trấn sinh ra cái dạng gì tiền lợi sao? Hạng nghỉ trừng mắt một đoàn người hỏi. Một đám người liên tục gật đầu, sắc thực như thế, vương bác đối với tiểu trấn thật sự nghiêng hết tâm huyết. Chúng thưởng tin tức rất nhanh truyền lại đi ra ngoài, trong chấn nhỏ cư dân dần dần đi tới siêu thị, đi theo chia sẻ chúng thưởng vui sướng, sau đó sắp xếp qua đội bắt đầu mua sổ số, số. Vương bác cười nói, xem ra ta lần này chúng thưởng không riêng có thể lấy đến tiền, còn có thể tăng lên chúng ta buôn bán danh lạch. Anderson nhún nhún vai nói, "Cái này rất bình thường, lão đại, đây là New Zealand truyền thống, mọi người tin tưởng bán quay số máy móc nhiễm có vận may của người, bọn hắn hy vọng mình cũng có thể ở chỗ này trúng thưởng." Zolu chen miệng nói, "Kỳ thật, ta cũng vậy trúng thưởng ấy nhỉ, giải 6." "Đúng vậy a, thiệt nhiều a, giải 6, có nguyên nửa tháng thu vào cao đúng không?" Zolu nháy mắt mấy cái, đột nhiên đủ rũ, "Chết tiệt, ngay cả ta nửa tháng tiền lương nhiều đều không có." Ta mừng hụt. Trước kia hắn không có gì thu vào. Tại vay nặng lãi công ty hậu cần đi làm một tháng không có 2.000 khối thu vào, cái kia 4-5.000 khối tiền thưởng tương đương với 2 tháng thu vào, có thể thay đổi thiện gia đình chất lượng sinh hoạt. Hiện tại hắn tiền lương hơn vạn như vậy tiểu tiền thưởng thật sự không coi vào đâu. Bất quá vương bác bên này không phải tiểu tiền thưởng, thậm chí vượt qua hắn mong muốn, lại để cho hắn không khỏi không cảm khái lĩnh chủ chi tâm lợi hại. Vốn hắn sử dụng may mắn chi tâm, chỉ chờ đợi có thể trung giải nhất, kết quả ôm thảo đánh con thỏ, ngay giải nhì cũng làm cho hắn lấy được tay. Lần này chúng thưởng mang đến cho hắn không chỉ là tiền tài, còn có thanh danh. Ngày hôm sau đi làm không bao lâu, ồ mạ dạ mạ thành có phóng viên đến phỏng vấn hắn, hỏi hắn trúng thưởng con số là như thế nào lựa chọn, hỏi hắn trúng thưởng sau có tính toán gì không. Lão vương vì vậy nắm lấy cơ hội tuyên truyền mình và tiểu trấn hắn đem dô lưu lựa chọn sổ số, số con số câu chuyện tham ô rồi, công bố chính mình lúc ngủ nhận được rồi thần dụ, thượng đế nói cho hắn biết nói sinh nhật của hắn con số là may mắn con số, vì vậy hắn lựa chọn những này con số đến mua sổ số. số. Càng nhiều là người tới siêu thị xổ số quầy chuyên doanh đến mua bảo ở bạn, cả ngày sở tạc trô đó bận rộn không ngừng, Anderson mừng rỡ không ngầm miệng được, hắn nói cho vương bác bảo hôm nay một ngày bán đi xổ số kim ngạch so với quá khứ một tháng còn cao. Xác thực, người New Zealand ở điểm này có chút mê tín, bọn hắn cho rằng tại một đại chúng qua giải thưởng lớn trên máy móc mua xổ số, mình cũng có thể nhiễm đến vận khí tốt. Lúc chiều còn có mặt khác truyền thông đến tiến hành phỏng vấn, vương bác xem thường nực bê vân tại New Zealand lực ảnh hưởng, hắn chúng giải nhất sau. Liên lạc hắn phỏng vấn truyền thông phóng viên so hành hạ mèo án thời điểm muốn còn nhiều. Đương làm thân phận của hắn để lộ ra về phía sau, một cái mới xưng hô xuất hiện, thì phải là vận may Trung Quốc Vương, một ít truyền thông xưng hắn vì năm nay New Zealand may mắn nhất năm nhân. Vương Bắc tình thương cũng không tệ lắm, thừa dịp cái này cơ hội hắn đối với hế va biểu đạt tình ý, đây là, ta phi thường may mắn. Nhưng vận may của ta không phải trúng thưởng, mà là đang ta trúng thưởng trước ta được đến một vị phi thường ưu tú cô nương yêu hái. Ta cho rằng đây mới là thượng đế cho ta ngợi khen, tiền tài cũng không phải. Vì vậy, đi theo hắn cùng một chỗ, Eva cũng nho nhỏ phát hỏa một bà Bất quá chúng thưởng mang đến cho hắn không riêng gì thu vào cùng vinh quang, còn có một chút lo lắng, dỗ lưu nói hai ngày này tiểu trấn đến không ít loạn thất bát tao người, phỏng chừng những người này đối với vương bắt trong túi quần cái kia trương sổ số có hứng thú. chương 388, không trung bệ bơi. Dựa theo quy định, giải thưởng công bố sau ngày thứ ba phát tiền thưởng, Vương Bắc đi trước ở vào Véo lỉnh Tổng New Zealand trung tâm quản lý sổ số lĩnh thưởng, thu hắn cái này 3000 vạn NZD giải thưởng lớn. Dẫn ra một ngày trước, hắn mang lên binh thúc, binh ca đây là phụ tử cùng nghe Eva tỷ bội cùng một chỗ cưỡi bá đạo tổng giám đốc máy bay trực thăng bay đi thủ đô. Tiểu lõ lý lần đầu tiên đường dài cưới máy bay trực thăng, có lẽ hay là xa hoa tư nhân máy bay trực thăng, nàng ghé vào cửa sổ thủy tinh thượng ra bên ngoài xem, mắt to tròn tròn chuyển động, một điểm không sợ độ cao. Vương Bắc hù dọa nàng nói, tranh thủ thời gian trở về. Đợi tí nữa trong máy bay đôi khi vì thông khí mở cửa, ngươi ghé vào cửa ra vào chú ý rơi xuống xuống dưới. Tiểu lõ lì khinh thường nhìn hắn một cái nói ra, phi cơ tại phi hành trên đường mới không thể mở cửa sổ mở cửa, nếu không hội làm cho trong vùng phi cơ bên ngoài áp lực phát sinh biến hóa, như vậy mới nguy hiểm. tỷ tỷ ta nói rất đúng không đúng. Vương Bắc rất giật mình, hỏi, ồ, ngươi theo nào biết đâu rằng hay sao? Tiểu lõ lì tiêu ngạo ngóc lên đầu nói, ta mỗi ngày đều xem lịt lệ chủ từ bên trong học được tri thức nhưng nhiều hơn. Lít lệ chủ là New Zealand thiếu nhi kênh một đường khoa giáo giải trí tiết mục, Vương Bắc cũng từng xem qua, cùng loại hắn khi còn bé xem qua chú mèo làm tinh lịch 3.000 câu hỏi. Lít lệ chủ ở phía trong giới thiệu chính là không chung máy bay, máy bay lớn, không phải chúng ta cưới máy bay trực thăng, không tin ngươi hỏi tỉ tỉ ngươi, máy bay trực thăng là cho phép mở cửa khoang. lão Vương không có ý định như vậy bông tha Tiểu Lõ ly, tiếp tục trêu chọc nàng. Tiểu Lõ Lì không tin quay đầu lại xem Eva, Eva mỉm cười nói, đây là máy bay trực thăng có thể mở cửa khoang Dùng chúng ta bây giờ phi hành độ cao, không khí áp lực cùng dưỡng, khí độ dày cũng đủ ủng hộ tánh mạng của chúng ta cần thiết. Nghe xong lời này, Zerak lập tức vỉnh lên mông đít nhỏ bò lên, tranh thủ thời gian chạy đến Eva bên người ngồi xuống, rồi ra tiểu béo tay dùng sức lôi kéo y phục của nàng. Ngoài ra, chứng kiến mập mạp, hai béo đang tại một tòa trên ghế đùa giỡn, nàng sốt ruột hô, con mèo nhỏ nhanh đến nơi này của ta, mở ra cửa cabin các ngươi hội té xuống. Meo béo đám bọn họ nghe được nàng kêu to cùng một chỗ quay đầu lại nhìn nàng một cái. Sau đó bánh mì loại lớn trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ, thật là một cái tiểu nha đầu, nhát gan như vậy. Eva cưng chiều cho tiểu lò lì sửa sang lại quần áo một chút, cười nói, máy bay trực thăng tại nơi này độ cao có thể mở ra cửa khoang, nhưng không phải phải để thông khí, ngươi xem chỗ đó, đó là trong đưa điều hòa, nó có thể tiến hành thông khí. Tiểu lọ lì cái hiểu cái không gật đầu, lại ghé vào cửa khoang nhìn xuống đi. Vương bác hỏi, ngươi rất ưa thích quan sát sơn lĩnh. Tiểu lọ lì nói ra, đúng rồi, ngươi xem nhiều xinh đẹp Sư phụ, tiểu sở tổng ba ba nói ngươi trúng cái giải thưởng lớn, có rất nhiều tiền phải không? Đây là, làm sao vậy? Ngươi giải thưởng lớn có thể mua bao nhiêu kẹo ngậm bầu trời? Tiểu lõ lì mắt to lóe lên lóe lên, nhìn tiểu tử chính là muốn đào hầm. Vương Bắc không chút do dự đem nàng đào lên lọt hố trên chôn dù sao ta không biết mua cho ngươi, một tuần hai chi kẹo ngậm bầu trời, không thể càng nhiều. Tiểu lõ lì nói ra, ta đây không cần phải kẹo ngậm bầu trời rồi, ngươi cho ta mua cái máy bay trực thăng A, chính là như vậy được không Vương bác hào phóng phất tay, máy bay trực thăng có cái gì chơi tốt? Sư phụ chỗ đó có một đài máy bay siêu nhẹ, đem cái kia tặng cho ngươi rồi, chờ ngươi trưởng thành sư phụ mang ngươi đi thi phi hành giấy phép, đến lúc đó ngươi có thể mình mở qua nó khắp nơi ru ngoạn. Tiểu lõ ly ngọt ngào nở nụ cười, nàng bẻ ngón tay bắt đầu rước mơ kế hoạch, ta đây muốn đi thiệt nhiều địa phương đâu rồi, đến lúc đó ngươi lại trúng thưởng, ta có thể mang theo ngươi đi linh thưởng, đúng hay không? Vương bác gật đầu, đúng, nói đến linh thưởng Các người nói ta muốn hay không mang cái mặt nạ gì hay sao? Mang mặt nạ. Tại sao phải mang mặt nạ, tuyên truyền chúng ta tiểu trấn sao? Binh Thúc kỳ quái hỏi. Vương Bắc nói, không phải, linh thường nha, ta chúng giải thưởng lớn, mang cái mặt nạ có thể bảo trì cảm giác thần bí, tránh cho tiết lộ dữ liệu của ta tức được rồi. Khi ta nói vô ích, dữ liệu của ta tức đã sớm tiết lộ ra ngoài. Binh Thúc cho là hắn lo lắng bị người bắt cóc, đừng sợ, lao đại, có chúng ta tại, khẳng định không có người có thể đối với người bất lợi Vương Bắc tin tưởng mười phần nói, "Cái này ta còn thật không sợ, nếu như ai cho rằng có thể đối với ta bất lợi cái kia thì tới đi, ta làm cho bọn họ biết một chút về Trung Quốc công phu, có thể đả nổi viên đạn." Vinh ca lạnh lùng một câu ngăn chặn hắn. Buổi chiều đến Héo Lĩnh tổng, máy bay trực thăng trực tiếp đáp xuống một nhà khách sạn hoàng gia phở C ạ sân mái nhà sân bay, có người ở đợi của bọn hắn, đưa bọn chúng đưa vào một gian phòng cho tổng thống chung. Gian phòng này phòng cho tổng thống là ngân hàng ngoại vạ chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý. Ba đạo tổng giám đốc biết được bọn hắn muốn đi linh thưởng, một chiếc điện thoại đánh đi qua tiểu cho bọn hắn đặt lên. Phòng cả đêm giá phòng cần 8000 NZR, là hiệu lệnh tổng cao cấp nhất phòng cho tổng thống một trong, bên trong có 3 cái phòng ngủ, có tắm nắng thất, có phòng tập thể thao, rơi ngoài cửa sổ có một không trung bể bơi. Trang trí phong cách đi chính là hiện đại hóa kim loại lộ tuyến, bên trong có rất nhiều kim quang sáng rắn sán hoặc là tia sáng trắng lóe sáng cái ống, trên tường là vương bác xem không hiểu tranh trừu tượng, trên mặt đất là dày là thảm. Miêu Béo huynh đệ sau khi đi vào có chút ngộng, phòng trừng chúng lần đầu tiên kiến thức đến như vậy xa hoa chẳng cảnh. Vương Bắc cũng phải lưu mô mổ đi dạo đại quan viên lần đầu, hắn ở bên trong đi dạo qua sau tổng kết một chút, tiểu gian phòng kia cả đêm hơn vạn khối. Ngoại trừ cái này không chung bể bơi, những thứ khác cũng không có gì. Không phải hơn vạn, là 8000. Binh tốc cường điệu nói. 8000 chính là hơn vạn, nếu chuyển hóa thành nhân rất tệ thì phải là 4 vạn. Hắn tổng kết đúng vậy, cái này khách sạn tiểu không chung bể bơi tương đối có đặc sắc. Bên ngoài thời tiết nóng bức, Lao Vương quyết định thừa dịp Diễm Dương cao chiếu đi sóng một lớp sóng. Trong phòng chuẩn bị có nguyên bộ tắm rửa trang phục, Vương bác mặc vào một đầu quần bơi nhảy vào trong bể bơi. Cái này không chung bể bơi ngang là 30m dài 20m, xây dựng vào năm 60 chục mét không trùng, ghé vào bể bơi biên giới ra bên ngoài xem, có thể đem nửa cái hẻo lỉnh tổng cất vào đáy mắt, mà ở bên cạnh chính là thành thị tiêu chí tính công trình xây dựng Quốc hội biểu đinh kiến trúc 7, từ trên cao quan sát, cảm giác kiến trúc 7 tựa như tổ ong đồng dạ. Vương bác từ nhỏ sống ở bờ biển, bơi lội bản lĩnh không thể bảo là không được, vào nước về sau vòng quanh bể bơi vòng vo hai vòng, sau đó ghé vào bên hồ bơi nhìn về phía sánh khách, đối với Eva khua tay nói, này, bà bối, đến bơi lội nha. Eva hơi có chút ngượng ngủng, nói, ta cũng vậy rất nghĩ tiếp, nhưng ta không biết bơi. Vừa nghe lời này, Lao Vương lên tinh thần, đến đến, ta dạy cho ngươi, ta đại học thời điểm tại nghỉ hè thường xuyên kiêm chức làm bơi lội huấn luyện viên, nhất định có thể dạy dạy ngươi. Bị nữ giáo sư mắt nhìn xanh thẳm cái ao nước, hơi chút một do dự liền tự nhiên hào phóng gật đầu nói, "Tốt, ta đây đi trước thay quần áo." Tiểu Lọ lì xem xét và muốn xuống nước, nàng ồ nào qua cũng muốn xuống nước, kêu lên, "Ta cũng vậy học bơi lội, sư phụ ngươi dạy ta bơi lội trước dạy ta." Vương Bắc lúc này nào có tinh lực đi chú ý tiểu nha đầu này. Không đem nàng theo cái ao nước thượng ném xuống coi là không tệ, hắn không kiên nhẫn nói, "Ngươi đi tìm mập mạp hai béo chơi, chúng là của ngươi tiểu bằng hữu." Chương 389, trộn gà không thành. Nếu như có thể nói, cái kia mập mạp hai béo nhất định sẽ mắng lao vương, có lọt hố cha nhưng có như ngươi vậy lọt hố hải tử đấy sao? Chúng ta ở đâu không nghe lời rồi, ngươi đem chúng ta ném cho cái này hôn thế tiểu ma vương. Tiểu lọ lì rất muốn xuống nước, nàng đổi lại tinh xảo khéo léo nhi đồng áo Tam sau, tiểu sôi nổi chạy tới bên bể bơi. Ngoài ra, nàng tay trái kéo đi mập mạp tay phải kéo đi hai béo. Mập mạp cùng hai béo không rõ phải làm nha, trên mặt bánh bao lớn tất cả đều là mở mịt, đợi cho tiểu lọ lì tới gần cái ao nước Hai huynh đệ tiểu mộc ép, tôi biến thái, phía trước cái này trong hồn là cái gì quỷ? Loại nhỏ họ mèo động vật đối với nước đều không ưa, ví dụ như mèo, ví dụ như linh miêu ao lại ví dụ như mèo mả đùn, nhất là như mập mạp, trên người chúng dài qua lông dài, một khi dính vào nước, bản đến cung cấp tác dụng bảo vệ lông dài sẽ trở thành vị trí mạng vương yếu. Eva minh bạch điểm ấy, nàng mau chạy ra đây ngăn lại tiểu lì, nói ra, "ZALE, mập mạp cùng hai béo không thể vào nước." Tiểu Loli trừng to mắt ngạc nhiên hỏi: Vì cái gì? Chúng không biết bơi sao. Không có sao, lại để cho sư phụ dạy chúng. Mập mạp hai béo dùng tiểu chân ngắn dùng sức ôm lấy Eva cánh tay, trong miệng ô ô sốt ruột đều, chết sống không chịu vùng ra mong đuốt, sợ bị ném tới trong nước. Eva đem chúng đoạt cứu ra phóng tới trên mặt đất, mập mạp hai béo kẹp lấy cái đuôi muốn chạy trốn, nhưng khi nhìn xem trước mặt trên đường có tiểu lõ ly, liền vừa nghiêng đầu nhảy lên đến bể bơi vách tưởng. thấy vậy, Mỹ nữ giáo sư lại càng hoảng sợ, đối với Vương Bác nói ra, này Vương Khả quan cái này hai cái hài tử, nhanh bắt bọn nó đưa về đến, chú ý chạy xuống xuống dưới. Vương Bắc không lo lắng, bể bơi bên ngoài trên tường có một tầng thủy tinh công nghiệp bảo vệ an toàn, chỉ có điều quá mức trong suốt, nếu như không đến trước mặt nhìn không ra. Căn cứ hắn đối với mèo béo huynh đệ hiểu rõ, dùng chúng cái kia tiểu chân ngắn bật lên lực, chính là khiến chúng nó dẫm phải tiểu băng ghế cũng nhảy không xuất ra đi. Nói sau, hắn này sẽ con mắt ở đâu còn dung hạ được mập mạp cùng hai béo, thay áo tắm sau đích ghế và xuất hiện đem sự chú ý của hắn đều hấp dẫn đi qua. Mỹ nữ giáo sư thay chính là quần áo lót bikini, lão Vương trước kia xem qua một cái trêu trọng, nói có can đả mặc quần áo lót cô nương đều là dáng người bạo tốt mà lại lòng tự tin mười phần cô nương. Không hề nghi ngờ, mỹ nữ giáo sư chính là người như vậy. Bỏ đi đồ trang sức và trang điểm nhẹ về sau, Eva Ngũ Quan ít đi một phần kiều mị nhiều hơn rất nhiều tinh xảo cùng thanh thuần. Không có quần áo che lấp, thân thể mềm mại của nàng hoàn mỹ biểu hiện ra đi ra, dáng người cao to, thon thả hết sức nhỏ. Trôi chạy đường cong theo ngược đi xuống rơi, lướt qua chân nhắn bụng cùng trắng nón như ngọc phía sau lưng, lại lần nữa bắt đầu đầy đà nhét lên. Vương bác sau khi thấy, đột nhiên nhớ tới hắn khi còn bé lần đầu tiên chứng kiến lột ra trái vải thời điểm cảm giác, khi đó hắn không biết loại này đến từ phương Nam Hoa Quả, nhưng chính là biết rõ, nó ăn thật ngon. Eva thấy được ánh mắt của hắn, nàng đem bên cạnh bờ một chương khăn mặt cầm ở trong tay, lão vương cho rằng nàng chỗ hiểm xấu hổ che lại, kết quả không phải, nàng cuốn thành một vòng đánh tới hương hắn, mày ngày đứng đấy. Này, tiên sinh nên hoàn hồn lại, ngươi sau lưng hai cái hải tử muốn bay đi xuống. Ồ ồ ồ ồ. Mập mạp bất mãn đối với Vương bác gầm rú, nó mẹ nhoẻ bỏ tới chủ nhân sau lưng chế tưởng, kết quả người ta nhìn cũng không nhìn nó liếc. Lao Vương thậm chí không có quay đầu lại, hắn một tay lấy mập mạp gẩy đẩy vào trong ao, đối với hê Eva cười nói, cái này chúng nhảy không xuất ra đi. Mập mạp không kịp kêu thảm thiết, kịp phản ứng kịpu rơi vào rồi đáng sợ trong ao. Toàn thân lông dài dính là một đoàn, nó như là rơi vào trong nước quạ cân đồng dạng. Ngoắc ngoắc xuống Tại mập mạp ngắn ngủi sinh mệnh, nó chưa bao giờ kinh nghiệm như vậy tuyệt vọng, rơi vào trong nước sau nó sợ tới mức tiểu chân ngắn thẳng tắp, trong mắt trong nước thậm chí không biết nhắm lại, trận thật lớn. Eva tranh thủ thời gian nhảy đến trong nước, đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần, nàng không biết bơi, cách mập mạp còn cách một đoạn, trong nước chạy lại chạy không nhanh, tình thế nguy cấp Ngay một khắc này, huynh đệ tình thâm tại trong hiện thực chính diễn. Tuy nhiên bình thường hai béo lao muốn đại ca khu trục ra địa bàn của mình. Nhưng này sẽ phát hiện đại ca cũng bị chết đuối, nó cắn răng một cái một đập mạnh tiểu chân ngắn, theo trên tường nhảy dựng lên muốn đi trong nước cứu đại ca. Vương bác tay trái bắt được rơi xuống hai béo, tay phải theo trong nước vét lên đến mập mạp, xấu hổ cười nói, thật có lỗi, ta vừa rồi suy nghĩ chuyện khác, còn tưởng rằng tại thân thể của ta sao là trắng dính. Dừng một chút hắn bổ sung nói, trắng dính biết bơi lội, bơi vô cùng tốt. Mập mạp này sẽ ánh mắt y nguyên thẳng tắp, trên người lông dài dính hồ dán tại trên thân thể, bụng nhỏ phình, hiển nhiên vừa rồi không ít uống nước. Ê đoạt lấy đi, nàng cho mập mạp nhẹ nhàng ấn ấn bụng, mập mạp sùng sụp một tiếng, sửng sốt phún ra một ngụm nước ao. Chơi ạ, cái này hài tử đáng thương, nó sợ hãi. Eva một bên cho mập mạp tháp bụng một bên cho nó chải vớt dính làm một đoàn bộ lông an ủi nó. Tiểu lõ ly nhìn xem hiếu kỳ cũng muốn xuống nước, nhưng là cái ao nước nhất thiển cũng có một em M4, nàng như vậy còn chưa đến một em M tiểu chút chít một cất giấm không, sợ tới mức hoa hoa kêu lên. Vương bác đành phải đi qua đem nàng ôm lấy đến. Tiễn tay theo trên bờ cầm cái phong cứu sinh trẻ em đem nàng nhét đi vào động ở trên mặt nước, nói ra, ôm lấy cái này biết không? Kéo xuống ngươi tiểu xong đời. Tiểu Lọ lì rất có dã man sinh trưởng tiềm chất, mặc dù là một chỉ thị tộc cục phấn hồng Lọ Ly, đúng vậy tính tình rất bưu hãn, trong nước mang lên lặn vòng sau tiểu chân ngắn vung dậy, cùng đàn vịt đồng dạng tại mặt nước đi dạo bắt đầu, vậy mà phối hợp học nổi lên bơi lội. Lao Vương mặc kệ nàng, hắn nữa nghiêm mặt đối với mỹ nữ giáo sư nói ra, ta dạy cho ngươi học bơi lội thế nào. Eva đã nói Nàng đem khôi phục lại mập mạp phong tới trên tường, kết quả đã gặp nàng phải đi, mập mạp thoang cái nhảy dựng lên nhảy tại nàng trong ngực, đem đầu ý vị hướng nàng giữa hai vũ vùi, trong bụng nó tọt tọt, tọt kêu giống như làm nũng tiểu hải tử, vô luận như thế nào không chịu rời đi nàng. thấy vậy, Mỹ nữ giáo sư đối với lão Vương làm cái bất đắc dĩ tư thế nói, xem ra ta phải cùng nó đợi ở cùng một chỗ, lần sau lại học à. Tiểu lõ lý nghe được, cao hứng hô, sư phụ, vậy ngươi dạy ta a Vương bắt bay đầu lại nói Ngươi đang ở đây bơi lội gần thành bể bơi là được, giờ A L ngươi là thiên tài. Một câu giải quyết phiền tói nhỏ, tiểu lõ lì thực cho là mình là thiên tài rồi, tại đó phồng lên béo má cố gắng bơi chó, xem ra dù cho lão vương muốn đi dạy nàng, tiểu cô nương cũng không muốn. Hắn cầm E và cánh tay quyền không có việc gì, ta đem mập mạp cùng hai béo trước thả lại trên bờ, sau đó ta sẽ dạy ngươi. Bơi lội rất có ý tứ, ta ý định sửa sang lại một lần hồ hở với đúc E A lộng một cái khu bơi lội, nếu như ngươi không biết bơi. Vậy ngươi đến lúc đó không thể xuống nước chơi mập mạp chết sống không chịu rời đi hay va bị lao vương túm nóng nảy a ôm một tiếng giống hé miệng cắn đê và trên bờ vai dây lưng lão Vương kéo tới càng hoan rồi nếu có thể kéo dây lưng không rất tốt ê và chụp tay hắn vác một lần gắt giọng tốt rồi tốt rồi ngươi buông tha đứa nhỏ này à nó nhanh hụ chết ta không học được đến chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này quan sát nhỏo lỉnh tổng phong cảnh a nhất định rất có ý thứ chương 390 nụ hôn đầu tiên Eva đề nghị rất không tồi, lúc xế chiều, phơi nắng qua nong nóng ánh mặt trời, ngâm mình ở trong trẹo xanh thẳm trong nước hồ, sau đó út sắp bên hồ bơi quan sát gì len thủ đô, cái này thật sự là tư bản chủ nghĩa thế giới cực đoan hưởng thủ lấy. Lão Vương duấn cổ ra bên ngoài nhìn nhìn, xa xa đồi núi không lất, chỗ gần dòng xe cộ như mặt lộn, cảm giác cũng không tệ lắm bộ dạng, vì vậy cầm một cái đại khí kê lót giường, cùng Eva cùng một chỗ ghé vào trên mặt. Mập mạp cùng hai béo dùng tiểu chân ngắn thăm dò một chút đệm không khí giường. Mềm nhũn thoáng cái đem chúng tiểu chân ngắn cho hãm đi vào. Đều là họ mèo động vật, Linh Miêu à ưa thích như vậy sân bãi, chúng sinh hoạt tại tuyết địa cao nguyên thượng, có được chân to, trên đuôi còn có lông dài, dù cho giẫm nát trên mặt tuyết cũng sẽ không ham sụt dưới. Mèo mạ dù tuy nhiên cũng sinh hoạt tại cao nguyên địa khu, nhưng chúng là ở cánh đồng hoang vũ thượng, không có gì tuyết động, còn nhiều mà vùng núi lồi núi, chúng tiểu chân ngắn am hiểu leo lên, không am hiểu hành tẩu tại cùng loại đất tuyết như vậy mềm mại trên lãnh địa. Bất quá không khí dường tóm lại thuộc về đất liền. So nước ao muốn an toàn nhiều hơn, mèo béo huynh đệ xác định sau liền nhảy đi lên, ở phía trên dùng tiểu móng nuốt dâm đến dâm đi, chậm rãi vậy mà tìm được rồi thoải mái cảm giác, vui vẻ chơi tiếp. Eva tại quan sát thế giới bên ngoài, vương bác tại quan sát Eva. Cô nương có vài túm tóc vàng tán lạc tại trên chán, theo gió nhẹ nhộn nhạo. Vương bác sau khi thấy nhớ tới khi còn bé phụ thân cho hắn tại trong đình viện đắp bàn đu dây, lay động nha lay động, lây động nha lay động, đi lại đi lại hắn tựu rời khỏi quê đi nơi khác học ở trường. Theo bên cạnh xem, Eva dung mạo càng thêm xinh đẹp, hữu cờ Joanna cô nương có được người da trắng trung hiếm thấy tinh xảo ngũ quan, các nàng làn da cũng càng tinh tế tỉ mỉ, Eva làn da tuy nhiên không thể nói là như sữa bò loại trơn, đúng vậy lỗ chân lông thật nhỏ, trên làn da không có đổi mồi, giống như một pho tượng mỹ nhân. Lão Vương vươn tay cánh tay ôm cô nương bạ vai, Eva nghiêng đầu sang chỗ khác cười mỉm nhìn hắn một cái, nói: "Dũng khí của ngươi vượt quá dự liệu của ta, ta nghĩ đến ngươi chỉ dám nắm tay của ta." Lão Vương cười hắc hắc, nói: Ta không phải dắt qua tay sao? Eva sai lệnh nghiêng đầu làm cái khiêu mi biểu lộ, nói, gần đây ta một mực học tập tiếng Trung, hiểu rõ các ngươi phong tục cùng dân tình. Lao vương có chút hậu, như thế nào đột nhiên nói đến đây cái rồi. Eva nói tiếp, bình thường ngươi luôn cùng ta như gần như xa, ta nghĩ đến ngươi trước kia tỏ tình chỉ là cùng ta hay nói giỡn, học qua tiếng Trung sau ta mới biết được, người Trung Quốc tại trên mặt cảm tình rất hàm xúc, trước kia ta hiểu là ngươi. Nói xong, nàng sáng lạn nở nụ cười. Vương Bắc nhìn xem nụ cười của nàng, đụng lên đi hôn lên cô nương bở môi. Lênh lạnh, mềm, từng con ngọt ngào. Hắn chỉ là không có như thế nào nói qua yêu đương có chút nội liễm, không phải ngốc, Eva đều nói như vậy rồi, nếu là hắn còn không có hành động gì, cái kia cũng không phải là lao vương là đồng ốc. Chứng kiến hai người hôn môi tiểu lõ lì ở phía xa tức giận rồi, nàng động ở nhò nhỏ bơi lội vòng thượng xứ sức lực hịch, làm gì được tiểu chân ngắn không còn khí lực, nàng cũng không có nắm giữ bơi lội bí quyết. Càng nghịch càng là tại nguyên chỗ đi dạo, đem nàng nhanh chóng hoa hoa gọi. Tỷ tỷ tỷ tỷ, ngươi đừng cùng hắn hôn môi. Sư phụ, ta cho ngươi thân thần, ngươi đừng thân tỷ tỷ của ta. Ngươi gọi a, ngươi càng bảo ta thân càng thoải mái, lào vương trong nội tâm vui thích. Binh thúc rất có nhãn lực sức lực, chứng kiến Vương Bắc cùng va tại ngươi nông tan đông, hắn tới đem tiểu lọ lỉ kéo đi, đến đến, đến thúc thúc trong phòng đi, cho ngươi xem vịnh chiến tranh, đột kích phim phóng sự ở phía trong có thúc thúc tan nghỉ. Vừa hôn làm xong, Vương bác quan hận nện cho bể bơi vách tường viên một bả, Ê kéo tay hắn cổ tay kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Lao vương làm ra hối hận biểu lộ, sớm biết như vậy hôn môi chơi tốt như vậy thư thái như vậy, ta nên vậy sớm một chút cùng ngươi hôn môi. Sớm một chút. Trọng điểm là cùng ngươi, lại nói có một cùng hôn môi có quan hệ tri thức ngươi có muốn biết hay không? Nhìn xem hắn vẻ mặt cười xấu xa, Ê ngăn chặn lỗ thai lắc đầu nói, không không, ta không nghe, ta không nghe. Vương bác nhìn xem nàng bởi vì hai tay kẹp lên mà có vẻ càng thêm ngạo nghệ lẫn lên một chỗ cười xấu xa biến thành sắp hếp mắt hiếp mắt lưi đi lên thân thủ giả bộ như kéo cánh tay của nàng trên thực tế đi chấm mút hay và cũng không phải là mềm mại tiểu cô nương nàng rất nhanh thân thủ đẹp tại dẫm đến dẫm đi mập mạp hai béo trộm trong tay thoáng cái nhét vào vương B trong ngực kỳ Hy cười nói ôm lấy ngươi cái này hai cái béo baby chú ý đừng bắt bọn nó rất xuống trong nước mèo béo huynh đệ trên ngườiớt súng chúng tại lao vương trên người chạy tới tháo chạy Lão Vương bỗng nhiên một tiếng kêu, "Mẹ liệt, chú dụng lông rồi." Phen này hôn môi cùng đùa giỡn, hắn và Eva quan hệ thân mật rất nhiều, lần nữa ôm cô nương, động tác của hắn tựu trở nên tự nhiên lại. Ghé vào vách tường viên nhìn xem nửa cái lẹo lỉnh tổng phong cảnh, nhìn xem bay vào thành thị Hải Âu cùng trên quảng trường không xoay quanh bày bộ câu, hai người không có nói cái gì nữa. Đây là một tiên tĩnh thành thị, dù là nó là thủ đô. Quan sát an tĩnh như vậy phong cảnh, người tâm cũng sẽ an tĩnh lại. Cơm tối hắn dẫn Eva tỷ muội đi thành thị quảng trường. Lần nữa Quang Lâm này ra cần tiền doa nước Mỹ nhà hàng, đương nhiên, bọn hắn y nguyên ngồi ở VIP trên chờ ngồi. Tiểu Lọ lì quỷ gối trên mặt ghế ôm Lan Can hiếu kỳ quan sát bay tới bay lui hải âu, nàng chưa từng gặp qua loại này chim biển, cũng không còn như thế nào tại bờ biển đợi qua, nhìn xem sóng biển phát đá ngầm hóa thành ngàn tầng tuyết, kinh ngạc liên tục kêu to. Ba cái phòng ngủ, Eva tỉ muội ôm nhỏ béo ngủ mở giường, Vương Bách chính mình ngủ một cái, binh thuốc phụ tử ngủ một cái, phân phối vừa vạn. Tám đứa trên giường chuẩn bị ngủ. Hắn mở ra xa bàn phát hiện rút bàn có thể sử dụng liền nhấn một cái kim đồng hồ chuyển động lần này chuyển ra tới vẫn là lĩnh địa tri tâm Đúng vậy rất hữu dụng gọi là bệnh viện tri tâm vừa mới tiểu trấn bệnh viện tại khí thế ngất trời kiến thiết ở bên trong đợi cho kiến thành về sau có thể sử dụng đem bệnh viện tri tâm để vào dung tâm tri hạp bên trong còn có lúc trước hắn rút tham được một khoảng màu xanh nhạt linh hồn tri tâm hắn không có sủng vật mới liền không có sử dụng tích góp từng tí một bắt đầu mở ra sa bàn hắn quan sát nổi lên lãnh địa Trong trấn một mảnh ngắt tường, đường đi hát ám, chỉ có trong phòng để lộ ra điểm điểm tinh quang. Nhìn xem hắc ám đường đi, hắn chợt nhớ tới mình dĩ nhiên thẳng đến không có lắp đặt đèn đường, liền gọi điện thoại cho bảo ẩn, lại để cho hắn lập tức liên lạc xây dựng cơ bản công ty lắp đặt những cơ sở này công cộng phương tiện. Chính gọi điện thoại, cửa phòng của hắn cót két một tiếng mở ra. Vương Bác tranh thủ thời gian cúp điện thoại, hắn có dự cảm, đến chính là Eva. Nhưng hắn dự cảm không đáng tin cậy, đi vào là tiểu Loli, nàng vừa mới tắm rửa xong. Tóc còn không có làm ớt súng, một túm một túm rủ xuống tại trên đầu, đứng ở cửa ra vào nhìn xem hắn. Vương bắt xuống dưới ôm lấy tiểu lõ ly, đi phòng tắm dùng máy sấy cho nàng thổi khô tóc, hỏi, tỉ tỉ ngươi đâu rồi, như thế nào không để cho ngươi thổi tóc? Tiểu lõ ly ô cái miệng nhỏ nhắn nói, nàng đang tắm. Nàng có hay không bảo ta cùng đi tắm? Cái gì? Không có gì, ngươi nói tiếp A, ngươi tìm ta có chuyện gì? Có phải không ngươi muốn một người ngủ? Ta đã nói với ngươi giờ A L -E. Ngươi muốn là ưa thích một người ngủ, vậy ngươi đi nằm ngủ gian phòng của ta, ta nữa tìm địa phương." Vương Bắc dùng lao sói xám hung tiểu hồng mạo ngữ khí nói ra. Tiểu Lõ lì dùng sức lắc đầu, "Không phải, ta cùng tỷ tỷ còn có mập mạp hai béo ngủ, ta tìm ngươi có chuyện khác." Chương 391, đầu tư giáo dục. "Nunu vâng vâng một hồi, Tiểu Lõ lì trở nên có chút uốn éo uốn éo nini, nói ra, "Sư phụ, ngươi đừng thân tỷ tỷ của ta được không? Ta cho ngươi thân thân, được không?" Vương Bắc chầm, chầm vào nàng xem, kỳ quái hỏi: Vì cái gì? Tiểu lõ ly học đại nhân đồng dạng ảm đạm thở dài, nói, ta không có ba mẹ, cũng không có tiểu đồng bọn, chỉ có tỷ tỷ. Trước kia tỷ tỷ chỉ cùng ta hôn môi, nàng hiện tại cũng cùng người thân, ta không thích. Vương Bác nở nụ cười, hắn hiểu được tiểu lõ ly cách nghĩ. Giờ A.L.E. không có cái gì, chỉ có E.Va dựa vào, trong vài năm qua, E.Va là duy nhất nguyên vẹn thuộc về đồ đạc của nàng, nàng không muốn đem cái này duy nhất tỷ tỷ cùng người khác chia sẻ. Giải quyết cái này vấn đề rất đơn giản. Hàn Ôm lấy tiểu lọ lì nhìn xem ánh mắt của nàng nói, "Tỷ tỷ ngươi cùng ta hôn ngôi, sau đó ta liền cho thuộc về tỷ tỷ ngươi rồi, thì thuộc về ngươi, cháng đinh nữ vương mập mạp hai béo còn có tiểu vương cùng con trưởng, chúng đều thuộc về ngươi." Tiểu lọ lì nghi hoặc nhìn hắn nói, "Đây là sao?" Vương bác cười nói, "Đúng rồi, tỷ tỷ ngươi thuộc về ngươi, hiện tại ta thuộc về tỷ tỷ ngươi rồi, lúc đó chẳng phải thuộc về ngươi?" Tiểu lọ ly nhăn lại mảnh khảnh lông mày cố gắng suy tư, vắt hết óc nghĩ một lát, nàng thử hỏi, "Như vậy Lời nói của ta ngươi hội nghe sao? Ngươi nói lời nói, tỉ tỉ ngươi hội nghe sao? Đương nhiên! Tiểu lọ lì tiêu ngạo nói, lao vương chầm chầm vào nàng, chầm dãi tiểu lõ lì cuối đầu xuống sửa lời nói, nàng hội nghe một bộ phận, có chút hội nghe ta. Cái kêu ta cũng là như vậy. Vương bác cười nói, tốt ta, ta không muốn lại học tam tự kinh rồi, ngươi nghe ta sao của ta? Tiểu lọ lì chờ đợi nói. Vương bác cười gật đầu, đương nhiên, chúng ta đây sẽ không học tam tự kinh. Không đều tiểu Lõ lì vung vẩy nắm tay quả đấm cao hứng, Lão Vương tiếp tục nói, sau khi trở về chúng ta bắt đầu học đường thi tông tử, đến, ta dạy cho ngươi một thủ đơn giản, dùng tiếng Trung đi theo ta niệm, sáng tiền minh nguyệt quang, nghi thị điệu thượng xương. Tiểu Lõ lì trên mặt hưng phấn biểu lộ từng điểm từng điểm tiêu tán rồi, nàng dùng sức lắc đầu nói, không có học hay không, cái này cùng Tam tự kinh đồng dạng không có có ý tứ. Cái kia ta dạy cho ngươi học nhiễu khẩu lệnh a, chính là Trung Quốc đọc ra. Vương Bắc còn nói thêm, Tiểu lõ lì lần nữa cao hứng trở lại, "Tốt lắm, tốt lắm, ta thích cá hát." Sơn Thượng Ngũ Khoa Thủ, Giá Thượng Ngũ Hồ thố, Lâm Trung Ngũ Trích Lộc, Tương Lý Ngũ Điều Khố. Phạt Liêu Sơn Thượng Thủ, Bản Hạ Giá Thượng Đích Thủ, Sạ Tử Lâm Trung Đích Lộc, Thủ xuất Tương Trung Đích Khố. "Đến, đi theo ta niệm A. Tiểu Loli sợ ngây người, nàng lóc núc ních nháy mắt mấy cái, cái miệng nhỏ nhắn nhúc nhích vài cái, sách, sách, thô." Sơn Thượng Ngũ Khoa Thủ, Giá Thượng Ngũ Hồ Thủ, Lâm Trung Ngũ Trích Lộc, Tương Lý Ngũ Điều Khố. Phạt liêu sơn thượng thụ, bàn hạ giá thượng đích thố, xạ tử lâm trung đích lộc, thủ xuất tương trung đích hố. Lần này nghe hiểu sao? lão vương cười híp mắt hỏi. Tiểu lọ lì kéo ra cái mũi, nói ra, sư phụ ta nghị thông suốt, ta còn là học tam tự kinh A Sau khi nói xong nàng không dám ở tại chỗ này, rút lên tiểu chân ngắn chạy trở về chủ nằm. Vương bác cười ha ha, lão tử đúng vậy lao lái xe lão thợ săn, chỉ không được ngươi một cái thỏ con. Chu cho tới chưa trao giải. Binh thúc cùng binh ca chuẩn bị quần áo Tây cùng kính dâm, mặc chỉnh Tây sau, hai người thoạt nhìn cùng Nhà Trắng thất thủ ở phía trong Tổng thống bảo tiêu tựa như. Hơn 3.000 vạn tiền thưởng, khấu trừ rơi sau khi trừ thuế còn có 2.000 hơn 200 vạn đâu rồi, hắn tất phải phòng bị một lần, New Zealand rất không thiếu vì khoản tiền lớn mà mạo hiểm dân liều mạng. Linh thường địa điểm tại sổ số trung tâm đại sảnh, tựa như cuộc họp báo đồng dạng, hiện trường đi tới hơn 10 gia tin tức truyền thông, nước bé hơn tại New Zealand doanh động tính bởi vậy có thể thấy được lông đốm. Như vậy lĩnh thưởng cần mang theo gia thuộc người nhà, cho nên vương Bắc lần này mới mang lên e và đến ẻo lình tổng. Vốn tại thứ hai, mị nữ giáo sư có khóa muốn lên, nàng là bất đắc dĩ mới xin phép nghỉ đi theo tới. Một gã 50 tuổi tả hữu làm thân sĩ cách ăn mặc người da trắng nam tử đem một trường đại biểu trung cực giải thưởng lớn chi phiếu bài giao cho hắn. Không có người cho lão vương giới thiệu nam tử này là ai, hắn cũng không nên tùy tiện xưng hô, chỉ có thể không ngừng cảm tạ Chi phiếu bài chính là trên TV thông thường chủng loại kêu phòng theo chi phiếu hình thức mở rộng mấy trăm lần sau làm thành bọn biển bản. Trên mặt có lần này thu vào 3.042 vạn nz giờ. liên tiếp số không rất làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Dơ lên chi phiếu bài, chung quanh liên tiếp loang loáng đèn văng lên, vương Bắc rụt rè mỉm cười, trao giải hiện trường có người chủ trì, một vị dáng người bóc lửa mị nữ tóc vàng, nàng đi lên cùng vương Bắc nắm tay, sau đó không để lại dấu vết ngắt hắn ngón giữa xuống. Lao vương không rõ. New Zealand nữ người chủ trì đều đưa thích miết người sao. Ban đầu ở ổ mạ giả mạ thành đại hội thể dục thể thao hắn tiếp nhận mạc ngữ ngưng phỏng vấn thời điểm, hắn cũng nghiết qua hắn, bất quá nghiết chính là bà tay. Vũ Mỹ nữ người chủ trì trước chúc mừng hắn, sau đó hỏi, Vương Tiên Sinh, giờ khắc này ngài có phải không rất hưng phấn? Có thể cùng chúng ta chia sẻ một lần ngài lựa chọn chúng thưởng con số bí quyết sao? Vương Bắc nhún nhún vai nói, đương nhiên, ta hiện tại thật cao hứng, bất quá nói hưng phấn đảo không tính là, có lẽ các vị không ai biết, có người không biết. Ta là một tòa mới phát tiểu trấn trấn trưởng, trấn lạc nhật, mọi người biết không? Đúng vậy, trấn lạc nhật. Bắt lấy hết thể cơ hội tuyên truyền tiểu trấn, phương diện này mặt khác trấn trưởng so láo vương nhưng kém xa. Kiến thiết tiểu trấn lên giá phí đặc biệt nhiều tiền, ví dụ như sửa đường, ta tu ba đầu nông thôn đường cái, vậy thì không ngừng 3.000 bạn nz giờ, mà theo ta được biết, một cái trấn nhỏ muốn kiến thành, ít nhất cần 3 triệu nz giờ cho nên nghĩ tới những thứ này thời điểm, ta không biết rất hương phấn. Về phần trúng thưởng con số lựa chọn Ta cho rằng cái này đều có thượng đế an bài. Có lẽ ta chấn trưởng công tác làm khá tốt, thượng đế ban thường ta, bất quá ta càng cho rằng, đây là thượng đế giúp đỡ ta kiến thiết tiểu chấn, cảm tạ thượng đế. Nguyễn chúng sinh vĩnh viên truy đổi bước chân của hắn. Đằng sau các phóng viên ảo hào đặt câu hỏi, chủ còn muốn hỏi hắn có quan hệ số tiền kia công dụng, còn có người trực tiếp hỏi hắn có phải không ý định làm từ thiện. Vương Bác đối với phương diện này sớm có quy hoạch, hắn nói ra, đây là, số tiền kia đến từ thượng đế ban thưởng Ta không biết đem một đồng một phần dùng tại ta trên người của mình. Chủ yếu công dụng tại hai, một là vì thôn trấn đầu tư trụ cột phương tiện, hai là dùng làm từ thiện. Cái kia từ thiện công ích sự nghiệp, ngươi tính đầu nhập phương diện nào? Vương Bác ôm ấp lấy Hê và cười nói, giáo dục sự nghiệp. Bạn gái của ta là một chỗ từ thiện trường học sư phụ, ta đem vùi đầu vào phương diện này, giúp đỡ những kia cẩn thượng đế càng nhiều yêu mến hài tử. Mỹ nữ giáo sư trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nàng chưa bao giờ hỏi qua Vương Bác số tiền kia sử dụng ý định. Chỉ là tại biết được tin tức này thời điểm cho hắn thu một tiếng chúc mừng, bây giờ nghe đến Vương Bắc nói như vậy, nàng hiển nhiên rất vui vẻ. Vương Bắc cũng không phải là nói nói, hắn thật muốn hướng giáo dục sự nghiệp phương diện tiến hành đầu tư. Phương diện này hắn tính toán rất rõ ràng, từ thiện công ích trường học ở vào tiểu chấn, đầu nhập đi vào coi như là kiến thiết tiểu chấn. Mặt khác tiểu trấn hiện tại cư dân tăng nhiều hài tử tăng nhiều, là nên có được một chỗ trường học. chương 392, Bình Thản. Cầm chi phiếu đi ngân hàng nộp thuế kim sau đó còn lại 2.400 vạn. Duy nhất một lần khấu trừ đi 600 vạn thuế khoản, dù cho dùng vương bác như vậy tiêu tiền như nước dùng tiền, cũng cảm thấy đau lòng, 600 vạn nz dờn nện vào hắn trong tiểu trấn, đây chính là nửa con đường. Binh thúc ca nủi hắn nói, lao đại, không sai, biết rõ nước Anh sổ số thuế suất bao nhiêu sao? 12% đến 40%, chỉ cần chúng thưởng hơn vạn 8.000 bảng Anh, vậy thì phải giao nạp 40% thuế khoản, ngươi tính toán tính toán, như vậy ngươi phải giao bao nhiêu? Kỳ thật Vương Bắc chỉ là đau lòng, đảo không biết là chính phủ rất đen, New Zealand sổ số thu thuế ở thế giới các quốc gia nổi danh hùng hồn, không thể cùng sổ số trúng thưởng không nộp thuế Tây Ban Nha so, đúng vậy ngoài ra so đại đa số quốc gia muốn hợp lý. Theo hắn biết, Trung Quốc đại ngạch sổ số nộp thuế là 20%, kỳ thật cái này cũng không tính cao, New Zealand đồng dạng là đại ngạch sổ số nộp thuế 20%, trong đó vượt qua 10 vạn tiền thưởng cho dù đại ngạch trúng thưởng. Linh thưởng về sau tiểu rời đi. Trong tiểu trấn còn có một đống lớn cục diện dối rắm sự tình, Vương Bác tại Lão lỉnh tổng lưu không dưới, vừa vặn nghe va cũng phải trở lại lên trên lớp, hắn đơn giản không ở lại chơi. Tiểu Lóa Ly rất thất vọng, nàng đối với khách sạn hoàng gia Phượng xì sì ạ Sẩn không chung bể bơi có phần cảm thấy hứng thú, rất muốn tiếp tục lưu lại học bơi lội. Vương Bác vỗ lồng ngực cho nàng đồng ý, cái kêu bể bơi có cái gì tốt? Nếu như ngươi muốn học bơi lội, về nhà ta lập tức chuẩn bị tại hồ song sinh bờ mở xây một cái khu bơi lội, đến lúc đó ngươi có thể mỗi ngày ngâm ở bên trong. Tiểu lõ ly mở ra hai tay làm bay lượn bộ dạng, nói ra, nhưng là hồ sòng sinh trên mặt đất, cái này hồ nước nhỏ trên trời, ta cùng chim chóc bay đồng dạng cao. Vương Bác vô vô nẳng cái đầu nhỏ nói, cái này đơn giản, quay đầu lại lại để cho quân trưởng dán mặt hồ phi hành, như vậy ngươi vẫn là cùng chim chóc bay đồng dạng cao. Trở lại tiểu trấn Bảo Ấn đem một phần báo giá đơn đưa cho hắn xem, đây là đối với xây đèn đường báo giá, một căn đèn đường muốn 4.000 nguyên đến 8.000 nguyên. Vương Bác gọi điện thoại hỏi Hắn công ty kiến trúc chỉ dị đỡ hờ mịt làm việc trong co phần có danh tiếng, thích hợp đèn đợi công cụ cũng có giải. Nhận được điện thoại của hắn, Potter giúp đỡ hắn lựa chọn một nhà tên là công ty chiếu sáng Swift họ sẽ, chuyên môn sản xuất đèn đóm. con đường của bọn hắn đèn một bộ là 5200 khối, chọn dùng năng lượng mặt trời chiếu sáng, có được trôi đèn led, bình ngắc quy dung lượng là một lần sục điện xong có thể liên tục chiếu sáng 6 thật 4 giờ. Vương bác tuyển xây 100 bóng đèn, như vậy hơn 50 vạn tiểu quăng đi ra ngoài, chủ cột kiến thiết thật sự quá thiếu đốt tiền. Hắn tuyển xong rồi đèn đóng công ty, bảo ẩn không có rời đi, y nguyên đứng ở bàn công tác đối diện ôm hai tay đối với hắn mỉm cười. Lao vương cao mày nói, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Yêu mến ta có lẽ hay là dù thế nào? Ta chỉ thích nữ nhân. Bảo ẩn lập tức lít mắt, lao đại, người đúng vậy chúng ngàn vạn cự thường, không nhắc tới bảy ra một lần. Vương bác hai tay giao nhau đặt ở trên mặt bàn, hỏi, như vậy, ta báo cái du lịch đoàn, chúng ta đi nơi nào trời tương đối khá. Nhật Bản. Singapore. Đông Âu, Bắc Âu, hoặc là đi Nam Mỹ. Đi Nam Mỹ tốt, đi Nam Mỹ tốt, vờ ra giữa cô nương nhiệt tỉnh lại buôn phóng. Ta đi cái đầu của người A. Lao Vương bất mạnh nói, thành thành thật thật chạy trở về đi công tác, mấy ngày nữa có rảnh rồi, chúng ta cùng đi leo núi, bò núi Ảng Tờ. Bào ân chờ lại hỏi, đây là Italy cùng nước Pháp Thụy Sĩ núi Ảng Tờ sao? Đương nhiên không phải, chính là sau lưng chính là cái kia núi Ảng Tờ. Tin tức này lại để cho Cao Bồi bị thương tổn Đằng sau Hàn ní mượn văn phòng cơ hội cũng tới hỏi, lão đại, ngươi chúng giải thưởng lớn, ý định như thế nào ăn mừng một lần. Vương bác túi đầu ký tên, tuy ý nói, nhập ra tùy tục, điểm ấy ta cho với các ngươi người New Zealand học tập Người New Zealand cá tính bình thản lười biếng, căn cứ truyền thông công tác thống kê, 76% đám người ở bên trong thưởng sau sẽ không đi tiến hành xa xỉ tiêu phí, mà là lựa chọn trả hết nợ phòng vay cùng mặt khác cho vay, sau đó trở về công tác đợi cho hưu nghỉ đồng thời điểm xuất ngoại đi tìm cái ưa thích địa phương du lịch một chuyến. Vương Bác nhớ rõ hắn vừa tới ổ mạ dạ mạ thành thời điểm xem tin tức học tiếng Anh, khi đó đủ nở điển có người đã từng trúng một cái 350 vạn giải thưởng lớn, đại thúc lấy đến tiền sau nằm ở trên bờ cát uống bình nhập khẩu địa. ăn được một bản cá chiên đến chúc mừng, còn lại tiền hắn toàn bộ quên tiền rồi, phân biệt cho nhi đồng bảo vệ, động vật bảo vệ cùng tân dược vật nghiên cứu đợi phúc lợi cơ cấu. Hàn cao hứng cười nói, ngươi muốn mang bọn ta đi xuất ngoại du lịch sao? Vương bắt nhìn hắn một cái nói, muốn thật đẹp, nói cho mọi người, gần đây tìm thời gian tại siêu thị trước quảng trường làm một cái party, sau đó chấm dứt. Cứ như vậy. Đương nhiên không phải, còn mang bọn người đi núi ảnh tờ chơi. Châu Âu trung tâm bộ núi ảnh tờ. Hắn nỉ kinh hỉ hỏi. Sau lưng người núi ảnh tờ, Lao Vương lại lần nữa xúc phạm tới một cái đầy cõi lòng chờ mong thủ hạ. Lần này chúng thưởng với hắn mà nói, nhất có ý nghĩa không phải lấy được bao nhiêu tiền hoặc là ra bao nhiêu danh mà là lại để cho hắn có lý do hướng trong nhà bàn giao. Trước khi tan sở, hắn cho cha mẹ gọi điện thoại, nói mình chúng hơn một cái ước nhân dân tệ tiền thưởng. Bác phụ bác mẫu lúc ấy đang tại trên biển bộ mực, tìm được tin tức này còn tưởng rằng hắn hay nói giỡn, tiểu ngươi cái kia vẫn may. Trước kia trong thôn hải tử tại bờ biển Sở Cua, người ta một giờ có thể sở hai mươi cái, ngươi có thể sở bốn năm cái. Lao vương bất đắc dĩ, nhiều lần giải thích chỉ kém thể thể cha mẹ mới tin tưởng hắn thật sự chúng giải thưởng lớn Như vậy bác phụ bác mẫu cao hứng trở lại, lại để cho hắn tranh thủ thời gian dẫn tiền trở về cưới vợ mua tuyển lớn, vương bác nói ra, dẫn không quay về, người ta hơn 1 tỷ tiền cho ngươi cái người ngoại quốc mang đi. Ta ở bên cạnh mua khối lại mua cái chức vị, hiện tại con của ngươi là ngoại quốc chấn trưởng. Bác phụ vì nhi tử lựa chọn cảm thấy kiêu ngạo, hào hào, vông dài tuyến câu cá lớn, chỉ cần có chúng ta chấn trưởng trình độ, số tiền này 10 năm tiểu lao đã trở lại. Bác mẫu cấp đi điện thoại, đừng nghe ngươi cha nói hưu nói vượng. Ngươi nói ngươi mua quan làm gì? Nhưng ngàn vạn đường gì kia Tha Mo à, ba mẹ ngươi ra biển tiền đủ cho ngươi thoải mái sống rồi, đừng phạm sai lầm, hiểu được không? Vương Bắc không nớt lời hiểu được hiểu được, cha mẹ lúc này mới buông tha hắn, cuối cùng bác Ngô cho hắn một cái đề nghị, còn lại tiền mua phòng ốc. Hắn cúp điện thoại, chờ ở bên ngoài mê cô đẹp trai đi đến, nói ra, lao đại, ta nghe nói ngươi ý định làm cái bạt tỷ đến chúc mừng lấy được thưởng sự tình." "Đúng, làm sao vậy?" "Không có gì, nhưng là lão đại ta có cái cách nghĩ." Chúng ta đừng làm bình thường á ti, làm một cái độc thân vũ hội A Người thấy được lao đại, chúng ta bây giờ người đàn ông độc thân nhiều lắm. Mê thi cô đẹp trai càng nói càng khổ bức. Vương bác cười hát hát rồi, hắn nhớ mày mập mở hỏi, thế nào, muốn gái rồi. Mê thi cô đẹp trai lắc đầu nói, không có a lão vương gật hắn nói, ngươi còn không có ý tứ. Không muốn gái ngươi có thể muốn làm độc thân vũ hội. Mê thi cô đẹp trai thẹn thùng trà sát trà sát tay nói, ta không có ý định tại độc thân vũ hội thượng tìm nữ nhân ta muốn tìm cái cường tráng tiểu hòa đẹp trai. Chương 393, Cắt lông kiểu. Nếu như không phải Mê Hi Cô đẹp trai lập tức nói hắn hay nói giỡn, nếu như không phải Lao Vương hồi tưởng lại tháng trước tại đù nở đỉnh thông báo tuyển dụng thời điểm người này đã từng thông đồng qua tốt mấy mỹ nữ, hắn nhất định sẽ vì chính mình cây hoa cúc lo lắng. Dùng ngón tay hung dữ gật Mê Hi Cô đẹp trai, lão Vương cả giận nói, loại sự tình này có thể đùa giỡn hay sao? Người thiếu chút nữa mất đi đứng ở sau lưng ta tư cách. Cánh mạng cần một điểm sức sống không phải sao. Người cái này gọi là không điên không sống. Đi làm việc. Tổ chức độc thân vũ hội công tác giao cho cô đẹp trai đi tổ chức. Vương Bắc muốn cho mục trưởng cứu non đám bọn họ cắt lông rồi. Đương nhiên, còn phải cho lạc đà á nạ cả đám bọn họ cắt lông, lông của bọn nó chân quý hơn. Mộ tạc giúp hắn tìm 10 tên công nhân. Nói mỗi người một ngày có thể cho 300 chỉ cứu non cắt lông. Mục trường hiện tại một vạn chỉ cứu non. Chỉ cần 4 ngày tả hữu có thể làm xong Vương Bắc còn không có qua cắt bỏ lông cựu kinh nghiệm, cái gì cũng đều không hiểu, phương diện này phải dựa vào bần cùng cao bồi đám bọn họ. Tại Texas thời điểm, đây là bọn hắn cơ bản công tác. Theo quyết định muốn cho cựu non cắt lông đến bây giờ thúc đẩy, chọn vẹn hao phí tiếp gần một tháng, chủ yếu là thời tiết không tốt. Cắt lông cần muốn lựa chọn trong xanh thời gian, bởi vì muốn liên tục 4-5 ngày công tác, cho nên yêu cầu cái này 4-5 ngày đều được là trời sáng. Mà trước đó vài ngày tuy nhiên trời trong không ít, đúng vậy từng nhà mục trường đều ở cắt bỏ lông cửu. Công nhân không có thời gian đi ra tiếp việc thêm. Đợi cho công nhân có thời gian, cái kia thưởng thưởng cũng không phải thời tiết tốt, cứ như vậy làm trễ nải xuống. Vương Bác tại mục trường bên ngoài thiết lập một cái sân cắt lông, chính quy mục trường có chuyên môn cắt lông nhà máy, trên địa bàn của hắn không có, bảo ẩn tuyển cái đồi núi nhỏ, ở phía trên trải lên chuyên dụng chiếu chế tạo một cái tạm thời cắt lông nhà máy. Cuối tháng 11, nhiệt độ triệt để thăng lên đây, cắt lông công tác muốn bắt đầu. Ngô mang theo 10 tên công người tới tiểu trấn, bọn hắn tự chuẩn bị công cụ, kéo m ngoàii đau cùng cồn y ốt như chiếu cùng dây từng thì là lao vương đến chuẩn bị Vương B bác biết rõ cho choửu non cắt lông tốt nhất lúc bụng giống cao bồi đám bọn họ đem cửu non b tiến hành rồi phân loại cũng ngày muốn cắt lông cửu cái kia phải dẫn ra một ngày trước trục xuất khỏi mục trường mục trường có nuôi súc vật bị cải thiện qua không riêng dinh dưỡng phong phú cái lại hảo cảm thói quen về sau bên ngoài bình thường có dại không phải cửu non đám bọn họ đồ ăn chúng tình nguyện đói bụng cũng không đi ăn một ngày xuống cái bụng tiểu đói ra bụng Cao bồi đám bọn họ phụ trách xua đổi bầy cửu, 10 tên công nhân chuyên môn cắt lông, bọn hắn đến thấp thấp mô đất thượng, ý bảo cao bồi đám bọn họ xua đuổi bầy cửu. Có người hảo tâm đề nghị nói, vẫn may người Trung Quốc, người tốt nhất nhiều tìm vài người đến xua đuổi bầy cửu, chúng ta tốc độ rất nhanh, khả năng vượt quá dự liệu của ngươi. Vẫn may người Trung Quốc là Vương Bắc mới tên hiệu, nguyên nhân tự nhiên là hắn chúng ngực bè quân giải thưởng lớn, mà khắc còn có chính là hắn kế thừa một mảnh chất lượng tốt thổ địa, cái này cũng bị địa phương cho là hắn vận may. Vương Bắc cười nói: Các ngươi yên tâm làm tốt rồi, thủ hạ của ta xua đổi bầy cứu tốc độ cũng sẽ vượt quá dự liệu của các ngươi. Có hai cái cao bồi tại chăn thả, 4 cao bồi cho 10 người xua đổi bầy cứu xác thực tương đối ít, đúng vậy còn có 6 vị thái tử cùng trắng đinh, Ngư vương, tiểu vương những này trợ thủ nghỉ. Bầy cứu bị dùng hàng rào gỗ đơn giản vây lại, vung ra sau chúng liền muốn hướng mục trường ở phía trong chạy, chó nhỏ đám bọn họ lập tức tiến lên lưng chồng kêu đem chúng xua đổi trở lại chính xác tiến lên trên đường, từng cái xua đổi cao hơn Mặc kệ tráng đinh nữ vương có lẽ hay là đám thái tử, chúng bình thường đều giúp đỡ cao bồi đến chăn thả, cho nên bầy cửu đã thành thói quen tiếng kêu của bọn nó, thành thành thật thật phục tòng mệnh lệ. Nhìn xem chó nhỏ đám bọn họ đem bầy cửu khu đuổi đi lên, những công nhân này hào hào sợ hãi than bắt đầu. Thượng đế của ta, những này chó rổ tì thật thông minh, còn có như vậy lớn chó chăn kiểu. Mau nhìn mau nhìn, đi tờ sần chỗ đó có một đầu sư tử. Không đúng, hổ, cũng không đúng, nó như là sư tử, vì cái gì trên người có vạn Đó là sư hổ có lẽ hay là hổ sư a? New Zealand còn có người dưỡng đồ chơi này, thật sự là kỳ lạ quý hiếm. Tiểu Vương loạn choạng đầu bước nhỏ chạy trốn, chứng kiến mọi người đối với nó chỉ trỏ, nó khinh thường trừng mắt liếc, xem ni ma xem, chưa thấy qua sư hổ hay sao hai lứa. Một con dê thừa cơ muốn chạy tiến mục trường, tiểu Vương hai đại bước tiến lên, một cái tắt đem cái kia cừu cho đập ngã xuống đất, mở ra miệng lớn dính máu há miệng cừu cổ, cùng kéo giải cái túi đồng dạng lôi trở về. Những thứ khác cừu biết vâng lời lu thuận nghe lời, tiểu vương đối với cái hướng kia giống, chúng tiểu hướng chạy đi đâu? Công nhân đám bọn họ đều ở vây xem tiểu vương cùng cái này một đám có hiểu biết chó nhỏ, một tạc thô qua cuống họng gầm rú vài tiếng, bọn hắn cười vang qua tản ra, cầm lấy kéo điện bắt đầu công tác. Cắt bỏ lông cừu là duy nhất một lần công việc, yêu cầu kéo muốn thả bình kề sát cựu lần ra, để làm lông mảnh vụn lưu phải ngắn mà chỉnh tề. Nếu như cắt bỏ phải không ngay ngắn đủ, không thể lại cắt bỏ, cũng không có thời gian lại cắt bỏ. Cắt lông trong quá trình Quan trọng nhất là không thể cắt chúng ra, nếu không dễ dàng lây. Đương nhiên người thì đôi lúc có sai sót, nhiều như vậy kiểu tổng có một chút hội cắt chúng ra, cho nên công nhân đám bọn họ mang theo cồn y ốt, một khi rách ra phải bôi lên trừ độc Vương Bắc cầm một cái lông kiểu cắt bỏ thượng đi thỉnh giáo, có thể cắt bỏ chậm một chút sao? Ta muốn học học. Mô Tạc cười hỏi, ngươi học cái này làm gì vậy? Chuẩn bị tham gia câu lạc bộ gia súc cắt bỏ lông kiểu cuộc thi. Lông kiểu là New Zealand mục trường trọng yếu thu vào. Là tất cả người trong sinh hoạt nhu yếu phẩm, từng nhà đều có vài món áo lông cừu các loại quần áo, tại quốc gia này, cắt bỏ lông cừu không riêng gì việc nhà nông, có lẽ hay là vận động. Tại Xuân Thu 2 mùa, New Zealand hội tổ chức các loại cắt bỏ lông cừu cuộc thi, lợi hại công nhân trong vòng 1 phút có thể cho một đầu cừu hoàn thành dụng lông công tác, loại người này tại nông, mục trường ở phía trong thường thường rất có địa vị, thu vào cũng cao. Thậm chí... Béo lỉnh tổng khu mạ tẩn trong tiểu trấn còn có một tòa chiếm diện tích 1.500 mét vương cắt bỏ lông cựu nhà bảo tàng, chuyên môn cung cấp du khách đi tham sử dụng. Vương Bác giải thích nói, ta rất chờ mong tham gia như vậy cuộc thi, bất quá trước đó, ta còn muốn cho nhà ta hai chỉ mèo béo cắt lông, cho nên ta phải học giỏi cái môn này kỹ thuật. Cái kia lại để cho lão tỉ tở sân dạy ngươi à, hắn là mục trường ở phía trong quang ảnh ma thuật thủ, là ta nhận thức cắt lông lợi hại nhất ra hỏa. Mộ Tạc cho hắn tìm sư phụ là một gã chừng 50 tuổi khôi ngô người da đen, hắn và Vương Bắc nắm tay sau, thân thủ đem một đầu cửu kéo dài tới bên người. Cái kia cừu mít mít tê, tứ chi loạn đạc đạt, lại vô luận như thế nào chạy không thoát hắn khống chế, mà theo Vương Bắc quan sát, cái này người da đen còn không có ra sao dùng sức nhỉ. Peterson nói cho hắn giải nói, bắt đầu cắt lông trước, trước đem cừu ổn định nắm chát, đương nhiên ta là nói vừa mới bắt đầu, nếu như ngươi là người có kinh nghiệm rồi, cái này tiểu thật đơn giản, ta cho ngươi biểu thị một lần a. Nói xong, hắn đem cừu đầu kéo lên, tay phải kéo điện trước theo đuổi bộ phận bắt đầu về phía trước thành thẳng tắt cắt bỏ, sau đó theo thứ tự thuận cái này đầu tuyến song song cắt qua, thuần thục đem chân bụng cùng đầu lông cắt bỏ hết. Đó lấy, hắn bắt đầu cắt bỏ lưng lông cừu, chỉ thấy kéo tung bay, một tầng lông cừu tự động rơi xuống, nửa phút đồng hồ sau hắn lại cắt lông bên cạnh, không đến 2 phút, cừu non bộ áo lông bị tẩy hết. Chương 394: Hai cái mèo béo thành mèo gầy. Trải qua một năm nuôi dưỡng, non đám bọn họ nhìn đặc biệt mập mạp. Kỳ thật chỉ là trên người có thêm dạy đặc da lông mà thôi, đương làm cho chúng nó cắt đứt lông cửu, hiển lộ ra đến thân hình có thể nói nhỏ nhắn xinh xắn. Cái này lại để cho vương bác có chút thất vọng, nói, chúng không có như thế nào dài thì ta. Mộ tắc lại mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy là hâm mộ biểu lộ, thượng đế, ngươi đang ở đây trêu chọc ta sao tiểu nhị. Đây mới là tốt nhất cửu non giống. Nhiệm vụ của bọn nó chính là sàn lông, béo tốt để ăn sao. Lại không thể ăn. Lão tỷ tở sẩn cũng tán thán nói Thật sự là cực kỳ giỏi, tiên sinh, nhìn cái này lông cựu, hết sức nhỏ mềm mại, nắm ở trong tay nhẹ như vậy lại như vậy mềm mại, nếu như không phải lông tương đối ngắn, ta sẽ cho rằng đây là lạc đà ạ nạ cả lông. Cái này lông rất không đoạn. Mồ Tạc Phản bác nói, ta đoán chúng có 20cm, phải biết rằng đây chính là cừu mẹ nổ, lông của bọn nó có thể dài đến 13-14cm chính là đỉnh rất giỏi. Vương Bác nhún nhún vai nói, có lẽ nhà của ta cựu thời gian quá dài không có cắt lông. Các ngươi đều là một năm hai mùa, ta đây một năm chỉ có lúc này đây. Mục Trường Chi tâm đối với dê rừng cải thiện chủ yếu nhằm vào chất thịt, đối với cừu non cải thiện tắc chính là nhằm vào da lông. Đối với gà vịt cải thiện tắc chính là nhằm vào đẻ trứng số lượng, ví dụ như gà đông tạo, tại địa phương khác, loại này gà là nổi danh khó có thể sinh sôi nảy nở, mà bây giờ Mục Trường ở phía trong, một đám gà chân lớn gà giống mầm tùy ý có thể thấy được. Lão tỷ tự sân lắc đầu cười nói, Vương Trấn Trưởng, ngươi cái này cũng không đáng giá cổ vũ. Cừu non cần kịp thời cắt lông, tốt nhất một năm hai lần, nên sớm không nên muộn, nếu không dễ dàng bị cảm nắng hoặc gặp bay rồi dở dối trung bệnh. Vương bác hướng hắn gật đầu, khách khí nói: "Thủ giáo tiểu nhị." Lão tỷ tở sần tiện tay đem cắt xong lông cửu cuốn bắt đầu, lông tiêm hướng vào phía trong, quạng lông hướng ra ngoài, từ sau về phía trước thoang cái có thể cuốn thành một bó, rất nhanh. Mộ Tắc rất trông mà thèm hắn cửu mẹ Gino, kỳ thật mục trưởng còn có một loại lông thịt lưỡng dụng cừu, thì phải là cừu Jony, nhưng chỉ vẹn vẹn tiểu gia lông mà nói của mẹ Gino rất tốt. Hắn mục Trường cũng nuôi cừu mẹ Gino, đúng vậy lông cừu tại không rửa dưới tình huống phi thường bẩn, nhan sắc vàng xám. Mà lạc Nhật Mộc Trường cừu không giống với, lông cừu y nguyên trắng đoán, tuy nhiên đồng dạng cần rửa cùng tẩy trắng, nhưng phẩm chất cùng nhan sắc so với hắn quá mạnh hơn nhiều, nhất định có thể bán ra giá cao. Vì vậy mổ tặc có chút ít ganh tị đối với Vương Bác nói ra, ta không hiểu nổi tiểu nhị, vì cái gì thần như vậy ưu ái ngươi. Ngươi chúng hạng nhất giải thưởng lớn, ngươi Mộc Trường ở phía trong cừu bọ vị thì đạo tốt. Xuất liên tục sinh ra lông Cửu cũng là của ngươi rất tốt, vì cái gì? Vương Bắc nhún nhún vai nói, có lẽ tín ngưỡng của ta càng thành kính. Ngươi còn có tín ngưỡng? Đương nhiên, đừng nghe các ngươi quốc gia những kiêng ngốc hề hề truyền thông nói lung tung, người Trung Quốc đồng dạng có tín ngưỡng. Tín ngưỡng ta chính là gia đình, tình yêu cùng thân tỉnh, ngươi minh bạch, ta đem ra cẩm ra xúc chính là cho rằng người nhà sau đó giao phó chúng yêu hòa thân tỉnh. Mọi gì chủ nông trưởng bị hù sững sợ sững sợ. Dieter sần chậm rãi cho Vương Bắc phô bảy mấy lần rất nhanh giáo hội hắn cắt bỏ lông cửu. Hắn đi mục trường tìm được thú vui vẻ, đem nó ấn ngã xuống đất đến cắt lông. Lạc Đà ạ nạ cả lông so lông cửu muốn chân quý hơn, công nhân đối đãi Lạc Đà ạ nạ cả hội phi thường cẩn thận cẩn thận. Lao Vương không sao cả, kéo điện lao nong tê, một lần đi chính là một đống lông, hắn động tác rất nhanh, vài cái tử đem thú vui vẻ biến thành hói đầu. Công nhân đám bọn họ cắt bỏ hết lông sau, mặc kệ cửu có lẽ hay là Lạc Đà ạ nạ, đều có vẻ đẹp hơn càng tinh thần sáng láng, Vương Bắc bên này cắt bỏ hết sau, Thú vui vẻ trên người lõ một khối lồi một khối, mặt mũi tràn đầy một bước. lão vương vô vô đầu của nó nói, không sai, rất phiêu lượng, người muốn tự tin, được, đi chơi đi, kế tiếp. Thú vui vẻ không hiểu, nó y nguyên khoái hoạt, sôi nổi vây quanh lão vương đi lòng vòng. Mặt khác lạc đã ả nạ cả chứng kiến nó cái này xấu dạng ảo hào lui về phía sau. Lào vương bất mãn ngoác, thú vui vẻ chứng kiến thủ hạ tiểu đệ không để cho chủ nhân mặt mũi lập tức giận tí mặt, đi lên lại đá lại cắn, đem một cái khác chỉ cấp tới Lao vương ra tay như có thần trợ, ong ong ông vài đường, lại là một cái người quái dị lạc đà ạ nạ cạ ra lò. Bất quá hắn tốt xấu có tiến bộ, ừm, cái này con lạc đà ạ nạ cả trên người thừa lông độ công thoạt nhìn so thú vui vẻ muốn trôi chạy. Về sau, thú vui vẻ nhảy về phía trước một hồi khát chạy tới bên dòng suối uống nước, linh tuyển dòng suối mặt nước bình tĩnh, thanh tịnh nước suối ồ ồ lưu động, mặt nước phản phất cơn sáng. Thú vui vẻ một túi đầu, đồng nhiên trong lúc đó trận tròn mắt, ồ, trong nước đó là cái quái gì như thế nào xấu như vậy. Xủy, xủy, nó khinh thường nổ ra hai phần dịch dạ dày tại xấu bức trên người, sau đó bắt đầu khoái khoái lạc lạc uống nước. Luyện cho tới trưa, Vương Bắc rốt cục thần công đại thành, tuy nhiên hắn cắt lông tốc độ còn chậm, đúng vậy có thể đại khái đem một đầu lạc đà ạ nạ cả trên người lông cắt đứt rồi, mà lại có thể bảo trì đường còn không sai. Hắn lại để cho công nhân đám bọn họ tiếp tục làm việc, tự mình lái xe phản hồi ký túc xá, mập mạp hai béo tại đó cùng tiểu lò loli chơi. Trên đường hắn đụng vài cô bé Đầu bếp béo phất tay gọi ngừng xe của hắn hỏi, hắc, vương, nhà của ngươi tiểu vương đâu này? Vương bác nói, đang làm việc, làm sao vậy? Đầu bếp béo nói, ta chỗ đó không có thịt thỏ, muốn cho tiểu vương cho ta làm điểm. Ngươi biết, nhà của ngươi sư tử thực thích hợp bác thỏ. Vương bác chỉ vào mục trường nói, nó phỏng trường không có thời gian A, này sẽ đang tại xua đổi bầy cứu, ngươi có thể đi thiết trí mấy cái bầy giờ. Chết tiệt, ta chỗ đó con thỏ nhiều lắm, ngươi nhà hàng cần. Đầu bếp béo nói ra, đương nhiên. Thỏ rừng nướng cùng rượu đỏ, chân thỏ nướng tiêu đen, còn có mùi ý suốt cà chua thì thỏ, tóm lại thủ nghệ của ta tốt, tất cả mọi người hoan nghênh. Vương Bác vô vô bờ vai của Hàn nói, đêm nay cho ta nhiều chuẩn bị điểm, ta vừa vặn không có chiêu đãi công nhân món chính. Dựa theo người Trung Quốc tập tục, ông chủ dù sao cũng phải mời đến công nhân ăn một bữa cơm, thịt cừu bò nướng tuy rất không tồi, nhưng bởi vì siêu thị bán nhiều, những công nhân này nên vậy đến qua, cho nên làm thịt thỏ phải không sai lựa chọn. Đừng nhìn công nhân đám bọn họ thu vào không cao nhưng người New Zealand tiêu phí năng lực cực kỳ cường đại. Khi biết được lạc nhật mục trưởng có thể sản xuất đặc biệt mỹ vị cứu bò thịt thời điểm, người bình thường cũng tới mua điểm trở về nếm thử. Hắn đến ký túc xá thời điểm, vừa vặn Eva tới tiếp tiểu lò lì đi ăn cơm. Lao vương đi lên ôm ấp lấy đến cái hôn nồng nhiệt, sau Eva hé miệng cười nói, xem ra ta trước kia đối với Trung Quốc văn hóa nhận thức ý nguyên có sai lầm, các ngươi cũng cũng không phải như vậy nội liễm ngại ngùng Là vì ta quá yêu ngươi, đi, vừa vặn ngươi đã đến, đến rồi Giúp ta ấn qua mập mạp cùng hai béo ta cho chúng nó cắt lông mập mạp hai béo đang tại cùng tiểu lo ly đua giớn Vương bác đi lên bắt lấy một cái mở ra kéo cắt lông cửu cẩn thận từng ly từng tí theo mập mạp chân sau bắt đầu suy suy quét đi lên thoáng cái cởi mất một túm lông giải mập mạp tựa hồ cũng biết như vậy đối với chúng thân thể tốt thành thành thật thật ghé vào hắn trên đuổi mặc cho hắn đem bụng cùng lưng lông dài cho cắt đứt. ngay tại hắn chuẩn bị cho mập mạ cạ đầu thời điểm tiểu ra hỏa bỗ nhiên vùng vây bắt đầu một bên giấyy rủa một bên ố ố gọi Thành âm phi thường thê lương. Vương Bắc Kinh ngạc hỏi, đây là chuyện gì? Cắt cái tóc mà thôi, nghe lời một điểm. Bên cạnh Eva trợn mắt há hốc mồm thân yêu, ngươi ra tay thật nhanh, nhưng cái này không đúng à. chương 395, bữa tiệt thỏ. Mập mạp theo trong lòng ngực của hắn dãy, sau đó tiểu liều mạng chạy hướng Eva, chui vào trong ngực của nàng ô ô kêu lên. Hai béo lại càng bốn chảo cùng sử dụng, theo sát lấy tiến vào Eva trong ngực, vung vẩy tiểu chân ngắn đẩy ra đại ca, dùng sức đi đến bên trong chui. Vương Bắc lơ kéo cắt lông tiểu nói, mau ra đây, tiểu bà bối, ba ba cho các ngươi cắt tóc nhà, chờ mấy ngày nữa trời nóng nực bắt đầu, mặt trời hội đem các ngươi nương chín. Mập mạp ô ô, ô ô, gọi không ngừng, trong mắt to hơi nước nổi lên, nó bị lách vào xuống dưới sau vòng vo hai vòng, sau đó liền chạy ra khỏi không thấy cửa. Vương Bắc hỏi, ta làm như vậy không đúng sao? Ê nhún nhún vai nói, mèo mạ nùn bụng lông tựa như con mèo nhỏ chồng dâu, là chúng tại giã ngoại sinh tồn chỗ cần, bất quá ngươi làm như vậy với. Qua ít ngày trời nóng nực bắt đầu, chúng sẽ chịu không nổi. Đúng thôi, ta chính là nghĩ như vậy, đến hai béo, đến phiên ngươi. Ô ô hai béo hai mắt trường phải tích lưu tròn, chết sống không chịu rời đi mị nữ giáo sư ôm ấp hoài báo. Ê va huyền chuyển nói, nhưng ta vẫn cảm thấy coi như hết, vương, tuy nhiên mèo mạ nủn lông rất dài, nhưng khi ngoại bộ nhiệt độ tăng lên thời điểm, chúng hội rụng lông. Lưu lại lông rất ngắn, ngược lại nhưng để bảo vệ làn da không bị ánh mặt trời trực tiếp chiếu xạ tiến tới đến giảm xuống độ ấm thân thể Hai béo thỏ ra cái lông xù đầu gật gật đầu, nó nghe không hiểu hết và mà nói nhưng là có thể nhìn ra cái này thân hình mềm mềm là ở thay nó nói chuyện. Vương Bắc còn chưa từ bỏ ý định, lập tức, kích theo ngoài cửa đi tới lại để cho hắn ký tên một phần vệ sinh công ước, chờ đợi ký tên thời điểm hắn nói ra, đúng rồi lao đại, ngươi đoán ta vừa rồi tại toilet nhìn thấy gì. Một chỉ đầu có điểm giống mập mạp nhưng thân thể không có gì lông đặc biệt mèo xấu ngồi sổm buồn rửa tay trước gương chảy nước mắt. Thì phải là mập mạp. Vương Bắc miệng giật giật nói. Mập mạp Không thể nào, mập mạp lông như thế nào ngắn như vậy rồi. Giống như bị người đã lột ra, thoạt nhìn thật là xấu. Lão đại, ta phải không nói là sai cái gì. Kích nhìn xem lão vương càng ngày càng âm trầm biểu lộ, thanh âm cũng tới càng nhỏ. Không có nói sai, ký hết chữ rồi. Vương bắt nhìn xem mới tinh kéo cắt lông kiểu, nhìn nhìn lại hai béo hai béo vội vàng đem thật vất vả dò xét ra tới đầu rụt trở về. Cái này lại để cho hắn phi thường thất vọng, không công lãng phí một buổi sáng thời gian đi luyện tay. Cơm trưa vương bác cùng Eva ăn được Hàn Quốc thịt nướng, buổi tối thì là thỉnh công nhân ăn cơm. Cổ bệ dùng thỏ rừng vì nguyên liệu nấu nướng một ít bữa tiệc lớn đưa đi mục trường. Hắn đối với vương bác nói ra, mục trường sản xuất thỏ rừng rất không tồi. Ta trước kêu bài kiến tốt nhất thỏ rừng thịt xuất từ nước Pháp nọ mạn đi cùng bộ tổ địa khu, nhưng so ra kém ngươi thỏ rừng. Lao vương nhún nhún vai nói, đương nhiên, ngươi thấy bọn nó ăn là cái gì, tốt nhất có nuôi súc vật, nhất kiều nộn cỏ giống đều ở chúng trong miệng nếu như không có thỏ rừng Ta mục trường có thể lại nuôi sống 1000 đầu cừu Bonnie. Mục trường sản xuất thỏ rừng dương dung xám, vàng, trắng ba màu làm chủ, thỏ xám có thể dài đến lớn nhất, tiểu vương đã từng bắt được một chỉ có 10 kg nặng, cùng cừu con, cừu con tựa như. Chất thịt tốt nhất là thỏ trắng, Vương bác nói chúng ăn hết nhất kiểu nộn cỏ giống, nói chuyện đúng là những này thỏ trắng, chúng lớn lên chậm, 5-6 kg tiểu là cực hạn, nhưng chất thịt đặc biệt kiểu nộn nhiều chất lỏng. Cô bế lần này làm thỏ rừng dương thỏ xám cùng thỏ vàng làm chủ. Thỏ trắng tương đối ít thấy, thỏ rừng lương thịt tương đối tươi mới, cụ bếp dùng sắt thuốc cùng nướng hai chủng phương thức, làm tốt sau trực tiếp dùng muối cùng hồ tiêu gia vị, vải lên một ít cỏ xạ hương có thể. Lương thịt bị hắn tính cả xương cốt cùng một chỗ hủy đi xuống dưới, đem cả con để trong lò nướng xoa nước sốt đến nướng từng chút, ánh sáng màu tương hồng, sắc hương vị đều đủ. Chân thỏ thịt sử dụng cách làm món ăn T8 nổi tiếng, một con thỏ bà can, thịt bắp trước thêm gia vị sau đó dùng dầu ô lưu trên ăn, chân sau nướng cùng rượu đỏ. Chân trước thoa mật ong đem nướng sau đó sát miếng, sau đó cuốn lại đem chiên làm chả giò thịt thỏ, mùi thơm nước muối. Vương Bắc lần đầu tiên nhìn thấy chân thỏ nướng mật ong, mộ tắc trước kia đến qua, hắn sau khi thấy nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, đây chính là mỹ vị nước Pháp, thực may mắn hôm nay ta chưa có chạy. Hiển nhiên, chúng ta đều có lục ăn. Một cái công nhân không thể chờ đợi được nói. Cổ bệ không có cô phụ Lao Vương hy vọng, ngoại trừ nước Pháp đồ ăn, còn có Italy đồ ăn, thịt thỏ muối mà món chính là một đạo phi thường nổi danh nước Anh đồ ăn, thỏ hầm trong rượu vang đỏ. Bình thường muốn đem con thỏ ít nhất ngâm chế 24 tiếng đồng hồ, ta không có nhiều thời gian như vậy, nhưng ta có độc nhất vô nhị nước sốt, tuy nhiên ngâm chế thời gian không đủ, đúng vậy vừa vặn có thể bảo trì thịt thỏ nguyên thủy mùi thơm, có được tất có mất, ta cho rằng cái này đáng giá. Cố Bệ mở ra cho rồi nói ra. Từng nồi hấp đều có nguyên một con thỏ rừng bỏ ra, chất thịt hồng hồng, trên thịt còn có chút rượu đỏ, giống như giọt máu, nhìn có chút không đẹp. Nhưng hương vị không thể chê. Vương bác sẽ rách hạ một miếng thịt tán vào trong miệng, như cổ bệ theo như lời, gia vị không có ngăn chặn thịt thỏ thân mình mùi thơm, hương vị ngọt ngào nước thịt cùng hương thơm rượu đỏ hỗn hợp cùng một chỗ, tạo thành một cổ đặc biệt mùi thơm. Eva rất thích ăn món ăn này, nàng ăn được mấy khối thịt sau đối với lao Vương nháy mắt mấy cái, nói, nếu như luôn như vậy ăn, ta nghĩ tới ta phải tăng lớn lượng vận động rồi, nếu không rất nhanh sẽ mập lên. Thấy nàng ưa thích, lao Vương tiểu hỏi cổ bệ này làm sao làm? Cách làm rất phức tạp. Cổ bệ nói món ăn này tổng cộng tốn thời gian phải có hơn 3 giờ, ngâm chế qua đi, trước dùng dầu ô lưu đến chiên, cao cấp về sau đem hành tây, cà rốt cùng cẩn tây xào gia vị, gia nhập cỏ xạ hương cùng nguyện quế các loại hương liệu, gia nhập ngâm chế rượu đỏ cùng một chỗ làm. Mà cái này cũng chưa tính xong, sau khi làm xong, còn phải cho vào một chút máu thỏ, rồi phải loại bỏ mùi hôi của máu, sau đó loại bỏ, như vậy mới có thể ra đến món ăn này. Nghe xong cách làm, vương bác rất bội phục cái này đầu bếp béo Hắn mở tiệc chiêu đãi công nhân nếu như mình làm bếp chính, tuyệt sẽ không làm phức tạp như vậy đồ ăn. Trả giá nương theo lấy thu hoạch. Công nhân đám bọn họ bình thường nhưng ăn không được đẹp như vậy vị món ngon. Bọn hắn có thể theo siêu thị bách hóa ở phía trong mua được cựu bò thịt trở về chế biến thức ăn. Nhưng không có cách nào khác đi nhà hàng 2 sao mạch lỉnh ở phía trong ăn một bữa chuyên môn giá cao thịt thỏ bữa tiệc lớn. Bữa tiệc này cơm, căn cứ cổ bệ báo giá, một người một phần như thế nào cũng phải cần 500 đến 600 nz giờ. Công nhân đám bọn họ không có buổng phí bạch tiếp nhận lao vương nữa từ lớn ngày hôm sau bắt đầu bọn hắn làm việc tốc độ mạnh thêm laão tỷ tở sần lại càng một ngày thời gian một mình một người hoàn thành 500 đầu cựu lượng công việc cái này thành một đạo cảnh quan trang Ly kịt bọn người hào hào đi quan sát kéo cắt lông cựu tại lão tỷ tở sần trong tay phản phất có được tá mạng phần này công tác biến thành nghệ thuật có được làm cho người ta hoa mắt mỹ cảm chỉ thấy kéo cắt lông cựu cao thấp tung bay cường tráng lao hát người có tiết tấu loạn chọn thân hình giống như tại diễn tấu da tấm nhạc Kéo cắt lông cửu theo một đầu cửu chân bắt đầu, cách bụng chuyển thành lưng lại cạo đầu, hơn một phút đồng hồ trong thời gian, một đầu cửu bị thanh lý đi ra. Vương bác giật mình nói, cái này có thể hay không xin ghi nét thế giới ghi lại, có hay không tương quan ghi chép. Đây quả thực quá kinh người. chương 396, Thuê. Đương nhiên là có ghi nét ghi lại, mặt khác còn có châu đại dương thế giới cắt bỏ lông cửu ghi lại hiệp hội, chuyên môn ghi lại cái này. Một cái công nhân nói ra, lão tỷ tờ sân nhất định có thể phá ghi lại, tuổi trẻ thời điểm. New Zealand 9 tiếng đồng hồ cắt bỏ lông cựu tốc độ ghi chép chính là của hắn. Cường tráng người da đen già bớt thời giờ ngẩn đầu giải thích một câu. Hắc, bà tô, ta tiểu nhị, cái kia là bao nhiêu năm trước sự tình A, hiện tại ta nhưng không được. New Zealand chủ nông trường tính cách tương đối ngay thẳng, mộ tắc thẳng thắn thành khẩn nói. Đây là, tỷ tờ sấn người này bởi vì nên kỷ, hắn tốc độ bây giờ xác thực phá không được thế giới ghi lại. Châu Úc có một cái khu một cái tiểu tử tưởng tại một giờ trong cho 60 đầu cựu hoàn thành cắt lông công tác, đây là mới ghi lại Vương bác quan sát đến tỷ tờ sần cắt bỏ lông cựu động tác, hỏi, lão huynh, ngươi bây giờ ở đâu cái mục trường làm việc? Tỷ tờ sần cười nói, ta lớn tuổi, tiến sinh, đã muốn không thích hợp chuyên môn cho một nhà mục trường làm công. Hiện tại ta tiếp công việc bán thời gian, nhàn hạ thời điểm đi câu cá đi săn, rất không tệ về hưu cuộc sống, đúng không? Vương bác gật đầu nói, quả thật không tệ, ta muốn thuê ngươi tới qua, nhưng đã như vậy, ta không thể quấy nhếu ngươi về hưu cuộc sống. Vừa nghe hắn lời nói, mộ tạc kêu lên, nhìn. Lao ra hỏa, ngươi rời lên tảng đá nền vào chân của mình. Thừa nhận A, ngươi bây giờ không có tiền hưu, chỉ dựa vào làm công kiếm được cái kia ít tiền. Cũng đủ cho tôn tử của ngươi mua đường ăn sao. người bên cạnh nợ nụ cười, tỷ tờ sần thoạt nhìn là cái mạnh hơn người. Tranh luận nói, Xuân thu hai mùa chỉ là cắt bỏ lông cửu, ta liền cho có thể thu lấy được 5-6 đồng tiền đâu rồi. Nói sao cháu của ta đã qua thích ăn đường nhiên kỷ. Mộ tắc mắt trắng không còn chút máu, nói, đừng nói với ta những này, Vương muốn thuê v Ngươi không rõ điều này đại biểu cái gì sao? người này nhưng là nổi danh hào phóng. Tị tờ sần nút nút mai, hắn học trên TV bình dân yết kiến quý tộc như vậy đối với vương bác xoay người hành lễ, nói ra, cảm tạ ai thưởng thức, đại nhân, nhưng ta thể lực không được. Trong thời gian ngắn tốc độ làm điểm công việc có thể tiến hành, mỗi ngày làm như vậy, thật xin lỗi ta làm không được. Chứng kiến động tác của hắn, người chung quanh nợ nụ cười. Vương bác nói ra, ta không phải cho ngươi đến làm việc, mà là cho ngươi tới biểu diễn. Về sau, vì du khách biểu diễn cắt bỏ lông cừu các loại mục trường việc nhà nông, lương tuần 1000 phải bước, mỗi tháng có tiền thưởng, cuối năm có chia hoa hồng. Hắn đãi ngộ vừa nói ra khỏi miệng, chung quanh công nhân hít sâu một hơi, sau đó cùng một chỗ dùng nóng bỏng ánh mắt chằm chằm vào Tì tờ sần. Cường Tráng lao nhân ra đen cũng lắp bắp kinh hãi, hắn vô ý thức hỏi, không phải hay nói giỡn. Ô mạ dạ mạ thành chỉ là địa phương nhỏ, chung quanh hương trấn thu vào trình độ rất thấp, bình thường thành phần tri thức mới bất quá 2000 khối. Mục trường ở phía trong cao bồi cùng trong nông trại nông dân, bởi vì làm là việc tốn sức, lấy được tiền lương nô cao, nhưng cũng sẽ không vượt qua 3.000 khối. Vương Bắc cho ra là 4.000 tiền lương, cao 1.000 khối, mặt khác còn có tiền thưởng cùng chia hoa hồng, cái này cũng đủ làm cho người ta động thâm. Đặc biệt là, hắn thông báo tuyển dụng thì tờ sần tiến hành biểu diễn mà không phải ra bán cu theo lý thuyết tiền lương thấp hơn mới đúng. New Zealand du lịch khu mục trường, đều có cắt bỏ lông cựu biểu diễn. Bình thường là mục trường ở phía trong cao bồi kiêm chức phần này công tác, không tính thêm vào thu vào. Mộ Tặc giúp Vương bác làm trả lời, Vương là nghiêm túc ra hỏa, các ngươi cho là hắn hội hay nói giỡn? Hả, đây mới là vui bùa. Lao Vương cũng nói, đúng, ta không hay nói giỡn, ngươi nếu như nguyện ý, cái kia sắp tới tốt nhất chuẩn bị. Hắn cái này thông báo tuyển dụng không phải tạm thời nảy lòng tham, sáu cái cao bồi phải chịu trách nhiệm công nhân đồ tể làm, tinh lực khó tránh khỏi bị phân tán. Mặt khác bịt bị huynh đệ bọn người đến từ Texas. Bọn họ là xuất sắc cao bồi, nhưng chưa quen thuộc New Zealand. Tuy tờ sân vừa mới ngược lại, hắn không có 6 cái cao bồi còn trẻ như vậy thể cường tráng, không có bọn hắn như vậy tinh lực, đúng vậy hắn có kinh nghiệm, căn cứ mổ tắc thuyết pháp, hắn theo 12 tuổi tại mục trường làm việc, đã muốn làm nửa cái thế kỷ. Lại có là, hắn cắt bỏ lông cựu trình độ cùng kỹ xảo quả thực rất cao, vương bác quan sát đi sau hiện, rất có biểu diện giá trị, nếu như ổ mạ giả mạ thành là ngắm cảnh du lịch thánh địa cái kia giá trị con người của hắn phải 5.000 khởi bước. Cho nên tổng hợp lại cân nhắc, hắn hoa 4000 khối thuê âm tỷ tở sẵn khẳng định không thể tỏi. Peter sân động tâm rồi, nói ra, tuy nhiên ta nhiệt tình yêu ta về hưu cuộc sống, bất quá ta cảm giác được ta còn có thể tại mục trường công tác cương vị làm tốt. Lão đại, ta tiếp nhận ngươi thuê, đừng nhìn ta lớn tuổi, kỳ thật ta thể lực còn không giằng nghi. Có người hư hắn nói, hư hư, lão Peter, vừa rồi ngươi còn nói ngươi tinh lực không đủ nữa nha. Lão Peter vung vẩy cánh tay biểu hiện ra như trước rắn chắc cơ thể, gầm nói, nhìn Cứng như sắt thép cánh tay, ta còn là cái kêu ti tâm ăn, ta không có vấn đề. Có người trông mà thèm lao đầu đáy ngộ, mày dạn mặt dày hướng vương bác tự đề cử mình, tiên sinh, ngươi nhìn ta thế nào? Ta cũng vậy rất am hiểu cắt bỏ lông cửu, 4.000 khối, ngươi có thể lại thông báo tuyển dụng một cái hướng ta còn trẻ như vậy khỏe mạnh cường tráng ra hòa. Vương bác từ chối nhã nhặt nói, ta rất thưởng thức ngươi tiểu nhị, nhưng ta khách du lịch còn không có làm bắt đầu, cho nên hiện tại chỉ cần một cái vật thí nghiệm. Đợi về sau à? Nếu như ta khách du lịch náo nhiệt bắt đầu, ta nguyện ý thông báo tuyển dụng ngươi thử xem. Lại có công nhân trêu trọc người da đen giả tiểu nhị, ngươi là vật thí nghiệm sao. Tỷ tờ sần ẩn dấu làm cái người máy động tác, rất nghiêm túc nói ra, không, ta cho rằng ta là thành phẩm. Vương Bác vô vô bờ vai của Hà nói, ta thích ngươi là quan, rất tốt. Hà nói với Trấn Lạc nhật định vị chính là du lịch thắng địa hơn nữa đã tại trong nước khiên tốt rồi tuyến, từ trước đến nay năm trước lễ mừng năm mới tụ hội thời điểm nhận thức Trần Lạc tiên giữ liên lạc Trần Lạc Tiên hy vọng đem cái này đầu du lịch đường thẳng mở ra, Vương Bắc luôn sau này kéo. Hắn biết rõ tiểu trấn hiện tại kiến thiết còn chưa đủ tốt, trong nước du khách đã đến sau không biết sinh ra rung động tính quan cảm, đối với tiểu trấn hậu kỳ khách du lịch phát triển không có giúp đỡ. Nước ngoài du lịch cần danh tiếng, nếu như không thể để cho du khách mê say, vậy hắn tình nguyện trước không làm du lịch, nếu không một khi xấu thanh danh truyền ra, tiểu trấn khách du lịch rất dễ dàng xong đời. Ba ngày rưỡi thời gian, lông cũ cắt bỏ lông xong rồi. Mục trưởng cừu non đám bọn họ cùng thoát thai hoán cốt đồng dạng, nhỏ tầm vài vòng. Trước kia béo giống như kẹo đường, hiện tại gầy còn giống que tủi. Peter Sơn trở về chỉ dùng thời gian một ngày thu thập xong hành lễ liền đi tới mục trường, hiển nhiên hắn về hưu cuộc sống cũng không muốn hắn nói như vậy đơn giản thư thích, hắn rất cần kiếm tiền. Lần nữa lúc trở lại, lao đầu cưỡi một tớt ngựa đen, trên đầu đeo non phất đen tròn, một thân tinh anh tiểu cũ cao bồi quần áo, chân đạp vùng da rát sáng như tuyết móng ngựa, nếu trên lưng lại đến một cây súng lục, Vương Bác hội tưởng rằng chính mình đến nước Mỹ Tây Bộ. Thời một tiếng huyết sáo, Lao Vương nói ra, Hoa A, cái này một thân thật xinh đẹp. Người da đen giản nở nụ cười, hắn lưu loát nhảy xuống ngựa, thân thủ vô lưng ngựa nói, cảm ơn khích lệ, Lao Đại. Đây là ta ông bạn già, Du. Đến đây đi, Du, hướng Lao Đại chào hỏi. Thoạt nhìn có chút mấy tuổi ngựa đen đối với Vương Bác đánh cho cái phát ra tiếng phì phì trong núi, sau đó xích nhi xích nhi kêu hai tiếng, vậy mà thật sự giống như tại chào hỏi đồng dạng. chương 397 Có siêu thị tìm đến, có tỉ tở sần gia nhập liên minh, mục trường chăn thả công tác trở nên càng thêm ngay ngắn trật tự. Lao cao bồi có lao cao bồi bản lĩnh, hắn ơi cái kia thất tên lạc dù màu đen ngựa ra tại mục trường ở phía trong vòng vo vài vòng, liền thăm dò mục trường ra cầm ra xúc giống cùng địa bàn của bọn nó. Vương Bắc không biết, hắn còn có một cái khác buồn sự thì phải là thuần cầu, kỳ thật hợp cách cao bồi không riêng là một người, mà là bốn thứ phối hợp, người, ngựa, súng, cầu, bốn thứ thiếu một đều không phải hợp cách cao bồi Hắn trước thăm dò chính là 6 vị thái tử ra địa bàn, chó rồ thì đám bọn họ trưởng thành, nguyên một đám phiêu mập thể cường tráng, đầy người khí thế, mặc dù không có linh hồn chi tâm, nhưng bởi vì giáo dục thỏa đáng tăng thêm, có một thông minh mẹ hơn đạo, chứ so bình thường cậu muốn thông minh hơn. Cắt bỏ lông cựu thời điểm, lão cao bồi cùng với chúng quen thuộc bắt đầu, lần này tới đến mục trường, hắn trước làm đúng là chỉnh hợp 6 vị thái tử. Vì vậy, đằng sau trong cuộc sống, trải qua mục trường người thường xuyên có thể chứng kiến như vậy một cái trắng cảnh cảnh. Một vị cường trắng cao người da đen láo đầu cưới một thất ngựa ra tại trên đồng cỏ chậm chạy, đằng sau theo sau 6 đầu huy phong lấm lấm chó rổ tì. Đương làm phát hiện có cửu bò hiệu nai heo xảy ra vấn đề thời điểm, lão cao bồi vung tay lên, lập tức có chó rồ tỉ chạy như điên đi qua đem vấn đề giải quyết, duy trì mục trường trật tự bất loạn. Mục trường quản lý càng hợp lý, sản xuất mới càng nhiều. Thời gian mới vừa gia nhập 12 tháng, lại có một số đại tờ đơn đi tới vương bắc trong tay thì phải là châu đại dương giá cao nguyên liệu nấu ăn trên thị trường bột sạp Lao ra Tử lại lần nữa đi tới mục trường. Lao Gia Tử là cưới một cỗ người bạch đi tới tiểu trấn Vương Bác chỉ nhận phải xe này tiêu chí, về phần cụ thể cái nào loại hắn không nhận ra đến, trước kia ở trong nước chưa thấy qua. đương làm xe con lái vào tiểu trấn chính phủ ký túc xá thời điểm, Lao Vương còn buồn bực, đây là nơi nào đến Đại Lão? Mở như vậy một cỗ phong cách xe con, không sợ bị người lện thủy tinh. Đằng sau cửa xe mở ra, mặt mày hồng hào sạp đi ra Vương Bắc vừng tỉnh đại ngộ, hắn đều quên vị này lao ra tử giá trị con người rồi, dùng sạp tài phú địa vị, sắp thực cùng mấy bạch rất sướng. Sắp là từ tầng dưới chốt làm lên cái loại này lạc hậu thương nhân, an mặc dùng thực dụng làm chủ, nếu như đưa hắn cùng lao tỷ tở sần phóng cùng một chỗ, cái kia điểm không xuất ra cái nào là đại lao bản cái nào là lao Ca bồi. Lần này tuy nhiên cưới qua một cỗ xe sang trọng, nhưng hắn an mặc y nguyên đơn giản, rất bình thường làm sắc tờ sợt, lao vương thể. Hắn chứng kiến tờ sợt thượng logo rất giống New Zealand lớn nhất thức ăn gia súc nhà máy tiêu chí. Nói cách khác, hắn hoài nghi cái này tờ sợt là vì ấy chủ nông trường mua thức ăn gia súc lấy được ban thưởng, sau đó không biết như thế nào rơi xuống sập trong tay. Ý nghĩ này quá hài hước vô nghĩa, hắn rất nhanh ném tới sau đầu, đi lên tiếp đại lao gia tử. Sạp quay đầu quan sát tiểu trấn, nói ra, có một chút thời gian không có tới, trấn lạc nhật biến hóa thật là đại nhà, ta bao lâu không có tới. 3 năm, 5 năm. Sắc thực thật lâu, nhưng trên người của ngươi nhìn không ra tuế nguyệt trôi qua dấu vết. Vương bác khen tặng nói. Sắp cười to, nói ra, nói cách khác, khoảng cách ta lần trước đi vào tiểu trấn, sắc thực không có khoảng cách bao nhiêu thời gian đúng không? Ha ha. Hai người sau khi lên lầu, Elisabeth dùng lình tuyển suối nước nấu cà phê. Sắp lần đầu tiên buồn đến, dù là hắn kiến thức rộng rãi, nhấm nháp qua cà phê mùi thơm sau y nguyên khen không dứt miệng, hỏi thăm vương bác cái này là từ đâu làm đến tốt như vậy mặt hàng. Vương bác khách khi nói là Elizabeth pha cà phê bản lĩnh cao cường, bất quá nghe được sạp lời nói sao hắn giật mình có cái cách nghĩ, chợ thức ăn còn có đại lượng đất trống, vậy hắn muốn hay không gieo trồng một đám cây cà phê lâu này. Hắn không biết thái chàng chi tâm đối với cà phê phải chăng có tác dụng, nhưng nếm thử một chút không có sao a Nếu như có thể cải thiện cà phê phẩm chất, hắn chẳng khác nào lại thêm một đầu kiếm tiền chi đường. Đương làm nhưng cái này không nóng nảy, sắp lần này tới chính là cho hắn kiếm tiền. Lần trước hắn mua đi 500 đầu dê bổ cùng 50 đầu bò xìm Vương Bắc thật bất ngờ, hỏi, những tiêu cửu bò số lượng không coi là nhiều a ngươi bây giờ mới bán xong. Ta muốn trong khoảng thời gian này, ta siêu thị cũng không dừng lại bán đi nhiều như vậy cửu cùng bò. Sắp mỉm cười nói, bởi vì ngươi là tiêu thụ, mà ta là dùng để mở ra thị trường, siêu thị đi qua nửa năm có thể bán rơi 500 đầu cửu, vậy tương lai nửa năm nhiều lắm là có thể bán rơi 1.000 đầu cửu. Ta đi qua nửa năm cũng chỉ có thể bán đi 500 đầu cửu. Mở ra thị trường sau, số này lượng có thể mở rộng gấp 10 lần. Nói xong, hắn lấy ra một phần báo cáo sách đưa cho Vương Bắc lại để cho hắn xem, phần này báo cáo sách là đúng châu đại dương cao cấp nhà hàng cùng khách sạn tiêu thụ tình huống, tổng cộng hơn 100 gia nhà hàng khách sạn, toàn bộ cấp gia đơn đặt hàng. Cựu sống một tờ OUNR là 15 nguyên, bò một tờ OUNR là 20 nguyên, nếu như ngươi nguyện ý hạ giá, cái kia ta lần này có thể mua lên 2.000 đầu cựu cùng 1.000 đồng ưu thế nào, có phải không rất tâm động? Sắp hỏi. Vương bác nói, ngươi nói đúng, ta xác thực rất tâm động, nhưng giá cả sẽ không nhuộn bộ, chính là như vậy giá cả. Sắp là chân chính người làm ăn, hắn cũng không đánh không có nắm chắc trận chiến. Nghe xong vương bác mà nói lao thương nhân nhết lên chân bắt chéo, hai tay giao nhau đặt ở trên đầu gối nói ra, theo ta được biết, hiện tại ngoại trừ lạc nhật mục trưởng còn có mấy nhà mục trưởng cũng sản xuất không sai cựu bỏ thịt, cái kia mấy vị chủ nông trưởng ngươi tên gì. Mô tác, mốt sở. Lao vương là cửa hàng tân thủ Đúng vậy hắn đối với chính mình mục trưởng có được tuyệt đối tin tưởng, cho nên lúc đàm phán chi châu nắm, tâm tình bình tĩnh, không rơi vào thế hạ phong. Ta tin tưởng, ta tin tưởng những này. Đúng vậy, bọn hắn mục trường có thể sản xuất không sai cừu bỏ thịt, nhưng là chỉ là không sai, chỉ có ta lạc nhật mục trường, mới có thể ra sản New Zealand thậm chí cả châu đại dương tốt nhất cừu bỏ thịt. Vương Bắc rất khí phách nói ra, nếu như ngươi muốn xưng bá châu đại dương giá cao nguyên liệu nấu ăn thị trường, chỉ là không sai còn chưa đủ, ta nhớ ngươi phải cần là tốt nhất Vậy ngươi nên biết, đồ tốt nhất thường thường cũng đắt tiếng nhất, cho nên ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Sắp cười cười không nói gì thêm, hắn nói hắn muốn đi mục trường đi thăm một lần, vương bác cho láo tỷ tở sần gọi điện thoại, lại để cho hắn dẫn sạp đi đi thăm, hai vị lao ra tử cùng một chỗ nên vậy càng có chủ đề. Cất bước đại thương nhân, lại có người gõ cửa bái phòng Vương bác ngẩn đầu nhìn lên, người tới là hai vị mặc đồ tây trung niên người da trắng, bọn hắn nắm tay, một gã mũi to người da trắng tự giới thiệu mình, trưởng tiên sinh ngài khỏe chứ. Thịnh cho phép ta giới thiệu một lần ta cùng đồng bọn của ta. Thịnh, chúng ta tới từ siêu thị Liver, đây là chúng ta tại cắn dị tiêu thụ đại khu tổng thành tra mỹ lũ tỉ nổ viện tổ tạ kỳ tiên sinh, ta là ố mạ dạ mạ thành cửa hàng tổng giám đốc mỹ ở game, rất hân hạnh được biết ngài. Muối to người da trắng có lẽ có tiết tiến hành rồi giới thiệu. Siêu thị Liver người. Vương Bắc trong nội tâm hiện hiện khởi một tiêu nghi hoặc, bọn hắn đến làm gì vậy? Lại nói tiếp bọn hắn trong lúc đó xem như đối thủ cạnh tranh, hắn có được siêu thị bạch hóa. Mang theo mê hoặc hắn cũng đơn giản làm tự giới thiệu, sau đó hỏi, tốt rồi, hai vị, đồng dạng rất hân hạnh được biết các ngươi, xin hỏi các ngươi tới tìm mục đích của ta là. Chương 398, ý nghĩ. New York là New Zealand chi nhánh nhiều nhất, tiêu thụ ngạch cao nhất siêu thị, nó một phần của Phút Có, chủ đánh toàn bộ phương vị chua phục vụ, thành lập tại năm 1963. Anderson từng tại nhà này trong siêu thị đã làm cao quản, hắn cho Vương Bác nói qua. Tại 2 năm trước New Zealand 2 đảo Nam và Bắc tiểu cùng sở hữu khoảng 140 gia siêu thị New World, quy mô số lượng đệ nhất. Nhà này siêu thị kinh doanh đặc điểm là hoàn cảnh tốt, cấp bậc cao, diện tích nhỏ, chủ đánh bình thường siêu thị bên trong cao cấp bài, rất được văn nghệ thanh niên, tiểu tư cùng trung sản nhà ưu hái. Vương Bắc không có đi qua New World, nghe nói mỗi gia siêu thị diện tích thì tại 2500-3000m vuông tả hữu mặt này tích tương đối nhỏ, hiện tại hắn siêu thị bách hóa diện tích đều đạt đến 4.000m vông. Cái này không có nghĩa là siêu thị bách hóa ở phía trong hàng hóa so New Vật càng nhiều càng đầy đủ hết, chỉ nói là diện tích càng lớn dù sao tiểu trấn thổ địa đều là của hắn, hơn nữa không đáng tiền, hắn muốn xây bao nhiêu đều được. Tại tương đối nhỏ bé kinh doanh trong hoàn cảnh, siêu thị New Vật buôn bán ngạch sát thực cơ hồ cao nhất, bởi vì nó bên trong bán mấy cái gì đó quý, đồng dạng nhãn hiệu thương phẩm, giá tiền của nó so bên ngoài quý 2% đến 20%. Nhưng cái này siêu thị mua sắm hoàn cảnh tốt, cung cấp các loại tiện cho dân phương tiện Siêu thị bách Hóa cũng là như thế này, bên trong cung cấp xe em bé, tỉnh lữ tỏa, hưu nhà khu. Thương quan kinh nghiệm chính là Anderson theo siêu thị Niu được học được. Đối mặt Vương bác nghi hoặc, có được cùng chức Trung Quốc Nam đủ lớn luyện viên đồng dạng dành tự đại khu tổng thành tra nho nhã lễ độ nói, "Chúng ta nghĩ tại trấn Lạc Nhật mua sắm một khối thổ địa, mở một tòa chi nhánh." Nghe xong hắn lời nói, Lao Vương ngồi trở lại trên mặt ghế, hắn mỉm cười nói, "À, là như thế này nha, vậy các ngươi có biết hay không hiện tại trong chấn duy nhất một nhà siêu thị là ai hay sao?" Mỹ lù nói ra đây là ngài, chúng ta biết rõ siêu thị hiệu quả và lợi ích rất tốt làm vô cùng thành công ta đây tại sao phải cho chính mình thiết trí một cái đối thủ các người ta cảm giác có khuynh hướng tự ngược đái sao hắn buồn cười nhìn xem hai người Mỹ Lưu bình tĩnh nói ngài sẽ đồng ý một tòa vĩ đại thôn trấn không có khả năng chỉ có một nhà siêu thị trấn Quỳnh tổ siêu thị vượt qua 50 nhà mắt khác có cạnh tranh mới có tiến bộ mạnh nhất đối thủ mới có thể bước ra một cái mạnh nhất chính mình Nếu như ngươi cự tuyệt tiểu trấn tiến vào siêu thị, đó mới là thường tổn tiểu trấn Thủ hạ của hắn Mỹ ở cũng nói, Trấn trưởng tiên sinh, ngài là người hoa đúng không? Ta thích quý quốc lịch sử, cổ đại Trung Quốc từng có cơ hội chế bá thế giới, đáng tiếc, bế quan tỏa cảng. Hai người hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, cái này kẻ sướng người hoa, nói vương bác nhịn không được bật cười lên. Hắn vô vô cái bàn nói, các ngươi nói rất tuyệt, nhưng ta không muốn bán đi đất trống, ta chỉ nguyện ý cho thuê, cái này khối thổ địa phải thuộc về ta, vĩ Mỹ Lu biểu lộ có chút thay đổi, hắn nói ra: "Trấn trưởng tiên sinh, chúng ta muốn mua đất diện tích cũng không lớn, ngươi cũng biết, chúng ta siêu thị dùng nhỏ chứa danh." Vương Bắc đương nhiên biết rõ, hắn cũng biết, nếu như mua không được đất trống, Newet không có khả năng tại trên thị trấn kiến thiết siêu thị, nếu không một khi náo nhiệt bắt đầu, Vương Bắc một câu "Ta muốn thu hồi thổ địa, vậy bọn họ tiểu đầu tư không công." Phất tay ngăn lại hắn lời nói, Vương Bắc nói ra: "Thổ địa ta tuyệt đối không thể bán ra, nhưng ta có thể thuê cho các ngươi. 20 năm kỳ hạn, 5 năm" 10 năm, hai lần tiền thuê gấp bội cơ hội. Cái thứ nhất 5 năm là hàng năm 20 vạn nz giờ, 400 mét vông kiến trúc diện tích cùng thập mô anh bãi đô xe, nếu như có thể, vậy thì thành giao. Hắn cho ra điều kiện chính là, một lần thuê hợp đồng ký tên 20 năm, 5 năm đầu hàng năm là 20 vạn nz giờ thuê phí, năm thứ 6 đến thứ 10 năm tiền thuê gấp bội là 40 vạn nz giờ, thứ 11 năm đến thứ 20 năm, tiền thuê lần nữa gấp bội, hàng năm muốn thu 80 vạn. Cái này phí thuê rất quý trung trấn siêu thị một năm tiền thuê nhà thu 10 vạn đã muốn không ít, hắn mở miệng chính là 20 vạn. Đương nhiên, trấn quyển Tổ siêu thị tiền thuê nhà vượt qua hắn tại đây, nhưng trấn quyển Stot cái kia kỳ thật không phải cái chấn, đó là một thành thị. Địa vị cũng không giống ấy, trấn lạc Nhật đơn giản là đường hoa phát hỏa một bả, trấn quyển Stot người ta đó là quốc gia hóa du lịch thắng địa. Nhưng Vương bác tin tưởng lưu hội tiếp nhận hắn chào giá, bọn hắn khẳng định giải qua siêu thị bách hóa tiêu thụ nghịch, siêu thị bạch hóa như vậy một nhà hào không có căn cơ mới siêu thị. Hiện tại mỗi tháng buôn bán ngạch muốn hướng 50 vạn tới gần, hắn không tin Lưu Vật không quen mắt. New Vật tại New Zealand các nơi tiến hành đầu tư, ánh mắt rất độc đáo, cơ hồ mỗi lần mở siêu thị đều có thể lợi nhuận. Lần này bọn hắn muốn tại trấn Lạc Nhật Tao ngộ tâm sát rồi, ai cũng sẽ không nghi tới, siêu thị bách Hóa Vơ Vét của cải là vì siêu thành thị chi tâm tại phát huy tác dụng. Vương Bắc không tin, New Vật cũng có siêu thành thị chi tâm. Hắn đoán không lầm, Mỹ Lũ cùng Mỹ ở thậm chí không nói gì thêm đi mời bảy ra chủ tịch, hỏi thăm cổ đông các loại nói nhảm xuất ra chuẩn bị cho tốt hợp đồng cùng với Vương Bắc ký hiệp nghị. Vương Bắc gọi điện thoại cho ổ mạ giả mạ thành Mù lơ luật sư, hắn phụ trách tiểu trấn hợp đồng ký kết công tác. Cất bước hai người về sau, hắn lại để cho tơ cắt, cắt mạng, cho Anderson đánh tới điện thoại, một đám thủ hạ rộn ràng hòa thuận vui vẻ hội tụ một đường. Kít đem hợp đồng sao chép vài phần, đợi cho người đã đông đủ, Vương Bắc đem hợp đồng phát xuống dưới, nói ra, đến đây đi bọn tiểu nhị, đều đến ngẫm lại làm sao bây giờ. Xem xét hợp đồng, Anderson sắc mặt lập tức đại biến. Mẹ nó. lưu Earth. Lão đại, đừng nói cho ta ngươi sự chấp thuận New Earth tiến vào chúng ta chấn lạc nhật. Vương Bắc nhún nhún vai nói, nói càng hữu dụng A, hợp đồng đã muốn ký tên. Anderson vẻ mặt đau khổ nói, Lão đại, ta không muốn phê bình ngươi, nhưng ngươi đi một bước sai cuốn cờ. Hiện tại đi lại còn kịp, trái với điều ước kim bất quả mới, A, F cờ cờ. 100 vạn nz giờ trái với điều ước kim. Zolu buông buông tay nói không ra lời. Vương Bắc nói, ta không có cách nào khác cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn. Xem, bọn hắn thuê một mảnh thổ địa chính mình kiến thiết nhà lầu, chỉ cần là đất trống một năm cho 20 vạn nz giờ, 10 năm sau cho 80 vạn, các ngươi không biết là đây là một khoản tiền lớn sao. Anderson nói, đúng vậy lao đại, hiện tại chúng ta một tháng đã muốn có thể lợi nhuận 20 vạn rồi. Ngươi là nói, chúng ta siêu thị có thể kiếm tiền là vì không có đối thủ, là vì lũng đoạn thị trường. Ta vẫn cho là chúng ta siêu thị làm vô cùng lớn. Vương Bắc nhìn xem hắn nói ra. Anderson nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại. Hắn cười khổ nói, ta nghĩ tới chúng ta làm hoàn toàn chính xác thực khá tốt, đúng vậy lao đại, ngươi phải hiểu rõ ràng, đối thủ của chúng ta là New Zealand, New Zealand bản thổ lớn nhất chơi siêu thị. Ngươi biết nó tiến vào ý vị như thế nào sao? Vương Bắc nhún nhún vai nói, đương nhiên biết rõ, cái này ý nghĩa xử lý chúng chúng ta có thể chứng minh mình là New Zealand tốt nhất siêu thị. Hắn nghỉ vỗ tay quát, khí phách. Vương Bắc nhìn quanh tả hữu, nói ra, các ngươi không rõ ta vì cái gì phóng nhà này siêu thị tiến đến đúng không? Lao Đại làm như vậy khẳng định có nguyên nhân. Mệt khi cô đẹp trai kiên định ủng hộ Lao Vương, ta nói một chút suy đoán của mình, lưu York đến có thể cung cấp ít nhất 20 cái vào nghề cương vị, có thể kích thích tiểu trấn kinh tế, đúng không? Vương Bắc cười cười, nói, nào có đơn giản như vậy? chương 399, tiểu trấn đại kiến thiết. Vương Bắc nhìn quét một chuyến thủ hạ, nghe, các vị, đầu tiên New York đến có thể cho ngoại giới một cái tín hiệu, cái này siêu thị thường thường mở tại tương đối cao cộng đồng, đây là do thị trường định vị chỗ quyết định Các ngươi biết, cho nên bọn hắn đến, chứng minh chúng ta trấn lạc Nhật Ung có đầy đủ tiêu phí năng lực, chứng minh chúng ta tại đây cộng đồng có mở rộng tiềm lực. Anderson tiếp lời trả lời. Vương Bắc gật đầu, còn nói thêm, tiếp theo, chúng ta siêu thị tuy nhiên tiêu thụ nghịch liên tiếp kéo lên, nhưng các ngươi phát hiện không có. Chúng ta không khí không đúng, không khí trầm lặng. Universe sẽ trở thành vì uy hiếp, cũng sẽ trở thành kích thích điểm, là bị hủy diệt có lẽ hay là tân sinh. Đáp án tại chúng ta tại trong tay mình. Chúng ta nhất định có thể thắng kịch vĩnh viễn là ngu nhất thanh niên nhiệt huyết. Còn có, hai người này đến cùng ta đảm thời điểm, nâng lên chúng ta dân tộc tại mấy trăm năm trước một đoạn sai lầm lịch sử, bế quan tỏa cảng. Ta chưa từng nghĩ như vậy qua, đúng vậy thôn chấn sắc thực ở vào phong tỏa giai đoạn, ngoại trừ New World, còn có cái gì to lớn sản nghiệp tiến vào thôn chấn. Với tư cách phó chấn trưởng bà bất đắc dĩ lắp đầu, nói, thật có lỗi, không có. Vương Bắc còn nói thêm, quan trọng nhất là, bọn tiểu nhị. Các ngươi đã cho ta không biết đến đối thủ cạnh tranh hội giảm xuống chúng ta buôn bán ngạch sao? Các ngươi không biết chúng ta siêu thị muốn gặp phải từ sinh ra đời đến nay lớn nhất khiêu chiến sao? Không, ta đương nhiên biết rõ. Nhưng ta biết chắc rằng, nếu như chúng ta có thể làm New Earth suy sụ, chúng ta đây siêu thị bách hóa đem có thể ở công tác bán lẻ lưu lại một vệnh màu sáng trong lịch sử. Như vậy khiêu chiến, các ngươi không biết là kích thích sao? Đây là hắn tiếp nhận New Earth một nguyên nhân khác, hắn muốn cho cái này siêu thị trở thành thủ hạ tin tưởng đá mài đao Có siêu thành thị chi tâm tại, đừng nói Newert chính là hoàn ma, cả rẻvarphi cái này hai cái thế giới đỉnh cấp chơi siêu thị cùng một chỗ tiến vào cũng không là đối thủ. Chỉ cần xử lý Newert, Anderson cùng bọn thủ hạ của hắn tuyệt đối sẽ dựng nên khởi trước này chưa có tin tưởng, chế tạo ra một cái càng mạnh siêu thị. Công tác bán lẻ là một tòa thành công tiểu trấn nát không thể thiếu sản nghiệp, cái này đầu sản nghiệp rất trọng yếu, Vương bác cũng rất xem trọng. Nghe xong hắn lời nói, Anderson cũng ủng hộ nổi lên ý chí chiến đấu, bất quá hắn rất lý tính, nói ra Ngài lựa chọn rất chính xác, lao đại, nhưng ta phải giới thiệu một lần đối thủ của chúng ta yêu thế, chúng không phải dễ đối phó. Thứ nhất, chúng ta có lạc nhật mục trường thịt đông yêu thế, New York cũng có, chúng coi trăm viên, chúng rượu nho tại các đại siêu thị chung là phẩm chất tốt nhất, giá cả tương đối không cao mặt khác giống rất đủ. Thứ hai, New York rau dưa hoa quả phẩm chất cũng phải New Zealand trong siêu thị tốt nhất, điểm ấy chúng ta rơi vào hạ Phong Thứ ba, New York phục vụ phi thường tốt, từng quầy thu ngân đều có hai cái nhân viên công tác giúp đỡ khách hàng phục vụ Một cái thu ngân một cái hỗ trợ chứa được. Thứ tư, ta đừng nói mua sắm hoàn cảnh, đợi cho kiến thành thời điểm, lao đại ngươi đi xem tốt rồi. Vương Bác khoát khoát tay nói, cái này đều không là vấn đề. Thứ nhất, chúng rượu nho đối với khách hàng hấp dẫn trình độ có thể so ra mà vượt chúng ta thì đông. Thứ hai, mới là rau dưa dưa và trái cây. Rất tốt, ta yêu thích chúng ta đối thủ ưu thế, cái này chỉ biết bức ra càng mạnh ta đây. Yên tâm, chúng ta sẽ có đổi mới ngon vị rau dưa dưa và trái cây. Thứ ba, phục vụ. Hà, gia tăng siêu thị nhân viên phục vụ, đi thông báo tuyển dụng những kia xinh đẹp lại cô nương trẻ tuổi, cho các nàng lương cao, làm cho các nàng mỉm cười phục vụ. Về phần mua sắm hoàn cảnh, điểm ấy không sao cả, trọng điểm xem khí chất, cảm thấy được chúng ta siêu thị khí chất tương đối khá. Anderson nháy mắt mấy cái, nói, lao đại, ngươi hẩn giấu để cho ta lao mắt mà nhìn. Chứng kiến thủ hạ đám người kia đều tiếp nhận rồi như vật muốn đi vào tiểu trấn tin tức, vương bác bắt đầu tiến vào kế tiếp đề tài thảo luận, đều nhắc tới giận ra Lẽ nào mới có thể đề cao chúng ta siêu thị sức cạnh tranh? Dẫn ra ra đề nghị của mình, có thưởng. Cái này còn cần ban thưởng sao? Lao đại, ngươi quá coi thường chúng ta rồi. Trấn lạc Nhật là của chúng ta nhà a. Thanh niên nhiệt huyết đứng lên tình cảm mãnh liệt giào giận nói, ngươi đây là vũ nhục chúng ta đối với thôn trấn cảm tình. Một đám người theo dõi hắn xem, cuối cùng nhất binh túc lên tiếng ủng hộ, cái kia, Kịt nói đúng, Trấn lạc Nhật là của chúng ta nhà. Đúng đúng đúng, Lao đại ngươi nói gì ban thưởng đâu rồi? Chúng ta không cần ban thưởng, tranh thủ thời gian ngẫm lại như thế nào lộn. Ổ vang ổ bạc không bằng chính mình ổ chó, ta đối với Trấn lạc nhật yêu là đối với bất kỳ chỗ nào cũng không thể so, ta đối lao đại tôn kính cũng là như thế. Biển cả đi dựa vào tài công, lao đại vĩnh viễn là của chúng ta mặt trời. Mệt khi cô đẹp trai đem kịch lên tiếng bên trong tinh thần tiến hành rồi thăng hoa. Lao vương mừng rỡ không ngầm miệng được, hắn lúc trước lại để cho đám người kia học tiếng Trung, thực là một cái sáng suốt quyết định. Quá khen ngợi chi từ đùn đùn kéo đến. Lào Vương không thể không đứng lên học thủ lĩnh bộ dạng liên tục ép xuống hai tay, rất tốt, mọi người giác ngộ đều rất cao, nói đi, có cái gì đề nghị. hắn thoại ôm rơi xuống, không có người nói chuyện, mọi người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, chừng đến chừng đi có lẽ hay là Anderson cái này chuyên nghiệp nhân sĩ mở miệng. Chúng ta phải đề cao sức cạnh tranh, tốt nhất mỗi tuần đều tiến hành khuyến mãi hoạt động, quảng phát truyền đơn, ở phía trên ghi do khuyến mãi hoạt động phương hướng cùng khuyến mãi sản phẩm tình huống, hấp dẫn càng nhiều khách hàng tiến vào. Siêu thị New York có thể tại New Zealand phát triển nhanh như vậy, là vì nó có một nhóm lớn tử chung khách hàng. Nó hấp dẫn khách hàng chiêu số là vì khách hàng cung cấp Fleur Libby điểm tích lũy, như vậy ta nghĩ tới chúng ta cũng có thể gia nhập. Fleur Libby là một loại thẻ tích điểm, theo Australia bắt đầu khởi sướng mua sắm ban thưởng kế hoạch, mới đầu chỉ có thể ở châu Úc nổi danh cửa hàng sử dụng, hiện tại đã muốn thịnh hành khắp cả châu đại dương. Nói đơn giản điểm, nó chính là một rộng khắp thẻ tích điểm. Điểm tích lũy có thể đổi ban thưởng Mà lại ban thưởng có rất nhiều, Phở tập san cùng trên web sẽ có kỹ càng giới thiệu, kể cả đổi thương phẩm, đổi du lịch cùng đổi mua sắm quân đợi. Anderson nói, tại New York mỗi lần tiêu phí nhất định kim ngạch thương phẩm sau, tại tính tiền thời điểm soát thẻ tích điểm, sẽ có tương ứng điểm số tiến vào trong Phở Lý có chút thời điểm còn có đặc thù ưu đại thương phẩm, cung cấp một ít thêm vào điểm tích lũy điểm số. Rất nhiều New York trung thành khách hàng đều ở phía sau, đại lượng người mua phẩm, lại để cho mua sắm trở nên càng siêu giá trị một ít Vương Bắc gật đầu lại để cho hắn thân xin gia nhập Friendly, chính là thẻ hội viên điểm tích lũy đổi vật phẩm nhà, châu Á siêu thị đều chơi chán sai lệnh, người New Zealand quá ngây thơ. Mở xong rồi hội, Anderson lập tức trở về bắt tay vào làm tiến hành siêu thị cải cách hành động. Lưu Hật động tác cũng rất nhanh, bọn hắn thuê đất chống tại siêu thị bách Hóa đối diện, lại muốn đến đánh đối thủ lùa giỡn. Vương Bắc muốn cười, thật sự là không sợ chết, Lưu Hật cho rằng chúng đối mặt có lẽ hay là thông thường đối thủ. Cái kia tốt, các ngươi hảo hảo kiến thiết ta. Khai chương sau lão tử cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, cho các ngươi biết rõ siêu thành thị chi tâm lợi hại. Như vậy, tiểu trấn lại bắt đầu đại kiến thiết, sắp xong việc đường New Zealand, hương trấn bệnh viện, siêu thị Newern, quán bar, ngoài ra, còn có trường học đầu tiên. Chương 400, nghèo béo xe giấy. Nhiều đầu tuyến kiến thiết lại để cho tiểu trấn trở nên có chút mất trật tự rồi, Vương Bắc rất phiền muộn, lúc nào cái này kiến thiết là xong, như vậy hắn mới tốt mở rộng khách du lịch, Trần Lạc Tiên bên kia đúng vậy một mực hối thúc hắn. Đầu tháng 12, hắn lại lần nữa đạt được một lần rút thưởng cơ hội, tùy ý gầy bông nhúc nhích kim đồng hồ, nó bắt đầu ô ô chuyển động. Phía trước một mực rút chúng lĩnh địa chi tâm, vương bắc liền không có rất muốn, dùng vì lần này rút chúng cũng phải, kết quả kim đồng hồ dừng lại, vậy mà đứng tại thần bí chi tâm vị trí. Chữ viết văn mèo một khỏa tu phục chi tâm ra hiện ở trước mặt của hắn, cái này trái tim trước đây chưa từng gặp, nó hình dạng là màu đỏ hình tim, bất quá trên mặt có một chút vết dạng, mà chút ít vết dạng tại hoạt động, sau khi xuất hiện chậm rãi hợp Sau đó địa phương khác tái xuất hiện vết dạng, đón lấy lại giải hợp. Đây là làm gì vậy hay sao? Vương Bắc suy tư một chút, danh như ý nghĩa, cái này trái tim hiển nhiên có được chữa trị công năng, cái kia có thể sử dụng đến chữa trị tòa thành sao? Hắn muốn cái này trái tim đặt ở trên tòa thành, kết quả không thể dung hợp, hắn lại phóng tới mặt khác kiến trúc trên người tiến hành thăm dò, đều không được, chỉ có thể thôi. Đem cái này khỏa tu phục chi tâm để vào dung tâm chi hạp ở bên trong, hắn tắt đèn chìm vào giấc ngủ. Mập mạp cùng hai béo chui vào trong ngực của hắn, hắn một tay lấy hai béo đẩy ra, thời tiết quá nóng, mèo mạ nủn lông trên người quá dày, cùng lò nướng nhỏ đồng dạng. Khi hắn chuẩn bị đẩy ra mập mạp thời điểm, chứng kiến cái này toàn thân lông dài bị không may cạo sạch tiểu gia hỏa, trong nội tâm mềm mãi bắt đầu, liền thở dài, cho phép nó ở lại trên bụng. Mập mạp đứng ở hắn trên bụng, tiểu chân ngắn dẫm a dẫm, tìm được một cái thoải mái địa phương, trong bụng phát ra vài tiếng thoải mái thanh âm, rốt cục gục xuống ngủ. Sáng sớm Vương Bắc mang theo tráng đinh nữ vương cùng tiểu vương chúng tại trên sơn đạo chạy trốn, hắn mỗi ngày đều muốn núi vây quanh đến một đoạn, hít thở mới mẹ không khí, rèn luyện thân thể, miêu tả cường kiện khí lực, trên núi đã bị hắn dâm ra một con đường đến. Mèo béo huynh đệ chậm rãi từ từ theo ở phía sau, chúng nam hiểu lên, tuy nhiên bước bước nhỏ, nhưng chắc là không biết bị lỗ mãng, ngược lại tiểu vương chân dài chân to, trên chân núi chạy trước chạy trước hội ngã sắp xuống. Chạy bộ trở về tắm rửa, tiếp theo là chuẩn bị điểm tâm. trước kia hắn làm hơn Theo trong trấn nhỏ có tiệm ăn nhanh, tiệm cơm cùng các loại cửa hàng bánh mì, hắn Tiểu không quan tâm Charlie, bảo ẩn bọn người bữa sáng rồi, những người này sẽ đi trên thị trấn mua ăn. Mở ra xa bản tiến vào mục trường, hắn tìm được rồi vài ổ trứng gà, lấy ra hỗn hợp bột mì làm cái trứng chiên. Làm tốt bánh trứng, hắn mở ra chợ thức ăn, ở bên trong hái được một ít mới lạ thành cây ớt, đem cây ớt cùng thịt muối cùng một chỗ băm làm thành hãm, dùng bánh trứng vòng quanh ăn, ăn ngon lại đơn giản. Mùa hạ bữa sáng đồ là nước trái cây. Đây là thiếu tổng giám đốc phụ trách, Vương bác lúc tan việc hội theo siêu thị dẫn một ít quả cam, trái táo, lêm hoặc là trái thơm các loại hoa quả, thiếu tổng giám đốc mỗi sáng sớm rửa sạch sau hội nghiền ép một ít nước trái cây. Hiện tại đi theo hắn ăn trực ăn đúng là bá đạo tổng giám đốc phụ tử cùng không mặt mũi không có ra tiểu Hàn y, Vương bác chuẩn bị 4 người phần cơm là được, tiểu Hàn Nhi phụ trách thu thập rửa sạch. Chuẩn bị cho tốt bữa sáng, hắn vẫn không thể ăn, phải trước uy những tiểu tử này. Tiểu Vương ăn nhiều nhất, nó là cái đại dạ dày vương. Đã muốn dài đến 140, 150 cân rồi, một ngày có thể ăn tới 2-30 cân thịt heo hoặc là thọ dưỡng thịt, đặt ở gia đình bình thường căn bản nuôi không nổi. Bất quá nó đối với hương vị không có gì truy cầu, vương bắc bình thường cho nó đơn giản một nước nấu, bỏ ký sinh trùng sau liền có thể đút cho nó ăn, nó thích ăn 2-3 phần 9 thịt heo xương heo. Tráng đinh lượng cơm ăn tiếp theo, nó muốn ăn thịt cừu, đây là lao vương cho nó dưỡng thành quý củ. Đối với cậu mà nói, thịt cừu bởi vì hàm dầu chất thiếu. Chó ngoan ăn sau không giải thịt mỡ giải cơ thể, hiện tại trắng đinh hình thể phi thường đẹp hơn, thân hình cơ thể đường cong trôi chạy mà không khoa trương, sức bật mười phần. Nữ Vương đối với ăn yêu cầu không cao, chó rổ thì thật sự là tốt dưỡng, nó đụng phải cái gì ăn cái gì, hamburger, gà thịt vịt, cựu bò thịt hoặc là sườn nướng cốt, nó đều ưa thích. Mập mạp hai béo ăn là thịt gà, hơn nữa là trời sinh, đây là mèo mạ nủn yêu nhất, mỗi lần Vương Bắc nhìn xem chúng mang theo tơ máu hướng trong miệng nuốt thịt gà thời điểm tổng cảm giác nhất cả trứng giái. Cái này lưỡng mập mạp chết bẩm về sau sẽ không ăn người à. Bất quá xem thấy bọn nó thì tụ cục đầu, cho lúc ních thân thể cùng tiểu chân ngắn, thật sự không có có một chút uy hiếp lực. Quân trưởng ăn trái cây, tiểu bạ thì ở ép nước trái cây thời điểm sẽ cho nó chuẩn bị vài hạt nho hoặc là phóng một khối trái táo quả lê, như vậy có thể đuổi nó. Uống vào chua chua ngọt ngọt nước táo, Vương Bắc một hơi ăn được 5 cái bánh trứng cuốn ớt chó thịt, tiểu hạng nhỉ tại, nhưng sức lực đi đến bên trong nhét thịt, lao Vương mắt trắng không còn chút máu nói, ngươi không thể ăn ít một chút thịt. Ăn ngon. Ô, ô tiểu hắn nỉ cũng không ngừng đầu lên, tiếp tục đem đầu buồn bực tại trong mâm chiến đấu hăng hái. Tiểu bạ thì ở ăn được một chương bánh nói no rồi, chứng kiến tiểu hắn nỉ vẫn còn tiếp tục ăn, nghĩ nghĩ lại cuốn một chương bánh, thấy vậy bá đạo tổng giám đốc thật cao hứng, hắn đối với nhi tử yêu cầu không cao, có thể ăn, có thể ngủ là được. Vương bác ăn no sau rút ra giấy ăn lau miệng, mấy tiểu tử kia lập tức cùng nhau đi lên, ngóc lên đầu quyết qua miệng muốn cho hắn cho lau miệng. Lao vương méo néo trước hết nhất đã chạy tới tráng đinh lộ Thai. Hắn rút ra giấy cho nó xoa xoa, bất đắc gì nói, ngươi lại không phải là không có đầu lưỡi dùng đầu lưới liếm một vòng chẳng phải được. Tráng đinh về sau là tiểu vương, hai béo họ tọt qua mắt to ở bên cạnh xem, đợi vương bác cho tiểu vương lau miệng thời điểm, nó một móng bước đem khăn tay cho xé nát rồi, sau đó tiếp tục trừng tróng mắt ở bên cạnh xem. Vương bác không có để ý, lại quất một tráng giấy, kết quả hai béo lại cho hắn xé nát. Mềm mại giấy mảnh trên không trung tung bay, thoạt nhìn giống như tuyết bay. Tiểu bạ tì ở sau khi thấy hì hì nở nụ cười, nói ra, Vương, nó không muốn làm cho ngươi cho Tiểu Vương lau miệng. Vương bác cho Tiểu Vương xử một cái ánh mắt, nói ra, thấy không? Ngươi buồn ra khi dễ đến thăm đến rồi, đi, thu thập cái này tên khốn. Tiểu Vương túi đầu xuống nhìn nhìn một đinh điểm đại hai béo, hai béo không sợ hai chút nào cùng nó đối mặt, hé miệng phát ra ô ô thanh âm, một bức sinh tử xem nhạt không phục tiểu làm tư thế. Thấy vậy, sư hổ nháy mắt mấy cái, đứng dậy vậy mà chuẩn bị bỏ đi. Vương Bắc bị nó mềm yếu trong tức, hắn một phát bắt được tiểu vương cổ lông bẩm, lạnh xanh xanh kéo trở về nói ra, ngươi cứ như vậy kinh sợ. Cái này mèo còn không có ngươi móng vuốt đại, ngươi không lộng nó. Tiểu vương nghiêng đầu ngốc núc ních nhìn hắn một cái, hé miệng phát ra một tiếng trầm thấp sư hống, bất quá không phải phát huy, mà là làm nũng. Vương bác lại cầm trang giấy phóng tới nó trước mặt, trên mặt ghế hai béo không chút do dự, lại lần nữa ấy nhảy dựng lên dùng tiểu chân ngắn đủ đến, nó móng vuốt rất sắc bén, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt hai tiếng xé nát. Ngươi còn nhận thức kinh sợ. À, tiểu hẳn nì cũng nhìn không được. Tiểu vương không phải sợ hai béo, mà là nó không có làm tin tưởng vương bắt cùng tiểu hẳn nì coi ý tứ gì, đợi nó làm minh bạch sau, tùy ý nâng lên móng nuốt, một cái tát ấn tại hai béo trên người. Nó cho rằng đây là năm chắc vỗ, đúng vậy hai béo tốt xấu là họ mèo trong động vật cánh đồng hoang vu chi vương, nó nhanh chóng trong chớp mắt ngày lên, thành công tránh được tiểu vương. Không chỉ có không sai, nó còn tiến hành rồi phản kích, vung vẩy móng nuốt con tại tiểu vương trên đùi. Cái này, tiểu vương chăm chú bắt đầu Chương 401: Eva chỉ điểm. Cái này thật sự là một hồi xé giấy dẫn phát huyết án. Hai béo trong chớp mắt nhảy lên lập tức trở tay một móng vuốt, thật sao có ngân thương là thành hồi mã thương phong thái, bất quá nó ngập điểm. Vương bác phòng trừng nếu La Thành ăn nhiều chút vài năm, song vương hình tượng có lẽ hay là rất chuẩn xác. Tiểu Vương ngây ngô, cho là mình một cái tắt có thể quật ngược một đinh điểm đại hai béo, kết quả có hại chịu thiệt. Bị con một móng vuốt sau nó gào khóc kêu lên, đại móng vuốt hất lên, da dày thịt béo chân trước thượng chảy máu. Thấy như vậy một màn, bá đạo tổng giám đốc rất là giận mình, mèo mạ nủn móng nuốt như vậy sắp bén. Ông trời của ta, đây chính là sư hổ A. Nếu tráng đinh đem tiểu vương cắn chảy máu, vậy nó phòng trừng tiểu nhận thức kinh sợ rồi, nhưng khi dễ nó chính là hai béo, một cái còn không có nó lớn cỡ bản tay mèo béo, cái này nó phẫn nộ rồi. Tiểu vương còn không có mềm yếu đến nhận chức bằng một cái nhỏ mèo khi dễ tình trạng, phải biết rằng nó mỗi ngày đi bắt thỏ rừng đều so hai béo mưa lớn, húng chi nó ngẫu nhiên còn có thể bắt thượng một chỉ lợn rừng con Cái này tại hình tượng thượng nhanh hơn hai béo bá đạo dữ tợn. Tiểu Vương lắc lắc móng nuốt, một bước xông đi lên đem hai béo chố cái ghế đánh bay, mở ra miệng rộng muốn đi nuốt mất hai béo. Trải qua rời nhà trốn đi biết được cùng chó núi bợ cùng chó chăn cừu Đức sói quyền cuộc chiến, hai béo chiến đấu kỹ xảo nhận được rồi ma luyện, kinh nghiệm chiến đấu càng thêm đầy đủ. Đối mặt vọt tới tiểu Vương nó gặp nguy không loạn, tiểu chân ngắn hết sức nảy dựng, vậy mà xoay người nhảy lên tiểu Vương cổ, đón lấy tiểu chân ngắn nhanh chóng lay, cùng trèo đèo lội suối đồng dạng bò lên trên tiểu Vương cổ. Bất quá hình thể chênh lệch dù sao quá lớn, tiểu vương dùng sức vung mậy cổ, hai béo bắt không được, thoáng cái bị đánh xuống đến. Như Eva theo như lời, lông dài là mèo mạ nùn mềm mại chi thuẫn, nó rơi xuống mặt đất sau có thảm cùng ra lông giảm sóc cũng không có bị thường, nhưng người tiểu lưu loát bò lên. Nhưng ngay tại nó bò lên lập tức, trên bầu trời mây đen áp đỉnh, tiểu vương nhảy dựng lên cho nhào tới. Đây là nó đi săn con thỏ học được kỹ năng, dùng lực lượng của nó cùng thể trọng, như vậy bổ nhào về phía trước chính là thiết con thỏ cũng phải ra Tiểu vương ô ô hét thảm một tiếng, lập tức biến thành ngũ chỉ sơn ở dưới tôn đại thánh. Song phương ở giữa giao thủ có thể nói là điện thiểm hòa hoa, thời gian qua nhanh, mập mạp muốn đi lên trợ rút, kết quả nó vừa đứng dậy, huynh đệ đã muốn không thấy. Mau đứng lên mau đứng lên. Vương bắt tranh thủ thời gian đi lên kéo ra tiểu vương, hắn thật là sợ hai béo bị lần này tử cho giết chết. Cũng may hai béo không phải con thỏ, nó trên người dày lông tạo ra không gian, mà mềm mại thảm rung nạp nó hám đi vào thân thể. Tiểu vương cái này bổ nhào về phía trước tuy nhiên khiến nó không dễ chịu, nhưng tốt xấu không có muốn chết. Người được vương bắt ngủi, nó lập tức bỏ tới trong ngực của hắn, trong miệng ô ô, ô, ô gọi không ngừng, phòng trừng lần này là sợ hãi. Vương bác giao hơn nó, về sau còn dám hay không tình rồi. Đừng có lại đi trêu chọc so người lớn hơn mấy cái gì đó biết không. Tiếp theo lại treo chọc tiểu vương, ta cũng mặc kệ người. Mập mạp chạy tới từ phía sau cho tiểu vương chân sau một móng đuốt, sau đó kẹp lấy cái đuôi nhanh chóng chạy trốn. Nó biết mình ưu khuyết thế, không có dọc theo sảnh khách chạy, mà là rất nhanh bỏ lên trên bàn ăn. Tiểu Vương đau đớn không thôi, tranh thủ thời gian miết lên chân sau, nó bất mãn trở lại nhìn xem Mạc Mạc, mở ra miệng rộng phát ra một tiếng gào thét, ngao. Thanh âm cao vút hữu lực, giống như sóng âm pháo nổ vàng, bên cạnh Vương Bác mấy người vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước, Bá đạo tổng giám đốc kinh ngạc kêu lên, thượng đế, đây mới là sư hổ diện mạo thật. Nhưng đây không phải Tiểu Vương chân thực diện mạo. Nó vừa rồi gầm rú cùng loại tốt tính tình hài tử bị ép mắng một tiếng mẹ, sau khi mắng nó vẫn là hào hải tử, vện lên chân sau chạy ra ngoài, hiển nhiên không muốn lại cùng hai cái hiếu chiến mập mạp cùng nhau chơi đùa. Mập mạp tự hồ cũng biết mình trọc sự tình, khóe miệng của nó dưới lên nhảy lên, trên mặt béo lộ ra vẻ mặt vô tội, sau đó đi đến rút giấy trước mặt, dùng móng vuốt không nhanh không chậm ra bên ngoài sẽ nổi lên mềm mại giấy ăn. Xuy suy suy suy, lần lượt từng cái một giấy ăn cứ như vậy bị nó rút ra, nó móng vuốt qua sắc bén Vài cái liền đem mềm mại giấy trắng xé thành mảnh nhỏ. Hai béo trì hoan quá mức đến sau phát hiện cái này hay đùa trò chơi, nó cố gắng bỏ lên trên bàn ăn, chạy đến mập mạp đối diện cũng đưa móng vuốt đi xé giấy. Vì vậy cứ như vậy, hảo hảo một hộp rút giấy bị hủy diệt rồi, lão Vương đem rút giấy ẩn nốt đi, hai tiểu gia hỏa lại có thể tìm tới, khiu giác bén nhảy lại để cho rút giấy không chỗ có thể ẩn nấp. Đêm tối tiếp ghế va lúc ăn cơm, hắn bất đắc dĩ nói đến buổi sáng chuyện này. Mỹ nữ giáo sư sau khi nghe được nở nụ cười, nàng nói ra mập mạp cùng hai béo lớn bao nhiêu? Sắp có nửa tuổi đúng không? Khó trách như thế, chúng tại học tập chiến đấu. Học tập chiến đấu? Vương bác hỏi ngược lại. Eva gật đầu nói, có lẽ nói là học tập đi săn, mèo mạ nủ theo 4 tháng thời điểm bắt đầu rời đi cha mẹ một mình sinh tồn, chúng lúc này là hiếu chiến nhất. Bất quá theo ta được biết, chúng chọn những kia hình thể tương tự đối thủ để chiến đấu, có can đảm trêu trọc tiểu vương, chỉ có thể coi là chúng dũng mãnh. Vương bác nhún núm bay, hắn quay đầu nhìn về phía xe con chỗ ngồi phía sau. Nói, có lẽ chúng biết rõ người này rất kinh sợ à. chỗ ngồi phía sau thượng tiểu vương đang tại dùng đầu lươi liếm mong đuốt, thấy có người quay đầu lại nhìn hắn, nó cũng chừng to mắt xem người ta, mặt mũi tràn đầy mờ mịt rất ngu núp ních bộ dạng. Eva lấy tay cho sư hổ ngăn chặn lỗ thai, sẵn giọng ngươi không thể trông coi nó mặt nói như vậy, nó vốn tiểu khuyết thiếu tự tin, như ngươi vậy sẽ để cho nó trở nên càng ngày càng thẹt thùng. Vương bác ha ha cười nói, nó nghe không hiểu lời của chúng ta, nó còn không có thông minh đến trình độ tr Eva rất nghiêm túc nói ra, đây là, nó không biết chúng ta cụ thể nói cái gì, đúng vậy nó cũng đủ thông minh, nó có thể theo ngựa khí của ngươi ở phía trong minh bạch đây là đang khích lệ nó còn là chuyện gì xảy ra. Xem nữ giáo sư nói chăm chú, mà tiểu vương tổng là một bộ đầu đầy xương ngủ ngốc dạng, lao vương có chút bán tín bán nghi, thật sự. Ngươi có thể thử xem. Eva bông. Lao vương đối với tiểu vương nói ra, đến, hảo hại tử, ngươi hôm nay thật biết điều. Đêm nay trở về ta làm cho ngươi bỏ bít tết ăn có được hay không?" Tiểu Vương nháy mắt mấy cái, thoáng cái đem đầu nhét vào trước tòa, cố gắng mở rộng cổ dùng lông sù lao đại tại hắn trước ngực lề mề, trong cổ họng phát ra ô o nhanh tiết tấu thanh âm, hai chỉ ánh mắt híp lại, thoạt nhìn rất vui vẻ. Eva nhún nhún vai, lông mày nhảy lên lộ ra cái đúng vậy a đắc ý biểu lộ. Vương Bắc vừa muốn hé miệng quát lớn nó thử lại nghiệm một lần, Eva dùng ngón tay đè lại môi của hắn, nhu hòa nói, "Trớ vì thí nghiệm như vậy nguyên nhân đến hù doan đó." Nếu như nó không có làm sai cái gì vậy ngươi phải đối với nó bảo trì khuôn mặt tươi cười ngón tay tayởi ấm mềm mại lao vương lẹ lươi liếm liếm sau đó hH nợ đủ cười Eva minh bạch hắn hàng nghĩa đục lên đi nhắm mắt lại lao Vương thân thủ đemm tiểu vương lao đại dưới lên chuối xuống ôm ấp lấy va bắt đầu hôn nồng nhiệt với hôn môi lên đâu rồi hắn còn không có thưởng thức cái gì cảm giác tiểu vương thoáng cái rút đi đầu đón lấy một cái lươi lớn dính nước tại hắn và hết vai trên mặt liếm bẹp, bẹp đem hai người a liếm lấy vẻ mặt nước miếng Lao vương hồn hện, kêu lên, đứng như vậy, tiểu vương, đi phía sau ngươi thành thành thật thật ngồi, đi ngoan ngoan ngồi. Nghe được hắn quát lớn, tiểu vương tranh thủ thời gian thu hồi đầu, vương bắt nhìn xem nó nhìn nhìn lại Eva, mở ra tay nói, ngươi nói rất đúng, nó có thể theo ta lời của ở phía trong nghe ra tâm tình của ta. Tình cảnh này, nghe xong nói như vậy, Eva nhịn không được hì hì nợ nụ cười. chương 402, xảy ra chuyện. Lao vương hồn hện, kêu lên, đứng như vậy, tiểu vương. Đi phía sau ngươi thành thành thật thật ngồi đi ngoan ngă ngồi nghe được hắn quát lớn tiểu vương tranh thủ thời gian thu hồi đầu Vương B bác nhìn xem nó nhìn nhìn lại hê va mở ra tay nói ngươi nói rất đúng nó có thể theo ta lời của ở phía trong nghe ra tâm tình của ta tình cảnh này nghe xong nói như vậy bị nữ giáo sư nhịn không được hì hì nợ nụ cười mang theo hê va cùng tiểu vương Vương B bác không có trực tiếp trở lại tòa thành xe con tại quốc lộ số 8 dạo qua một vòng đường cái phía tây hắn lúc trước gieo xuống cây cối đã muốn dài Vương tím rất đẹp, tuy nhiên không có thể khai ra tím lam sắc hoa nhỏ, nhưng cây tối thân mình xinh đẹp tư thái đã muôn có thể bày ra. Đẹp hơn chính là đường hoa, lúc chạm vào tối, trời chiều xuống núi, lưu lại ôn nhu ánh sáng chói lọi lượt rơi vãi đại địa, hào quang chiếu rọi tại đóa hoa thượng, theo gió thổi hoa chập chờn, một ít cánh hoa bay lên. Eva ghé vào cửa sổ xe khẩu ánh mắt thanh tịnh, giờ khác này so lạc nhật ánh sáng chói lọi càng ôn nhu. Cái này rất đẹp, đúng không? Vương Bắc dừng lại xe từ phía sau ôm ở eo nhỏ của nàng. Ngươi lúc ấy như thế nào nghĩ ra chấn lạc nhận cái tên này? Hiện tại đến xem, quả thực là thần chí chi bút. Eva lầm bầm nói. Lúc này trên đường lớn xe con đều ngừng lại, không ít người xuất ra ca mạ giặt tại chụp ảnh, không khí yên tĩnh mà tưởng hòa. Vương Bác hay nói dơ nói, ngươi cũng biết, thân yêu, quốc lộ số 8 không phải đỗ xe khu, không cho tùy tiện đỗ xe. Ngươi nhìn, hiện tại không tân theo quy định người có bao nhiêu. Nếu như ta xuống dưới gián hóa đơn phạt, vậy nhất định có thể cho thôn chấn mang đến xa xỉ thu vào. Eva mỉm cười nói, coi như hết, nếu như ngươi làm như vậy, hội cô phụ như vậy ngày tốt cảnh đẹp, không phải sao. New Zealand quốc gia cấp đường cái cùng loại Trung Quốc cao tốc, thường cách một đoạn hội phân chia ra đỗ xe khu, ngoài ra lúc khác không cho phép đỗ xe. Bất quá đây chỉ là pháp luật quy định, tất cả mọi người không tuân thủ, New Zealand nhân khẩu thiếu, tuy nhiên từng nhà có xe, cái kia xe số lượng y nguyên tính toàn thiếu. Mà quốc gia này đường cái thẳng tắp rộng lớn, giao thông phát đạt, cho nên ngoại trừ thành thị trụ của đường. Mặt khác trên đường lớn dòng xe cộ không lớn, đỗ xe không có nguy hiểm gì tính. Vương Bắc đang cùng Eva cười nói, một cỗ màu tuyết trắng Honda xe bỗng nhiên từ phía sau rất nhanh mở tới. Xe con có chút không khống chế được, trải qua bọn hắn xe con thời điểm lộ tuyến thì có điểm siêu siêu vẹo vẹo rồi, cuối cùng nhất tầm ẩm đánh lên phía trước một cô Audi. Cũng may xe Audi thượng không có người, bọn hắn xuống xe tại mép đường vừa thượng thức hoa, vừa quay đầu lại chứng kiến xe của mình bị đụng phải. Người New Zealand đã bị giáo dục là giúp người làm niềm vui. Xe con bị đụng, ngắm hoa tình lư không có đi trước quan sát xe của mình thế nào, bọn hắn tranh thủ thời gian chạy hướng Honda xe, trong đó nam tử sốt ruột hỏi, "Này, này, tiểu nhị làm sao ngươi dạ?" Phát hiện hai nạn xe cộ trong ngáy mắt, Vương Bắc tranh thủ thời gian đỗ xe nhảy xuống, Tiểu Vương cũng cố gắng theo cửa xe lách vào đi ra ngoài, Ê, va tranh thủ thời gian giữ chặt nó, trấn ăn nói, "Bé ngoan, bé ngoan, đến, đợi ở bên cạnh ta, chúng ta ăn tĩnh chút được không?" Sư hổ tiên tiên có gen chỗ thiếu hụt Chúng tinh lực không giống như là sư tử cùng hổ như vậy dư thừa, bất quá tiểu vương có linh hồn chi tâm nguyên nhân, tinh lực tốt nhiều lắm, nếu như không có tại mục trường hoặc là trên đồng có dương ngoài hào phí quang tinh lực, vậy nó rất khó đối phó. Nay sẽ tiểu vương tiểu khó đối phó, kéo đi Eva muốn chạy đi ra ngoài, Eva bất đắc dĩ cười một tiếng, thoang cái quỷ gối ngăn trận tiểu vương chân trước, hai tay hoàn ở cổ của nó vùng đầy, cứ như vậy đem nó phóng đảo. Tiểu vương ngốc núc ních nháy mắt mấy cái, nó còn chưa hiểu mình tại sao ngã xuống đây này Eva không dám khiến nó đi ra ngoài, phía trước thai nạn xe cổ đã muốn rất loạn rồi, nó nếu xuất hiện, nhất định có thể mang theo càng lớn náo động. Cho tiểu vương một cái ánh mắt nghiêm nghỉ khiến nó an tĩnh lại, nàng lấy điện thoại cầm tay ra cho IK đánh tới điện thoại, đi tìm Zolu, nói cho hắn biết đến một tháng đoạn đường, có người khả năng bị thương. Vương bắt chạy tới thời điểm, Honda ở phía trong người đã đi ra, một người tuổi còn trẻ người da trắng nữ lang tại chảy nước mắt thét lên, ta không biết chuyện gì xảy ra, ta không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi hắn đột nhiên trong lúc đó mà bắt đầu đánh hắt xì chảy nước mắt, sau đó tiểu hô hấp không được. Xe Audi tình lưữ chủ nhân chính đem một cái chừng 30 tuổi nam tử theo trên ghế lái dưới lên kéo, tình trạng của hắn thật không tốt, chảy rất nhiều nước mắt cùng nước mũi, hai tay chính ôm cổ tại đó nóng nảy thở. Vương bác xuất ra huy hiệu cảnh sát cho bọn hắn xem xét, xem như ổn định tâm tình của bọn hắn, sau đó hỏi, ai là gia thuộc người nhà? Hắn có phải không có bệnh xuyễn? Nam tử tình huống hiện tại thoạt nhìn rất giống là bệnh xuyễn phát tác. Hắn trước kia ở đơn vị Trung Bái kiến một cái đồng sự phát bệnh chính là như vậy rơi lệ nữ lang lắp đầu kinh hoàng nói không không bạn trai ta không có bệnh xuyễn ta xác định ta xác định Vương bác đem nam tử đỡ đến ven đường lại để cho hắn nằm ở trên đầu xe ý bảo người bên cạnh mở ra hắn cần dưỡng khí đừng ngăn cản không khí lưu động Evava cho ỷ là bác sĩ gọi điện thoại hắn đang tại chạy tới trên đường Eva đem tiểu Vương khóa trong xe chạy tới nàng thượng đi xem xem Nam tử tình huống nhăn lông mày đạoo Không, cái này không đúng, không khí lưu thông nhanh hơn, tình huống của hắn vì cái gì bết bắt hơn. Vương Bắc cũng đã nhìn ra, nam tử này sắc mặt càng ngày càng trắng, hô hấp tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ thở không già hơi đến lấy rồi, hắn tứ chi bắt đầu rất nhỏ run dậy, ánh mắt thậm chí có điểm tăng giả. Phát hiện này lại để cho hắn rất sốt ruột, tranh thủ thời gian nói ra, cho hắn hô hấp nhân tạo. Cho bạn trai ngươi hô hấp nhân tạo. Nhanh! Cái kia người da trắng cô nương là Bình Hoa, thoạt nhìn rất phiêu lượng. Này sẽ đã muốn luông uống rồi, chảy nước mắt vẻ mặt mờ mịt, sẽ chỉ ở chỗ đó lắp đầu. Eva đi lên ôm ở nàng vỗ vô phía sau lưng của nàng, ôn nu nói, rất đơn giản, ta dạy cho ngươi, ngươi bây giờ làm cái này thích hợp nhất. Đến, lau nước mắt, hít thở sâu một hơi khí. Nàng vừa nói một bên đem một cái điện thoại di động đưa cho vương bác, trên mặt là ở cho YK quay số điện thoại. Điện thoại rất nhanh chuyển được, vương bác đem tình huống cho ica nói một lần, YK tỉnh táo hỏi. Ngươi nói nô lên, cao khí lưu thông nhanh hơn thời điểm, tình huống của hắn bớt bất hơn. Đây là, đáng chết, có thể là bệnh suyễn loại 2. Không phải bệnh xuyễn, bạn gái của hắn nói hắn không có bệnh xuyễn. Vương Bắc cắt ngang hắn lời nói cải chính. Bệnh suyễn loại 2 thì là có chất tác dụng làm bệnh suyễn phát tác, phòng trừng người bệnh chính mình cũng không biết. Căn cứ sự miêu tả của ngươi, hẳn là nhiệt phấn hoa dẫn phát, ngươi bây giờ dẫn hắn rời đi ven đường, lại để cho hắn và phấn hoa cách xa một chút, nhưng là không khí nguyên muốn lưu thông. Chúng ta mau chóng đuổi tới, Jolu tại phát động xe. Đừng phát động xe con rồi, lại để cho bà ẩn hoặc là Charlie vận dụng máy bay siêu nhẹ. Cúc điện thoại, hắn đem tình huống nói một lần, Eva tại dẫn đạo người bệnh bạn gái cho hắn tiến hành hô hấp nhân tạo, đồng thời nàng cho người bệnh tiến hành đặt xuống, giúp đỡ tiến hành hô hấp. Làm như vậy rất hữu hiệu, người bệnh tuy nhiên tình huống không có như thế nào cải thiện, nhưng là cũng không có tiếp tục chuyển biến xấu. Nghe được Vương Bắc mà nói nàng nghĩ nghĩ, sau đó tìm người giúp nàng phối hợp nữ lang tiến hành đặt xuống. Nàng theo vải bông tờ sợt thượng sẽ rách xuống một hối, rót chút ít nước khoáng ở phía trên, lại dùng vải bông cho người bệnh phủ ở miệng, dưới tình huống như thế làm cho nàng bạn gái làm hô hấp nhân tạo. Chương 403, hoàn tất. Có người lo lắng nói, như vậy sẽ trở ngại không khí tiến vào tốc độ, hắn cần không khí mới mẻ giảm bớt bệnh xuyễn. Eva nói ra, không, tại đây không khí mới mẹ nương theo lấy phấn hoa, bác sĩ nói hắn có thể là nhiệt phấn hoa, nếu là như vậy, hô hấp của hắn không có vấn đề, chỉ là phấn hoa dẫn phát rồi bệnh xuyễn ngăn cách phấn hoa về sau, chính hắn hô hấp dưỡng khí cũng đủ trợ chống tánh mạng của hắn cần thiết. Nang thuyết pháp đúng, như vậy hô hấp nhân tạo có thể đưa vào không khí so lúc trước giảm bớt, đúng vậy nam tử tình huống lại dần dần chuyển biến tốt đẹp, con mắt không lại hướng lên trở mình, tứ chi cũng không lại run dậy. Bạn gái của hắn nhẹ nhàng thở ra, quyện quyện muồm không muốn hô hấp nhân tạo rồi, đúng vậy nam tử chính mình hô hấp có khả năng hút đi vào dưỡng khí không đủ, mắt thấy vừa muốn tứ chi run dậy. cũng may máy bay siêu nhẹ kịp thời đổi tới, Trang mở ra chạy tới. Cách một khoảng cách đáp xuống trên đường lớn, Yka dẫn theo thùng y tế tới bắt đầu chẩn đoán bệnh, thấy vậy Vương Bá kiến lòng. Xem qua mũi màng dính, nghe qua tim đập như trống trong ngực về sau, Yka cho nam tử ấn lên một châm. Đánh xong châm sau hắn cho nam tử phụ lên một cái tiện mang hình bình dưỡng khí, nói ra, nhiệt phấn hoa dẫn phát bệnh xuyễn, hắn có lẽ chính mình cũng không biết có cái này tật bệnh, dưới bình thường tình huống không biết phát bệnh, chủ yếu là trên con đường này phấn hoa mật độ rất cao, hắn không được. Vương Bá hỏi, hiện tại thế nào? Muốn hay không gọi điện thoại hô xe cấp cứu. Ika cười cười nói, không cần phần trương, nhiệt phấn hoa là bản thân miễn dịch hệ thống xuất hiện quá kích phản ứng chỗ làm cho, cho nên không có gì biện pháp tốt đến chỉ tận ức, chỉ có thể sử dụng dược vật tiến hành thư trì hoãn. Ta cho hắn tiêm vào thuốc kháng hir sợ tạ mĩn loại dược vật, những này dược vật ăn được về sau hội sinh ra rất nhỏ mệt mỏi cảm giác, nhưng là cũng áp chế thân thể của hắn đối với phấn hoa sinh ra phản ứng dị ứng. Không rảnh rỗi, Vương bác lên mạng siêu một chút loại bệnh tật này, hắn lo lắng ảnh hưởng đường hoa sử dụng. Nhện phấn hoa tại New Zealand thật là thông thường thật bệnh, anh văn tên là hay fever, cũng gọi là bệnh dị ứng vô lễ narciss, phần lớn dưới tình huống, nó là một loại do phấn hoa khiến cho dị ứng tính viêm mũi. Bình thường trạng thái nhiệt phấn hoa bệnh trạng cùng cảm mạo thập phần tự tự, con mắt gãy ngứa, mũi bộ ngứa, nghẹn mũi, chảy nước mũi, đánh hắt xì. Hơn nữa còn có thể gián đoạn tính nhiều lần phát tác. Giống nam tử này như thế nghiêm trọng bệnh trạng tương đối thấy, y nói hắn màng dính đã muốn tái nhợt bệnh phù lợi hại, dẫn phát rồi bệnh suyễn, nếu như tiếp tục nữa đem dẫn phát bệnh mề đay sau đó nguy hiểm cho tính mạng. IK không hổ là một gã xuất sắc bác sĩ toàn khoa, hắn trị liệu rất hữu hiệu, khi bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, nam tử đã muốn chỉ hoàn tới. Trong lỗ mũi treo thua dưỡng quảng, nam tử suy yếu vươn tay cùng vân bác, IK, Eva lần lượt nắm tay, cảm kích nói, "Đa tạ, đa tạ ân cứu mạng, ta còn tưởng rằng ta muốn xong đời." Bạn gái của hắn mang theo khóc nước nợ nói, "Dựu sở, ngươi không phải nói ngươi cùng phụ thân ngươi, Kaka bất đồng, không có bệnh xuyên sao?" Thượng đế biết rõ. Vừa rồi ta hù chết. Nam tử An ủi vô vô bờ vai của nàng nói: "Đừng lo lắng, thượng đế chán ghét ta, không thể nhanh như vậy tiếp ta đi thấy hắn." Trên thực tế, ta cũng không biết ta còn có bệnh suyễn, chết tiệt, ba ba của ta dẫn ta đã làm rất nhiều lần kiểm tra, bác sĩ nói ta không có gia tộc di chuyển tính bệnh suyễn. Y giải thích nói: "Tình huống của ngươi chưa tính là bệnh suyễn, là nhiệt phấn hoa dẫn phát lần thứ 2 phản ứng. Ta suy đoán, ngươi khí quản có gia tộc di chuyển tính vấn đề, xoang ngũi nhìn trời khí biến hóa, phấn hoa Bùi bầm hoặc đặc biệt gây nên mẫn nguyên rất mẫn cảm, tạo thành loại tình huống này. Hẳn là như vậy. Đợ dù sờ cười khổ nói, hắn nhìn xem vừa nhìn không thấy cuối cùng đường hoa lộ cùng đắm chìm trong ánh nắng chiều bên trong hoa tươi, biểu lộ có chút phiền muốn bắt đầu. YK mỉm cười nói, ngươi ưa thích tại đây. Đợ dù sờ ông bạn gái bả vai nói, bạn gái của ta rất ưa thích, ta muốn tiếp nàng cùng một chỗ xem. YK nún nún vai nói, cái này không có vấn đề, bất quá ngươi phải đeo lên khẩu trang rồi. Tùy thân chuẩn bị cho tốt bệnh xuyến thuốc xịt cùng bình dưỡng khí, cái kia tiểu sẽ không xảy ra vấn đề. Nữ lang đối với bạn trai có lẽ hay là rất quan trọng hơn, nàng ôm ấp lấy tợ rủ sở eo nói ra, không, ta không muốn lại nhìn rồi, chúng ta quay đầu lại à, thân yêu, ta không muốn bất quá vừa rồi như vậy kinh nghiệm. Tợ rủ sở nói ra, đừng sợ, cái này không có việc gì, ngươi nhìn, bác sĩ đều nói chỉ cần đeo lên khẩu trang cùng bệnh xuyến thuốc xịt ta sẽ không có nguy hiểm. Húng chi chúng ta vẫn không thể đi. Ta phải chờ đợi giao thông xử lý kết quả. Vương Bác có thể xử lý, chuyện này là tợ rủ sở toàn bộ trách nhiệm, hắn công ty bảo hiểm đối với Audi tiến hành lý bồi là được rồi. Dẫu dù sở đối với trước hết nhất cứu viện chính mình Audi chủ nhân rất cảm kích, hứa hẹn nói hắn hội nhanh chóng tìm xử lý chuyện này. Sắp trời đã tối, hai chiếc xe đi không được nữa, Vương Bác gọi điện thoại theo mục trưởng triệu tập xe tải đem hai chiếc xe kéo dài tới trên thị trấn, hai đôi tình nhân cũng phải ở chỗ này Trở lại trong trấn, Eva nhìn hắn lông mày y nguyên nhíu chặt. Liền vỗ nhẹ nhẹ qua tay của hắn vác can ủi, chuyện này đã muốn đã xong, chúng ta làm đều rất tốt. Vương bác ôm trầm nàng dùng xuống ba tại nàng trên mái tóc vướt phẳng một chút, nói, đây là người làm vô cùng tốt, bất quá ta hiện đang lo lắng không phải cái này, mà là lúc xã hội sẽ không còn có người phát sinh nhiệt phân hoa. Dừng một chút, hắn rất khó khăn nói, hiện tại xem ra, chúng ta là không phải phải hủy diệt những này hoa. Ika khoát khoát tay nói, làm sao có thể, nếu như như vậy, vậy có phải hay không New Zealand cũng không thể trồng hoa rồi. Nhiệt phấn hoa rất thông thường, mọi người đều biết tình huống của mình, nếu như hoạn qua nhiệt phấn hoa, bọn hắn sẽ không tới quốc lộ số 8. Hơn nữa, bình thường nhiệt phấn hoa chỉ là lưu nước mắt đánh hát xì giống như vậy có thể dẫn phát bệnh xuyên vô cùng hiếm thấy, ngươi đừng lo lắng, cái này không có vấn đề. Vương Bắc chính mình không lo lắng, hắn lo lắng là có người gây sự, ví dụ như cái kia cùng hắn kết thành tử thù do bất chấn trưởng trấn tạ hỷ tì. Cơm tối hắn mời sạp cùng một chỗ ăn, lão thương nhân hai ngày này một mực hắn mục trường ở phía trong đi dạo Cũng không biết đánh là cái gì chú ý. Vương bác mặc kệ hắn, dù sao hắn yêu có mua hay không, bò của hắn kiểu gà vịt nhất định có thể bán đi. Sắp ăn kiểu nộn thơm nước bò bít tết, bất đắc gì lắc đầu nói, Vương, ta nhớ được ngươi nói ngươi là tại ấp đi xí nghiệp đi làm không phải sao. Vương bác nói, đúng vậy à. Ta còn tưởng rằng ngươi một mực làm buôn bán đâu rồi. Được rồi, ta theo chưa thấy qua ngươi còn trẻ như vậy còn chìm được tuổi trẻ thương nhân. Dựa theo ngươi ra gốc, lần này là 1.000 đầu dê bồ, 500 đầu bò xìm m Ta nhìn thấy ngươi tại đây còn có heo sao phải không? Vương Bắc lắp đầu, nói, không, heo sao không bán, ngươi xem ta nơi nào còn có rất nhiều heo, ngươi đối với heo có hứng thú hay không? Sạc cũng lắp đầu, thịt heo ta phải cần rất ít, chủ yếu là thịt bò thịt cứu cùng thịt mai. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý bán cho ta lạc đà á nạ cả thịt, vậy thì càng tốt hơn. Cái này càng không có thể, lạc đà ả nạ cả là hắn mua được sinh sôi nảy đỏ dùng, có lẽ về sau hộ dùng để bán ra làm thịt dùng, nhưng cũng không phải hiện tại. Đang ăn cơm hai người thảo luận một phen, sắp cuối cùng vẫn là mua đi kiểu bò. Mục trường thành lập đến nay lớn nhất một số giao dịch đã thành. Chương 404, Tây Tranh Tây. Khoản này giao dịch ở bên trong, đáng ra chính là bò xìm mẹn tổ, sắp phải đi 500 đầu. Bình thường bò xìm mẹn tổ một đầu thì có 1.700 tờ hòa UNRG. Mục trường chi tâm thay đổi hạng, chúng khổ người càng lớn, nhẹ nhất cũng có thể có 2.000 tờ hòa UNRG. 2.500 tờ hòa UNRG lại càng tùy ý có thể thấy được. Dựa theo hiệp nghị bỏ xuống một tờ UNR 20 nguyên, 2000 tờ UNR chính là 4 vạn khối, 500 đầu bỏ xi mện tổ, giá trị vượt qua 2000 vạn NZR. Bên cạnh bá đạo tổng giám đốc chứng kiến mua sắm hợp đồng nhịn không được thở dài, bất mãn nói, chết tiệt, sớm biết như vậy như vậy, trong nhà của chúng ta tại sao phải làm ngân hàng cùng tài chính. Chúng ta nên vậy làm mục trường. Nhà các ngươi bỏ xi mện tổ nhiều lắm là giá trị 4000 khối, không có khả năng bán đi 4 vạn khối giá cả. Sắp hay nói giỡn đạo, dù cho 4000 khối đó cũng là thượng đế phù hộ. Đây chính là hắn vẫn muốn cho Vương Bắc ép giá nguyên nhân, cái giá tiền này quá khoa trương, bình thường bò xỉ mện tổ tại trên thị trường, nghiêm chỉnh đầu bán đi có thể đạt tới 4000 khối liền là cực hạn, phần lớn có lẽ hay là 2000 đến 3000. Vương Bắc cảm giác được giá tiền này rất phù hợp, bò Nhật Bản thịt bao nhiêu tiền? So với hắn còn muốn quý ra mấy lần, đặc biệt là mấy loại đỉnh cấp bò Nhật Bản, trước kia hắn giải qua, những này cực phẩm bò Nhật Bản thịt thậm chí đến không được New Zealand, đều bị Nhật Bản châu Âu cùng Bắc Mỹ tiêu hóa mất. Hắn tuy nhiên không qua bỏ Nhật bản thịt, nhưng tuyệt không cho rằng bỏ Nhật bản thịt có thể so ra mà vượt mục trường chi tâm thay đổi bản. Nếu như không phải không hiểu rõ cao đầu nguyên liệu nấu ăn thị trường dung nạp xuất lĩnh, cái kia lão Vương còn có thể trừ giá. Hiện tại mục trường chi tâm dẫn ra đã trở thành nhị cấp, thịt bò phẩm chất tiến thêm một bước nhận được rồi cải thiện, mà hắn bán cho sạp có lẽ hay là duy trì giá gốc nghỉ. Đằng sau vài ngày, sạp đoàn xe theo ồ lần chạy đến, bắt đầu đem rất nhiều cừu bò vận đưa qua. Đường New Zealand trên cơ bản kiến thành rồi, vận chuyển xe lại tiến vào mục trường tiểu đơn giản, theo quốc lộ số 8 cắt nhập đường New Zealand, chạm cuối cùng liền ở vào mục trường thượng. Kể cả tỷ tờ sần ở bên trong 7 vị cao bồi bận việc bắt đầu, bọn hắn phụ trách xua đổi cựu bò bấy, mà mê hy cô đẹp trai tắc chính là tiến hành đăng ký. Hắn ý bị tạm thời chứng dụng, cũng tới mục trường hỗ trợ, hắn rất bất mãn phản nản, thỉnh cầu ngươi tôn trọng nghề nghiệp của ta, trấn trưởng tiên sinh, ta không phải thư ký, ta là quan tra xét. nếu như ngươi không giúp đỡ Về sau ta không biết lại hướng ngươi cung ứng cửu bỏ thịt Cái gì thịt đều không có Nếu như ngươi muốn ăn, tiểu chính mình đi mua Hắn nghĩ là xuất sắc kế toán Đầu óc của hắn nhanh chóng một chuyện Lập tức làm ra quyết đoán Đằng sau vài ngày, hắn đăng ký cửu bỏ số lượng Cùng sức nặng thời điểm So mê hy cô đẹp trai còn phải chăm chỉ Cuối tuần thời điểm Eva mang theo tiểu lò lì Tìm đến đến vương bác Hỏi hắn nói, ta nhìn thấy ngươi mục trường bệ buộn nhiều việc Cần muốn giúp đỡ sao Vương b Chỉ là đem một ít cửu bò xua đổi đến trên xe đi, sau đó ta thu được bọn hắn mua thịt tiền mà thôi, trên thực tế tại đây đều không dùng được ta. Eva nói ra, nếu như ngươi có rảnh rỗi, cái kia ta cho ngươi biết một sự kiện, có lẽ ngươi hội cảm thấy hứng thú. Là như vậy, chúng ta tại ô mạ ra mạ thành trường học địa chỉ cũ bị bán đi rồi, trong sân trường có một tấm rừng cây tranh tây, nếu như ngươi muốn, chỉ cần một cố vận chuyển xe, có thể toàn bộ kéo trở về, miễn phí. Ta muốn... Nếu như đem những này cây chanh tây trùng đến ngươi món chính trong viên, đây không sai, cảm nghĩ của ngươi làm sao. Chanh tây tại New Zealand là một loại rất trọng yếu gia vị hoa quả, nó không có thể ăn, đúng vậy tại trong sinh hoạt nhiều khi hội dùng đến nó. Nói ví dụ như, cắt miếng ngâm rượu hoặc là ngâm nước, điều này cần chanh tây, nếu như muốn trộn lẫn rau dừa salad hoặc là hoa quả salad, vậy cũng muốn dùng đến nước chanh, về phần làm các loại cá cùng đồ nướng thời điểm, cái kia chanh tây chính là càng đắt không thể thiếu. Chanh tây giá cả không đắt. Trong siêu thị mặt có rất nhiều, cho nên Vương Bắc không có nghĩ qua muốn chính mình gieo trồng chanh tây. Bất quả ghê là nói cho hắn biết có một rừng cây chanh tây, không phải một hai quả mà vườn rau ở phía trong bây giờ còn là mảng lớn chỗ chống thổ địa, cái kia có lẽ trồng lên một mảnh cây chanh tây cũng rất tốt. Chanh tây có thể sử dụng để làm gia vị, cây chanh tây cũng hữu dụng đồ, chúng có thể khu trùng, đối với ruộng rau mà nói có tác dụng bảo vệ. New Zealand có rất nhiều nông trường cùng trang viên, gieo trồng qua đại lượng ô mai, việt quốc xanh Quả kiwi đợi hoa quả, những này hoa quả điển đầu đuôi bình thường hội trồng lên hoa tươi cùng chanh tây. Tại đây rất nhiều côn trùng có hại là tìm mùi cùng nhan sắc đến tìm kiếm đồ ăn, chúng không thích chanh tây hương vị, đương làm ruộng rau ở phía trong tràn ngập ra này cổ hương vị thời điểm, côn trùng có hại số lượng sẽ gặp giảm bớt. Nghĩ tới những thứ này, Vương Bắc không chút do dự nói, chúng ta đây còn chờ cái gì? Vừa vận chỗ này của ta vận chuyển xe rất nhiều, tùy tiện điều một cú có thể. Tổ mạ dạ mạ thành đặc thù giáo dục trường học địa chỉ cũng bị bán đi rồi. Một nhà trang phục nhà máy thu mua mảnh đất trong kia, nghe nói chuẩn bị rỡ xuống xây nhà xưởng, chỗ trong vòng quả thụ thành chứng ngại. Vương bác lại để cho dô lưu thuê một nhóm lớn người mọ gì mấy chục người đại quy mô tiến đến trường học, muốn đem bên trong cây tranh tây toàn bộ đảo mọc đi. Ê ba sớm cho trang phục nhà máy một gã quản lý gọi điện thoại, hắn vì xe tải mở cửa, nói ra, phi thường cảm tạ các người, những này quả thụ chúng ta thật sự không dùng được, nếu như có thể cho các người mang đến giúp đỡ, vậy thì thật tốt quá. Vương Bắc mang lên một ít mục trường sản xuất thịt bò làm lễ vật, những này cây chanh tây có lẽ không đáng tiền, nhưng cũng có thể dùng để bán ra. Nhưng bọn hắn cũng không có làm như vậy, mà là nghe Eva nói tiểu trấn hữu dụng đồ thời điểm đưa cho bọn hắn, như vậy làm người rất làm cho người ta khâm phục. Một 200 khỏa cây chanh tây tạo thành khu rừng nhỏ đều đều phân bố ở trường học bắc bên cạnh trong sân, những này cây còn không rất cao, chỉ có hơn 2 m một điểm, hiển nhiên gieo xuống không mấy năm. Cuối mùa xuân đầu mùa hè, cây chanh tây đã muốn kết quả rồi. Trên mặt dài qua nguyên một đám ngón cái bụng lớn nhỏ màu xanh trái cây, lá cây cùng trái cây tản ra nhàn nhạt toan mùi thơm, không bằng Vương Bắc trong tưởng tượng như vậy nồng đậm. Người mò gì cùng làm qua đem cây chanh tây đào lên, chúng bộ rễ rất vừa thô vừa to, khó tránh khỏi xúc đoạn, Eva lo lắng lưu lại bộ rễ quá nhỏ khả năng sống không được đến, Vương Bắc không lo lắng, có thái viên chi tâm đâu rồi, những này cây tranh tây chỉ cần kịp thời cấy ghép đi qua, chứ hàng không có vấn đề. Móc ra sau tại bộ rễ miếng đất thượng phải tranh thủ thời gian quấn quanh túi nhựa bảo vệ bộ gen sức sống. Một gã mọ gì đại hán nhìn xem quả thụ hơi tóc vàng lá cây, đối với Vương bác nói ra, Chấn trưởng, ngươi tốt nhất đi cần một chút phân bón sắt và mạ magie, tại đây trong thổ nhưỡng khuyết thiếu nguyên tố sắt và magie, để ghép sau khả năng xảy ra vấn đề." Nói xong, hắn xe rách xuống vài miếng lá cây cẩn thận quan sát, chỉ vào trên mặt một ít màu vàng nhạt con sâu nhỏ nói, "Mà khác còn muốn mua cam quýt loại chuyên dụng thuốc sát trùng, ngươi nhìn, đây là trùng ạ đây là nhộng trùng ạ chúng hội thương tổn tranh tây quá." Vương Bắc Kỳ quái hỏi, "Tranh cây không phải không dễ dàng chiều côn trùng sao?" Đại Hán mỉm cười, hắn hiển nhiên hiểu lắm phương diện này tri thức, nói ra, "Điều kiện tiên quyết là tranh tây quả dài ra, không có tuyệt đối không chiêu côn trùng hoa quả hoặc là rau dưa. Tranh tây quả dài ra trước, lá cây dễ dàng trêu trọc trùng ạ phi tỷ các loại, đợi cho trái cây lớn một chút phóng thích khu trùng bột ngọt, như vậy mới có thể bảo vệ chính mình. Mà nếu như trái cây còn không có lớn một chút tựu chiêu côn trùng, cái kia đợi cho trái cây sinh trưởng thời điểm, Phóng xuất ra bột ngọt hội kích thích đến côn trùng, từ đó làm cho chúng đi tổn hại trái cây. Trung Hạ Fifty. Chương 405, thuê người. Hao phí 2 ngày thời gian, hơn 200 quả cây tranh tây bị đào móc đi ra vận đưa đến trấn Lạc Nhật vườn rau ở phía trong. Vương Bắc mặt khác thuê 10 tên người mỏ gì đến đào chùm tây, vây quanh vườn rau, hơn 200 chùm cây đào lên, 22 cách xa nhau hơn 20m, vừa mới có thể vòng lên một mảnh một cây số Vương Tạ hữu thổ địa. Dựa theo cái kia người mỏ gì cho đề nghị của hắn, Hắn mua phân bón sắt và mạ tịa cùng cam quyết loại chuyên dụng thuốc sắc trùng, thuốc sắc trùng muốn phun ra đến cây tranh tây thượng, phân bón tắc chính là rắc vào chung cây ở phía trong. Vương bác mang theo tiểu lò lì hướng chung cây ở phía trong vùng phân bón, hắn biểu thị một chút nói ra, nhìn, tiểu giống như ta vậy vùng đi vào, mỗi chỗ bón hai lần, rất đơn giản đúng không? Tiểu lò lì cắn non nớt đầu ngón út hỏi, sư phụ, có phải không làm việc cũng không cần đi vác tam tự kinh cùng sàng tiền minh nguyện qua rồi? Vương bác nhún nhún vai nói, đương nhiên Làm việc phải toàn tâm toàn ý, ngươi có thể không cần học tập. Một ngày, nhìn xem mặt bánh bao nhỏ thượng tràn ngập chờ đợi tiểu lõ lì, hắn nhịn không được bật cười lên, thân thủ tại nàng béo má thượng méo méo, nói ra, vậy thì một ngày, hôm nay nghỉ. Úc à. Tiểu lõ lì cao hứng nhảy dựng lên, sau đó quyết đoán trong trước mắt, di chuyển tiểu chân ngắn hướng trên xe chạy tới. Ngươi đi làm gì vậy? Ta kêu lên tiểu sở tổng cùng đi làm việc, hắn tiểu trên xe nghỉ. Tiểu lõ lì thanh thúy thanh âm văng lên. Ika Nhi tử tính cách tương đối ngại ngùng căn cứ Ika theo như lời, hắn trước kia say mê công tác, thê tử tắc chính là say mê tại vũ đạo cùng âm nhạc, Nhi tử giao cho bảo mẫu cùng chăm sóc trường học. Như vậy giáo dục rất có vấn đề, hai tử thiếu khuyết cha mẹ yêu mến, thời gian lâu hội đem chính mình phong bế bắt đầu. Tiểu Lõ Lì rất ưa thích Tiểu Sở Tổng, cái đó và nàng tại trên thị trấn thiếu khuyết cùng tuổi bằng hữu có quan hệ, đương nhiên, Tiểu Chính Thái cũng rất đáng yêu, rất làm cho người ta ưa thích. Ika càng ưa thích tiểu Giờ a l sung mãn sức sống, giống như một đầu tiểu lá hổ, không sợ trời không sợ đất, có thể ăn, có thể uống, có thể nhảy về phía trước, tổng lại ưa thích tâm tình phóng ra ngoài, động một chút lại lớn tiếng ca hát. Nàng mang theo tiểu sở tổng, lại để cho tiểu sở tổng cũng trở nên sáng sủa lạc quan bắt đầu. Hương trấn bệnh viện vẫn còn kiến thiết ở bên trong, Y-K không cần đi làm, tiểu đi tới vương bác tại đây hỗ trợ. Nhìn xem tiểu lò lỳ kéo đi nhi tử đã chạy tới làm việc, Y-K vui sướng cười nói, thật là một cái đáng yêu cô nương. Nếu như tiểu sở tổng lúc nào có thể trở nên cùng nàng đồng dạng, ta nghĩ tới ta hội vui vẻ muốn chết. Eva vui dạo dực nhìn muội mỗi liếc, khách khi nói, đều thời điểm ngươi hội đau đầu, đây là một con chó nhỏ, luôn tinh lực dư thừa lại nịch ngậm gây sự. Cái kia không tốt sao, y hâm mộ nói, ta thích như vậy gây sự quỷ, tiểu sở tổng có chút quá an tĩnh, giống như là đem chính mình phong bế tại trong thành bảo người. Eva cười mỉm nói, chỉ có thể nói phù hợp, giờ A là gây sự quỷ, ưa thích phá hư nàng sẽ phá hư rơi tiểu sở tổng tỏa thành. Bất quá, bạo lực phá hư, ngươi cũng biết, trong tay nàng có một thanh đại chùy nàng chính là cô nương như vậy. Tiểu lõ lì xác thực là như vậy cô nương, nàng mang theo tiểu sở tổng đã chạy tới, dạy hắn nói, ngươi học ta như vậy, từng trong hầm muốn vung hai bả phân bón. Tiểu sở tổng do dự một chút nói ra, ta muốn cái này không đúng, giờ A L E, vừa rồi ta nhìn thấy rồi, vương thúc thúc biểu thị thời điểm, hắn gắn hai bả, nhưng tay của hắn so với chúng ta lớn Tiểu lõ lì kéo lại và áo của hắn kéo đến trước mặt, hung ba ba nói, ngươi nghi vấn ý kiến của ta. Tiểu sợ tổng sợ tới mức lắc đầu liên tục, không không không, giờ A E, ta không có. Tiểu lõ lì thỏa mãn lộ ra cái thiên sứ loại dáng tươi cười, nàng vô vô bả vai của thiếu niên, lại cho hắn bước lên vạt áo, nói, cái kia rất tốt, đến đây đi, đi theo ta làm việc. Bên cạnh y ca nhịn không được bật cười lên, hắn đối với hê và nói, chúng ta sai rồi, đây không phải tiểu cô nương, đây là một vị bá đạo thủ lĩnh. Tiểu lõ lì cùng tiểu sở tổng một người hướng trong hầm vùng hai bà phân bón, tiểu sở tổng dùng hai cánh tay nâng, hợp lại cùng vương bác hai bà sức nặng không sai biệt lắm. Vương bác chú ý tới sau đi qua sở lên tiểu sở tổng đầu dùng bày ra khích lệ, đó là một thông minh hài tử, tiêu chuẩn con nhà người ta, rất nhận người ưa thích. Nhìn nhìn lại nhà mình lõ lì, tiểu nha đầu này sẽ đang tại vui sướng bắt con Jun đâu rồi, nàng tại một cái hô ở phía trong thấy được một đầu mập con Jun, cũng không sợ hãi lại càng không chẳng ghét, đang dùng côn gỗ trọn qua chơi nhỉ Vương Bắc lắp đầu, nhà đầu ngốc này. Vai phân bón, người mỏ gì đem cây chanh tây trồng đi vào, trên mặt trở mình đất muốn trồng chất khởi một cái tiểu đống đất. Đây là bởi vì cây chanh tây không thích vô cùng ở ướt hoàn cảnh, phải phòng bị trời mưa tích xuống mưa. Vương Bắc ngẩn đầu nhìn bầu trời một chút, ngàn rằm không mây, xanh lam như giả rửa, không có khả năng trời mưa. Chúng hết sau, một mảnh bị cây chanh tây vây quanh vườn rau xuất hiện. Có cây cối như vậy một phần cắt, cảm giác vườn rau chính quý rất nhiều. Thế giới mới siêu thị dùng bán ra mới là rau dưa dưa và trái cây làm điểm bán, vương bác chuẩn bị theo chính diện đánh bại nó, như vậy tiểu cần hào hảo kinh doanh với rau, thái viên tri tâm cũng cải thiện qua rau dừa hoa quả, hương vị cùng dinh dưỡng nhất định có thể hết bạo thế giới mới. Chăm chú đối đai tiểu phải cần nông phu đến phụ trách, vừa vận những này người mò gì ở phía trong có một đại hán đối với cái này khối tựa hồ rất nhanh giải, tối thiểu hắn đối với cây chanh tây vậy là đủ rồi giải, đã cho hắn không ít hữu dụng đề nghị Hai ngày kỳ hạn công trình Mỗi người 460 đồng tiền tiền công, vương bác lại để cho hắn nì phát tiền, hắn đem đại hán kia gọi vào vừa nói, ngươi tên là gì? Ta nhớ được ngươi đã làm tự giới thiệu, thật xin lỗi, ta không có nhớ kỹ ngươi danh tự. Mò gì đại Hán trải lấy cái tiểu bím tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn có chút nghệ thuật ra khí chất, hắn mỉm cười nói, tên của ta xác thực rất phức tạp, đối với các ngươi tới nói có chút quá dài, gọi là bạ lịp tỷ lạn cả gì bà gì. Ngươi có thể bảo ta tên hiệu, truy... Trên thực tế tên của ta hàm nghĩa chính là giống như truy sát vô kiên bất tồi. Xác thực, danh tự phát âm rất khó, Vương bác thăm dò hai lần cũng không thể nguyên vẹn đọc lên đến, chỉ có thể xưng hô hắn tên hiệu. Truy, ngươi hảo. Cảm thấy được ngươi tựa hồ đối với quả thụ cái này khối có một chút hiểu rõ. Người mọ gì nói ra, đây là chấn trưởng tiên sinh, ta trước kia tại Hẻo lỉnh tổng công tác thời điểm, nhậm chức đơn vị là ở vườn cây New Zealand, bên trong toàn bộ là đến từ thế giới các nơi giao thương hoa quả. Về sau như thế nào không làm? Giảm biên chế tiến sinh, kinh tế hiệu quả và lợi ích không tốt, vườn cây giảm mất một phần năm công nhân, ta là người mọ gì, người mọ gì là không ổn định nhân tố, cho nên hắn bất đắc dĩ nhún vai. Vương bác nghe qua hắn giới thiệu trong nội tâm có quá mức, nói ra, ngươi thấy được, chỗ này của ta vườn rau cùng vườn trái cây cần chiêu khán, ngươi có hứng thú hay không? thiên lương đại khái tại 3000 Tạ A Tuy nhiên thoạt nhìn phải chịu trách nhiệm khu vực rất lớn, nhưng có thái viên chi tâm, tại đây cũng không cần như thế nào hao tâm tổn trí cố sức. Tự nhiên thu vào cũng sẽ không cao. truy suy nghĩ một chút nói ra, ta rất cảm tạ ngài tín nhiệm, chấn trưởng tiên sinh, nhưng trên thực tế ta đối với bình thường giao dưa cùng hoa quả hiểu rõ cũng không nhiều. Cho nên, năng lực của ta chưa hẳn có thể đạt tới ngài cần. Vậy thì học tập, người trước ở chỗ này dùng thử một thời gian ngắn A. Chuyện này quyết định như vậy xuống. chương 406, gò núi đình nghỉ mát vạn quốc kế hoạch. Cất bước sạc, mục trường trở nên vắng vẻ rất nhiều. 1.500 đầu gia súc. Cái này không sai biệt lắm là mục trưởng gia súc 1 phần năm, còn lại dùng bò cái cửu cái cùng nghẽ con cửu con làm chủ rồi, mặt khác còn có mấy cái heo bấy. Lúc làm việc bà ẩn hỏi vương bác nói, lao đại, muốn hay không tiến hành gia súc bổ sung. Ta đề nghị ngươi gia tăng nuôi dưỡng lượng, một cái 3 tháng nếu như có thể sản xuất một đám, cái kia thu nhập của ngươi. Câu nói kế tiếp không cần nói ra, song Vương trong nội tâm đều có tính ra. Vương bác khoát khoát tay cự tuyệt, nói, đừng có gấp, lại để cho mục trường nghỉ ngơi một thời gian ngắn mấy ngày nay mang theo tỷ tờ sân đi xem có một phê cửu bỏ muốn gây giống rồi năm nay còn lại thời gian không hề rất nhiều lần ra bên ngoài bán ra chúng ta tiến hành tự dưỡng tự dục tự dưỡng tự dục mục đích là chế tạo một cái nhãn hiệu nếu như hắn luôn theo ngoại giới mua sắm bình thường cựu bò nhưng bán ra thời điểm lại phát hiện giống bị ưu hóa rồi cái kia rất dễ dàng dẫn phát mọi người suy đoán nhưng hắn nếu là có thể tiến hành tự dưỡng tự dục vậy thì thuận tiện giải thích chúng ta từ bên ngoài mua sắm bình thường cựu b giống Đúng vậy tiến hành rồi ưu hóa chọn giống Đào tạo ra chính là loại sản phẩm mới cử bò, cho nên chất thịt mới như vậy xuất chúng Trung tuần tháng 12, đường New Zealand rốt cuộc xong việc, tiểu trấn điều thứ 3 hương chấn đường cái kiến thành. Vương Bắc mở ra hắn xe cổ Aston Martin cố ý đi thăm dò nhìn một chút, đường cái hình thành rộng lớn, liên tiếp qua quốc lộ số 8 cùng mục trường, theo đường cái ngoặt cái ngoặt một mực điều khiển, tự có thể đi vào trong mục trường. Con đường hai bên là bích lục bãi cỏ, trong lúc ốn lượn xuyên qua mấy cái đồi núi nhỏ. Eva nhìn xem những này mini gò núi mỉm cười nói, nếu như ở phía trên kiến thành vài tòa đình nghỉ mát nhỏ, vậy hẳn là rất tuyệt, ngươi nhìn, tại đây có thể xây một tòa trung hoa phong cách đình nghỉ mát, chỗ đó xây một tòa thổ nhị kỵ phong cách đình nghỉ mát, có thể hay không rất đẹp. Vương Bắc giật mình, hắn dừng lại xe đi ra đường cái, mang theo Tráng Đinh bỏ lên trên đồi núi nhỏ hướng bốn phía nhìn lại. Tầm mắt khoáng đạt, hạ phong từ từ, hướng bắc chính là trải rộng cừu trắng giang thương mục trường, hướng nam thì là một mảnh trông không đến cuối cùng trắng lệ thà nguyên. Hắn gọi điện thoại cho bảo ẩn, lại để cho hắn tìm kiếm đội xây dựng, dựa theo Hê-va nói, cái kia sẽ đem chút ít đổi núi nhỏ cải tạo một lần, ở phía trên kiến thành đình nghỉ mát. Biết được hắn đem ý nghĩ của mình phó trừ thực tế, Hê-va giải thích nói, ta biết rõ ngươi rất tôn trọng ý kiến của ta, nhưng là vương, ngươi không cần phải làm như vậy, ta là tùy tiện nói như vậy, ngươi không biết đã cho ta ưa thích như vậy đi. Vương bác ôm nàng đến cái hôn sâu, sau đó cười nói, ngươi không cần nghĩ nhiều, thân yêu, ta rất cảm tạ ngươi cho đề nghị của ta Trên thực tế cái này khoáng khoángả suy nghĩ của ta ta muốn đem tất cả đồi núi đều tiến hành cải tạo ê va chừng lớn hai con ngươi nhìn về phía hắn kinh ngạc hỏi cải tạo tất cả đồi núi như thế nào cải tạo Vương B bác nói ra ta là bị ngươi nhắc nhở kiến thiết một tòa vạn quốc đìnhnh nghỉ mát kiến trúc 7 bất đồng đồi núi không có cùng phong cách kiến trúc Ai cập kim tự tháp khu và nhỏ Thổ Nhi Kỳ đìnhnh nghỉ mát càng bỏ đi ạ lậ trước nói xong hắn lấy lại tâm tình lái xe chuyển đến cao nhất một tòa đổi núi bên cạnh nói ra ngươi nói Nếu như ta ở chỗ này xây một tòa hoa viên, chọn dùng ngũ mệ dạ phong cách, có giống không bầy bì lòn không Trung hoa viên. Cái kia rất đẹp, nhưng này chính là một số cực lớn chi. Ê ba mơ nhìn xem cao ngất gò núi tự nhiên nói ra. Vương bác cười mà không nói, những bé vân tăng thêm sạp mua đi từ bò Trong thẻ ngân hàng của hắn gợi ngân hàng đã muốn vượt qua 8.000 vạn nz giờ, tiền không là vấn đề. Đường New Zealand theo quốc lộ số 8 phía tây bắt đầu kéo dài, cuối cùng tại hồ song Sinh Bờ, lái xe đến đường cái cuối cùng Một mảnh nhỏ ánh sáng long lanh hồ nước ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Xuống xe Vương bác đứng ở ven hồ đi phía trước nhìn lại, mênh mông hơi nước theo nóng hầm hập hạ hướng gió hắn bay tới, ven hồ có màu xanh châu nước cái kia cực lớn thân ảnh, chúng vùi trong nước chỉ lộ ra cái con mắt đã ngoài bộ vị, giống như đang rình coi hắn. Lạc đà á nạ cả thú vui vẻ phát hiện thân ảnh của hắn, lập tức hào hứng vội vàng chay tới, sau đó ghé vào hắn trước mặt lại để cho hắn cưới đi lên. Vương Bắc ý bảo Eva đi thử, Eva có chút tò mò. Nàng thân thủ vốt ve thú vui vẻ hỏi, ta có thể chứ? Theo ta được biết lạc đà ạ nạ cả thật là ép lệ động vật, trừ phi là chủ nhân, nếu không vô pháp cười đi lên A. Thú vui vẻ là lạc đà ạ nạ cả ở phía trong hoa tuyệt thế, dù cho không có bị mục trưởng chi tâm cải tạo qua, nó cũng không sợ hai nhân loại, năm đó nhìn thấy vương bác lần đầu tiên nó đã có thể gom góp lên đây. Eva thân thủ vốt ve nó, nó cũng không có sợ hai trốn tránh, mà là lẻ lươi liếm Eva bàn tay. Thu giáp lươi mặt theo trong lòng bàn tay thổi qua. Một cổ ngứa cảm giác xuất hiện ở hếp vai trên tay, nàng nhịn không được khanh khách nở đụ cười. Trời ạ, lòng bàn tay của ta ở phía trong có đường ư, nó vì cái gì như vậy ưa thích. Vương bác đi lên ôm lấy nàng làm cho nàng bên cạnh ngồi ở thú vui vẻ trên lưng, sau đó hắn lại dạng chân ở đằng sau, đáng tiếc thú vui vẻ không phải tuấn mã, 100kg sức nặng là nó có thể còn khởi cực hạn hai người tại trên lưng, trực tiếp đưa hắn đẻ sợ. Thật sự là như xe bị tổ xích. Lao vương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vô vỗ người này đầu Hắn xuống dưới hành cậu, thú vui vẻ trở đi e va đi theo phía sau của hắn. Tráng đinh lẻ lưới nện bức mảnh ngùn bức chạy trốn, nó nhìn xem Vương Bác lại nhìn xem thú vui vẻ, chạy tới góc xuống, nhìn xem lạc đà á nạ cả phía sau lưng ùng ùng ùng gọi. Thấy như vậy một màn, Lao Vương nhịn không được cười lên ha hả, ngươi để cho ta cười đi lên sao? Tráng đinh thật sự là hảo hải tử, nhưng là cái này không được, thân yêu, ngươi nhưng còn không dậy nổi ta tới. Tráng đinh là đầu chó lớn, nó thể trọng khả năng so Vương Bác còn lớn hơn. Nửa tuổi thời điểm thì có 50kg, hiện tại cũng có 1 tuổi, đầu, xương, chân đều rất phát triển, Vương Bác suy đoán nó không sai biệt lắm có 100kg. Đúng vậy, nó cấu tạo chú định rồi nó không thích hợp làm toạ kỵ, Vương Bác cho nó thuận thuận lông hôn rồi nó một ngụm, không có thực đi lên cơi nó. Đường cái thông đến bên hồ, cái kia có thể mở ra hắn 10 giảm bãi cắt trăng kế hoạch. Đường New Zealand mặc dù ngay cả thông quốc lộ số 8 cùng mục trường, nhưng nó không có mặc qua mục trường, mà là dán mục trường phía tây bên dưới. Như vậy dọc theo ven hồ tiếp tục đi tây không có nhà cầm ra súc, có thể làm khu nghỉ ngơi dùng. Lần này hắn chính là đến khảo sát bãi địa hình, gò núi đình nghỉ mát vạn quốc kế hoạch là ngoại ý muốn chi hỉ. Tựa như bình thường tiểu tình lữ, đợi cho Eva tại thú vui vẻ trên lưng cơi sau khi, bọn hắn ôm ấp lấy ngồi ở ven hồ một tảng đá thượng. Tráng đinh ngồi chồm hổm ở bên cạnh hồng hộp lẻ lưới, Vương bác tùy ý quét mắt thanh tịnh hồ nước, chứng kiến mấy cái nhan sắc tươi đẹp cá hồi cá xuất hiện, liền tranh thủ thời gian chỉ cho Eva, "Hắc, thân yêu." mau nhìn. Tráng đinh cũng dưỡn cổ lên đi theo xem, chứng kiến những này cá sau nó cho rằng vương Bắc là khiến nó đi bắt đi lên, không chút do dự cao cao nhảy lên tựa như đạn pháo rơi xuống đất, oanh một tiếng rơi trong nước. Thủy hoa tiên khởi rất cao, vương bác tranh thủ thời gian ngăn trở Eva, như vậy hồ nước chiếu vào trên người của hắn. Hắn quay đầu lại, chứng kiến Eva ánh mắt ôn nhu như nước, cười mỉm nhìn xem hắn, hết sức xinh đẹp. Vô ý thức, hắn ôm đi lên bắt đầu hôn nồng nhiệt. chương 407, buổi ăn giã ngoại. Tráng Đinh muốn nhảy vào trong nước bắt được cá, cái này đương nhiên không có khả năng. Cá hồi vân phi thường linh hoạt, đã bị kinh hãi lập tức tẳng ra, Tráng Đinh trong nước đâm mạnh mẽ nhưng cuối cùng cái gì cũng không có đâm đến, hậm hực bơi đi lên. Kết quả đợi cho nó toát ra đầu đến xem xét, trên bờ nam nữ chủ nhân đang tại kết hôn, không có người chú ý nó. thấy vậy nó nháy mắt mấy cái, lại là đâm xuống dưới, trong nước rất nhanh đong đưa tứ chi, vui sướng bơi bắt đầu chuyển động. Tráng Đinh rất ưa thích chơi nước. Theo hắn khi còn bé mỗi gặp trời mưa muốn ở bên ngoài điên chạy có thể nhìn ra, này sẽ đi theo chủ nhân xuống nước rồi, khẳng định càng muốn điên đủ. Hồ Hờ Vê Đúc E A sinh trưởng qua rất nhiều cỏ nước, bên trong có một chút mỏng két xây tổ, tráng đinh là ưu tú chó săn, chính là xuống nước bơi cái lặn cũng có thể có thu hoạch lên bờ thời điểm nó trong miệng ngầm một chỉ cạc cạc gọi mỏng két. Lắc lác thân hình đem bọt nước vãi đi ra, nó rất là vui vẻ chạy đến lao vương trước mặt ngóc lên đầu đem vịt cho hắn xem. Vương bác ôm cổ của nó tại nó cái kia ướt súng lao đại thượng hôn một cái, khích lệ nói, hảo tiểu tử, làm được rất tuyệt, lao kia yêu ngươi chết mất. Mong cách cánh bị cắn bị thương, Eva theo tráng đinh trong mổm lấy ra vốn định phóng sinh, nhưng xem xét nó mất đi một mình chữ hàng năng lực, đơn giản một cái bẻ cổ kết quả cái mạng nhỏ của nó. Lao vương nhìn xem nàng nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn để cho chạy nó. Eva nhún nhún vai nói, đương nhiên, ta mới đầu sắc thực nghĩ như vậy, đúng vậy ngươi thấy được, nó cánh cắt đứt, hơn nữa cánh động mạch bị cắn bị thương. Nó vô pháp sống sót. Nói xong nàng thề lưới, không có ý tứ cười nói, "Úc, ta làm sai đúng không? Ta nên vậy biểu hiện ra đồng tình tâm hiền lành lương, ta vừa rồi biểu hiện cũng không phải là thuộc nữ." Vương bác trêu cho hỏi, "Vậy ngươi bình thời là thuộc nữ sao?" Eva làm cái tiếc nuối tư thế, nói, "Nếu như tự do vật lộn được xưng là xã giao lễ nghi, ta đây được cho một vị xuất sắc thuộc nữ." Nghe được nàng ẩn giấu trả lời, Vương bác nở nụ cười, sau đó nói, "Cùng ta đối với ngươi nhận thức đồng dạng, kỳ thật vừa rồi ta suy nghĩ" Buổi trưa hôm nay chúng ta có ăn. New Zealand mỏng kết là địa phương nhiều nhất thủy cầm chủng loại một trong, không bị bảo vệ, bởi vì chúng rất có thể sinh sôi nổi nở, một ổ có thể sinh hạ 5-6 cái quả trứng, ấp trứng xuất lĩnh rất cao, tăng thêm không có thiên địch, chúng còn mở rộng tốc độ rất nhanh. Tại chỗ đảo cái hố, vương bác sau khi mở ra thủng xe thông qua sa bản theo trong thành bảo lấy ra nguyên bộ đồ gia vị, nữa tìm một ít uổi, thịt vịt nướng cần thiết tài liệu chuẩn bị xong. Ê va trợn mắt há mồm thượng đế Xe của ngươi ở phía trong còn có gia vị. Vương Bắc một bên châm lửa một bên cười nói, đương nhiên, vì cái gì không như vậy đâu này. Không riêng có gia vị, còn có cần câu đâu rồi, ngươi muốn hay không câu cá. Ta làm cá nướng rất không tồi. Cần câu tự nhiên cũng phải hắn theo trong thành bảo lấy ra, Aston Martin dương phía sau ở phía trong làm sao có thể phóng những vật này. Đây chính là giá trị mấy trăm vạn xe sang trọ. Ê đối với câu cá thật là có vài phần hứng thú, chủ yếu là nàng không biết làm cơm, Vương Bắc không cần nàng ra tay. Nàng muốn giúp vệ bọn phải theo phương diện khác bắt tay vào làm. Tráng đinh cũng có thể có tác dụng, nó lắc lư cái đuôi nhìn xem Vương bác xử lý vị hoang, nhưng sau đó xoay người chạy hướng ngục trường, không, có mấy phút nữa, nó trong miệng ngậm hai chỉ bạch thỏ rừng chạy trở về. Vương bác đem thỏ rừng mở ngực bị bụng, dùng hồ nước đến tiến hành tẩy trừ. Tại đây hồ nước không có tiến hành trừ độc, nhưng bởi vì bốn phía không có nhà xưởng, hồ nước không hề ô nhiễm, có thể trực tiếp dùng để rửa rau giặt rửa hoa quả. Đống lửa thiêu đốt bắt đầu Hắn đem một cái bình cà phê treo rồi đi lên. Đang tại câu ca hê vang nghe được gấm nước mở thời điểm ô ô tiếng vang lần nữa giật mình, vương bác mở ra tay nói, chúng ta không thể bị khuất bất luận cái gì một bữa cơm không phải sao. Mong cách lột ra bỏ nội tạng, rửa giấy sạch sẽ sử dụng sau này mối cùng rượu gia vị tại mặt ngoài bôi một lần, xa hơn trong bụng nhét gừng cùng hồi hoa tiêu, treo đến đống lửa thượng chuyển động nướng là được. Thỏ dưng dùng cùng loại phương pháp đến xử lý, hai người ăn không có bao nhiêu gì đó, chủ yếu là cho tráng đinh để làm Tráng Dinh chính mình ăn hai chỉ thỏ nướng một chỉ thịt vịt nướng cũng không đủ. Eva câu cá trình độ không sai, tối thiểu so Vương Bác tốt hơn, nàng hỏi cần mấy cái cá, Vương Bác nói một hai điều cũng được ba bốn đầu cũng được, kết quả đợi cho hắn mở thỏ nướng vịt thời điểm, nàng dẫn ra trở về năm con cá. Đây là cá tuyết dây, đây là cá rô trắng châu Úc, ta vốn đang câu được mấy cái cá hồi vân, nhưng chúng ta lại ăn không hết, vậy tại sao không phóng sinh chúng đâu rồi, đúng không? Vương Bác tán dương nói, nói đúng. Ngươi thật là một cái giàu có đồng tình tâm phụ nữ ta nghe ra bên trong châm trọng hương vị vương bác thích nhất Eva và một điểm là nàng thiện lương tiếp theo chính là thẳng thán không biết giả mồm cái láo che giấu chân thực chính mình cũng sẽ không dối trá biểu hiện ra chính mình không có phẩm chất không cần lao Vương động thủ nàng đem 5 con cá xử lý sạch sẽ cuối cùng còn lại 4 điều cá có một đầu cá tuyết mu dây bụng thỉnh sờ lên nói hẳn là chờ xanh cá mái Tiểu một lần nữa thả lại trong hồ Vương B bác tại hồ hở với E thả câu nhiều lần Nhưng chưa bao giờ câu lên qua cá tuyết mù dây, thậm chí hắn tựu chưa thấy qua loại này dài qua miệng rộng hình con tòi cá lớn. Eva nói cho hắn giải, chúng ưa thích đợi tại những trô ánh sáng mạnh, ngươi phải đi giải qua cao lớn dày đặc cỏ nước mặt sau thả câu, chỉ cần tuyển đúng ngồi nhừ, cái kia tổng có thể có thu hoạch. Vương bắt xem hai cái cá rô trắng trung đại một đầu có hơn 40cm, liền hỏi, chúng lớn như vậy, lấy được khu nước sâu thả câu à? Eva lắc đầu nói, không, buổi tối lấy được khu nước sâu thả câu, ban ngày chúng chán ghét ánh mặt trời Sẽ ở dòng sông hồ nước biên giới bộ phận ứng. Đây là New Zealand bản thổ lớn nhất cá nước ngọt rồi, có thể dài đến hơn 70cm dài nỉ. Thịt vịt nướng khó khăn nhất, bởi vì nó có rất nhiều dầu trơn, phải kiên nhẫn đem những này dầu chân đều nướng ra đến, nếu không ăn thời điểm quá đời mỡ, ăn không hết hai phần tiệu dính lệnh ra. Vịt dầu không ngừng rơi vào đống lửa ở bên trong, phát ra xoẹ tá thanh âm, mang theo nhiều đoá ngọt lửa. Mùi thơm rất nhanh tràn ngập ra đến, tráng đinh nhìn không chuyển mắt chầm chầm vào thịt vịt nướng xem Nó đụng lên suy nghĩ người người mùi thơm, kết quả một giọt lớn dầu chân rơi xuống, một đoàn hỏa diễm hô bay lên, thiếu chút nữa thiêu rồi miệng của nó. Tráng Đinh lại càng hoảng sợ, lại đằng sau trùng thực xuống, trốn ở Vương bác sau lưng nhìn hắn nướng thỏ rừng. Hai chỉ thỏ rừng, Vương bác cùng nghe và có thể ăn hai chỉ chân thỏ cũng không tệ rồi, một chỉ thỏ rừng đơn giản một nướng hắn mượn xuống cho Tráng Đinh, khiến nó hộc hộc hộc hộc hộ gặm. Vị hoang nướng không sai biệt lắm, ngoài ra khô vàng bắt đầu, Vương Bắc dùng cây cắm đi vào thử thử hái xuống xe rách rơi một cái vịt chân cho Eva ăn. Chính hắn cũng lưu lại một chân vịt, thừa hạ thân giao cho Tráng Đinh, Tráng Đinh ăn miệng đầy chảy mỡ, vui vẻ gùng gùng gùng thẳng kêu to. Thật là một cái đơn giản hài tử. Eva cho nó theo lông cười nói, Tráng Đinh nghe ra nàng ngữ điệu bên trong tán dương hương vị, quay đầu lại liếm lấy nàng một lần, lập tức, Eva mặt mũi tràn đầy là dầu. Mong két. Cá tuyết mu dây. Chương 408, ẩn hình xe cảnh sát. Cùng Eva cùng một chỗ vượt qua một cái vui sướng buổi chiều. Vương Bắc tiếp tục đi làm chuyên chú công tác của hắn. Buổi sáng, Bảo ẩn gõ gõ cửa đi đến, giao cho hắn một phần kế hoạch. Nhanh như vậy, Hoa Viên Đình nghỉ mát công ty xây dựng Vương Bắc kinh ngạc hỏi. Bảo ẩn nói, không, đây là kế hoạch tổ chức sự kiện Giáng sinh, lao đại, Hoa Viên Đình nghỉ mát vô pháp trong ngắn hạn chế tạo ra kế hoạch, cái này còn cần xếp đặt thiết kế đoàn đội nghỉ. Vương Bắc nhún nhún vai nói, ta biết rõ, nhưng ngươi phải chú ý, cái này chính là sang năm hơn nửa năm trọng yếu nhất cho nên ngươi tốt nhất nhanh lên cho ta làm ra kế hoạch. Hiện tại đã là 12 tháng trung tuần, khoảng cách lễ Giáng sinh chỉ còn lại không tới nửa tháng, đây là tiểu trấn lớn nhất ngày lễ, là xây chấn đến nay thứ 2 lễ Giáng sinh, bất quá là tiểu trấn nhân khẩu đi lên sau cái thứ nhất, cho nên cần phải chăm chỉ đối đãi Vương Bắc nhìn kế hoạch, chủ yếu là cùng hoan hoạt động, tốn hao không nhiều lắm, đại khái tại 10 vạn nz giờ tà hưu. Xem qua sau hắn lắc lắc đầu nói, tăng lên gấp 10 lần dự toán, 100 vạn, các ngươi thương lượng một chút. Một lần nữa cho ta một phần kế hoạch, cái này rất đơn giản. Ok, giao cho ta." Bảo ẩn vui sướng đáp ứng, dùng tiền còn không đơn giản. Ngoài ra còn có phần thứ hai kế hoạch, Vương bác nhìn nhìn, phần này là New Zealand quay lại cục quản lý giao thông tuyên bố thông cáo, có quan hệ các nơi khu cục cảnh sát báo cáo ẩn hình xe cảnh sát sang năm dự toán. New Zealand cảnh sát là đường cái động thái chấp pháp chủ thể, phụ trách tất cả trên đường lớn con đường an toàn chấp pháp công tác. Bọn hắn có được hai chủng xe cảnh sát, cầm trấn lạc Nhật mà nói, Hiện tại bọn hắn có hai bệ xe cảnh sát, xe dịp cùng GTG, đây là thuộc về cảnh sát hệ thống xe con, đối với xe hình không có yêu cầu, phun ra yêu cầu cũng không cao, chỉ cần nhan sắc bắt mắt là được. Cái này hai bệ xe cảnh sát nhan sắc do hồng, vàng, cam, lam tạo thành đồ án, đỉnh trang bị hồng lam bạch 3 màu bùng lên đèn báo hiệu, làm cho người ta xa xa xem xét cũng biết là xe cảnh sát. Chứ chuyện đó ra, New Zealand Cục Cảnh sát còn có một loại khác xe cảnh sát, phía chính phủ xưng là ẩn hình trên xa. Anh Văn tên là Ẩn Mã kẻ pô lại Sở Ca, các dân chúng xưng là Chuột Đâu. Chuột nâu không có bất kỳ đặc thù nước sơn, cũng không có lắp đặt trần xe đèn báo hiệu, thân xe nhan sắc cũng phải rất tùy cơ hội, chậm nhìn cùng bình thường dân dụng, cố xe không có bất kỳ khu. Những này xe cảnh sát không thuộc về cảnh sát hệ thống, mà là thuộc về cục quản lý giao thông, chuyên môn dùng để tại trên đường tuần tra, tìm kiếm có giữ tại con đường an toàn nguy hại lái xe, kịp thời ngăn cản bọn hắn không an toàn điều khiển hành vi. New Zealand là phát đạt quốc gia dân chủ. Chính phủ rất nhiều tin tức đều là trong suốt, ví dụ như bao nhiêu nhân viên công vụ bao nhiêu cảnh sát. Có rất ít tin tức không rõ ràng, mà ẩn hình xe cảnh sát số lượng tiểu thuộc về sau một loại. Ẩn hình xe cảnh sát chấp pháp phương thức có hai chủng, một loại là trạng thái tĩnh trở, thì ra là một cố thoạt nhìn bình thường xã hội cố xe đứng ở ven đường, không có tắt lửa. Nếu như người điều khiển trải qua thời điểm siêu tốc hoặc là bị phát hiện có mặt khác vi phạm luật lệ hành vi, chiếc xe này sẽ rất nhanh đổi theo. Loại thứ hai là động thái tuần tra Loại phương thức này chính là chấp hành nhiệm vụ New Zealand con đường cảnh sát mở ra ẩn hình xe cảnh sát tùy cơ hội tại trên mặt đường điều khiển. Một khi phát hiện khả nghi cỗ xe, bọn hắn sẽ áp dụng đi theo một thời gian ngắn phương pháp, xác định vi phạm luật lệ hành vi sau, sáng lên đèn báo hiệu. Đương nhiên, nếu như bọn hắn đi theo cỗ xe tại khoảng cách nhất định trong bình thường điều khiển, không có vi phạm luật lệ, cuối cùng nhất xe cảnh sát sẽ buông thà cho truy tung. Mà một khi bị ẩn hình xe cảnh sát bắt ngừng. Như vậy người điều khiển duy nhất có thể làm là được người cầm tay lái xuất ra các loại giấy tờ liên quan chờ cảnh sát tới tiến hành hỏi thăm. Bởi vì rất nhiều người tại trên mặt đường hội rất cẩn thận đồ trang xe cảnh sát đi theo, nhưng lại không qua chú ý loại này bề ngoài giống như xã hội cỗ xe xe cảnh sát truy tung, không lưu ý thời điểm một chút vi phạm luật lệ cũng sẽ bị đằng sau xe đèn sáng bắt ngừng. Cái này là các dân chúng xưng là chuột nâu nguyên nhân một trong, ẩn hình xe cảnh sát đám bọn họ ẩn nút tại bình thường trong dòng xe cộ, phát hiện có không tuân theo quy định xe mới sẽ xuất hiện được một số người cho rằng là trên đường cục quản lý giao thông vơ vét của cái công cụ, ai lái xe không có cái tiểu không tuân theo quy định. Những này xe con chuyên môn bắt bớ loại này tiểu không tuân theo quy định tiến hành phạt tiền, rất làm cho người ta chán ghét. Vương Bác hiểu rõ điểm này, cho nên trước kia không có xử lý, dù sao hắn cũng không dựa vào giao thông phạt tiền đến kiếm tiền, đối với cục quản lý giao thông tiền thưởng cũng không nhìn trọng. Bất quá bây giờ cục quản lý giao thông ra thông cáo lại để cho các nơi khu cục cảnh sát phân phối thượng ẩn hình xe cảnh sát. Vậy hắn chấp hành thông cáo là được, dùng tiểu chuẩn tài vụ mua một cỗ bình thường xe cải trang thành nhận hình xe cảnh sát, cái này rất đơn giản. Sửa xe cùng bảo dưỡng phí tổn tính toán tại dự toán ở bên trong, Vương bác lại để cho hắn Nghị đến đến mức, hắn lại để cho Binh Thúc đi mua một chiếc xe treo đến cục cảnh sát danh nghĩa. Binh Thúc tới tiếp nhận nhiệm vụ, hắn lật xem qua thông cáo nói, chúng ta cục cảnh sát nhân số không nhiều, xe con cũng không phải thiếu, lao đại, hoặc là chúng ta đem gỡ tờ giờ sửa một lần chương trình, dùng để làm ẩn hình xe cảnh sát được rồi. Vương Bắc nói ra, thật đáng tiếc tiểu nhị, cái này không được, chết tiệt cục quản lý giao thông rất khôn khéo, chứng kiến ta cho lựa chọn của người sao. Hồn đần ô đỏ, tô dô ta cam di, xú bà di lệ si, hiện đại sờ tiểu tỉ cái này 6 loại xe, bọn hắn hạn chế xe hình. Những này trong xe, trước 4 loại đều là thông thường mái hiên xe ô tô, mà dồ là lữ hành loại xe ô tô à vì, tỷ vạ là SUV chủ yếu dùng cho tình hình giao thông không thật là tốt nông thôn đường cái cùng đường đất đợi này địa phương chấp pháp. Binh Thúc hỏi, mua cái đó một cái xe. Vương Bắc không có hảo ý cười, nói ra, cái đó khoản xe quý mua cái đó một cái, mua cả tỉ vạ, chúng ta là hương trấn có tư cách sử dụng SUV. Cục Quản lý Giao thông hội chi trả mua tiền xe dùng, nhưng phải ghi nhập dự toán ở phía trong, cần tiểu chấn trước thông qua chính mình tài vụ đến mua xe, sau đó sang năm tiến hành chi trả. Binh Thúc động tác rất nhanh. Hắn đi ổ mạ giả mạ thành tiệm xe hồn đẩn, trực tiếp nói ra một đại cạm tì vạ, sau đó đưa đi ổ mạ giả mạ thành trên phân cục tiến hành cải tạo. Dù sao thuộc về xe cảnh sát, những này xe chỉ là bề ngoài cùng bình thường cỗ xe giống nhau, kỳ thật bên trong rất nhiều cấu tạo tiến hành cải tạo. Đầu tiên, xe này mặc dù không có đỉnh đèn báo hiệu, nhưng là đầu xe đèn trong, đèn sau trong cùng trước sau thiết bị chắn gió thủy tinh nơi, đều muốn lắp đặt đèn chấp hồng lam hai màu, như vậy tại thời điểm cần thiết. Đồng dạng có thể kéo còi báo động nhắc nhở vi phạm luật lệ lái xe sang bên đỗ xe tiếp nhận xử lý. Tiếp theo, trong nội thất xe muốn lắp đặt cảnh dụng công cụ truyền tin, chấp pháp camera cùng nội bộ cảnh sát hệ thống nghệ ngực thẩm tra thiết bị. Xe con phần đuôi còn có thể lắp đặt 4 căn bản thông tin dây hẹn tận, cái này là cảnh sát cùng cục cảnh sát, cục quản lý giao thông liên lạc công cụ. Cuối cùng, xe con còn cần cải trang thì phải là thay đổi động cơ. Từ điểm đó có thể nhìn ra cục quản lý giao thông có tiện Bọn hắn vì xe con thay đổi động cơ cung cấp càng lớn động lực, dùng dùng để truy đổi những kia trốn tranh chấp pháp của xe. Vương Bác lựa chọn SUV, cũng phải xe này không gian lớn, có thể đổi thành càng lớn mã lực động cơ. chương 409, gf 2644. Đem cả tỷ vạ đưa đi ổ mạ giả mạ thành cục quản lý giao thông sau. Vương Bác chế định một tuần sau công tác trung tâm, thì phải là thừa dịp mùa hạ đã đến, tại ven hồ dựng lên một mảnh ôn nhu bãi cát Kiến thiết bãi cắt cần đại lượng hạ cát. Họt biết được kế hoạch của hắn sau vô vô lồng ngực nói ra, cái này giao cho ta, vương, ta có cách làm đến tinh tế tỉ mỉ hạt cát. Vương bác nói, cái kia đa tạ rồi, giá tiền là bao nhiêu? Họt tờ ha ha cười nói, không cần tiền, tiểu nhị, coi như là ta cảm tạ ngươi cho ta công trình, ngươi dùng bao nhiêu hạt cắt ta đưa ngươi, bởi vì ta chính là làm cái này. Vương bác không có khách sáo, hắn tiếp nhận rồi họt tờ hào ý, dù sao hắn còn có mặt khác công trình cùng công ty kiến trúc chỉ dĩ đở hờ mì hợp tác, tại trên công trình bánh Trưng đi bánh trổ cô lạ lại là được rồi. Tu kiến bãi cắt không phải vải lên tầng một hạt cắt là được, nó cần rất nhiều công trình. Đầu tiên là thanh lý ven hồ có nước, cái này không thể tồn tại, có nước dễ dàng sinh sôi con muối cùng cá nhỏ tôm nhỏ, cũng dễ dàng trở thành chim lội sao huyện sự hiện hữu của bọn nó hội hủy bãi cắt. Cái này không có đặc biệt công ty có thể làm, vương bác phát động toàn bộ chấn, hắn khai ra 25 nz giờ 1 giờ lương, nói cách khác tại dưới tay hắn một ngày làm 8 tiếng đồng hồ có thể lấy đến 200 đồng tiền Hắn cho ra tiền lương đúng vậy tương đương cao, ưa thích làm công ngắn hạn người mò gì đều chạy tới. Lao vương an bài dô lưu cùng truy đều tự dẫn một đội, đối với hai người nói ra, lần này kiến thiết bãi cắt cũng không phải là hay nói giỡn, nếu như ai cỡ mở nở cho ta như xe bị tuột xích rồi, vậy thì xéo đi. Các người minh bạch. Truy nghiêm nghị nói, người yên tâm lao đại, ta sẽ khả quan những này hôn đản, ai dám lười biếng hoặc là sàng bậy, ta sẽ đá nát cái mông của hắn. Vương bác vô vô bờ vai của hắn nói, rất tốt, tiểu nhị. Xuất ra ngươi tên hiệu nhiệt tình cùng độ cứng, ta thích đàn ông. Zolu đem nữ nhân kia nhìn đều hâm mộ ngực lớn đập thẳng run run, lao đại, vậy ngươi nhưng tìm đúng người, ta chính là cái đàn ông. Chết tiệt, làm việc. Vương bắt mắt trận trắng, đây là hắn năm nay nghe được nhất vâu nghĩa lời nói. Muốn rút lên có nước, đương nhiên không thể dựa vào nhân lực, đủ nở đỉnh có chuyên môn thuyền phá các loại địa hình biển. Trang gọi điện thoại cho hắn thuê hai chiếc, ngày hôm sau thì có xe tải trở qua thuyền chạy đến. Truyền파 các loại địa hình biển khác một cái tên gọi cây kéo đáy biển, nó là đại động lực đội thuyền kéo có một đài máy phá đá, vốn dùng cho đáy biển cải tạo, máy móc có thể đem không bình thản đá ngầm pha toái thành mảnh cục đá, tiến tới chế tạo một mảnh hình thành đáy biển. Ngay đá ngầm đều có thể pha toái, huống chi chỉ có nước bùn đáy hồ. Hai bệ thuyền ầm ầm công việc, thanh tịnh mặt hồ nhanh chóng trở nên đục ngầu bắt đầu, đại lượng có nước mảnh nhỏ cùng bộ dễ phiêu phù ở trên mặt nước. Người mò rỉ phân thành hai tốt, Zolu mang theo một nửa người tại trên bờ làm cờ. Truy tác chính là dẫn theo 20 người đi thuyền phóng vong đến vết trôi nổi lên cỏ nước. Ven hồ trên bờ dài khắp cỏ dại, Vương bác cùng thủ hạ họp tiến hành rồi thảo luận. Theo bên cạnh bờ hướng nam xâm nhập 200m khoảng cách, toàn bộ trống, giống, toàn bộ vẫy lên dày đặc hắc các, trồng lên bầu dục cây cùng cây thông Noel các loại. Bởi vì cỏ dại rất nhiều, muốn toàn bộ diệt trừ cũng không dễ dàng. Hiện tại ngay Tiểu Lão lì cũng biết rồi, giá hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu xanh. Hai cái ngoại ý muốn người cho hắn ngoại ý muốn kinh hỉ thì phải là William cùng Ba Bọn hắn biết được vương bác muốn diệt trừ những này cỏ dại, tìm tới tận cửa rồi tự đề cử mình, chấn trưởng tiên sinh, chúng ta có biện pháp hoàn tất chúng, ngài lựa chọn khu vực, chúng ta có thể làm cho chỗ đó không có một ngọn cỏ. Vương bác nghi hoặc nhìn về phía hai người hỏi, các ngươi ý định làm như thế nào, như vậy có lòng tin. Bạn cười cười nói, ngài biết rõ đảo Trệ Mỹ cản sao. Nước Mỹ thị trường giữ lấy suất lĩnh cao nhất hóa chất tập đoàn một trong, làm sao vậy? Bạn nói ra, đảo Trệ Mỹ cản từng tại thế kỷ trước những năm 60 Vì tiến quân Việt Nam, nước Mỹ bộ đội xếp đặt thiết kế một loại siêu cường thuốc chưa cỏ, chuyên môn vì đối phó Việt Nam rừng cây cùng lùng cây, uy lực phi thường cường đại. Loại này hóa chất dược tề thậm chí không thể xưng là thuốc chứa cỏ, chúng đúng vậy có thể xử lý cây cối. Dược tề tên gọi là GF2644, GF là danh hiệu, 2644 là thí nghiệm số lần, nó chọn dùng tỷ dị điển, cỡ lọ dù cùng lọ giả sù làm tổ hợp, người biết, chúng phi thường đáng sợ. Vương Bắc bán tiến bán nghi lên mạng thẩm tra một chút. Thật là có loại vật này, bạn nói rất đúng sự thật, loại này dược tề là đảo trệ Mỹ cả nghiên cứu chế tạo dùng để đối phó Việt Nam, có chút khu phun qua loại này dược tề sau, mãi cho đến hôm nay đều không có một ngọn cỏ. Bất quá loại này dược tệ bởi vì nguy hại tính quá lớn, Việt Nam sau khi chiến tranh kết thúc đã bị thủ tiêu sản xuất tư cách, New Zealand có hại vật chất cùng tân sinh vật thể dự luật cố ý đối với GF2644 làm đăng ký lập hồ sơ, nghiêm cấm loại này dược vật tiến vào New Zealand, càng không cho phép cảnh nội nhà máy hóa chất sản xuất. Vương Bắc nhìn về phía hai người, hỏi, các ngươi có thể làm đến vật này? Theo ta được biết, chúng đã muốn theo trên thế giới biến mất ta. bắt lác đầu nói, không, không có, Colombia cùng Mexico quân chánh phủ ngay tại sử dụng chúng. Trước đây ít năm chúng không phải liên hợp làm cái làm có kế hoạch sao? Chính là dùng loại này dược tề tới giết chết cây thuốc phiện. Vương Bắc hỏi, các ngươi làm sao mà biết được? Hai người lập tức xấu hổ nợ nụ cười, Lào Vương trong lòng hiện ra không ổn chủ ý, mà tâm trầm nói, ép cờ cờ có phải không các ngươi định dùng đồ chơi này đến làm ta đường hoa ấy nhỉ? William tranh thủ thời gian giải thích, chấn trưởng, chúng ta không có nghĩ như vậy, chỉ là tại tìm tòi thuốc trừ có thời điểm vừa mới đụng phải đồ chơi này. Chúng ta không dám dùng, bởi vì chúng ta lúc ấy sợ hãi, người vạn nhất theo trong thổ nhưỡng lấy ra ra chúng thành phần báo động, vậy có hại vật chất cùng tân sinh vật thể dự luật nhất định sẽ phát điên, hội đối với chúng ta tiến hành không chết không ngớt tìm kiếm. Vương Bác tiếp nhận rồi giải thích của hắn, nhưng trong nội tâm sợ hãi tranh thủ thời gian hỏi bọn hắn do bất có biết hay không loại này thuốc trừ cỏ. Hai người lắc đầu, nói bọn hắn chưa bao giờ ra bên ngoài tuyên truyền qua chuyện này. Như vậy Vương Bác mới miễn cưỡng yên lòng, hắn hỏi hai người loại này thuốc trừ cỏ ở đâu còn có, bạc nói hắn nhận thức một cái Colombia còn lớn, khả năng giúp đỡ bệ buộn làm đến loại này thuốc trừ cỏ, bất quá cần một tuần tả hữu thời gian. Vương Bác kê tính toán một cái, khoảng cách lễ Giáng sinh còn có không đến nửa tháng, khoảng cách năm mới còn có 20 ngày tới. Phòng chừng nếu 7 ngày sau lại đi xử lý trên bờ cỏ dại, lệ giáng sinh trước làm không được bãi cát. Cân nhắc về sau, hắn nói ra, nói cho ngươi bằng hữu, ta cho hắn gấp đôi giá cả, lại để cho hắn cho ta rút ngắn một nửa thời gian. Bắt đi gọi điện thoại, trở về gật đầu nói ngắn nhất cũng phải 4 ngày thời gian, nhưng giá cả muốn tăng lên gấp 2, bởi vì hắn cần giá cao mua sắm hải quan chuẩn nhập thủ tụ. Vương Bắc gật đầu đáp ứng, hắn mua 10 lít thăng GF2644, tổng cộng tìm 12 vạn NZZ. Loại này thuốc trừ cỏ không có bất kỳ một nhà nông trường có thể sử dụng được rất tốt, giá cả cao đáng sợ. Ngày 12 tháng 10, 10 cái cái bọc chặt chẽ cao su thùng nhỏ đưa đến, bên trong là nước màu lam như thủy tinh chất lỏng, phi thường trong bắt phi thường xinh đẹp. chương 410, Diện cỏ. Có thuốc trừ cỏ, còn phải có công cụ, cũng không thể nhân công phun thuốc trừ cỏ A. Diện tích quá lớn, nhưng hắn là thật sự tạo một mảnh mười giảm bãi cắt trắng, dù sao hồ hờ với E EA bờ biển hồ rất dài. Hắn muốn đem cái này tấm hồ nước mở phát ra tới, thành làm một người du lịch thắng địa, nếu như không phải phải cần lực lượng quá nhiều, hắn thậm chí muốn cả hồ hồ Vê Đốc Ea bờ Nam toàn bộ cải tạo thành bãi cát. Vùng nông dược tốt nhất công cụ là máy bay nông dụng, hắn không biết chủ nông trường, nhưng hắn gia nhập câu lạc bộ gia súc, bây giờ là vận dụng nhân mạch thời điểm. Hắn cho câu lạc bộ gia súc tổng giám đốc Leonas Whip đánh tới điện thoại, nói ra: "Leonas, ta là Vương, Trung Quốc chúng ta người có câu tục ngữ, gọi vô sự không lên điện đảm bảo." Lần này ta tìm ngươi, cần trợ giúp của ngươi. Lệ ố nạt nhận được điện thoại của hắn sau cười nói, Hai, ta tiểu nhị, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi đây là lần thứ hai gọi điện thoại cho ta. Trước đó lần thứ nhất là gia nhập câu lạc bộ, lần này đã tới tìm cầu câu lạc bộ lực lượng. Không đợi hắn trả lời, hắn còn nói thêm, Đương nhiên, đây chính là chúng ta thành lập câu lạc bộ ước nguyện ban đầu không phải sao. Nói ra yêu cầu của ngươi, ta đem hết toàn lực giúp ngươi đạt thành. Vương Bác nói yêu cầu của hắn một đài loại nhỏ máy bay nông dụng, phun thuốc trừ cỏ. Nghe xong lời này, lệ ố nạt ha ha cười nói, cái này rất đơn giản, ta đây tiểu liên lạc ổ mạ giả mạ thành chung quanh tiểu nhị, nhìn xem ai có máy bay nông dụng, cho ngươi được qua. Vương Bác nói lời cảm tạ, lệ ố nạt nói ra, ngươi không nên nói lời cảm tạ, bất quá năm mới sau câu lạc bộ có tụ hội hoạt động, ngươi hội tham gia, đúng không? Đương nhiên, ta thích tụ hội, đến lúc đó ta cùng mộ tạc bọn hắn cùng đi. Chứ chuyện đó ra hắn còn có thể nói cái gì Vương Bắc không thể để cho người chứng kiến hắn sử dụng GF 2644, bởi vậy những này nguy hiểm chất lòng vận chuyển đến sau, hắn đem chi chữ tồn tại tòa thành trong tầng hầm ngầm, sau đó thừa dịp buổi tối đến phun. Người Columbia rất đáng tin cậy, ngoại trừ cho bọn hắn đưa tới thuốc chứa cỏ, còn cho bọn hắn phân phối chuyên dụng phòng hộ phục, cùng dẹ si đẻ lẻ vĩu đồ vật bên trong tựa như, y phục này còn mang theo đầu heo phòng hộ mặt nạ. Ban đêm không gió, hắn đêm đầy đầu xương mụ bẩn cùng một chỗ kêu lên, nói ra, người đang ở đây Texas thời điểm khẳng định lái máy bay phun qua nông dược a. Bảo Ân lập tức minh bạch ý của hắn, vỗ lồng ngực nói, "Đương nhiên, trên thực tế ta học lái máy bay chính là vì phun nông dược. Bất quá ngươi xác định muốn dùng máy bay siêu nhẹ đến vùng nông dược. Thượng đế, ta trước kia dùng để phun nông dược cũng không phải là dùng máy bay trực thăng a." Vương Bác ha ha nở nụ cười, hắn nói ra, "Không, không phải máy bay siêu nhẹ, là nông dùng máy bay nhỏ." Đường Trung Quốc vị trí trung tâm, một đài màu ngân bạch nông dùng máy bay nhỏ ngừng trên đường. Mộ Tạc ngồi ở chỗ kia hút thuốc, tàn thuốc loé lên loé lên, giống như một chỉ đồng đóm. Chứng kiến bọn hắn đi tới, Mộ Tạc nhún nhún vai nói, thực nghĩ mãi mà không rõ, ngươi vừa rồi không có nông trường, mượn máy bay nông dụng làm gì vậy? Máy bay nông dụng đến từ ộ Mạ Dạ Mạ thành vùng phía nam một cái chủ nông trường, hắn buổi tối muốn cùng hai tử, không có thời gian đưa máy bay, vì vậy lại để cho cùng hắn quan hệ không tệ Mộ Tạc đến phụ trách vận chuyển. Vương Bác Hàm hàm hồ hồ nói muốn làm cỏ, Mộ Tạc không có hỏi lại, bảo ẩn vòng quanh máy bay dạo qua một vòng. Nói ra, không có vấn đề, dỗ mạ mini, ta lái qua loại này máy bay, người Ba Lan sản xuất, tính năng rất tốt, tốc độ có thể đạt tới 200 km mỗi tiếng đồng hồ, lớn nhất cất cánh sức nặng 12.000 kg. Thấy hắn có lòng tin, lão vương liền yên lòng. William cùng bà tan mặc phòng hộ phục đem thuốc trừ có đổ vào nông dược chứa đựng trong giường, sau đó đi đến bên trong gia nhập hồ nước. Vương bác làm cho bọn họ cẩn thận một chút, đồ chơi này tính sát thương có chút quá mạnh mẽ, đừng làm đến trên người mình. Trừ bọn họ ra ba cái, những người khác không biết thuốc trừ cỏ cụ thể thân phận, mồ tạc chính ở chỗ này lắc đầu, nói, ngươi gieo rắc thuốc trừ cỏ vì cái gì không tại ban ngày. Thật là có đủ hoa tuyệt thế, buổi tối vung nông dược, thật làm cho ta mở rộng tầm mắt. Vương bác cười hát hát, hắn lại để cho tỷ tở sẩn mang theo 6 cái cao đồi tại làm có khu tiến hành rồi dấu hiệu, rất đơn giản, trên mặt đất cách một thời gian ngắn đốt một cái đống lửa trồng chất có thể, lại để cho máy bay dọc theo đống lửa bay lượng. Trước khi cắt cánh, hắn lần nữa dặn dò bảo ẩn Ngươi cho ta nhất định trừng to mắt, khả quan chết tiệt vị trí, nếu như không phải 100% xác định, đừng mở ra tay áp thả ra bên trong thuốc chứa cỏ. Bảo ẩn nói ra, ta biết rõ, bên cạnh chính là mục trường, ta sẽ không thương hại đến mục trường có nuôi súc vật. Vương bác nghi nghĩ, hãy để cho tỷ tờ sần tại đường New Zealand thượng theo ven hồ bắt đầu rót dầu đi hề gen, điểm nổi lên một đầu tiêu đốt dẫn, GF 2644 lực sát thương thật sự thật là đáng sợ. Ban đêm phi hành rất nguy hiểm, máy bay nông dụng không thể bay quá cao. Vì cam đoan không lãng phí thuốc trừ cỏ, chúng cơ hồ muốn dán mặt đất phi hành, một cái không cẩn thận chính là sự cố. Cũng may có đóng lửa chỉ dẫn, tăng thêm bảo ẩn có phong phú máy bay nông dụng phi hành kinh nghiệm, nguy hiểm tồn tại nhưng sẽ không phát sinh. Theo trên đường Trung Quốc bắt đầu lướt đi, máy bay nhỏ chậm rãi ra tốc, sau đó đầu phi cơ thượng dơ lên, máy bay cất cánh. Máy bay là từ nam hướng bắc cất cánh, bảo ẩn bay lên sau lập tức hướng hồ nước phương hướng quay đầu, hắn cần cùng máy bay nhỏ tiến hành mài hợp, mà hồ nước mặt nước là tốt nhất hoàn cảnh một khi gặp nguy hiểm, một đầu đâm đến trong hồ nước có thể. Bay rồi đại khái 20, bảo ẩn thông qua vô tuyến điện cho Vương bác đưa tới tin tức, không có vấn đề, dấu mã der mini rất đơn giản, điểm xảy ra hỏa hoạn a, ta muốn bắt đầu công tác. Một đầu hỏa dẫn theo đường gì len thượng bước cháy lên, đang tại ven đường du đã bảy mươi lại càng hoảng sợ, quay đầu hướng về mục trường phương hướng chạy như điên. Theo cái này đầu hỏa dẫn, máy bay thân ảnh xuất hiện, nó phi hành độ cao chỉ có hơn 10m, trên không nhanh chóng xẹt qua, rơi một mảnh màn mưa. Thao phí 5 chừng 10 phút đồng hồ, máy bay theo tuyển định làm có khu trên không phi hành một lần, mang theo rất nhỏ khổ hạnh nhân hương vị thuốc trừ cỏ hắt vây trên mặt đất, ban đêm gió thổi qua, này cổ hương vị rất nhanh biến mất. Nổi danh phía rơi không hư sĩ, gf 2644 khó trách bị New Zealand chính phủ cho rằng hồng thủy mánh thú, đồ chơi này tính sát thương mạnh phi thường, cả đêm thời gian, còn không có ánh mặt trời chiếu, trên lánh địa cỏ dại biến thành khô vàng xác Vương Bắc buổi sáng mở ra xe cổ dọc theo New Zealand nhìn nhìn, bên đường có nuôi súc vật khó tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng, cây cỏ vàng úa, giống như trải qua mùa đông dài. Cũng may có nhị cấp mục trường chi tâm đang ngồi chấn, những này có nuôi súc vật nhận lấy ảnh hưởng nhưng là không có chết mất, rút sau xem xét bộ rễ, cũng không có héo rút. Bạo chiếu hai ngày sau đó, khoảng chừng 4-5 cái km vương khu vực, trên mặt cỏ dại hoàn toàn biến thành cỏ khô, một mùi lửa nhẹ nhóm, những này thảo bị thiêu thành cho tàn. Cái này không biết Xuân Phong suy hữu xanh. Vương Bắc nhìn xem đại hỏa qua đi còn lại cho tàn lao nghi ngờ ăn lòng, hắn phất phắt tay, một cỗ máy xoéis cày cùng máy tẩy đất mở đi ra, chúng đem thổ địa một lần nữa cày tấy một lần, thẳng đến đem phía dưới rễ cỏ đều đào lên. Bởi vì muốn đuổi thời gian, nông dùng xem một bên đào ra dễ cỏ, một bên là tự nhiên dỡ hàng đem vận đưa tới cắt miệng chiếu vào trên lãnh địa, bãi cắt bắt đầu bày ra mới bắt đầu diện mạo. Chương 411: Duy ổn kế hoạch. Tự rễ hàng đến phố bãi người mọ dị dọc theo ven hồ bắt đầu trồng cây. Không có dừng dưới bóng cây. Vậy thì không gọi bãi biển, New Zealand có được phong phú cây rửa tài nguyên, đúng là đỉnh, cờ gì tốt, Weiplim tổng đều có cây rửa bằng dáng. Vương Bắc mua chính là cây giống, người New Zealand không thích đem cây cối cây ghép, địa phương cũng có cùng loại cây chuyển tử, người chuyển công việc thuyết pháp, mà khác người mỏ gì thờ phụng thần tự nhiên, bọn hắn cho rằng mỗi một thân cây đều có quê quán, đem chúng theo quê quán mang đi, là phi thường tán nhận sự tình. Hắn liên hệ rồi lúc trước mua sắm phụ tím, cây ngọc lan, cây mai lại từ công ty làm vườn mua một ít cây giống. Nhiều nhất là cây dừa, sau đó có cây ô liu, cây thông Noel, còn có cây Sam sẻ xẻ quả hạ xẻm tợ Vigens. Cây xam xẻ quả xẻm cỡ Vigens gieo trồng tại ven hồ, chúng có thể ổn định khí hậu, phòng ngừa hồ nước trùng kích bên cạnh bờ, đem bùn đất cuốn đi, tạo thành ven hồ ăn mọn, như vậy tiểu quá xấu. Công ty làm vườn ở phương diện này là chuyên nghiệp, bọn hắn lần trước cho vương bác đề nghị gieo trồng phượng tím, lần này lại lần nữa cấp ra đề nghị, trồng lên điểm cây liều A, đương làm chúng sau khi lớn lên, tán cây mở ra Lá xanh bị rủ xuống vây quanh sẽ phi thường xinh đẹp. Vương Bắc đồng ý đề nghị của bọn hắn, lại lần nữa ra tăng đuổi 100 khỏa cây liễu. Vẫn đưa tới nhiều nhất là các mịp, tiền tiền hậu hậu vẫn đưa tới hơn 20 vạn lập phương cắt trắng, một lập phương hạt cắt đại khái là một tấn, thì phải là hơn 20 vạn tấn hạt cắt. New Zealand hạt cắt một tấn là 15 nguyên, chỉ là hạt cắt tiểu 300 vạn nz giờ, chớ nói chi là phí chuyên trở, lần này họ tở cho Vương Bắc tống suất đúng vậy một phần hậu lễ. Nhưng lão Vương được chi không th Công ty kiến trúc chỉ gì đờ hờ mít. tại hắn nơi này chính là cầm đi tiếp cận 4.000 vạn nz giờ kiến trúc hợp đồng, nói lợi nhuận không có 25%, Vương Bác vậy mới không tin. Hoặc thờ số tiền kia xem như đối với tiểu trấn quên tiền New Zealand rất nhiều to lớn xí nghiệp sẽ cho chỗ tiến hành quên tiền Vương Bác tiếp thu sau cho hắn một cái vinh dự dân trấn thân phận. Lễ Giáng sinh trước kia, bãi cắt cuối cùng kiến thành không sai biệt lắm, nhưng đáng tiếc không phải xây xong, trong hồ nước còn muốn bỏ thêm vào đá ngầm, kiến tạo một tòa bến tàu nhỏ Tiên tiến hậu hậu 10 ngày thời gian, Vương bác chính mình ném ra đi 400 vạn, chia đều mỗi ngày đều muốn ra bên ngoài tống xuất 40 vạn, những số tiền này chính là dùng tới mua đá ngầm. Những này đá ngầm phân thành hai bộ phận rơi vào rồi ven hồ, một phần là chế tạo một cái đá ngầm câu cá khu, một bộ khác phận thì là đá ngầm lặn xuống nước khu. Tương lai đợi cho rừng rượa, cây ô lưu cùng cây sam sệ của ạ xệm tự trưởng thành, cái kia phối hợp tinh tế tỉ mỉ bãi cát cùng đá ngầm, cái này hoàn toàn là một cái nhân công bãi biển ra đời. Bai không đủ dày. Đại đa số địa phương chỉ có hơn 10cm độ dày, Vương Bắc đằng sau sẽ từ từ trên lên tăng thêm, tối thiểu phải nửa thức dày, đó mới có bãi cắt hương vị. tây cối trồng lên, đá ngầm cất kỹ, bãi cắt cũng san bằng rồi, rốt cục đuổi tại lễ Giáng sinh trước kia, chấn lạc Nhật mới giảm bãi cắt trắng tiến thành. Vương Bắc chưa kịp đi cảm thụ một lần, dựa theo New Zealand quy củ Giáng sinh trước sau bọn cảnh sát muốn công việc lù bù lên rồi, bởi vì này sẽ là trong một năm dòng xe cộ lượng lớn nhất thời điểm, mà lại tụ hội nhiều nguyên nhân. Mọi người dễ dàng uống rượu ra đi. Nói đơn giản một chút, Giáng sinh trước sau thai nạn xe cộ sát suất rất cao, đại khái cao hơn bình thường 3 đến 5 lần. Quốc lộ số 8 là đường chính, càng muốn duy trì giao thông, không cho phép xuất hiện thai nạn xe cộ, tại loại này dòng xe cộ lượng hạ, bất luận cái gì giao thông sự cố đều tạo thành kẹt xe hiện tượng. Vương Bắc vốn không có để ý, nếu như nào trừ lần trước có người dám nhuận phấn hoa nóng mà làm cho sự cố, cái kia tại công lộ chi tâm quản hạn, quốc lộ số 8 không có gì tai nạn xe cộ. Nhưng lễ Giáng sinh trước giờ xác thực không thể tầm thường so sánh, tất cả mọi người nghỉ rồi, mà New Zealand có du lịch hoan độ Giáng sinh truyền thống, cho nên trên đường dòng xe cộ lượng đặc biệt lớn. Công lộ chi tâm trước sau như một đáng tin cậy, đúng vậy đường hoa thật đẹp, rất nhiều người không tuân thủ giao thông quy tắc, như vậy giao thông sự cố tiểu khó tránh khỏi. 12 tháng 23 ngày cùng ngày, Vương Bắc nhận được vượt qua 50 cái trách cứ điện thoại, cơ hội bên này vừa treo bên kia lập tức đánh tiền đến, trách cứ chủ đề đều cũng có người tùy tiện đỗ xe. bất đắc dĩ, Vương Bắc quyết định tăng lớn chấp pháp độ mạnh yếu, tiểu trấn bắt đầu rồi lần đầu tiên duy ổn kế hoạch. Xe dịp cùng GTSG đều mở lên đường, hán vốn cho rằng như vậy là được rồi, đúng vậy 24 số cùng ngày, mắt thấy lễ giáng sinh muốn bắt đầu, trách cứ đồng dạng nhiều. Hán nghỉ chứng kiến hổn hện Vương Bắc cười ha ha, nói ra, lão đại, chủ ý của ngươi không được, mọi người lại không mắt mù, chứng kiến xe cảnh sát đã đến nhất định sẽ thành thành thật thật tuân thủ điều lệ chế độ. Vậy làm sao bây giờ? Gần đây ta nghe con của ta cả dẹp sẻn học tiếng trung học được một cái chiến thuật, gọi là giết gà dọa khỉ con. giết gà dọa khỉ. Vương Bắc dùng tiếng phổ thông ngôn nắn. Hắn Nghĩ nhún nhún vai nói, Ok, ngươi nói tính toán, chính là giết gà hù dọa hầu tử, ngươi phải xử phạt một đám không tuân theo quy định xe, làm cho bọn họ biết rõ muốn chạy trốn tới pháp luật chế tài là không thể nào. Vương Bắc minh bạch ý của hắn, đốt ngón tay nói ra, ẩn hình chiến xa. Đúng, trốn đâu, ha ha. Hắn Nghĩ cũng nắn hắn lời nói Cổ hạ kỳ đã muốn mở trở về, bất quá một lần cũng không có xuất động qua, vương bác đi chạm xăng dầu cho xe con tăng mắt dầu, là thời điểm dẫn nó đi ra ngoài phát huy. Gơ giờ cùng xe dịp y nguyên trên đường tuần tra, bên trong không có cảnh sát, là bình ca gơ dắt cùng mê hy cô đẹp trai tại lái xe, dù sao trông coi xe cảnh sát sẽ không xuất hiện giao thông vấn đề. Vương bác dẫn lấy thủ hạ hai vị này đều ngồi ở cổ hạ kỳ ở phía trong, xe con bất động thanh sắc gia nhập trong dòng xe cộ, hướng về Trấn Quỳnh tổ phương hướng mở đi ra xe con khai ra đi không có 10 phút một cỗ sủ ban tiến nhập bọn hắn tầm mắt trên đường lớn có một đầu hạn nhanh chóng đoạn đường đại khái là hai cây số chiều dài trên tấm bảng có 50 con số ý là tốc độ 50 kmh đường dài đường cái rất nhiều hạn nhanh chóng đoạn đường cái này là vì phòng ngừa người điều khiển hình thành quán tính điều khiển luôn bảo trì cao tốc su ban chạy tốc độ rất nhanh dù 80 mã tốc độ tại chạy như Liên tiến vào hạn nhanh chóng đoạn đường về sau y nguyên bảo trì cái tốc độ này hiển nhiên vi phạm luật lệ thấy vậy Tay lái phụ thượng Vương B bác tinh thần chấn động hắn kích thích trong đưa khỏi cảnh sát chốt mở xe cảnh sát Â kêu lên binh thúc một cước chân ga dẫm lên mọi nguồn tốc độ xe nhanh chóng tăng lên nhanh chóng tới gần đem su bắt bước cho ngừng lại su bát lái xe là không đến 30 tuổi người trẻ tuổi cổ hạ kỳ tới gần thời điểm hắn còn ở bên trong cô tiết tấu layy động thân thể đợi phát hiện Vương bác bọn người là cảnh sát thời điểm hắn trận tròn mắt hai chiếc xe dừng lại Vương bác đem mở tốt đơn vì phạm giao cho hắn nói ra lễ giáng sinh khoáh hoạt tiểu nhị Cái này ngày lễ hảo hảo chúc mừng, qua hết lời cuối sách lấy được đem hóa đơn phạt giao nục rồi, gặp lại. Tuổi trẻ lái xe vẻ mặt đắng chát, phí công hồ, cảnh quan, xem tại thượng đế sinh nhật phân thượng, cho ta một lần cơ sẽ như thế nào. Còn có, chết tiệt tại sao là phạt tiền 300 nguyên. New Zealand vi phạm luật lệ phạt tiền theo 140 nguyên khởi bước, bình thường 400 ngừng phát triển, 300 nguyên phạt tiền tương đối nặng. Vương Bắc chỉ chỉ hóa đơn phạt hô, đối với giao thông quy tắc xem thật kỹ xem. Ngươi sẽ phát hiện ta một điểm không có nhiều phạt tiền. Cây Ngọc Lan. Cây Sam Sẻ Quả Sẻm Tờ Visions. chương 412, Chuột Nâu Xuất Mã. Tại New Zealand giao thông hóa đơn phạt ở bên trong, nhiều nhất đúng là siêu tốc, Vương Bắc liên tiếp bắt được 4 cỗ xe siêu tốc xe con, phạt tiền thu vào vượt qua 1.000 đồng. Vỗ tay bên trong hóa đơn phạt, hắn nhịn không được cảm cài nói, nhìn, tiền này thật tốt lợi nhuận. Nếu như chúng ta thiết quyết tâm đến cha không tuân theo quy định, một ngày thu vào hơn bạn không có vấn đề a Dô lưu lắc đầu nói, không, lão đại, điều đó không có khả năng. Sở dĩ chúng ta hôm nay thu hoạch nhiều như vậy, là bởi vì đây là lần đầu tiên ẩn hình chấp pháp, mỗi người có thể trường nghị đến quốc lộ số 8 xuất hiện ẩn hình xe cảnh sát, đương làm mọi người có đề phòng rồi, tình huống sẽ đại biến. Vương Bắc nói ra, cái này không chính là chúng ta chấp pháp mục đích sao. Tiếp tục tra rơi quay đầu lại chạy, ta có dự cảm, hôm nay chúng ta đem có thu hoạch lớn. Bọn hắn tại quốc lộ số 8 rời đi chấn lạc nhật đoạn đường tiến hành quay đầu Kết quả lại phát hiện một cỗ không tuân theo quy định xe, chiếc xe con này đã ở quay đầu, mà quay đầu đoạn đường cần cũng đạo, hắn trực tiếp đoạt đạo mở tới. Dựa theo New Zealand giao thông quy tắc, cũng đạo phải trái một góc, phải một góc, lại trái một góc, giống khóa kéo đồng dạng cũng đạo, không cho phép đột nói. Cái này cỗ xe Audi kiệu chạy dựa vào linh hoạt tính, tốc độ cùng sức bật, quay đầu về sau không có chờ đợi cũng đạo, mà là tận dụng mọi thứ, nhanh chóng lái đi. Người New Zealand cũng không phải đều tốt tính tình. Bọn hắn đặc biệt chán ghét không tuân thủ quy tắc người, lập tức có người nhô đầu ra rủa ra ngỏ nó giữa, ép cờ cờ. Mở phải nhanh như vậy phải đi tìm chết sao? Chết tiệt cảnh sát đâu này? Bọn hắn không phải có mặt khắp nơi sao? Có người như vậy phàn nàn qua, Vương bác lập tức kéo vang lên còi cảnh sát, cạm cả tỉ và mang theo trói thai tiếng kèn đuổi theo. Dựa theo pháp luật quy định, dù cho cảnh sát bắt không tuân theo quy định cổ xe cũng phải cần tuân thủ giao thông quy tắc, nếu như bọn hắn không sót vang lên cõi cảnh sát mà là trực tiếp cũng đọ đuổi theo cái kia xe. Như vậy bọn hắn sẽ bị trách cứ, cũng muốn đã bị xử lý. Dù cho kéo vang lên còi cảnh sát, bọn hắn cũng muốn tuân thủ giao thông quy tắc, nên cũng đạo chờ đợi hay là muốn chờ đợi, chỉ bất qua đám bọn hắn có thể hưởng thụ giao thông ưu đãi, chính là mọi người sẽ để cho lộ làm cho bọn họ ưu tiên chạy. Người New Zealand đã bị giáo dục là chứng ác dương thiện, bọn hắn tuy nhiên chán ghét cảnh sát giao thông xem xét, nhưng khi cảnh sát là chủ trì chính nghĩa thời điểm, cũng rất cam tâm tình nguyện hỗ trợ. Ảnh hình chiến xa cũng không phải là không có hồng lam bùng lên đèn. Mà là đèn đóm trong đưa treo ở trong xe kính chiếu hậu thượng, sau khi mở ra tấm gương mặt khác hội lóe lên. Theo kính chiếu hậu ở phía trong chứng kiến xe cảnh sát đuổi theo, tao đi kiệu chạy phòng trừng muốn phơi bậy một ít tốc độ của mình, chẳng những không có đỗ xe, ngược lại ra tốc chạy trốn. Đằng sau Zhou Lu nhanh chóng kịp phản ứng, nói ra, "Lão đại, nhanh chụp ảnh, biển số xe của hắn có vấn đề, nếu không hắn không dám làm như vậy." Cạm tỷ và mặc dù đối với động cơ tiến hành rồi sửa đổi, bất quá y nguyên theo không kịp góc đi. Người ta là V8 hoặc là V10 động cơ Cực hạn tốc độ mỗi giờ vượt qua 320 km Bọn hắn cải trang sau Cũng chỉ là V6 Luổi không kịp Dô lưu sau khi thấy ván hận chụp lan can một bả Cả giận nói Tính toán hắn vận khí tốt Ta đường cái chiến thần không có trong tay Nếu không nhất định khiến hắn cảm thụ một bả lôi đỉnh chi nộ Nhưng cảnh sát giao thông thuộc về đoàn đội Đơn đả độc đấu không là tác phong của bọn hắn Vương bác mặc cho cái này Cỗ xe dùng sức chạy Hắn ngược lại nhìn xem có thể chạy nhiều nhanh Có gan tiểu rời đi quốc lộ số 8 chạy đến địa phương khác đi, nếu không phía trước có 2 chiếc xe chờ nghỉ. Cạm tì vạ không vội không chậm sâu ở phía sau, mở quá nhanh, không dùng phải qua gờ tờ giờ cùng xe dịp ra mặt, xe này mở đích quá nhanh. Phía trước một cỗ tô dô tở ra đổ giảm tốc độ, nó tuy nhiên phanh lại nhưng phản ứng khoảng cách không đủ, một đầu đụng phải đi lên. Tô dô tở ra đổ rất không may, ta không có chiêu ai không trêu chọc ai, thành thành thật thật trên đường mở ra đâu rồi, ngươi cái này một đầu đụng ta trên mông Vương Bắc tranh thủ thời gian đi lên xem xét, Tô Dô Tạp tở dạ đồ trong xe một người da đen hải tử bị dọa đến hoa hoa khóc giống, mà xe Audi ở phía trong một cái đầu phát đủ mọi màu sắc thanh niên chính ghé vào trên tay lái, khí năng đã bị phá khai rồi. Đối với cái này chúng không hiểu tự ái thanh niên, hắn thật sự là phiền không thắng phiền, có thể đâm chết tốt nhất, tránh khỏi về sau thai họa người khác. Đáng tiếc hắn là cảnh sát, cứu viện là trách nhiệm của hắn, chỉ có thể đem thanh niên kéo đi ra gọi điện thoại cho gần đây trấn giản cho ra lại để cho ánh sáng chói lọi anh hùng an bài xe cứu thương đến tiến hành cứu viện. Trách nhiệm rất tốt phán định, Zolu đem trách nhiệm sách nhanh chóng viết đi ra, sau đó binh thúc đem xe Audi kéo dài tới ven đường, dòng xe cộ tiếp tục cuồn quẩn, quẩn thúc đẩy. Mở Audi thanh niên bị thương không nghiêm trọng lắm, phổi trùng hắn không có đụng tốt, một đầu trì vào phá khai khí năng thượng, lúc trước có chút nào chấn động hôn mê bất tỉnh. Binh thúc đem xe con tùy thân mang theo bình dưỡng khí động ở thanh niên trên môi sau, một lát sau hắn liền tỉnh lại, sau đó tại đó dạ ngu, a, mẹ nó Đây là, đây là có chuyện gì? Ta, ta, ta như thế nào xuất hiện ở tại đây? Ta như thế nào không nhớ rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? thấy vậy, Tô Dô ta tở dạ đồ trên xe chủ xe lao đến. Hắn là cái chung nhân người, một gã người da đen to con, trên người cơ thể đèm tở sợt chống cơ hồ muốn nước mở, bất quá cũng không bạo lực, chỉ là cả giận nói, hốn đản, người muốn biết xảy ra chuyện gì đúng không? Chúng ta giảm tốc độ, người cái này hốn đản lái xe đụng phải đi lên. Thanh niên thân thể tố chất lộ ra dù không sai, mới vừa rồi còn ngất qua, này sẽ trạng thái tinh thần thiệt nhiều rồi, đứng dậy dùng càng lớn thanh âm giống lên, ta lái xe hội đụng vào ngươi. Đừng chơi xỏ lá, nhất định là ngươi đột nhiên thắng gấp, tuyệt đối là ngươi thắng gấp. Nơi này là quốc gia đường cái, không phải đỗ xe dẫn không thể dừng ngay người không biết. Cảnh sát đâu này? Cảnh sát mau tới bắt hắn. Vương Bắc Vốn cũng rất chán ghét loại này đem lái xe cho rằng chơi trò chơi người trẻ tuổi, may mắn phanh lại tính năng ưu tú Nếu không vừa rồi hắn đụng hung hắt rồi, trước xe hải tử rất có thể bị thương. Bây giờ nhìn đến người này lại vẫn tặc hô bắt trộm, hắn thì càng tức giận. Vì vậy, hắn quyết định cho thanh niên này dài chút giáo hấn, liền đem Zolu gọi vào sau lưng nói nhỏ vài câu, sau đó gọi điện thoại hỏi thăm chấn giản cho dạ xe thiếu thương, mình mở qua cạm tỉ vạ đuổi tới nên đón. Thanh niên chính gầm rú vui vẻ, Zolu đống nhiên xông đi lên giữ chặt cổ áo của hắn hung hăng cho hắn một cái tát. Ép cờ cờ. Thanh niên không nghĩ tới sẽ bị bị đánh Trong khoảng thời gian ngắn không có kiệm phản ứng, vô ý thức mắng một câu. Zolu nắm tay lại đang hắn trên bụng đến một chút tử, lập tức đem thanh niên muốn trách mắng khẩu thô tục cho đánh cho trở về, sau đó hắn tiểu tay năm tay 10, giang giác đem thanh niên một trầu bạo đánh. Thanh niên muốn phản kháng, nhưng Zolu thân cao 1m9 thể trọng 300 cân, cái kia là tuyệt đối quái vật khổng lồ. Hắn tính tình tương đối mềm yếu cái này đúng vậy, nhưng cái này không nhắc tới bày ra hắn sức chiến đấu không được. Tựa như tiểu vương, nó không dám đánh nhau. Nhưng nếu như bước đến tuyệt cảnh phải một trận chiến, nó một cái tài giỏi trâu nước một đám, chớ nói chi là tráng đinh nữ vương những ngày cậu. Thanh niên vô lực phản kháng, chỉ có thể giống đã bị khi dễ con chó nhỏ đồng dạng ố ố kêu rên, kêu lên, kêu lên, mẹ nó. Thả ta ra. Đừng đánh nữa. Ai xin thương xót, thượng đế. Cứu ta. a đau chết ta. Phẫn nộ trung niên người ra đen trận tròn mắt, hắn ngốc núp nít nhìn xem đột nhiên xuất hiện thay trời hành đạo mò gì đại hán, thật lâu kịp phản ứng. Đột nhiên cơ nắm tay quả đấm kêu lên, làm được xinh đẹp, tiểu nhị, nhưng không phải đánh như vậy. Vung hắn ra, cho hắn một cái thẳng quyền, nhanh lên đổi kịp, đường giao nhau có thể tăng tốc. Đúng, một lần nữa cho hắn một cái phải câu quyền. Lần này đến phiên binh túc trận tròn mắt. chương 413, Giáng sinh của người mọ gì. Xe cứu thương ô ô mở tới, an mặc áo khoác tráng vương bắt cùng hai cái bác sĩ rất nhanh nhảy xuống xe. Sau đó một tay lấy đang tại lệnh thanh niên Zolu cho bắt hết. Zolu giả bội như dây ruột. Ta muốn xử lý hắn. Ta muốn xử lý hắn. Vương Bắc cùng bác sĩ đem hai tay của hắn chói chặt lấy lôi đi, sau đó đi qua đối với thanh niên dùng sung mã này nấy thanh em nói ra, thật có lỗi, tiên sinh, đây là chúng ta bệnh viện tâm thần trốn tới một gã người bệnh, hắn từng tại trong thai nạn xe được qua tổn thương, Người biết, đại nào rất không thích hợp rồi, hiện tại có bạo lực hướng hướng. Nghe hắn lời nói, cùng một bãi bùn nhão đồng dạng kế trên mặt đất thanh niên nháy mắt mấy cái, sau đó thương tâm khóc, một bên khóc vừa mắng, "Ép cờ cờ." "Ép cờ cờ." Êp cờ cờ. Ta, ta muốn kiện hắn. Êp cờ cờ. Chết tiệt ngốc tử. Đáng chết bệnh tâm thần. Chết tiệt bệnh viện. Vương bác cho bác sĩ xử một cái ánh mắt. Xe cứu thương quay đầu rời đi. Zolu cũng vui sướng hài lòng đi theo xe nên rời đi trước. Lao vương không lo lắng thanh niên phát hiện bên trong chuyện ẩn ở bên trong. Bọn hắn vừa rồi một mực trong xe truy đuổi lẫn nhau không có gặp mặt, mà đợi cho hắn và Zolu xuống xe thời điểm. Thanh niên hôn mê bất tỉnh, vừa vặn sai mở cơ hội gặp mặt. Siêu tốc làm cho giao thông sự cố Thanh niên kẻ khả nghi dân sự phạm tội, binh thúc đưa hắn bắt vào cạm tỷ vạ ở phía trong, Vương Bắc cũng đi theo xe cứu thương rời đi. Ngồi ở trong xe cứu hộ, Zhou Lu tại đó dương dương đắc y vung vẩy nắm tay quả đấm, giới thiệu hắn đánh quyền tâm đắc, sau đó nói: lao đại, thật là đáng tiếc, ngươi vừa rồi không thấy được ta phát huy. Ta dám nói, tuyệt đối đặc sắc, chính là Ti sông cùng so ra kèm ta." Vương Bắc lười biếng gật đầu, nói: "Đúng, dù sao Ti Song vẫn chưa tới 200 tờ HONOR, ngươi đều có 300 tờ HONOR." Zolu cười hắc hắc, nói, cái đó và sức nặng không quan hệ, cái đó và kỹ năng có quan hệ. Bất quá cái kia mở tô Zota tở ra đổ người ra đen tiểu tử cũng là quyền anh cao thủ, hắn chỉ điểm ta. Chỉ điểm một vị so ti sông còn muốn lợi hại hơn tay quyền anh. Hắn là giờ á mạ tổ huấn luyện viên sao? Một gã bác sĩ hỉ hỉ cười nói. Zolu nghe thế danh tự sau cũng nở đủ cười, vương bác khó hiểu, hỏi, giờ á mạ tổ huấn luyện viên là ai? Mò gì đại hán giới thiệu nói? Hắn là Ti sông giáo phụ cùng chuyên trách huấn luyện viên, nước Mỹ quyền anh giới ngôi sao sáng, đáng tiếc qua đời quá sớm, người có hay không nghe nói qua một câu. Nếu như giờ Ả Mạ tổ bất tử, cái kia quyền anh chi thần tướng Hàn Lâm. Vương Bắc kinh ngạc hỏi, hắn lợi hại như vậy? Quyền anh chi thần. Zolu Phiên chữ Bạch nhắn nói, không phải, quyền anh chi thần là Ti sông. Hoặc là nói, một cái lý trí, thành thục, khiêm tốn cố gắng Ti sông sẽ trở thành vị quyền anh chi thần. Giở Ả Mạ tổ huấn luyện viên là tín ngưỡng của hắn, hắn chết rơi sau. Ti sông xong đời trở lại trên thị trấn hắn không có đi cục cảnh sát mà là trực tiếp trở lại tòa thành chuẩn bị lễ giáng sinh binh thúc cùng mê Hy cô đẹp trai tại xử lý cái này khởi giao thông sự cố cái tiêu bị đánh đích không may thanh niên phòng trường đang tại trong phòng thẩm vấn đợi nghỉ đây là tiểu trấn lần đầu tiên Long trọng tổ chức lễ giáng sinh Vương B bác có ý tứ là phía chính phủ tổ chức một lần đầu nhập đại lượng tài chính đến tổ chức như vậy vô cùng náo nhiệt bảo ẩn đều cho hắn làm ra hoạt độngăn án rồi đáng tiếc không có thành hàng Hà nhi Kịch còn có Eva đều nói, người New Zealand qua lễ Giáng sinh là gia đình tụ hội, phía chính phủ tổ chức tụ hội sẽ cho người xấu hổ, nếu như muốn tổ chức to lớn tụ hội, không bằng đợi cho vài ngày sau năm mới. Vì vậy, Vương Bắc buông tha cho tổ chức lễ Giáng sinh bạt tỷ lớn cách nghĩ, bất quá hắn có lẽ hay là xuất tiền rồi, bởi vì người mỏ gì chưa từng có Giáng sinh truyền thống, bọn hắn thừa cơ làm cái bạt tỷ lớn, sau đó mời Vương Bắc đi thăm gia. Vốn Lao Vương cũng muốn cùng Eva đi nhận thức một lần gia đình thức lễ Giáng sinh tư vị. Đúng vậy Zolu nói, đây là người mò dị lần đầu tiên chính thức mở tiệc chiêu đại hắn, hy vọng hắn nhất định phải giữ họp dùng tiếp nhận người mò dì lòng cảm kích. Vương Bắc ngẫm lại với, quyết định mang theo Heva, G.A.L.E, bảo ẩn, Charlie đám người không trở về nhà qua lễ Giáng sinh người cùng đi tham gia người mò dị tụ hội. Bởi vậy, hắn thông qua Zolu cấp ra tài chính trợ rút, lần này tụ hội chân chính phủ bỏ vốn 50 vạn nzr Sở dĩ làm như vậy, hắn hy vọng người mò dị đem cái này hoạt tỷ khiến cho lớn chút, long trọng điểm. Về sau làm ra quy mô cùng thành danh, chuyên môn vì khách du lịch tiến hành phục vụ. Giữa chưa hai người tách ra thời điểm, Zolu tiểu nhiều lần cùng hắn cường điệu, lại để cho hắn ngàn vạn đường chậm trễ thời gian tới tham gia tụ hội, buổi chiều 3h rưỡi phải trình diện. Vương Bắc còn nghi hoặc, ta làm gì vậy sớm như vậy đi. Zolu thần bí cười hắc hắc, nói ra, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đây là hắn lần thứ hai chính thức dự họp tiến hội, lần đầu tiên là tại trấn dạn chó ra động đất về sau, hắn tham gia nước Anh Vương thất đáp tại Yến. Lúc ấy lễ phục là ồ mạ giả mạ thành chính phủ chuẩn bị thời trang mùa thu, hiện tại thời tiết quá nóng, mặc vào đến không tiện. Hắn và Eva nói một chút, Eva hé miệng cười khoát tay, nói ra, không, ngươi không biết người mò gì cả gì, không cần mặc cái gì lễ phục, thư thư phục phục đi qua, bày ra chân thật nhất chính mình, đây là bọn hắn muốn nhìn qua. Vương Bắc bán tín bán nghi nhìn xem mị nữ giáo sư, hỏi, cái kia ngươi làm gì thế mặc xinh đẹp như vậy? Eva ăn mặc hiển nhiên là vì người mò gì tụ hội, nàng kỳ thật cách ăn mặc cũng đơn giản. Màu vàng mái tóc lọn tóc hơi cuốn, an mặc là áo gen màu xanh lam phối váy nửa eo màu đỏ rượu, túi sách cùng giày cao gót cũng phải màu đỏ rượu, cân xứng thẳng tóc bắp chân đường vòng cung động lòng người, thoạt nhìn ưu nhã lại tinh xảo. Giang hai tay cánh tay phô bày một lần, nàng vui dạo rực hỏi, cũng không tệ lắm phải không? Vương bác gật đầu, nàng cười mỉm giải thích nói, ta sở dĩ như vậy mặc, là vì người mỏ gì mời ngươi, mà ta là người bạn gái. Ngươi có thể tùy tiện ăn mặc, với tư cách người bạn gái lại không thể cho người mất mặt Nói như thế nào đều là ngươi có lý, hắn đổi lại một bộ nhẹ nhàng khoan khoái quần áo thoải mái, Eva lấp đầu, chỉ vào tủ quần áo dò hỏi, ta có thể mở ra sao? Vương Bắc nói ra, đương nhiên có thể. Nàng mở ra tủ quần áo nhìn nhìn, bất đắc gì nói, thượng đế, y phục của ngươi quá ít, được rồi, ngày mai nghỉ ngơi, ta cùng ngươi đi ổ mạ ra mạ thành dạo chơi a Tuy nhiên chỗ đó cũng không có bao nhiêu tiệm bán quần áo. Chọn lựa một lần, nàng lại để cho Vương Bắc mặc vào một kiện màu lam nhặt quần áo trong. Lại thêm cái cà vạn, lại để cho hắn bung ra trên mặt hai cái nút thát, lộ ra một điểm rắn chắc lồng ngực. lão Vương cảm giác rất không thói quen, nói ra, như vậy cách gian mặc ta xấu hổ chứng đều muốn phải vào, đeo cả vạt còn có không cài nút áo hay sao? Ê ba hì hì cười nói, cà vạn chỉ là trang trí, cái này là vì cho ngươi có vẻ có giã tính một ít. Tin tưởng ta, người mọ gì thẩm mỹ ưa thích như vậy phong cách. Buổi chiều 3 giờ Vương Bác mở ra xe cổ mang theo hê và cùng cách ăn mặc giống như tiểu công chúa đồng dạng giờ ALED người mò dị tụ cư thôn. Quả nhiên hắn xuống xe, đến đây nên đón hắn dô lưu kinh ngạc nói, À, lao đại, ngươi hôm nay thật sự là đẹp trai cực kỳ, cái này ăn mặc phong cách cùng khí chất của ngươi rất xứng đôi, cùng dám mà có chứa thủ lĩnh khí chất. Vương Bác mò mò cái mũi, đừng nói nữa, nói sau xấu hổ chứng thật sự tội phạm quan trọng rồi, cái này ăn mặc thực không có vấn đề. Chương 414, cả gì? Trên thế giới rất nhiều quốc gia ngày lễ cùng lễ mừng có được đã lâu lịch sử, như Trung Quốc Tết Nguyên Tiêu, Tết Trung Thu cùng Tết Âm lịch, như Cơ đốc giáo quốc gia lễ Giáng Sinh, những này ngày lễ lịch sử có thể so sánh New Zealand quốc gia này lịch sử đã lâu nhiều hơn. New Zealand là một cái quốc gia trẻ tuổi, người mò gì cũng không phải trên cái đảo này dân bản xứ, bọn họ là phiêu dương qua biển nhóm đầu tiên đi vào dị dân, nhưng bọn hắn không có rất cố định ngày lễ. Người Mọrì lớn nhất mấy cái lễ mừng, hoặc là đầu xuân thánh, hoặc là ngày mùa thu hoạch Này thời gian cũng không cố định, chỉ cần cảm giác được mùa xuân đã đến hoặc là mùa thu muốn thu lấy được rồi, vậy thì có thể đi vào đi chúc mừng. Lần này bọn hắn tụ hội gọi là Kajii, ý vì long trọng yến hội, chuyên môn tại trọng yếu thời gian chiêu đãi khách nhân trọng yếu. Không hề nghi ngờ, bọn hắn tôn trọng New Zealand chủ lưu cư dân, đem đêm Giáng sinh làm một người trọng đại thời gian. Bọn hắn cũng tôn trọng Vương Bác, đưa hắn làm vì khách nhân trọng yếu. Trước khi đến Vương Bác cho rằng chỉ là cùng người mọ gì cùng một chỗ tụ hội, kỳ thật không phải đơn giản như vậy. Chấn lạc Nhật tất cả người mỏ gì đều đi tới hiện trường, chấn giản cho dạ giả cũng có một chút người mỏ gì đã đến, thô sơ giản lược phòng trường phải có hơn ngàn người. Tại mọ gì thôn song trung tâm có một quảng trường, diện tích lớn khái có một nửa sân bóng lớn như vậy, trên mặt có một tòa gỗ dựng rộng lớn cái bàn, bốn phía còn có đống lửa đài, vương Bắc đến thời điểm hỏa diễm thiêu đốt bắt đầu, đi vào quảng trường người phát ra tiếng hoan hô. Zolu giới thiệu với hắn nói, đây là chúng ta mại y, có nghĩa như là tụ hội trước sân rộng, hôm nay cả dì ở chỗ này cử hành. Vương bác sợ hãi thắn nói, thân mù ai ở trên, cái này quy mô ghê gớm thật. Zolu kiêu ngạo nói, trên thực tế cái này quy mô coi như tiểu đâu rồi, ở trên trước thế kỷ người mò dị bộ lạc nhất thịnh vượng thời điểm, chúng ta cả gì mới quy mô to lớn. Người khẳng định không tin, lúc ấy bộ lạc của chúng ta muốn làm một cái cả gì, cái kia phải theo 10 ngày trước bắt đầu chuẩn bị. Ví dụ như muốn chuẩn bị đồ ăn, cái kia muốn bớt đại lượng cá, săn giết đại lượng cứu bỏ giá thú, đem đồ ăn không lũy khởi cao một thức mới được Hắn chỉ vào quảng trường phương Bắc một cái gô cái giá đỡ, đại khái 20M dài, 2M rộng, trên mặt lúc này đang đắp cực lớn màu đỏ tơ lùa, vương Bắc mới đầu không có chú ý, nghe dô một kẻ thiệu mới nghĩ đến, phía dưới nên vậy đều là đồ ăn. Đồ ăn khung đằng sau là tụ hội đường, một tòa có chữ nhân hình nóc nhà một chất nhà trệ kiến trúc, một ít lao nhân ngồi ở bên trong, chứng kiến đống lửa trên đài bốc cháy lên hỏa diễm, bọn hắn liền run dày đi ra. Những này lao nhân tại dô nhất tộc cực kỳ có địa vị Hiện tại người mỏ gì truyền thống bị xã hội hiện đại cùng văn minh chỗ trung kích trở nên có chút mất trật tự rất nhiều trong bộ lạc tộc trưởng không còn là lớn nhất quyền ủy thủ lĩnh ví dụ như bọn hắn cái này chi nhánh bộ lạc tộc trưởng là Zolu nhưng hắn không phải trong tộc được tôn trọng nhất người thậm chí hắn có thể trở thành tộc trưởng hoàn toàn là bởi vì hắn bà nội ở luôn là trong đại tộc tế thi Vương bác Evava tiểu lo lì trước đi tới lao phụ nhân làốc ánh mắt sáng ngợi bắt được lao vương tay nói ra cảm tạ ngài tham gia chúng ta cả gì Vị đại chấn trưởng, chúng ta thần chắc chắn chúc phúc ngài cùng chấn lập nhật, chúng ta thần chắc chắn phù hộ ngài cùng chấn lập nhật. Phi thường cảm tạ, Thế ti đại nhân, ta thật cao hứng có thể được đến lời chúc phúc của hắn." Vương Bác nho nhã lễ độ nói lời cảm tạ. Arthur bắt lấy hê ba tay thời điểm, vị nữ giáo sư theo túi sách ở phía trong lấy ra một cái đỏ thơm bao giao cho nàng, mỉm cười nói, "Đây là chấn trưởng để cho ta hiến cho ngài bộ lạc, chúc phúc các ngươi nhân khẩu hưng thịnh, muôn đời trưởng tồn." Lấy đến tiền lì xì, nghe xong lời của nàng, Tế trên mặt dày lộ ra trước nay chưa có sáng lạn dáng tươi cười. Vương Bắc không biết tới nơi này làm khách còn muốn cầm tiền lì xì, hắn còn là lần đầu tiên chính là đến người mọ dị bộ lạc làm khách đi. Jolu dẫn đạo bọn hắn ngồi xuống tụ hội trong nội đường, lão Vương thấp giọng hỏi Eva nói, ngươi chừng nào thì chuẩn bị tiền lì xì? Còn muốn chuẩn bị tiền lì xì sao? Mỹ nữ giáo sư tự nhiên cười nói, nói, đương nhiên rồi, ta chỉ biết ngươi sẽ không đi hao tâm tổn trí tư nghiên cứu một lần người ta lẽ tiết. Người mò gì mỗi lần tổ chức cả gì muốn chuẩn bị đại lượng đồ ăn, nếu như dựa vào chủ nhân chiêu đãi, biết được tạo thành rất lớn áp lực, bởi vậy khách nhân là muốn dẫn tiền biếu. Vương bác xấu hổ nói, ta còn thật không biết điểm ấy, nếu như không phải ngươi, hôm nay phiền thoái. Eva khoát khoát tay nói, không, ngươi không có phạm sai lầm, Zolu đã nói với ta, lần này cả gì hơn phân nửa chi là ngươi cung cấp, ta dẫn tiền lì xì si độ cứng không lớn, chỉ là đẹp mắt mà thôi. Bọn hắn tại tụ hội đường ngồi nói chuyện thiếm. Cố Thanh Xuân tỉnh lệ mỏ gì nữ hải cho bọn hắn rót nước. Vương Bác uống hai chén trà nước, hỏi, "Chúng ta vẫn còn chờ cái gì?" Zolu nói ra, "Chờ đợi khách nhân khác, trấn giản cho dạ còn có người muốn tới." Ánh sáng trói lọi dũng sĩ, kẻ hủy diệt. Các bộ lạc đều muốn phái nhân vật trọng yếu đã đến. Lại qua hơn 10 phút đồng hồ đến hơn 3 rưỡi một điểm, trên quảng trường lần nữa tiếng người huyên náo bắt đầu, phải bỏ cánh tay lộ ra đầy người hình xăm ánh sáng chói lọi rũ sĩ đợi một đoàn người đã đi đến. Vương Bắc cho rằng những người này lừa gạt đại bại cố ý mượn Hắn cho Eva nhỏ giọng nói, "Eva hé miệng cười, sau đó giải thích nói, đây cũng là truyền thống, thẳng đến cận đại người mò gì mới có sử dụng đồng hồ tính theo thời gian tói quen, bọn hắn trước kia không có bề ngoài, thời gian khái niệm rất kém cỏi." Năm đó ký kết hiệp ước và tản chỉ thời điểm, bọn dị nữ vương cùng những kia đại bộ lạc tù trưởng tiểu đến muộn, cái này có lẽ không phải mỹ đức, nhưng đây là truyền thống, bọn hắn tại hướng truyền thống chào. Còn có chuyện tốt như vậy, mọi người cùng nhau muộn đến chào truyền thống. Không, không có đơn giản như vậy. Chúng ta ước định chính là 3 giờ rưỡi, bọn hắn nhưng thật ra là canh qua thời gian đến, muộn một phút đồng hồ hoặc là 2 phút. Muộn một chút thời gian là trào, bị trễ thời gian quá dài thì phải là khiêu khích. Eva đem những này truyền thống Lâm Thai nói tới. Ánh sáng trói lọi dung sĩ bọn người đã đến sau quả nhiên cung cấp ra tiền lì xì, còn có một mỏ gì mập mạp trực tiếp cho tiền mặt, dày đặc một sấp, lao Vương thô sơ giản lược phòng trường phải có hơn vạn hối. Cái này mọ gì mập mạp hắn có ấn tượng, tiểu Vương tiền nhiệm chủ nhân, hắn là trấn cho gia nhà giàu nhất là New Zealand người mọ gì ở phía trong nổi tiếng phụ ông, nếu không cũng không có tài lực cùng thủ đoạn đem sư hổ dẫn về đến trong nhà. Song phương gặp mặt ôm thăm hỏi, Vương Bắc không phải một điểm chuẩn bị không có tới, hắn biết rõ loại này tụ hội lễ đụng vui không phải vừa thấy mặt đã mở rộng, mà là đợi cho chính thức bắt đầu rồi mới có thể hành lễ. Người mọ gì bất đồng bộ lạc không có cùng tiếp khách hình thức, Zolu nhất tộc chúng tất nhiên vị tương đối cao những người kia đem khách nhân mang vào mãi Y. Mai Y bốn phía có rất nhiều dài mảnh ghế, mọi người sẽ ngồi ở chỗ này. Trong đó Vương Bắc ngồi ở hàng thứ nhất, Eva cùng G.A.L.E. bị dẫn đến cuối cùng một loạt, hắn Tạ hiểu là Zolu cùng T.T.T, điều này hiển nhiên là chủ vị. chương 415, càng lớn càng tốt chơi. Hắn ngồi ở hàng thứ nhất, ngoài ra, ánh sáng trói lọi anh hùng, phú hào cả tìa bọn người cũng ngồi ở hàng thứ nhất, mà kẻ hủy diệt, Charlie, Bảo ẩn. Ngồi ở hàng thứ hai, phía trước 4 năm sắp xếp, tất cả đều là cường tráng hắn tử. Chứng kiến Vương Bắc không ngừng quay đầu lại tìm kiếm Eva, Zolu cười nói. Lao đại, đừng, nàng không thể ngồi đến nơi đây, ngươi biết tại sao không? Lao vương cảm giác được xuất hiện loại khả năng này nguyên nhân chính là giới tính kỳ thị, nhưng hắn cái này mỏ gì thủ hạ đã dùng như vậy ngữ khí hỏi thăm hắn, cái kia đã nói lên cũng không phải là như thế đơn giản. Đúng vậy, ngoại trừ là giới tính kỳ thị nguyên nhân, còn có thể vì cái gì làm cho nam nhân ngồi ở hàng phía trước lại để cho nữ nhân ngồi ở xếp sau đâu này? Chứng kiến hắn lắp đầu, cả thì a đoạt nhắc nhớ trước nói, khách quý cùng trưởng giả ngồi ở hàng thứ nhất, ngươi xem đằng sau nam nhân Chỗ ngồi của bọn hắn có cái gì quy luật? lão vương quay đầu gió xét, hắn rất nhanh phát hiện quy luật, càng là đi phía trước nam nhân càng là cường tráng khôi ngô. Như vậy hắn nghĩ tới một nguyên nhân, suy đoán nói, đây là lực lượng sùng bài sao. Cả tỷ ạ ha ha cười lắc đầu nói ra đáp án, không, chấn trưởng tiên sinh, như vậy an bài nguyên nhân là, trước kia chúng ta cả gì bởi vì có nhiều cái bộ lạc thăm ra, có khả năng trong lúc hội đánh nhau. Các nam nhân ngồi ở phía trước, nhưng để bảo vệ ngồi ở phía sau phụ nữ hài tử. Biến thái. Đáp án này lại để cho Vương Bắc trong lòng bạo nói tụ, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra nguyên nhân này. Đương làm tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, cả gì trước nghi thức hoan nghênh bắt đầu rồi. Cái này có chút cùng loại trong nước điển lễ, đầu tiên là lãnh đạo nói chuyện, mà lần này nói chuyện chính là Zolu, hắn là út cháu trai, là tộc trưởng cũng phải tiểu trấn cảnh sát, đa trọng thân phận địa hợp, hắn tại trong tộc cũng phải rất có hy vọng. Đương nhiên, Vương Bắc suy đoán nếu là hắn chẳng phải vợ quan nghiêm, vậy hắn huy vọng hội càng lớn. Diễn thuyết dùng tiếng mỏ gì tiến hành lu tỏ vẻ đối với vương bác tôn kính tới trước câu tiếng Trung hắn đã ở cố gắng học tiếng Trung đốn kính đắt Lai bản Tân ái đắ ngận hào hưng cẩm thiên Hỏa nhị môn hoán hư nhất nhấtthăng người này nói rất đúng cái gì ánh sáng trói lọi anh hùng nghẹn họng nhìn chân chối chết tiệt ta vì cái gì một câu đều nghe không hiểu bên cạnh có người nhắc nhở đây là tiếng Trung tiếng Trung Quốc ánh sáng chói lọi anh hùng miệng giật giật hắn mắt nhìn bên cạnh vương bác không có tiếp tục nói chuyện Đúng vậy lao Vương tại đây đã ởmộng đây là tiếng Trung Quốc gia cỡ mở nờ đường đường chính chính người Trung Quốc, chính là Viêm hoàng tử Tôn, làm sao lại không có nghe hiểu hắn nói đây là cái gì tiếng Trung Quốc. Zolu không có ngôn ngữ thiên phú, chính hắn nói cũng rất cố hết sức, dùng hàm hàm hồ hồ tiếng Trung Quốc đến cái mở đầu, hắn đổi thành tiếng mọ gì, tại đó bắt đầu mặt mày hớn hở lên tiếng. Lao Vương càng nghe không hiểu rồi, tuy nhiên Zolu tiếng Trung nói nát, nhưng tốt xấu hắn có thể căn cứ giọng nói đoán xem hàm nghĩa. Đổi thành tiếng mọ gì sau, hắn đoán đều đoán không được. Đương nhiên, cái này không ảnh hưởng hắn dung nhập đi vào. Dù sao mọi người vô tay hắn cũng vô tay, mọi người hé miệng gầm rú hắn cũng gầm rú, mọi người cười vang hắn cũng cười vang. Ta thực cờ mở nở cơ linh, Lão Vương nhịn không được đắc chí Cả gì chính thức dạ tiệt là tại mặt trời xuống núi một khắc này bắt đầu, mà cuối tháng 12 thì khí trời, tương đương với bắc bán cầu tháng 6 ngọ mượn, vậy cho dù 7 giờ 30 phút cũng sẽ không bầu trời tối đen. Vậy tại sao bọn hắn muốn sớm như vậy đem chính mình gọi tới? Láo Vương lúc trước một mực nghi hoặc, hắn cho là có cái gì truyền thống chiến vũ biểu diễn các loại Nhưng hắn muốn thật đẹp. Phát ngôn. Phát ngôn. Chính là phát ngôn. Tại Lao Vương trí nhớ ở trong chỗ sâu cất giấu một đoạn thương tâm chuyện cũ, đó là hắn lên đại học thời điểm có một khai giảng điện lễ, 9 tháng mặt trời đã khuất, các học sinh đứng ở sân thể thao, nghe hiệu trưởng cùng trợ lý đại biểu đi lên chít chít méo mó nói 2 giờ. Hắn cho rằng cái này là mình trong cả đời tao ngộ dài nhất nói chuyện thời gian, nhưng hắn đem thế giới muốn quá Mỹ hảo rồi, lần này dô lưu lên tiếng, rằng co 3 giờ. New Zealand ánh mặt trời phóng xạ lợi hại Tại xế chiều ngồi 3 giờ, Lao Vương cảm giác đời này cũng sẽ không lại tham gia người mọ gì cả gì. Khó trách lên tiếng tìm Zolu nếu như là ở tục thưa Lao Thái Thái đi lên, phòng chứng lúc này đây nói vài câu có thể trực tiếp mệt mỏi nàng mà đi gặp đại thần. Dùng dô cái này phiêu mập thể cường tráng thể trạng, 3 giờ lên tiếng cũng rất muốn chết, hắn toàn trường uống 6 bình nước. Cuối cùng lúc kết thúc, dạng mây đỏ đầy trời, trời chiều ánh sáng rơi vào trên người của hắn, loẹ loẹ tỏa sáng. Đây là phơi nắng ra dầu đến Để cho nhất lao vương khâm phục chính là, lên tiếng toàn bộ hành trình ở bên trong, phía dưới người xem không ngừng vùng quyền trầm trồ khen ngợi, kêu ba giờ, tiếng nói vậy mà không có khả hẳn đây cũng là lại để cho hắn rất kính nghệ. Lên tiếng sau khi kết thúc, vương bác hay nói giỡn cùng bên cạnh cả tỷ ạ nói ra, các ngươi tộc nhân tiếng nói thật tốt, bọn hắn nên vậy đi ca hát, thế giới nam cao âm nhất định thuộc về người mọ gì. Bởi vì hắn cùng tráng đinh cứu viện qua cả tỷ ạ người nhà, vị này mọ gì phu ông đối với hắn thái độ rất tốt Trong lúc nhiều lần cho hắn kinh dịch, bây giờ nghe hắn treo trọc, hắn mỉm cười nói, đây là truyền thống, chấn trưởng tiên sinh, đây là truyền thống. Truyền thống. Đúng, chúng ta mò di bộ lạc ở giữa chiến đấu cơ bản dựa vào giống, cái đó một phương chiến sĩ rộng đại, cái đó một phương cứ gọi văng rội, trên cơ bản cái đó một phương có thể chiến thắng. Cả gì diễn tuyết đại biểu một cái bộ lạc tinh khí thần, bản bộ lạc người hội xuất ra chiến đấu khí thế đến ủng hộ, dùng biểu hiện ra lực chiến đấu của mình. Lao vương khỏe miệng co giật Cảm tình hắn vừa rồi đó là tham dự một hồi đại duyệt binh. Nói chuyện sau khi kết thúc, <cười> Zolu cùng bọn họ bộ lạc tất cả nhân vật chủ yếu đứng thành một loạt. Một gã mọ dị thiếu nữ mỉm cười đem lão vương dẫn tới một cái khác sắp xếp, chỗ đó tất cả đều là khách nhân, Bảo ẩn, Eva cùng tiểu lò lì đều ở đây ở phía trong. Hùng y. Mọ dị thiếu nữ xinh đẹp cười nói, Vương Bác nháy mắt mấy cái, đây là muốn bắt đầu lễ động núi, thiếu nữ nói ý chính là hồ nghi, lễ động núi. Khách nhân hàng này đi lên phía trước cùng chủ nhân một loạt người lần lượt đoản cái mũi, phía trước đoàn một lần, sau này đến chỗ lu chỗ đó, muốn đoản hai cái. Toàn bộ chấm rực, hắn vừa muốn xoa xoa mọi như cái mũi, một đám người hướng hắn vọt tới, tất cả đều là cởi bỏ cánh tay đại hán, đối với hắn nghe răng niết miệng, bắt bẻ, hống hống hống. Hống hống hống. Hống hống hống. Đây là chiến vũ diễn biến mà thành nghi thức hoàng nên, đối với lão vương chính thức hoàng nên bắt đầu rồi. Một đám người đối với hắn xoay quanh gầm rú, Vương Bắc tay phải nắm tay phát lồng ngực. Dô lù ở phía sau hô đập thanh âm càng vang dội càng tốt. Có người đem Eva cùng tiểu lò lì đầy đi vào, tiểu lò lì nháy mắt mấy cái, nắm khởi nắm tay nhỏ, dùng sức chụp về phía Eva ngực lớn, còn khanh khách cười không ngừng, sư phụ sư phụ, mau tới đập tỉ tỉ, rất lớn rất tốt chơi. Nếu như không phải nơi không đúng, vương bác thật muốn cho tiểu lò lì một cái hôn nóng bỏng, đây là thân đồ đệ, tuyệt đối là thân, đề nghị này thật tốt quá. Eva cười đem quay rối tiểu lò lì kín đáo đưa cho lao vương rực dây nói dùng sức đập lao sư ngơi lồng ngực, thanh âm càng vang lên mọi người càng vui vẻ. Lao Vương không quan tâm, tiểu nha đầu cái này khí lực truy tại hắn trên lồng ngực cùng gãi ngơ ngứa đồng dạng. Chương 416: Cùng nhảy chiến vũ. Ca gì là người mỏ gì nhất trang trọng tụ hội, nghi thức hoan nên tiếp tục đến trời chiều rơi xuống. Theo cuối cùng một tia hào quang biến mất ở chân trời, càng vang dội tiếng hoan hô vang lên bắt đầu bay thẳng trời cao. Đồ ăn trên kệ lửa đỏ bị kéo rồi, quả nhiên, bên trong tất cả đều là thịt cá hoa quả. Không nói rực rỡ muôn màu hoa quả cùng cá, chỉ nói bên trong thịt, cựu bò heo thỏ thịt mai đều đầy đủ hết, còn có cả nghẽ con cùng dây rừng. Trước hết nhất đi lên chính là vương bắc nếm qua hàn chi, lần này cần càng thuần khiết một ít, dô lưu giới thiệu với hàn nói, tụ hội đường đằng sau mãi y, chính là tốt nhất lò bùn, đến đây đi, nơi này có mỹ vị cựu con thịt, người nhất định ưa thích. Phòng trưng ít nhất một tấn hẳn chi đồ ăn đưa đi lên, dùng thịt làm chủ, còn có hoa quả rau dưa, ví dụ như khoai tây dưa leo bí đỏ cùng khoai lang Mặc kệ rau dưa có lẽ hay là thịt, bưng tới thời điểm còn bước hơi nóng, đơn thuần mùi thịt vị tràn ngập tứ phương, lại để cho cái này tụ hội trở nên càng có không khí. Đương làm hẳn chỉ đi lên sau, hơn 20 cái cường tráng đại hán vọt tới trung tâm lũy khởi một chiến đài, trên người bọn họ có hình xăm cùng vẹt sáng, dẫn đội hai đại hán trên đầu còn có cùng loại người anh điên chủng loại kia gà rừng linh trên nón. Bọn hắn cầm trong tay trường mâu hoặc là chiến đao, tại trên khán đài nhảy lên chiến vũ. mọi gì chiến vũ lấy khí thế hùng h Ý chí chiến đấu ngẩng cao mà chứ danh, vương bác đụng lên đi xem xem, những người này vũ khí trong tay đều là hàng thật giá thật mấy cái gì đó, hàn long lánh. ủng hộ sĩ khí, kinh sợ địch nhân. Ê đi tới cười mỉm nói, Trấn trưởng tiên sinh, ngươi có hay không bị kinh sợ đến? Lao vương ôm nàng hôn một cái, nói ra, bọn hắn còn kém xa lắm, ta là bái kiến đại chẳng diện, nếu như bọn hắn mở ra xe tăng đến nhà, có lẽ sẽ kinh sợ đến ta. Sử dụng trường mâu cùng chiến đao biểu diễn thời gian rất nhiều. Dù sao đây là vũ khí, không thích hợp xuất hiện ở vui mừng thời gian thượng. Zolu giới thiệu, nói xuất ra vũ khí là để tỏ lòng đối với Vương Bắc Kính Trọng, bình thường chỉ có mỏ dị nữ vương hoặc là lạ tạ tiên tri cái kia hậu nhân đã đến bọn hắn mới có thể biểu hiện ra vũ khí. Lạ tạ tiên tri đó là người mỏ dị cận đại vĩ đại thủ lĩnh, hắn tín ngưỡng người chữa bệnh cùng người tranh cử, từng tại năm 1918 thành lập chính mình giáo đường, đã từng là người mỏ dị chính trị gia thủ lĩnh. Đằng sau mỏ dị chiến vũ tương đối hòa khí khí không có sử dụng vũ khí. Bọn đại hán mang theo thiếu niên gầm rú qua diễn dịch, chủ yếu là phát lồng ngực cùng vùng quyền động tác, rất đơn giản cũng rất có tiết tấu cảm giác. Đi qua Hàn Chi, lại có người cho Vương bác Bưng lên một bàn bánh kẹp. Hắn cắn một cái, vài đạo nóng nước phun tới, chiếu vào trong tay hắn cùng trên mặt, bị phỏng hắn nghe răng niết miệng. Eva ở bên cạnh cười trộm, nói ra, người ăn chậm một chút, nóng vội ăn không hết nước sốt bánh kẹp. Bánh kẹp bên trong là thịt bò lớn phối hợp sương sụn, bắt đầu ăn kéo kẹt kéo kẹn, hương thật là hương, đúng vậy quá hao tổ tuổi. Hắn cảm giác ăn xong một cái sau quay hàm có chút run lên. Người mọ gì đối với mỹ thực tốt đẹp rượu mưu cầu danh lợi là chúng tộc khác không thể so, đồ ăn dưới kệ là bia cùng rượu nho, toàn bộ dùng thùng gỗ chứa, ai muốn uống rượu cầm ly đi đón là được rồi. Vương Bắc chứng kiến mấy cái hơn 10 tuổi hài tử cũng chạy tới tiếp uống rượu, đối với Zoluho, chúng ta nhưng là cảnh sát, tiểu nhị, vị thành niên uống rượu nhỉ. Zolu cười ha ha nói, vậy cũng gọi rượu. Đó là nước trong. Đến đây đi, cầm lên chúng ta chí mạng vũ lực cho trấn trưởng cầm lên trí mạng vũ lực. New Zealand đối với rượu cồn quản khống rất nghiêm khắc, ví dụ như trấn lạc Nhật siêu thị bách hóa, bây giờ còn không có được can trưởng rượu bán cho phép, bọn hắn chỉ có thể bán bia cùng rượu nho, không thể bán can trưởng rượu. Nhưng những này hạn chế đối với người mộ gì không dùng, bọn hắn từng nhà hội chính mình nhượn rượu mạnh, Vương Bắc nhận thức qua, quả thực có thể muốn chết. Uống rượu, lại có người bưng lên một cái đại mâm thiết, rất nhiều người hoan hô lên, Dỗ Lưu phụ giúp Vương Bắc đi qua. Lao Vương liếc mắt một cái nhịn không được hít vào lương khí. Tadia, đây là vật gì? Côn trùng. Trong mâm thiết không phải đơn giản côn trùng chiên giòn, mà là một đạo thoạt nhìn rất phức tạp đồ ăn, nhưng hắn có thể thấy rõ bên trong chủ yếu là côn trùng các loại, nửa cái ngón tay lớn nhỏ, có rất nhiều màu trắng sữa có rất nhiều màu đỏ, còn có ốc sen nhỏ, thoạt nhìn có chút hác cám đồ ăn hương vị. Trung cớ là gì ổ chi mạ, ốc sen, run dầu dô đây chính là tại địa phương khác đều nhấm nháp không đến mỹ vị, mau tới ăn đi. Vương Bắc nhìn về phía hê hắn biết rõ vợ không biết lọt hố chính mình Đồ chơi này thật có thể ăn. Eva nói ra, có thể ăn, đây thật ra là ba đạo đồ ăn. Chúng cớ là gì họ chỉ mạ là một loại sinh hoạt tại gỗ bên trong sát sinh vật tính côn trùng, chính là trùng màu ngà sữa. run dầu dồ là nhân công bồi dưỡng được đến, đều có thể ăn. Vương bác đào một thịa điền tại trong miệng, đây là dùng nước sốt bị phòng thủ, cho nên hương vị cũng không tệ lắm. Bất quá hắn không thích, lễ tiết tính ăn được một ngụm lại nhấp một miếng cho tiểu lõ ly, sau đó hắn tiểu thối lui ra khỏi đạo này mỹ vị tranh đoạt. Tiểu Lọ Lý ăn miệng đầy chảy mỡ, tay trái một khối thịt nướng, tay phải một căn xúc xích hịt kỳ, mắt to cười ngượng rồi, giống như hai quả trang lưới liềm. Ăn được một hồi, người mọ gì bắt đầu đấu rượu. Zolu cùng kẻ hủy diệt đem Vương Bắc Tán đi trung tâm, đem một cái bầu rượu đưa cho hắn lại để cho hắn một ngụm rốt hết. Lao Vương mới không uống đâu rồi, tuy nhiên hắn không biết đây là cái gì rượu, đúng vậy người người cái kia gây mùi hương vị chỉ biết, nhất định là rượu mạnh. Ánh sáng chói lọi anh hùng cũng cầm một cái bầu rượu, hắn hô, "Vương, uống hết!" Sau đó chúng ta cùng đi nhảy chiến vũ. Yên tâm, rượu này sẽ không để cho người thống khổ. Hống hống hống. Uống hết. Dũng sĩ. Dũng sĩ. Dũng sĩ. Dũng sĩ. Trung quanh người mọ gì ồn ào rồi, Eva cười vỗ tay, đã ở đi theo ồn ào. Vương bác xem xét thịnh tình không thể chối tử, đành phải ngựa đầu đem cái này một bình rượu cho tươi xuống dưới. Rượu mạnh nhập hầu, cũng không phải rất thống khổ. Nếu như là trí mạng vũ lực, như vậy uống hãy cùng hướng trong bụng rót dao găm đ Một ngụm uống hết ít nhất nửa cân rượu, Vương bác mang lấy ra khuynh đảo cái chai cho thấy chính mình toàn bộ uống xong. Càng vang dội tiếng hoan hô theo bốn phương tám hướng vang lên, cơ hồ tất cả mọi người đang vỗ tay. Zolu, ánh sáng chói lọi anh hùng bọn người cũng đem chính mình cái kia một phần uống hết rồi, lão Vương hỏi, đây là cái gì rượu? Mẹ nó, hương vị rất mềm mại, nhưng mùi rượu như thế nào như vậy xong? Ừm, bởi vì đây là rượu coca nha, dùng chính là chí mạng vũ lực, ba loại rượu nho, ba loại bia điều hòa ra tới. Nghe xong lời này, lao Vương sắc mặt đều trắng rồi, hắn gọi nói, "Các ngươi loạn hồ ta. Cái này cờ mở nở hội thai nạn chết người a. Rượu đế gia tăng bia được kêu là địa lôi, rượu đế gia tăng rượu đỏ được kêu là quả bom, hợp lại gọi là gì?" Hắn cảm giác được gọi vũ khí hạt nhân không có vấn đề. Ánh sáng chói lọi anh hùng cười to nói, "Không có sao, tiểu nhị, 5 phút về sau ngươi sẽ yêu chết nó." Không cần phải 5 phút, rượu này phát huy bắt đầu đặc biệt mãnh liệt, 1 phút đồng hồ sau Vương bác đã cảm thấy đầu có chút phát nổ. Hai phút sau tầm mắt mơ hồ, một hồi sẽ qua người tắt chính là phấn khởi bắt đầu. Chiến vũ. Chiến vũ. Lao vương cơ nắm tay quả đấm quát, cùng đi khiêu vũ. chương 417, thanh niên lạ mặt. Lễ Giáng sinh không đi làm, vương bác ngủ đủ mới rời giường. Hắn mơ mơ màng màng đứng lên nhìn xem trời bên ngoài không, thở dài nói, ép cờ cờ, trời còn quá tối, ứng, ngủ không được. Tráng đinh cùng nữ vương nghiêng đầu giò xét hắn, hai béo muốn đụng lên đi đến thân thân, hướng trên mặt hắn một con gót, đập vào hát xì rời đi rồi Vẻ mặt Get bỏ rượu mùi hôi quá nặng. Hắn ngáp dài đi ra ngoài, bảo ẩn cha ly bọn người còn đang ngủ, Tiểu Hàn Nhi cùng Tiểu Bạ tỷ ở tại treo trọc tiểu vương, chứng kiến bọn hắn, Lao Vương gật đầu nói, "Các ngươi hôm nay dậy đủ sớm a." Tiểu Hàn Nhi ánh mắt quỷ dị, lao đại, người vẫn còn trong say rượu sao?" Lão Vương nói ra, "Đương nhiên không có, ta tửu lượng tuy nhiên không thế nào tốt." "Ok, ngươi đã nói như vậy, cái kia nói rõ ngươi xác thực giải rượu. Bất quá bây giờ không còn sớm, 10 giờ sáng." Vương Bắc chấn động, "Cái gì?" Hiện tại 10 giờ rồi. Vậy tại sao còn là đen hay sao? Bởi vì hôm nay có mưa. Tiểu Bạ Tỷ ở nói ra, bên ngoài trời đầy mây, ngươi không biết sao? Lão Vương biết cái đế gì? Hắn uống xong cái kia một lọ rượu hỗn hợp về sau tiểu nhỏ nhặt rồi, tại sao trở về ngủ cũng không biết. Tiểu Hắn nhỉ cùng Tiểu Bạ Tỷ ở biết rõ, hai người tinh thần vô cùng phân chấn giới thiệu với hắn bắt đầu. Ngươi là 3 giờ sáng trở về, ta cái thượng đế, ngươi lúc ấy quả thực cùng kẻ điên đồng dạng, còn kéo đi Tiểu Vương đi nhảy trên ngũ. Tiểu Vương thiếu chút nữa bị sợ khóc. Trọn vẹn hao phí nửa giờ thời gian chúng ta mới đưa ngươi đưa lên giường, lão đại ngươi thảm rồi, ngươi về sau đừng xảy ra bạo lực gia đình a. Bạo lực cái gì? Hắn nên vậy cầu nguyện và tỷ tỷ đừng nên có khuynh hướng bạo lực gia đình mới đúng. Vương bác cau mày nói, "Hắc." "Ý tứ?" Tiểu hắn nhì nuốt nước miếng nói, "Tối hôm qua sau khi ngươi trở lại không chịu ngủ, bà tỷ ở thúc thúc nói ngươi mượn rượu giả điên, chúng ta muốn ngươi chế ngự phóng tới trên giường đi, đúng vậy làm không được." Cuối cùng Eva tỉ tỉ đi lên đem người phong đảo. Hắn dầm một tiếng nuốt nước miếng một cái, hiển nhiên Eva Bưu hắn để lại cho hắn khá sâu ấn tượng. Vương bác gãi gãi đầu, không có ấn tượng nha, tinh thần của hắn trạng thái cùng thân thể trạng thái đều rất tốt, tối hôm qua chính mình thực như vậy không chịu nổi. Dù sao cũng là nhị cấp thành bảo chi tâm, nếu như bình thường, hắn ngủ 5 giờ có thể tinh lực dư thừa tỉnh lại, lần này hắn ngủ nhiều nửa giờ, trong khoảng thời gian này chính là dùng để giải rượu cùng khôi phục tinh lực. Đang sau ba đạo tổng giám đốc cũng đi ra. Rất kinh ngạc hắn nhanh như vậy tỉnh lại trạng thái còn tốt như vậy, Charlie, bảo ẩn nợi cùng hắn đi uống rượu người, bây giờ còn đang ngủ nghỉ. Vương Bắc đập vô đầu, hỏi, đúng rồi, tiểu nhị, làm sao ngươi không mang tiểu bạ tỷ ở trở về qua Giáng sinh? Các ngươi gia tộc không nên đoàn tụ bắt đầu sao? Bá đạo tổng giám đốc cười cười, nói ra, bọn hắn cùng đi Thụy Sĩ qua lễ Giáng sinh rồi, như vậy quá mệt nhọc, ta cùng tiểu bạ tỷ ở tiểu không đi. Tương đối chú ý người New Zealand đều đi Bắc Âu qua Giáng sinh. Lúc này Bắc gấu đúng là trong một năm Tuyết lớn mùa đông Hiển nhiên càng có giáng sinh hư vị tiểu trấn cũng rất có giáng sinh hư vị Vương bác phê khoản tổ chức lễ giáng sinh mặc dù không có xử lý tụ hội Đúng vậy mua rất nhiều cùng lễ giáng sinh có quan hệ đạo cụ cùng lễ vật Tây thông Noel thượng treo đầy xinh đẹp tạp phiến, trên mặt có chúc phúc lời nói ai cũng có thể tháo xuống một trường hai bên đường bầy đặt xe chữa tuyết một ít hài tử tại bò lên trên bò xuống có một cỗ xe xe chượa tuyết là chạy bằng điện mẹ đẹp trai tại điều khiển có thể miễn phí cưới Vương bác lái xe đi tìm Eva, kết quả 2 tỷ mỗi cái vẫn còn ngủ say, hắn chứng kiến bức màn không có kéo ra, liền dẫn tráng đinh cùng quân trưởng đi trên thị trấn. Quân trưởng lười biếng đứng ở trên bả vai hắn, mỗi khi thấy một người, nó sẽ hé miệng kêu một tiếng, à, Giáng sinh khói hoạt. Tiểu trấn người đã đối với nó rất quen thuộc rồi, biết do nó miệng lươi chân trù, đúng vậy rất nhiều nơi khác đi khách cũng không biết, bọn hắn nghe được vẹt nhỏ chúc phúc sau phần lớn lộ ra vẹ mặt kinh hỉ có chút tiểu hài tử còn đi theo vương bác sau lưng đùa vẹt nhỏ Quân trưởng thật sự là mặc kệ không hỏi bọn hắn, Tại Vương Bắc bên thai bất mãn thầm nói, "A, ngu suẩn. A, cái này tiểu ngu suẩn." Vương Bắc cảnh cao đó, "Hôm nay ngày tốt lành, ngươi cho ta thông minh cơ linh một chút, hiện tại tiểu trấn rượi vào ngươi làm vẻ vang đâu rồi, ngươi nếu cho ta sảng bậy, ta đem ngươi đưa cho cái kia lượng nhỏ béo." Quân trưởng dùng miệng chim trải vướt một chút lông vũ, khô khan nói, "A, quân trưởng nghe lời. A, Giáng sinh khoái hoạt. A, năm mươi quái hoạt." Lão Vương cười ha, ha. Vô vô nó chim đầu nói, rất tốt, cứ như vậy. Hắn đi đến siêu thị chuẩn bị đi vào uống chén nước soda chanh, dù sao trước cả đêm uống rượu quá nhiều, có lẽ hay là để lại một điểm ảnh hưởng. Vừa kéo cửa ra, một người da đen thanh niên đi ra. Thanh niên này lớn lên đặc biệt khỏe mạnh, theo chính diện xem lưng hùm vai gấu, từ phía sau xem eo gấu lưng hổ, cổ của hắn không sai biệt lắm cùng đầu đồng dạng thô, cho nên xem ra giống như là không có cổ. Nhưng hắn cường tráng không phải cái loại nầy khỏe đẹp cân đối tiên sinh cơ thể vướng m mà là làm cho người ta một loại trong cơ thể cất giấu lực lượng muốn nổ tung cảm giác, cơ thể cương ảnh, nhất cử nhất động mang theo vận luật cảm giác cùng lực lượng cảm giác. Vương Bắc lần đầu tiên chứng kiến còn trẻ như vậy người, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Kết quả hắn xem thời điểm phát hiện, cái này thanh niên người da đen đã ở nhìn hắn. Thanh niên tướng mạo rất tuấn tú, có điểm giống là Hollywood người da đen mình tinh điện ảnh bổ dịch quân rồ, hắn có được người da đen hiếm thấy mày kiếm, lại thô lại cường trắng, lại để cho hắn thoạt nhìn sung mãn ý chí chiến đấu đ Giáng sinh khoái hoạt. Vương bác thấy đối phương dò xét chính mình tiểu hữu hảo nói một câu, vẹt nhỏ lập tức đi theo nói ra, à, giáng sinh khoái hoạt. a năm mười khoái hoạt. Thanh niên nở nụ cười, hắn nói ra, giáng sinh khoái hoạt, bác sĩ, chim con. Vương bác kỳ quái nói, ngươi nhận lầm người a Ta không phải bác sĩ. Nói đến đây hắn đại khái hiểu, chỉ vào quốc lộ số 8 nói, ngày hôm qua tại đó, ngươi bái kiến ta. Thanh niên nét miệng cười, lộ ra đặc biệt bạch hẳn rằng, đây là... Trên thực tế ta liền cho ngồi ở phía trước xe tổ ta ở phía trong, lái xe chính là ta huấn luyện viên, cái kia đã bị kinh hãi là đệ đệ ta. Vương bắt cùng hắn nắm tay, nói ra, thật sự là thật trùng hợp, bất quá tiểu nhị, ngươi nhưng đừng nói cho những người khác ta không phải bác sĩ. Thanh niên nói, ta biết rõ, ngươi hẳn là vương chấn trưởng đúng không? Ta nghe trên thị trấn rất nhiều người nhắc lên ngươi, ngươi là ưu tú nhân vật. Lời này lại để cho lão vương rất không có ý tứ, hắn đáp ý cười ha ha, ngươi thật sự là quá có thể nói rồi. Trên thực tế ta xác thực là cái ưu tú ra hỏa. Tốt rồi, hoang nên ngươi tới đến chấn lạc nhật, bất quá các ngươi ngày hôm qua ở tại chỗ này vượt qua đêm Giáng sinh. Thanh niên cười nói, đây là, chúng ta không có biện pháp, xe con bị bắt đi đưa đi xưởng sửa chữa, chúng ta cũng có thể lựa chọn taxi rời đi, nhưng là, xinh đẹp như vậy tiểu trấn chúng ta tại sao phải đi, đúng không? Vương Bắc càng ngày càng ưa thích người này rồi, hắn nhận thức người da đen không nhiều lắm, như vậy có thể nói càng thiếu, hắn vô vô thanh niên bả vai nói Chấn lạc nhật hoàn nền các ngươi. Cái kia nếu như chúng ta muốn ở chỗ này định cư, có thể hay không đã bị hoàn nền. Thanh niên lại hỏi. Nghe xong lời này, Lao Vương vui vẻ, đương nhiên, đương nhiên, tiết ngày sau ngươi có thể đưa ra xin. Nếu như tư liệu không có vấn đề, chúng ta hoàn nền ngươi gia nhập Trấn lạc nhật. Chương 418, về lớn. Lễ Giáng sinh cùng tiết nguyên đán bởi vì liền cùng một chỗ, New Zealand một ít đơn vị hội đem chi gom góp thành một cái nghỉ dài hạ kỳ, ví dụ như trường học cùng một ít từ thiện cơ cấu theo ngày 20 tháng 12 một mực tiếp tục đến hết tuần đầu của tháng 1. Nhưng chính phủ đơn vị khẳng định không có khả năng phóng như vậy ngày nghỉ, đêm Giáng sinh cùng ngày tăng thêm lễ Giáng sinh một ngày, sau khi kết thúc phải trở về đi làm. Vương Bắc sớm tới tìm đến văn phòng ngồi xuống một hồi, một phần di cư xin báo cáo đưa đến hắn trên bàn công tác, xin tên người gọi về học cơ ly, là một gã người Mỹ, đến từ bang ủy Âu Mình, trên chức nghiệp điển tập thể hình cùng quân Anh. Hắn đang bề buộn qua tổ chức lập tức đến đến 50 tiểu gọi điện thoại đem ẩn kêu tới Nói ra, có một mới gii dân, hắn là người đồng hương, đến từ Ba ủy Ồ Mịn, ngươi đi cùng hắn nói chuyện. Bao Ân bĩu môi khinh thường, nói: "Ba Huy Ồ Mịn? Hả, ta cùng hắn không phải đồng hương, ta là người Texas, Ba Huy Ồ Mịn mềm chứng giái thuộc về liên minh miền Nam Hoa Kỳ." Vương Bắc liếc mắt nói: "Thôi đi hỗn đản, các ngươi người Texas lợi hại nhất được không? Nhanh đi cho ta làm chính sự." Bảo ẩn cầm tư liệu rời đi không có một hồi, hắn bỗng nhiên lại chạy trở về, một bà đá cửa, biểu lộ kích động, sắc mặt ửng hồng. Vừa ở vào cửa tiểu kêu lên, A mẹ nó, A mẹ nó. Vương Bác lại càng hoảng sợ, hắn cả giận nói, ngươi là phó chấn trưởng, tiểu nhị. Ngươi là thôn trấn nhị bà thủ. Có thể hay không cho ta cờ mở nở ổn trọng điểm. con có, tận lực đừng cờ mở nở nói thô tục ok. Bảo ẩn dơ tay lên ở phía trong xin tư liệu nói, đây là V lớn. Là V lớn A. Làm sao ngươi không còn sớm điểm nói cho ta biết, lần này cần đi vào chúng ta tiểu trấn chính là V lớn. Vương Bác nghi hoặc nhìn hắn nói. Ngươi phát bệnh rồi. Nói cái gì ngốc lời nói? Vệ lớn? Viếp cái gì? Bảo ẩn đem tư liệu nện ở trên mặt bàn, mở ra một trang giấy cho hắn xem, Vệ lớn, Vệ học Cờ Ly, Thần tượng của ta. Giải đấu găng tay vàng trẻ tuổi nhất quyền vương. Quyền đàn siêu cấp ngôi sao mới, đáng tiếc, hắn bị ăn gian hại. Mở ra trên tư liệu là một tấm hình, đúng là lễ Giáng sinh ngày đó Vương Bác tại siêu thị cửa ra vào đụng phải cái kia tên đứa thích mỉm cười thanh niên người da đen. Hắn sau này là xem tư liệu Bên trong không có gì giải thưởng giới thiệu, chỉ là nói đơn giản đây là người chuyên nghiệp tập thể hình vận động viên, một gã quyền anh, kẻ yêu thích. Bào ẩn vẫn còn lại nhải giới thiệu, về lớn, hắn là cái quyền đán thiên tài, theo 2 tuổi bị theo cô nhi viện thu dưỡng sau, đi theo cô nhi viện một gã người nguyện vọng bắt đầu học tập thể hình. Người trêu cho ta, 2 tuổi bắt đầu học tập thể hình. Đây là, cái này cũng không phải hư tin tức giả. Hắn lúc ấy vừa mới biết chạy đâu rồi, đi theo một gã người nguyện vọng bắt đầu rèn luyện thân thể. Tám tuổi thời điểm hắn bị một huấn luyện viên đóng móc, bắt đầu huấn luyện hắn đánh quyền. Biết rõ hắn lần đầu tiên đạt được giải đấu găng tay vàng quán quân là bao nhiêu tuổi sao. Ta dám đánh cuộc ngươi không biết, nhưng ngươi có thể suy đoán một lần, ngươi có thể đoán được sao. Vương Bắc có thể đoán được tiểu gặp quỷ, hắn nói ra, ta cũng không biết cái gì giải đấu găng tay vàng. Bảo ẩn liếm liếm mở môi nói, ta giới thiệu cho ngươi một lần, nó rất đơn giản, nó là nước Mỹ cuộc thi có cấp bậc cao nhất giải không chuyên quyền Anh cũng phải quyền thủ đám bọn họ tấn cấp tuyển thủ quyền anh chuyên nghiệp phải qua đường. Vương bác hỏi, được rồi, vậy hắn lần đầu tiên đạt được quán quân là bao nhiêu? Nói đến ngươi chịu có thể không tín, hắn 15 tuổi lẻ 5 tháng lấy được lần đầu tiên giải đấu găng tay vàng quán quân. Bao ẩn nói ra, vương bác không biết điều này đại biểu cái gì, hỏi, điều này nói rõ cái gì? Bao ẩn hèn mọn nhìn hắn một cái nói, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, vương, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Biết rõ Ti Sông lấy đến giải đấu găng tay vàng quán quân thời điểm bao nhiêu sao? 18 tuổi. Cái này vương bác thực kinh ngạc, hắn tuy nhiên không biết quyền anh của Ti. Đúng vậy Ti Sông là ai lại nhất thanh nhị sở? Đây chính là thế giới có danh khí nhất hai đại quyền vương một trong. Vê lớn sáng tạo quyền anh ghi lại rất không dừng lại cái này hẳn nhất. Hắn 15 tuổi năm tháng lấy được vô địch giải hạng cân. Bởi vì tuổi không đủ không có thể tham gia tuyển thủ quyền anh chuyên nghiệp, hắn tiếp tục tham gia giải đấu găng tay vàng. Về sau nửa năm thời gian Hắn liên tục 3 lượt bảo vệ đai vô địch thành công Đã trở thành trung thân người đoạn giải Trẻ tuổi nhất đạt được đai vô địch giải đấu găng tay vàng 16 tuổi lẻ 8 tháng Hắn thể trọng đạt đến 169 cờ hoa Sau đó bắt đầu đánh cuộc thi hạng nặng Lần đầu tiên xuất hiện hắn tiểu lấy được tên thứ 2 vinh dự 17 tuổi lẻ 2 tháng Hắn lần thứ 2 bước trên hạng nặng giải đấu găng tay vàng Sau đó không ngoài sở liệu Hắn nắm bắt vô địch hạng nặng đai vô địch F cờ cờ 17 tuổi A Tiêu Hắn thắng được chính mình tên hiệu, có người gọi hắn Núi Lửa Nham Thạch, nhưng càng nhiều người biệt danh hắn vì vệ lớn, vì tỏ gì vồn cân ít. Vì tỏ gì, thắng lợi. Vồn cân nít Núi Lửa Nham Thạch. Nhưng lúc ấy mọi người đã biết, hắn thuộc về giải hạng nặng sân khấu, mặt khác sân khấu đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. 6 tháng sau, hắn thể trọng gia tăng đến 175 tờ hòa bắt đầu đánh hạng nặng giải đấu găng tay vàng. Không hề nghi ngờ, hắn lần nữa nắm bắt một cái đai vô địch. như vậy Hắn không biết sáng tạo ra bao nhiêu ghi lại, mà nhiều nhất ghi lại chính là vượt qua cấp bậc đai vô địch số lượng. Hắn liên tiếp lấy được 3 cái đai vô địch hàng nặng, ngoại trừ nói hắn là thượng đế chiến sĩ, trời sinh tay quyền anh, còn có thể nói cái gì đó. Vương Bắc liên tục gật đầu, đây là, tiểu nhị, hắn rất lợi hại, sau đó thì sao? Ta không rõ, người lợi hại như vậy làm sao sẽ không có danh khí gì? Đừng nói ta cô lẩu quả văn, ta biết rõ át kỳ hao, mấy đơ, nhưng không biết về học cờ lì. Bào ẩn nún nún vai nói. Cái này rất bình thường, găng tay vàng chỉ là giải thi đấu nghiệp dư, ngoại trừ quyền anh, kẻ yêu thích, những người khác cũng không thế nào chú ý bất quá hắn tại nước Mỹ tuyệt đối là thể dục siêu sao, người nào cũng biết, hắn chính là kế tiếp thống trị thế giới quyền đán siêu cấp quyền vương. Sau đó thì sao? Bọn hắn làm sao tới chúng ta thôn chấn rồi? Hắn không đánh quyền rồi. Lao vương nghi ngờ hỏi. Nghe xong hắn vấn đề này, bảo ẩn phẫn nộ một quyền nện ở trên mặt bàn, nói ra, thượng đế cũng ganh tị về lớn. Chết tiệt! Ngay tại V lớn chuẩn bị tiến vào chức nghiệp quyền đàn thời điểm, một cái hậu duệ Indonesia tại giải găng tay vàng khiêu chiến hắn. Người cũng biết, găng tay vàng đai vô địch cần vệ miệng 3 lượt mới có thể trung thân đạt được. Tại trung thân đạt được trước kia, có người khiêu chiến tiểu không thể cự tuyệt. V lớn tuy nhiên không coi trọng cái này đai vô địch, nhưng hắn không thể cự tuyệt khiêu chiến. Quyền Anh thi đấu giống như chó buôn, chiến đấu là tánh mạng của bọn hắn. Kết quả, ai đều không ngờ rằng, cái kia hạ lưu, hèn hạ. Vô sỉ Indonesia tay quyền anh vụn trộm ở trong bào tay bỏ vào miếng lót sát. Hắn công kích về lớn dưới sương sườn, triệt để đà thương nặng hắn, hủy diệt rồi cái này quyền đàn tương lai siêu cấp siêu sao. Vương Bác Xem Bà ơn càng ngày càng kích động, tiêu trấn an hắn một lần, lại để cho hắn tâm tình bình tĩnh trở lại, nếu không không có cách nào khác đi cùng với học cơ lì gặp. Đương nhiên, hắn cũng muốn tham gia cái này gặp, tiểu trấn nhưng chưa từng có danh nhân đã đến, cái này học cơ lì mặc dù là bị hủy diệt tương lai siêu sao, nhưng cuối cùng, cùng chữa sao dáng Chương 419, FF Tụ Hội Vê học ly ngồi ở phòng khách ở phía trong, hắn tùy thân mang theo một quyển sách, tại đó yên tĩnh quan sát, vương bắt từ bên ngoài xem, y nguyên có thể cảm nhận được hắn trong thân thể sức bận, cùng với hắn yên tĩnh tưởng hòa khí chất. Cái này thật là một cái đã từng rất có hy vọng khiếp sợ thế giới quyền anh minh tinh sao. lão vương chưa có tiếp xúc qua loại người này, hắn xem ti sông dù sao vẻ mặt lệ khí, cái này cái thanh niên người da đen khí chất nhưng lại hiển hòa bình thản không giống cái loại nổi quyền đàn thượng khiếu ngạo tứ phương manh thú. Bọn hắn đẩy cửa ra, học Cỡ Lý đem lật xem sách thu vào, Vương bác đánh giá liếc, tên sách là Nietzsche's Cafe. Chú ý tới ánh mắt của hắn, thanh niên người ra đen đem sách phô bày một lần, nói, chấn trưởng tiên sinh, thật cao hứng lần nữa gặp mặt, ngươi cũng thích xem điểm triết học mấy cái gì đó sao? Nếu như là như vậy, ta đây để cử ngươi xem xem quyển sách này, ẹt giờ Sinh tồn triết học, rất tuyệt sách." Biến thái, đánh quyền xem triết học. Lao Vương có chút không nghĩ ra. Bất quả hắn cũng may mắn mới vừa rồi không có theo liền mở miệng, bởi vì hắn vốn muốn hỏi học cờ lì có phải không ý định tại trên thị trấn mở cái quán cà phê. Song phương nắm tay, sau đó vương bác rất khách khí nói, chậm chờ đợi, học cờ lì tiên sinh, ta đối với thể dục không phải rất chú ý, cho nên ngày hôm qua không có nhận ra ngài lại là một vị như vậy xuất sắc vận động viên. Thanh niên người da đen cười nói, không không không, ta đã từng có chi trở thành một gã tay quyền anh, nhưng hiển nhiên thượng đế không muốn như vậy. Kỳ thật ta không có danh khí gì. Dù sao ta tới đến New Zealand gần một tháng rồi, ngài cùng phó chấn trưởng là người đầu tiên nhận ra ta. Hiện tại ngoại trừ đánh bạc, thể thao quyền anh không còn cảnh tượng như ngày trước, chuyện này thật không có thể hoán ai cô lậu quả văn, một cái không có đánh qua chức nghiệp quyền đàn người trẻ tuổi, danh khí cuối cùng không biết lớn đến có thể truyền bá đến địa cầu đối diện tiểu quốc. Bào ẩn sắc thực rất ưa thích hắn, thả nói nói ra, thượng đế làm sai rồi, hắn nên vậy cho ngươi đi cứu vất quyền anh vận động. Lời này nói phi thường đầy có thể nói là đối với một gã vận động viên lớn nhất ca ngợi. Hau Cơ li nở đủ cười, hắn trước nói lời cảm tạ, sau đó rất khiêm tốn nói chút ít nhận được quá yêu các loại lời nói. Vương Bắc ở một bên xem vô cùng giận mình, nếu như đổi thành màu vàng làn da, hắn hội cho rằng Ngọc Cở Li là một gã chịu đủ nho học hun đúc người Trung Quốc, người da đen có lẽ hay là vận động viên, có thể có hắn như vậy tính tình cùng khiêm tốn, tuyệt đối so với gấu trúc hiếm thấy. Song Phương chính thức bắt đầu nói chuyện, Vương Bắc hỏi, ngươi vì cái gì lựa chọn đi vào trấn Nhật? Oakley giải thích nói, ta lần này đi vào New Zealand, là tới trị liệu thân thể của ta. Tại một hồi quyền thi đấu ở bên trong, ta phổi trái nhận lấy trọng kích đưa đến héo rút, cần tươi mát nông thôn hoàn cảnh đến điều dưỡng. Về phần đi vào Trấn Lập Nhật, là vì vài ngày trước chúng ta sẽ con bị bắt đi, sẽ ngủ ở tại đây. Sau đó ta nhìn thấy thôn trấn có không ngất thảo nguyên, có nguy nga núi rừng, còn có thanh tịnh hồ nước, có bãi cát, ta đây phải nói, người ta nếu có thiên đường, tắc chính là nên vậy chính là Trấn Lập Nhật. Vương Bắc rất ưa thích cái này cái thanh niên người da đen, quả thực quá có thể nói rồi. Bảo ẩn tắc chính là căm giận bất bình chửi bới đới Anjan người Indonesia, thông qua hai người lời nói Vương Bắc biết rồi, lúc ấy cái kia khiêu chiến ọc cờ lỉ tay quyền anh bỏ thêm miếng lót sắt để tăng độ sát thương. Ốc cờ lỉ quá không may, đối phương liên tục hai quyền đánh chúng bên trái của hắn phổi, tại chỗ đưa đến phổi heo rút, đối với bất luận cái gì vận động mà nói, đây đều là rất trí mạng thương tổn. Về sau, thương thế của hắn một mực không có chữa cho tốt Cuối cùng nhất chỉ có thể nằm đạm xuân ngũ Hắn thể trọng quá lớn, cơ thể hàm lượng rất cao, cần càng nhiều là dưỡng khí đến cung cấp thân thể sức sống. Bác sĩ đề nghị hắn ở đến một hoàn cảnh bảo vệ tốt khu. Vốn hắn muốn ở đến dãy núi Dổ kỳ dù sao quê hương của hắn là ở chỗ này, nhưng cuối cùng nhất xuất phát từ một ít cân nhắc, bọn hắn quyết định đem đến New Zealand đến tiến hành bảo dưỡng thân thể. Nói qua về sau, Vương bác lựa chọn lưu lại Auckland, cho dù hắn không phải là cái gì còn trẻ thành danh tay quyền anh hắn cũng nguyện ý lưu lại. Đó là một yếu tố dân trớn. Vừa vặn mấy ngày nữa chính là năm mới, tổ chức chúng ta Giáng sinh năm mới hoạt động. Bất quá ta muốn nhớ ngươi khả năng không thích như vậy ở Mỹ hoàn Cảnh. Nhưng nếu như ngươi có hứng thú, chúng ta rất chân thành mời ngươi tham gia Vương Bắc Nhất rồi nói ra. Oc cớ Lì từ chối nhã nhặn rồi. Hắn nói ra, ta muốn ở chỗ này mở một gian phòng tập thể thao. Gần đây khả năng tương đối bệ buộn, cho nên tụ hội ta không thăm gia Bất quá, ta hoan nên các ngươi tùy thời đến phòng tập thể thao làm khách. Nghe được hắn muốn làm một tòa phòng tập thể thao vương bác giật mình mời hắn đi sân huấn luyện vị trí tiến hành kiến thiết phòng tập thể thao nên vậy cũng thuộc về sân huấn luyện một bộ phận như vậy huấn luyện chàng tri tâm có thể cùng một chỗ ảnh hưởng đến hắn phòng tập thể thao nhất định sẽ mang đến cho hắn giúp đỡ lần này đem đến trên thị trấn ao cơly một nhà có 3ục người Hán huấn luyện viên cùng với hắn thu dưỡng một người da đen tiểu hại tử cùng tiểu lo lì không sai biệt lắm nghiên kỷ tiểu trấn trường học vẫn còn lắp đặt thiết bị ở bên trong giáo sư cần muốn thuê cho nên bọn nhỏ tạm thời không cần đến trường, có thể tận tình vui đùa Trên thực tế New Zealand hải tử đến trường đều rất chế, hơn nữa trước lớp 9, căn bản không phải đi học tập, chính là đi chơi, cho nên đưa đến thôn trấn các gia trường bây giờ không có ở đây ý có hay không trường học. Đương nhiên Vương Bắc biết rõ, trường học là phải, bằng không đợi đến những hài tử này lớn một chút cần đến trường, những này gia đình sẽ rời đi. Bệnh viện nhà lầu cũng kiến thành rồi, hai tầng nhà lầu, bên trong bắt đầu lắp đặt máy phát điện cùng các loại dụng cụ Một vạn nz giờ giá trị chế tạo, quy mô tuy nhiên không tính lớn, đúng vậy bên trong chủ cột dụng cụ cùng phương tiện là đầy đủ hết. Vương Bắc cùng y ca phụ trách nghiệm thu những này máy móc, hắn không hiểu nhiều, nhưng có ba đạo tổng giám đốc tầng này quan hệ, mới không sợ những này máy móc có vấn đề. Cái này là nhân mạch phong phú chỗ tốt, rất nhiều sự tình không cần chính mình ra mặt, đều có người cho giải quyết. Đằng sau vài ngày trọng điểm là năm mới bà bảo ẩn một đoàn người chế tạo ra kế hoạch, lần này bà chủ đề là giao hữu Tại New Zealand bắt tỷ trọng có chuyên môn danh tự gọi là FF thì ra là Fayto Faiti. Vương Bắc vốn định tại Giáng sinh trên bắt tỷ làm FF, nhưng bọn hắn lễ Giáng sinh tham gia người mọ gì cả gì, mà người địa phương muốn để ở nhà đoàn viên, cái này hoạt động làm không thành, tụu sau này kéo dài vài ngày. Kéo dài thời hạn một nguyên nhân khác là muốn tiến hành tuyên truyền, FF tụ hội tại New Zealand rất được ham nên. Điểm ấy phải theo quốc gia này tình hình trong nước đến giới thiệu. Mọi người đều biết, New Zealand là một cái xinh đẹp dị dân quốc gia. Ở thế giới di dân quốc gia trên bảng tên sắp xếp hàng đầu. Nhưng là cái này quốc gia có một vấn đề, nó phong cảnh rất đẹp, phúc lợi rất tốt, thích hợp dưỡng lao, gia đình hoặc là sự nghiệp biến thành loại người kia ưa thích cái này quốc gia. Đối với thanh niên mà nói, New Zealand quá nhỏ rồi, cơ hội thiếu, khiêu chiến thiếu, lấy được thành tiểu khả năng nhỏ, mà lại cuộc sống tiết tấu quá chậm, bởi vậy rất nhiều người trẻ tuổi sẽ ở đến trường, làm công thời điểm lựa chọn đi Úc nước Mỹ cùng châu Âu. Hiển nhiên, nam tính so nữ tính rất tốt độ. Càng có mạnh dạn đi đầu, rất nhiều nam thanh niên rời đi New Zealand đi quốc gia khác, để lại rất nhiều nữ hải tử. Cho nên tại New Zealand hôn nhân phương diện, phát sầu không là nam nhân mà là nữ nhân, một ít hương chấn bảo lưu lại rất nhiều lớn tuổi chưa lập gia đình nữ thanh niên. Những người này đối với FF tụ sẽ phi thường cảm thấy hứng thú, nhưng cần tuyên truyền làm cho các nàng biết do tại đây đang làm như vậy hoạt động, mà cái này cần phải thời gian, bảo ẩn bọn người sẽ dùng cái này dư thừa mấy ngày qua tuyên truyền FF 50 420 lễ kỷ niệm năm mới của tiểu trấn Đối với New Zealand mà nói, lễ dáng sinh thuộc về gia đình đoàn tụ ngày lễ, tất cả mọi người mèo tại chính mình trong hồ này. Đến năm mới, thì phải là quần thể làm hạt tì thời điểm. Cơ đốc giáo quốc gia cơ hồ đều là như thế, ví dụ như nước Mỹ New York quảng trường thời đại lễ kỷ niệm năm mới, ví dụ như nước Anh quảng trường ạ lễ kỷ niệm năm mới, lại ví dụ như trấn lạc Nhật quanh hồ lễ kỷ niệm năm mới. Sớm đổi chấm đổi, đẩy nhanh tốc độ nửa tháng. Hồ HV đúc EA10 giảm bãi cắt trắng rốt cục không sai biệt lắm ra nổi. Lễ dáng sinh thời điểm tuy nhiên bố trí tốt rồi, đúng vậy hồ nước còn rất đủ ngầu, gần án đáy hồ thế nhưng khuynh đảo không ít hạ khoảng chừng hơn 20cm độ dài. Ngoài ra, Vương Bắc còn tìm người đo đạc hồ nước chiều sâu, trong hồ kéo thật dài vong bảo hộ, vì an toàn, hiện tại buông ra chỉ 1m5 thủy vực. Tiết Nguyên Đan cùng ngày, hắn giữa chưa cho cha mẹ gọi điện thoại, cùng năm mới quan hệ không lớn, có lẽ hay là kiểu cũ, hắn trên cơ bản mỗi ngày gọi điện thoại Năm nay sự tỉnh quá nhiều trong lúc chưa có về nhà, hắn cảm giác rất hổ thẹn. Cũng may hắn năm trước cho trong nhà thêm một chiếc thuyền, bác phụ bác mẫu vội vàng ra biển cho hắn lợi nhuận lao bà bạn cùng giúp người trong thôn kiếm tiền, không rảnh suy nghĩ hắn. Vương Bắc Kỳ thật đặc biệt tưởng nhớ đem cha mẹ nhận lấy, nhưng Nhị Lao không muốn, nói bọn hắn tình nguyện cùng người trong thôn đi ra biển vớt, cũng không muốn đi mỗi ngày ngồi ở cái trong phòng buồn bực. Lại là luận điệu cũ dích dài đàm, hắn bất đắc di nói, "Cha, chỗ này của ta không phải cái loại lời phòng." Ta hiện tại ở chính là tòa thành, chính là trên tivi chủng loại kia. Các ngươi ở qua tòa thành sao? Thời A nơi này là mùa hè, rất thoải mái. Lao ra tử không đáp ứng, trực tiếp cự tuyệt, tòa thành lại động rồi. Chính là nhà trắng ta cũng vậy không vui, lớn như vậy phòng ở ta đi làm gì? Cùng mẹ ngươi mỗi ngày xem tivi. Còn không bằng ta trên thuyền cùng ngươi hai đại gia bọn hắn nướng cái mực uống cái ly rượu nhỏ nhỉ. Bác mẫu cầm qua điện thoại, nói ra, chúng ta cái này vừa sống qua mùa hè. Lại đi các ngươi chỗ đó lại gặp mặt trời Ta đã nói với ngươi À tiểu bác, ngươi nếu không có hài tử Ta và ngươi cha khẳng định không đi ngoại quốc Trung quanh đều là đầu tóc vàng mắt xanh Con ngươi môi to, ngay cái người nói chuyện Đều không có, cũng không có hài tử Có thể nhìn xem, không có điểm sự tình làm Cái kia có thể dối danh ra bệnh đến Lại là vợ con Vương bác cười khổ, cái này thực là của hắn mạnh máu Hắn chỉ có thể hứa hẹn nói Qua một thời gian ngắn ta trở về lễ mừng năm mới Lần này trở về cho các ngươi dẫn cái kinh hỉ Kể ra vài câu, trên biển gió to tín hiệu không tốt, nhị lao cúp điện thoại, lao vương phát hội ngốc, bắt đầu đi trên bờ cắt làm việc, chuẩn bị buổi tối lễ kỷ niệm năm mới. Trời tốt, Giáng sinh cùng ngày vừa mới mưa, đằng sau vài ngày thì khí trời đều rất tốt, hôm nay thì khí trời rất tốt, ngàn rằm không mây, mặt trời nóng rác. Trên bờ cắt bài phóng rất nhiều cái bản, quán ba tổ 4 người đang tại điều chỉnh thử thiết bị âm thanh, dễ đi cơ là kẻ thử thử đàn ghi ta điện, sau đó tại đó bắt đầu. Tờ u tờ u tại đập n Dung đuổi đắc ý xem ra đắm chìm trong đó, bạt mở ản phẹt cùng giai ẩn cờ lạ kẻ đem đi rơi ra đi ấu cùng âm tương tiến hành liên tiếp, giai ẩn thử thử âm, gật đầu nói, rất tốt, không có vấn đề. Dễ đi sờ chút một hồi đàn ghi ta điện, bơ cánh tay vung qua khố đi tới ca ca bên người, lầm bầm nói, chúng ta tại trên thị trấn lần đầu tiên biểu diễn là ở chỗ này nha, cùng đầu đường âm nhạc tựa như. Vương bác sau khi nghe được chân mày cao lại, bất quá không cần hắn mở miệng, giai ẩn cái này đại ca không phải bạch đương làm Nhanh làm việc, thượng đế đều cho chúng ta há miệng ba, vì cái gì tiểu ngươi nói nhiều. Đầu đường âm nhạc làm sao vậy? Chúng ta không phải là đầu đường nhạc thủ sao? Chẳng lẽ ngươi cho chúng ta là đại bài minh tinh đi nêu giót mã đi rồng hoa viên mở buổi hòa nhạc? dễ đi nhún nhún vai, qua đi chợ giúp mê hy cô đẹp trai chuyển địa. Giữa trưa về sau, một chi phục vụ đội ngũ đã đến. Đây là cô bệ liên hệ rồi bạt đầu bếp cùng phục vụ viên, bọn hắn để làm đồ ăn cùng pha rượu, đương nhiên tham gia phạt tỷ người cũng có thể chính mình đến thịt nướng, làm xa lát các loại. Vương Bắc theo mỏ gì thôn mượn tới bọn hắn đồ ăn cùng, chuyên môn gác lại thịt cùng hoa quả, thả một đống lớn ở phía trên. Eva cũng liên hệ rồi bằng hưu đến hỗ trợ, ví dụ như Lucas, vị kia điều chế ra loại rượu kia thiên tài bartender, hắn đêm nay chính là phụ trách pha rượu nhân viên một trong. Bán xe dịp cho Vương Bắc Hazis sờ bờ gì ẩn phụ trách món điểm tâm ngọt, hôm nay hắn mở đủ mã lực làm điểm tâm, miễn phí cung ứng. Đương nhiên, hắn đã lấy được hoạt động quyền đặt tên. Hắn có thể tại hiện trường làm quảng cáo. Lần này hoạt động rất lớn, Vương Bắc bận trước bận sau, ngọn đèn âm hưởng hắn muốn kiểm nghiệm, Tráng Đinh nữ Vương nhỏ béo đám bọn họ hắn phải chiếu cố, giệu thịt hoa quả rau dưa hắn phải chuẩn bị, đưa tới di động ve đút cờ hắn muốn ăn trí, còn có chị ăn, đều được chuẩn bị cho tốt. Thời tiết quá nóng, hắn thoát khỏi áo cởi bỏ cánh tay, lộ ra một thân đường còn trôi chạy cơ thể. Dễ đi sau khi thấy Huệ Sáo, cập nhà nói: "Lão đại, đêm nay ngươi là minh tinh, ta dám đánh cuộc, các cô nương hội yêu trên ngươi." Vương Bắc nói, "Tuy nhiên ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng sự thật hiển nhiên cũng không phải là như thế, các ngươi mới được là minh tinh, hảo hảo hát ta, đêm nay không biết sẽ có bao nhiêu cô nương cho các ngươi giải phóng." Nghe xong hắn lời nói, đang tại vội vàng ép nước trái cây eva lao mồ hôi nước mỉm cười nói, "Đừng coi thường chúng ta New Zealand cô nương, các nàng cũng không giống như châu Úc nữ hải những kia nông cạn đơn thuần a, thượng đế, thân yêu ngươi không thể như vậy, dễ dàng phơi nắng tổn thương làn da." Nói xong, nàng hô tiểu Lọ Li, "ZALE đi lấy ta kem chống nắng. Tiểu lõ lý đang cùng tiểu chính thái đùa vui vẻ, cũng không ngẩn đầu lên nói, không cần tỉ tỉ, ta không phơi nắng. Eva giờ khóc giờ cười, vương bác ngăn trở nắng nói, không cần kem chống nắng, ta nghĩ ra xuất mồ hôi. Người hội phơi nắng tổn thương làn ra, New Zealand tia tử ngoại rất mánh liệt ngươi không biết sao. Eva đau lòng cho hắn lau mồ hôi nước nói ra. Lao vương làm ra đàn ông tư thế, ta muốn dám đen một điểm, điểm ấy tia tử ngoại chính hợp ý ta. Nhìn hắn thái độ kiên định Eva không có cưỡng chế hắn bôi kem chống nắng, chỉ là lại để cho hắn cảm giác làn da không thoải mái tiểu sớm một chút mặc xong quần áo. Theo 4 giờ chiều trung bắt đầu, theo mặt trời tây nghiêng, nhiệt độ giảm xuống, bắt đầu có người lái xe tới đến ven hồ. Cái này là đường New Zealand tác dụng, nếu như cái này đầu đường cái không mở thông, cái kia dù cho dựng lên quanh hồ bãi cắt cũng vô dụng, bình thường xe con căn bản vào không được. Mới đầu là top 5 top 3 ô tô, rất nhanh xe con bắt đầu gia tăng, ổ mạ dạ mạ thành, chấn giản trọ ra, chấn lò bờ. Thậm chí còn có chấn tạ hỉ ti người cũng đến nơi này, đằng sau Charlie nói với hắn, Ngay rổ mẹo đều có người tới tham gia cái này FF bãi cát party. New Zealand không thiếu bãi cát, đó là một đường ven biển bao la quốc gia, đúng vậy đất liền bãi cắt cũng rất hiếm thấy, Vương Bác chế tạo ven hồ bãi cát, xem như đưa tới hứng thú của bọn hắn. Bãi cắt sử dụng hạt cắt là từ tỉ mã vật đến, đặc biệt tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, một cái ban ngày ánh mặt trời đem hạt cắt phơi nắng nóng hâm hập, đi chân trần dẫm lên trên rất thoải mái. Có người mang theo bãi cắt bóng chuyển đến, mấy mị nữ đeo kính râm ăn mặc cao tắm bắt đầu viễn ráng người, sau đó trong thời gian ngắn bãi cắt bóng chuyển vận động làm đại. chương 421, ban đêm trên bãi cắt cùng hoan. Mới đầu đã đến chính là chung quanh thành chấn người, đêm đến, tiểu trấn cư dân cũng tới, lại là một lần khuynh xào mà động, cơ hội toàn bộ đều đi tới quanh hồ bãi cát Vương Bắc vì thế rất cảm thấy tự hào, trước mắt mới chỉ, phía chính phủ tổ chức qua hai lần tụ hội lần trước Halloween Party cùng lần này ép, ép bãi cắt party. Không nói trước có thành công hay không, tối thiểu hắn đều xuất sắc hấp dẫn đến dân chấn thăm dự. Loại chuyện lặt vặt này động rất có thể tăng cường dân chấn lòng trung thành, đối với một tòa mới xây tiểu trấn cái này rất trọng yếu. Trước đó lần thứ nhất hoạt động còn không có gì, lần này hoạt động cho chúng dân trong chấn mang đến cảm giác về sự ưu việt, bọn hắn ngay tại ven hồ bãi cắt bên cạnh, không cần sớm đã đến, trước tiên có thể trong nhà thư thư phục phục đợi cho đêm tối, sau đó cùng người nhà cùng đi tham gia tụ hội. Hết hạn đến 6 giờ đồng hồ. Tụ hội nhân số đã đạt đến hơn ngàn người, Vương Bắc không có tính ra, chỉ là đại khái phòng trừng, bất qua số lượng sẽ không kém. Xem đứng ở ven đường xe cũng có thể tính ra đi ra, hiện tại đường cái hai bên sắp xếp nổi lên hàng dài, ít nhất 200 chiếc xe hơi đã đến. Hoạt động sau khi chuẩn bị xong, Eva cho Vương Bắc ép một ly nước táo, sau đó nói cho hắn biết nói, thân yêu, ngươi muốn xây một cái bến tàu đúng không? Cảm thấy được một cái bến tàu có ít, có lẽ ngươi có thể xây hai cái bến tàu. Uống vào hướp lạnh nước táo. Lao Vương kinh ngạc hỏi, tại sao là hai cái bến tàu? Eva chỉ vào hồ HVDUK EA Bắc bên cạnh, đó cũng là phía nam núi Ản tở bắt đầu một đoạn bên phía nam, nói ra, tại đó xây một cái bến tàu, sau đó xây một đầu đơn giản đường núi, tạo nên một đoạn đường núi rất đẹp, có phải không? Trước từ nơi này phơi nắng, uống nước trái cây, sau đó mở lên thuyền đi trong hồ câu cá, đón lấy lái thuyền lên núi, đi săn bắn hoặc là ngắt lấy hoa quả, đương nhiên mạo hiểm cũng có thể, ngươi không biết là cái này rất có lực hấp dẫn sao? Vương Bắc tưởng tượng, thật đúng là như vậy, vì vậy hắn gật đầu nói, người nói không sai thân yêu, cứ như vậy làm. Qua một thời gian ngắn thu hai cái bên tàu. Một lát sau, tàn ca Anderson mang theo vợ con cũng tới, hắn tìm được Lao Vương, sau đó thật cao hứng cười nói, Lao Đại, nhiều làm mấy lần như vậy tụ hội, siêu thị sinh ý quả thực quá náo nhở rồi. Lao Vương nơi này có điểm lo lắng lo lắng, chúng ta chuẩn bị rượu cùng hoa quả cũng đủ sao. Còn có trên thị trấn khách sạn đủ sao. Bọn hắn uống rượu phòng trừng hội ngủ lại à. Hắn lo lắng không phải không có lý, nhưng người New Zealand chú ý chính là hôm nay có rượu hôm nay say, không có rượu tiểu uống thuốc trừ sâu giờ giờ vập đở, bọn hắn mới không quan tâm tụ hội về sau sẽ phát sinh cái gì, cái này sẽ bắt đầu này là được rồi. Vốn vương bác y định làm điểm hoạt động, bảo ơn bọn hắn ngăn lại hắn, nhân số quá nhiều, hoạt động làm không đứng dậy, bởi vì hiện trường sẽ rất loạn, cũng không còn người muốn đi tham gia cái gì hoạt động, mọi người chính mình nhìn xem chơi là được. Ba ngày nóng bỏng ánh mặt trời đem hồ nước phơi nắng phải ấm áp, Rất nhiều người trên xe đổi tốt rồi áo tắm quần bơi, trực tiếp xuống nước. Hồ hồ V đúc EA không có đã bị qua ô nhiễm, thủy chất chi thanh tịnh, còn muốn còn hơn vùng duyên hải bãi tắm, cho nên xuống nước bơi lội không có vấn đề. New Zealand nước ngọt trong hồ cũng không có cái gì rắn nước, địa, nền nước các loại gì đó, rất an toàn, nếu không cũng sẽ không được xưng là thiên đường của nhân gian. Tráng đinh một mực trong nước bơi qua bơi lại, ven biển bãi tắm mở ra cao hứng nhất nhưng thật ra là nó. Chó ngao anh thiên tính ưa thích nước, tráng đinh thực tế ưa thích chơi nước. Từ dưới chưa xuống nước nó một mực trong nước chơi đùa, Vương Bắc cũng không biết nó ở đâu ra nhiều như vậy thể lực. Không cần gì hoạt động, thùng bia, rượu đỏ thùng còn có các loại nước trái cây đồ uống đều để đặt tại trên quay ba, đương nhiên điều tốt rượu cốc hai cũng sẽ không thiếu. Dễ đi mang theo hai ngay bắt đầu điều khiển đi dây dài trà sát bàn, Đinh Hai nhấc góc ca khúc vang lên. Trên bờ cắt lắp đặt có công lớn xuất lĩnh đèn hạ lọ rèn cùng đèn đồng, dù cho mặt trời xuống núi, đồng dạng sáng như ban ngày. Vương Bắc vốn muốn mọi người trực tiếp nhảy là được rồi. Giai tìm được hắn lại để cho hắn đến nói vài lời, vì vậy hắn cầm mịt rổ phổn lên giàn nhạc biểu diễn đài, dứt khoát lưu loát quát, này bắt đầu, này bắt đầu. Bỏ ngày cũ bước sang năm mới tốt lành. Bọn tiểu nhị lại để cho ta xem lại các ngươi sức sống. Let go. Ia, ia, ia. Trời long đất nở đồng dạng tiếng hoan hô vang lên. Dưới đài có người vương tay, vương bác đem mịt rổ phổn ném cho dần đi cùng những người này vỗ tay, về sau phát hiện thiệt nhiều là cô nương trẻ tuổi. Sau đó quyết đoán đổi thành quân lễ nước Mỹ cách không hành lễ. Xuống đài thời điểm hắn chứng kiến, tại đám người mặt sau cùng có một cường tráng thân ảnh khôi ngô, loang lỗ đèn nồng lập lẻ chiếu dọi tại trên người hắn, lộ ra một ôn hòa màu đen khuôn mặt tươi cười. Không cần phải nói, đây là V học cờ ly. Vương Bác đi qua cùng hắn ôm, đưa cho hắn một lọ nước, học cờ khoát tay nói, cảm ơn, ta không thể uống rượu cùng cắt bó na xít đồ uống, à, đây là nước khoáng. Cảm ơn. Không nghĩ tới ngươi có thể tới. Ao Cơ chỉ chỉ đang tại hiếu kỳ do xét cảnh vật chung quanh người da đen tiểu Hải tử, nói ra, "Đây là Jon khích lệ ta, hắn nói chúng ta đã là thôn chấn người rồi, nên vậy tham dự tại đây hoạt động." Nghe được bọn hắn thảo luận chính mình, người da đen tiểu Hải tử nết môi lộ ra một cái đặc biệt sáng lạn khuôn mặt tươi cười, hàm răng tuyết trắng. Vương Bắc đem tiểu Lọ lì cùng tiểu chính thái theo tới, sau đó đem Jon giao cho bọn họ, nói, "Hiện tại, các người muốn cùng nhau chơi đùa." Nhìn nhìn gầy cánh tay gầy chân nam Hải da đen nhỏ, giờ ác hỏi Ngươi có tỷ tỷ sao? Nam Hải gia đen nhỏ mờ mịt lắc đầu, thấy vậy, Tiểu Lọ Ly ngông nên vô vô bờ vai của hắn nói ra, "Rất tốt, ngươi bây giờ có rồi, về sau gọi ta tỷ tỷ." Tiểu Chính Thái đi theo sen vào một câu, "Ngươi muốn gọi ca ca ta." Nam Hải gia đen nhỏ nhún nhún vai nói, "Được rồi, nếu như các ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau chơi đùa, ta đây cũng nguyện ý thừa nhận các ngươi là tỷ tỷ cùng ca ca." Hai tử ở giữa hữu nghị luôn rất đơn giản, Vương Bắc nhìn xem ba cái tiểu hài tử cùng một chỗ rất thú vị, người da trắng Người da đen cùng con lai người da vàng, thế giới chủng tộc đại dung hợp. FF tụ hội mục đích là kết bạn bằng hữu các chủng tội, hiện trường đến rất nhiều cô nương, mê khi cô đẹp trai, bạo ẩn, trang bọn người chạy, không biết ở nơi nào phát tao Vương Bắc chứng kiến ô mạ giả mạ thành cục cảnh sát cũng tổ chức thành đoàn thể đã đến, cảnh sát do bất cùng sờ mít cảnh trưởng tụ cùng một chỗ hút thuốc, hắn đi tới lần lợi ôm, hoang nên bọn hắn đến. Dung chủ nhà thân phận tiếp đãi một ít người quen, hắn cuối cùng không rảnh rỗi. Mang theo Eva chạy tới biên giới khu vực khởi động một cái rộng rãi ghế nằm, thư thích rửa qua xem tinh quang. Eva lại để cho hắn đem ghế nằm kéo đến bên hồ, người nghiêng dựa vào trên mặt, hai chân tắc chính là túi tại ấm áp trong hồ nước. Tráng Đinh vây vây lồng, lại lần nữa nhảy xuống nước, sau đó vui sướng bơi tới Vương bác bên người dùng miệng nhẹ nhàng gặm Vương bắt chân, gặm sau khi nhìn xem Vương bác, thấy hắn không nổi giận, gặm càng có sức lực. Nữ Vương dùng đầu lưỡi liếm liếm miệng, cũng chờ mắt nhìn hồ nước. Vương Bắc vô vô đầu của nó Ý bảo nó có thể tùy tiện vào nước. Tìm được cho phép, nữ vương lúc này mới một cái mạnh mẽ đâm vào trong nước. Tráng đinh bung ra lão vương chân bơi đi cùng nữ vương đùa giỡn, nữ vương phiền không thắng phiền, tiểu thiếu phụ chán ghét như vậy hai hàng thanh niên, nó lại chạy về đến gặm vương bắt chân. chương 422, Mỹ nữ Latin. Đêm tối giống như mực nguộm, thâm trầm mà yên tĩnh. Ngàn vạn đầy sao rơi trong bầu trời đêm, New Zealand không khí không coi ô nhiễm, nhìn qua những vì sao long lánh không phải đơn giản sáng màu trắng. Biên giới đều là mang theo những sắc thái khác. Tinh quang cái bóng ở trên mặt hồ, chỗ gần có đèn nổ cùng đèn hạ lọ halogen, hồ nước vô cùng loại sáng, mà ở phía xa, cùng đêm tối không sai biệt lắm nhan sắc mặt hồ phản chiếu qua đời sao, gió thổi hồ nước chấn động, đầy sao lập lòe, tinh quang càng phát ra sáng lạ. Vương bác ôm ấp lấy Lê Va, sau lưng là huyên náo vũ hội, trước mặt là tịch mịch hồ ánh sao ảnh, mảnh liệt tương phản cho hắn một loại khác cảm giác. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, tốt giống chúng ta thành một đầu biên giới tuyến, rất có ý tứ hả? Eva tự nhiên cười nói, nói, cho nên đừng nói chuyện, cảm thụ thì tốt rồi. Hốc hốc hốc hốc hốc. Nữ vương gặm chân, gặm Lao vương lại gặm hội Eva, phi thường tao hứng. Vốn vương bác thầm nghĩ đợi ở chỗ này cùng Eva nhàn nhã uống nước trái cây. Đúng vậy cha ly một chuyến đằng sau tìm được rồi hắn, đã chạy tới dắt hắn muốn cùng đi chơi. Lao vương vẻ mặt một bước, các ngươi tại sao lại tiến đến cùng một chỗ rồi? Không phải mới vừa cùng tới cương chó hoang đồng dạng tản ra sao? Thượng đế cuối cùng là một để cho chúng ta cùng một chỗ. Bảo Ấn rất thần côn đến một câu. Lão Vương đẩy ra hắn, nói, Thượng Đế cho các ngươi xéo đi, các ngươi có nghe hay không? Đừng quay rời ta, chính các ngươi đi chơi đi. Bảo ân lôi kéo hắn nói, đừng như vậy, Lão Đại, mau tới, chúng ta cùng nhau chơi đùa, ngươi ở nơi này nằm làm gì? Nhiều người như vậy, ngươi cùng nghe va lại có thể làm chút gì đó. Lão Vương khó thở, Lão Tử không có muốn làm gì. Chính các ngươi đi chơi là được, kêu lên ta làm gì? Ta có bạn gái, không muốn lại nhận thức mặt khác cô nương. Charlie Chen miệng nói, "Ngươi tốt nhất đến giúp đỡ chút, Du An cái này đứa nhỏ ngốc vừa thấy đã yêu rồi, nhưng hắn làm không được, chúng ta cũng làm không được." Đó là một lời hưu ích để, nghe nói thủ hạ có chỗ thu hoạch, lão Vương lập tức tinh thần chấn động. Eva hợp thời đối với hắn khoát khoát tay, cười mỉm nói, "Ngươi đi đi, ta cùng bọn nhỏ ở chỗ này chờ ngươi." Thuận tiện, giúp đỡ Du An nắm bắt cô nương kia, ngươi nhất định làm được. Mỹ nữ giáo sư tự nhiên nằm sắp qua, cái cầm đặt ở trên lan can, màu vàng mái tóc chạy xuôi tại gò má hai bên. Như ẩn như hiện ngọn đèn chiếu tới, loại này hơi tiểu vũ mị tự nhiên tư thái, hàm xúc thú vị mười phần. Quay đầu lại như vậy xem xét, Vương Bắc thật sự là chịu đựng thật lớn nghị lực mới có thể rời đi. Sau khi đi mấy bước hắn nhớ tới, hỏi, ép cờ cờ, ta cờ mở nở cũng không phải chết tiệt tỉnh thánh, các ngươi tìm ta đi làm sao? Nhưng ngươi là lão đại nhà, đi thôi, ngươi phải cho Du An tay cẩn quan, có phải không? Charlie nháy mắt ra hiệu nói ra, mệt khi cô đẹp trai có chút ngựa ngùng cười, đây là, lão đại. Vương Bác mới đầu còn hoài nghi bọn họ là không phải cố ý kéo chính mình đi ra uống rượu. Kết quả mê hi cô đẹp trai mang theo hắn đi một cái quầy ba, chỉ vào mấy cái có được chất mật màu da cô nương nói, lao đại, chứng kiến cái kia tóc đen nữ hải sao. Nhưng mang theo nơ con bướm cô nương, chính là nàng. Lao vương lau lau con mắt nhìn kỹ, cái này mấy cái cô nương hẳn là người Latin, rắn người hiểu điệu, dung nhan tỉnh Mỹ, đeo nơ con bướm cô nương có lẽ không phải đẹp nhất, nhưng ngũ quan thanh tú, có một loại nước tinh khiết loại khí lo Khó trách mê Hy cô đẹp trai hội độc Tốt, ta cảm giác cũng không tệ. hắn gật gật đầu hắn tin tưởng còn lại mê Hy cô đẹp trai chính mình hội hoàn tất người này lớn lên đẹp trai lại có một loại manh manh nam khí chất hắn nhưng sẽ không quên một cái 3 tháng tiến đến đại học tham gia tuyển dụng hội đẹp trai ba ngày thông đồng ba mị nữ chiến tích kết quả du An vẻ mặt đau khổ lắc đầu Lão đại người giúp ta đi dò thăm đường ta vừa rồi đi lên cùng nàng trò chuyện ấy nhỉ cô nương này đối với ta không có gì hứng thú Lão Vương kinh ngạc nhìn hắn một cái Đây không phải thủ hạ đẹp trai phong cách à, nói sau nếu như hắn đều làm không được, vậy hắn cái này gà bắp tình trưởng có thể làm được. Nhưng lần này FF tụ hội mục đích đúng là giải quyết thủ hạ các tiểu đệ độc thân vấn đề, đã cần hắn giúp đỡ, vậy hắn không thể như xe bị tuốc xích, kiên trì cũng phải lên. Bất quá không cần phải kiên trì, lão Vương tính tình tương đối quái, hắn người này chỉnh thể đến xem rất hào phóng, mặc kệ đối mặt đồng tính có lẽ hay là khác phái, đều có lời nói trò chuyện. Nhưng nếu như khác phái cùng mình có quan hệ, Ví dụ như lúc trước quyết định truy cầu Eva, hắn lại không biết nói cái gì, khi cùng hắn không quan hệ ví dụ như hiện ở loại tình huống này, hắn thật đúng là rất có lòng tin. Vừa vặn vài vị cô nương ngồi ở Lucas pha rượu trước sân khấu, Lào Vương đi qua gõ gõ bàn đại nói, "Huynh đệ, nữ nhân thương thông." Hắn đến không có có ảnh hưởng đến vài vị cô nương, các nàng tại phối hợp nói giỡn, cũng may Lucas đưa lên một cái xinh đẹp trợ công, chấn trưởng, người cái này quanh hồ bãi cát sáng ý thật sự là cực kỳ giỏi." Vương Bắc Phong Vân khinh đậm nói, "Chính là một cách nghĩ" Xinh đẹp hồ nước không thể để cho nó quá cô đơn không phải sao. Kỳ thật ta còn có ý khác, ví dụ như ở chỗ này xây một cái bến tàu, ở bên kia chân núi xây một cái bến tàu, có lẽ máy bay trực thăng sân bay. Ngươi cảm giác được cái nào rất tốt. Nghe hắn vừa nói như vậy, mấy cái cô nương mắt sáng rực lên, một cái cười rộ lên thì có hai má lún đồng tiền nữ lang nhiều hứng thú theo dõi hắn hỏi, ngươi là tại đây lao đại. May mắn Trung Quốc Vương. Vương Bắc Thuận Thế cùng nàng nắm tay, bằng hưu của ta cũng gọi nhà bên cạnh lao vương. Ta dạy cho các ngươi dùng tiếng trung phát âm, lào vương, nhà cạnh. Mấy cái cô nương vòng quanh đầu lưới, sau đó cười khanh khách làm một đoạn. Vương bác dáng tươi cười chân thành nhìn xem các nàng, từ đó văn vị chủ đề, hắn và mấy cái cô nương hắn huyên, khi hắn giới thiệu nữ nhân thương tâm cho các nàng uống mà lại các nàng uống về sau, là hắn biết hết thể xử lý. Kỳ thật không chỉ là xử lý, châu Mỹ Latin cô nương gợi cảm mà sống rội, tỉnh lệ mà buông phóng, thậm chí có hai cái cô nương bắt đầu đối với hắn Mỹ nhãn như tờ. Sân khấu cô đẹp trai ưa thích nơ con bướm cũng bắt đầu hàm tình mạnh mạnh. Một fan nói chuyện với nhau, Vương Bắc biết rồi tên của các nàng, nơ con bướm tên là Dư Di vậy ga, đến từ Cờ gì tốt, nghề nghiệp là hộ sĩ, kiêm chức người mẫu nghiệp dư. Cái này mấy cái cô nương đều là người mẫu nghiệp dư, các nàng thuộc về một vòng, sau đó trở thành bằng hữu, vốn lần này là chuẩn bị đi trấn quyện tàu qua lễ kỷ niệm năm mới, kết quả trên đường biết được trấn lạc Nhật Bãi cắt FF tụ hội, mò liền đến nơi này. Vương Bắc còn dò xét đến một tin tức Thì phải là dù có một đệ đệ, tên là gì ô lạ vậy gà, tiểu nam Hải cũng phải 4 tuổi tà hữu, dù dư lì cho hắn chỉ vào nhìn nhìn lại bị tiểu lò lì thu được dưới trướng. Mang theo những tin tức này hắn đi tìm được mê hì cô đẹp trai một chuyến, nghe hắn nói xong, đẹp trai chờ đợi hỏi, phương thức liên lạc, người hỏi phương thức liên là sao. Nói đến đây lão Vương nháy mắt mấy cái, hắn đã quên cái này gốc dạ, dù sao không có tán gái kinh nghiệm. Cha ly lại để cho hắn trở về một lần nữa hỏi, lão Vương không tốt làm ý tứ hắn luôn quay đầu Đem chủ ý đánh vào cô nương đệ đệ trên người, nói, đến hỏi đệ đệ của nàng tốt rồi, hắn khẳng định biết rõ tỷ tỷ điện thoại. chương 423, dễ dàng như vậy. Nhưng tình huống không có đơn giản như vậy, Lào Vương chạy tới cùng người Latin Tiểu Chính Thái chào hỏi, sau đó trực tiếp hỏi tỷ tỷ của hắn điện thoại. Tiểu Chính Thái rất phòng bị theo dõi hắn, cái gì cũng không nói lời nào, hay cùng xem Lào sói xám đồng dạng. Tiểu Lõ Lì cũng theo dõi hắn, sau đó đứng lên chạy hướng nghề và, hô ta muốn nói cho tỷ tỷ. Ngươi tìm gì ố là muốn tỷ tỷ của hắn điện thoại. Ngươi không có hảo ý. Lao Vương tranh thủ thời gian một bà sách ở nàng, tiểu lọ lì tiểu chân ngắn vẫn còn tốn công vô ích di chuyển, cùng tức giận thú con đồng dạng dãy ruột. Không có cách, Lao Vương không có cách nào khác lại làm cái này sống, vì vậy đổi thành cha Charlie gạt hái. ly đồng dạng gãy kích chim các người la tin tiểu chính thái để ý tới đều không để ý không hỏi hắn, túi đầu phối hợp ngồi nghịch đất cát, lại để cho hắn xấu hổ một cái môi sám. Lao Vương đành phải nói ra điều rồi Ta còn là một lần nữa xuất mã tìm cô nương kia hỏi một chút ta. Bảo ân ngăn lại hắn, cười ngạo nghệ nói, cỡ nào chuyện đơn giản, các ngươi đây đều làm không được. Hả, nằm sắp ở chỗ này xem thật kỹ qua, cho các ngươi nhìn một cái tét sát cao bồi thủ đoạn. Sau khi nói xong, hắn không có trực tiếp đi lên hỏi gì ô là cái gì, mà là không ngừng cho mấy người hài tử đưa lên món ngọt hoa quả cùng thịt nướng. Vương bác cười lạnh nói, hài cùng hai tử chấp nối nha, cái này là tét sát cao bồi thủ đoạn. Bảo ẩn vẫn còn cùng mấy người hài tử đánh cảm tình bài, hắn theo giờ ALE bắt đầu, "Này, giờ ALE, ngươi nhận thức ta đi. Ta là Bảo ẩn ca ca." "Đây là thúc thúc, Bảo ẩn thúc thúc, ta nhận thức ngươi." Tiểu Lọ Ly ngọt hề hề nói. Cao Bồi khỏe miệng co giật một chút, hắn hiền lành cười nói, "Đúng, là ta, giờ ALE, ta nghe tỉ tỉ ngươi nói ngươi số học rất lợi hại." Tiểu Lọ Ly kiêu ngạo dương qua cái đầu nhỏ nói, "Đương nhiên, giờ ALE là số học tiểu chuyên gia, sương bá nhà trẻ vô đối thủ." Cao bồi nhìn về phía y ca tử, tiểu sợ tổng, ngươi chắc chắn cũng rất lợi hại phải không? Tiểu sợ tổng dùng sức gật gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chàn đầy chờ đợi, cùng đợi phát triển hiện thiên phú của mình. Đáng tiếc cao bồi chưa cho hắn cơ hội, hắn lại đến hỏi nam Hải ra đen nhỏ, John, ngươi chắc chắn đâu này? John xem hai vị tiểu đồng bọn đều lợi hại như vậy, mình cũng không chịu rơi xuống mặt mũi ta số học phi thường tốt, ta còn được khen quan nhỉ. Cao bồi cuối cùng hỏi gì ấu lạ, vậy còn ngươi? Ngươi số học lợi hại sao Người la tin tiểu chính thái đồng dạng mạnh hơn, hắn gọi nói, đương nhiên, ta rất lợi hại. Cao bồi trên mặt lộ ra âm trầm dáng tươi cười, đáng tiếc cái này vài người hài tử không hiểu, như vậy, gì la, ta tới kiểm tra một chút được sao. Bọn hắn số học ta đều được chứng kiến, nhưng ta đối với người chưa quen thuộc. Người la tin tiểu chính thái đứng lên nói ra, tốt lắm, người tới khảo thi ta đi. Cao bồi trong tay đùa bỡn điện thoại, nói, ta tại ôn lại tìm vài đạo năng để, người hãy nghe cho kỹ, một cộng một bằng mấy. rất đơn giản 2. Một thêm 2 đâu này. Rất đơn giản. 3. Một thêm 3 đâu này. 4. Đúng, cái kia 2 thêm 2 đâu này. Cũng phải 4 đúng hay không? Đúng đúng đúng, Jio là thật lợi hại, đến khó khăn nhất, chuẩn bị cho tốt, 1 cộng 1 thêm 2 thêm 4 thêm 7 rồi cuối cùng là số điện thoại của tỷ tỷ ngươi là số mấy? Bao Ân lời nói nhanh chóng nhanh chóng. Đây là tí tí tí tí tí tí. Người Latin tiểu chính thái vô ý thức nói, nói sau khi xong khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mờ mịt. Vấn đề này giống như không đúng. Bảo ẩn nún nún vai, tại hắn cái hót thượng sở soạn một cái nói, vấn đề này rất đúng, ngươi trả lời cũng phải chính xác, ok, tiếp tục chơi à. Đợi cho hắn trở về, cách đó không xa quan sát toàn bộ hành trình vương bắt trận mắt há hốc muộn, mẹ nó, ngươi cao thủ à, đối phó hài tử thật là có một tay, bất quá ta không có nghe rõ hắn nói gì đó. Hắn nói còn chưa dứt lời, bảo ẩn dơ tay lên ở phía trong điện thoại quơ, quơ sau khi mở ra bên trong vang lên một cái đối thoại. như vậy Ta tới khảo thi khảo thi làm sao ngươi dạng. Bọn hắn số học ta đều được chứng kiến, nhưng ta đối với ngươi chưa quen thuộc. Tốt lắm, ngươi tới khảo thi ta đi. Một mực phóng tới cuối cùng, điện thoại thu âm tuy nhiên hơi tạc âm, nhưng nghe rõ ràng một cái điện thoại di động dãy số có lẽ hay là không có vấn đề. Vương Bắc nhìn không được dối ra ngón tay cái, mê thi cô đẹp trai lại càng như nhặt được trí bảo. Hắn tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra đem cái này điện thoại số lưu lại. FF tụ hội có rất nhiều xinh đẹp cô Nương đã đến Bên này sứ mạng cơ bản hoàn thành, bạo ẩn, Charlie lại vô ảnh vô tung biến mất. Vương Bắc nút nút bay, vừa vặn trở về tìm Eva tiếp tục tính ra những vì sao long lánh. Kết quả hắn không có đi thành, mấy cái cô nương ngăn cản hắn, lên tiếng hỏi sợ thân phận của hắn về sau đưa hắn đám sún nhau tới một cái quầy ba trước, liệu diễu cười cho hắn rót rượu. Những cô nương này tướng mạo khí chất so Eva còn kém xa, lão vương không có gì diễm ngộ hứng thú, bất quá hắn cũng không thể đồng cứng rời đi, bởi vì đây là hắn hoạt động, hắn sân nhà Cùng mấy cái cô nương uống vài chén rượu hắn chứng kiến mấy cái mỏ dị đại hắn đâm đầu đi tới tiểu thừa cơ xin lỗi một tiếng nói gặp được người quen rời đi quẩy ba đi về hướng những kia người m bỏ bản ý của hắn là mượn người mỏ gì giải vây rời đi kết quả hắn tính sai người mọ gì chứng kiến hắn đi tới nhãn tỉnh sáng lên lôi kéo hắn đi một cái thùng rượu vị trí ngồi ở chỗ kia bắt đầu giúp địa cuối cùng nhất hắn mượn đi điê đốt cờ đem rời rờibia đi kết quả chờ hắn vào di động v đút cờ ngay được bên cạnh đang tạiử A, A qua hoa lập tức trận mắt há hấ mồm Các cô nương cũng quá tởi mở đi à nha. Đi tới, dê đi bốn người bắt đầu hiến hát, Vương bác ánh mắt đúng vậy, bọn hắn tiếng nói rất tốt, sức lực bạo phát tiếng ca chuyển hướng toàn trường, kéo một đám nam nữ tại điện cuồng vận vèo thân thể. Hắn đi tìm được Eva, thư thích nằm xuống, lầm bầm nói, thượng đế, về sau ta rất không làm như vậy hoạt động, tâm tính thiện lương mệt mỏi. Eva tại một ly trong nước trái cây chen vào ống hút đưa đến miệng hắn bên cạnh, trêu chọc nói, đây là ta tại nguyên nhân, ngươi mới có thể tâm mệt mỏi a. Lão Vương than thở nói, Ngươi đang ở đây ta mới có lưu lại dũng khí, nếu như ngươi không tại, chỉ sợ ta đã sớm trở lại đi ngủ. Đúng rồi, thân yêu, qua một tháng nữa, ta mang ngươi đi Trung Quốc nhìn xem. Eva hiếm thấy xấu hổ bắt đầu, nói ra, a đi Trung Quốc sao? Cảm thấy được không tốt lắm đâu, ta muốn đi học nha Cái này có cái gì không tốt, ngươi coi như đi du lịch, quê hương của ta có chính thức bãi biển, đến lúc đó mang ngươi đi bờ biển học bơi lội. Lao Vương hỉ hỉ cười nói, nhưng Eva không dễ gạt ấm. Nàng lập tức nói ra, theo ta được biết, qua một tháng nữa, quê hương của ngươi thời tiết phi thường rét lạnh, sau đó ngươi dẫn ta học bơi lội. Chúng ta đây không học bơi lặn, bơi lội kỳ thật không có ý nghĩa. Hắn ôn Nhu nhìn xem veva hắn ánh mắt cũng phải như chất mật loại nhu hoàng ngọt. Vì vậy, một hồi hôn nồng nhiệt bắt đầu. Hai người dính lệch ra cùng một chỗ, cảm giác không thấy thời gian sói mòn mà kiêm chức đi dây dần một mực chú ý đến thời gian. Đến 11h50 điểm thời điểm, sức lực bạo phát âm nhạc thoáng cái đóng cửa. Zion cầm lấy mịt rổ phồn cao giọng hồ, 10 phút, còn có 10 phút chúng ta đem nên đón năm mới. Bọn tiểu nhị, các cô nương, chuẩn bị sẵn sàng A. chương 424, kia ánh mặt trời đầu năm mới. Toàn trường ngọn đèn sáng rõ, trong một năm nhất tốt đẹp chính là thời gian đã đi đến. Vài đối với nam nữ vội vàng mặc quần áo bộ váy tử, hiển nhiên ảm đạm ngọn đèn cho bọn hắn rất nhiều phát huy không gian. 10 phút rất nhanh chấm dứt, Zeddy tiếp nhận mịt rổ phồn bắt đầu kêu to, còn có 30 giây, còn có 30 giây còn có 30 giây. Tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt, đếm ngược thời gian. 10, 9, 8, 7. Tất cả mọi người đi theo đếm ngược lúc, lúc trước sáng như tuyết ngọn đèn toàn bộ đóng cửa, trên bờ cắt một mảnh hát cám. Vương Bắc cùng nghe và đứng lên, bọn hắn tay cầm tay nhìn về phía người ở ngoài xa bầy, cùng một châu cùng đợi cuối cùng vài giây đồng hồ biến mất. 4, 3, 2, 1, năm mới vui vẻ. Nương theo lấy thủy triều loại tiếng hoan hô, toàn trường tất cả đèn mở ra Đột nhiên sáng rõ. Siêu. Xiu, Feng. Theo nhiều tiếng trầm đủ, binh thúc dẫn người ở bên ngoài phóng nổi lên pháo hoa, rất nhanh hắc ám tinh không trở nên đủ mọi màu sắc bắt đầu. Ở phía xa, trấn giản chọ dạ phương hướng, chấn lõ bờ phương hướng, còn có ố mạ dạ mạ thành phương hướng, đều có pháo hoa bay lên bầu trời đêm. Âm tương ở phía trong vang lên hạ tín lưu dệ ạ bài hát này giai điệu, giọng trẻ con bản tiếng ca dần dần vang lên. Tất cả mọi người tại chắp tay trước ngực, nhắm mắt đối với tinh không hứa năm mới vọng. Lào Vương có lẽ rơi xuống một cái tốt đẹp chính là nguyện vọng ta muốn kiến thiết xuất thế giới giỏi nhất tiểu trấn. Vượt qua năm lập tức chấm dứt, mặt tỷ cũng rơi xuống màng tre, rằng có 6-7 giờ này ra, dù cho tinh lực nhất dư thừa thanh niên nam nữ cũng cảm giác mỏi mệt. Có người đón xe rời đi, bên trong rất nhiều là lạ lắm nam nữ, bọn hắn sớm tại trên thị trấn đặt tốt rồi khách sạn, nếu như không có khách sạn, cái kia liền trực tiếp trong xe bắt đầu lắc lư. Eva mang theo tiểu lõ lì cũng phải ly khai, Vương bác hỏi, các ngươi bây giờ trở về đi Eva nói ra, đúng, hiện tại nên về nghỉ ngơi, sau đó buổi sáng ngày mai chúng ta muốn sáng sớm xem mặt trời mọc, xem năm mới tia nắng mặt trời đầu tiên. New Zealand là thế giới cực nam chi địa, ở vào đông 12 khu, theo thời gian, thời khác, thói quen mà nói, kết hợp ngày giới tuyến phân chia quy tắc, nơi này là năm mới đã đến sau trên thế giới cái thứ nhất chứng kiến mặt trời mọc quốc gia. Cho nên, năm mới xem mặt trời mọc là New Zealand du lịch chung rất trọng yếu hẳn nhất. Chắc hẳn lúc này quốc gia này đã muốn hội tụ đến từ toàn bộ thế giới không ít du khách chờ đợi ngày mai mặt trời mọc lập tức. Lao Vương sau khi nghe được nghĩ nghĩ, thử hỏi, vậy tại sao các ngươi vì cái gì không đến ta tòa thành đi đâu này? Tòa thành trên chân úi, so trong thành cùng trên thị trấn có thể sớm hơn chứng kiến nhật quang. Hắn không phải lần đầu tiên mời Mỹ nữ giáo sư tại trong thành bảo qua đêm, nhưng không có có thành công qua, lần này lại có cơ hội thích hợp, tiểu nếm thử một chút. Ê ba nhún nút mai, bên cạnh tiểu lò lì tưởng thật, đêu lên. Thật vậy chăng, thật vậy chăng. tỷ tỷ chúng ta đây đi tòa thành được không? Giờ ác A.L.E. muốn làm cái thứ nhất nhìn thấy mặt trời mọc tiểu bằng hưu. Vương Bắc còn nói thêm, đúng, đi với ta tòa thành à, lại đủ nhiều phòng chống, các ngươi có thể chọn chọn một hứa thích. Nếu như lái xe trở về, chúng ta đều uống rượu rồi, còn là đừng lái xe rồi, nhiều như vậy xe con, nhiều dễ dàng phát sinh vấn đề. Mẹ khi cô đẹp trai minh bạch ý nghĩ của hắn, tiểu đi lên hỗ trợ chợ công, mặt khác, hề ba... Ngươi phải cho kịch cùng Elizabeth lưu lại điểm không gian, đêm nay cho bọn hắn một cái một chỗ cơ hội a Eva tìm một lần, chứng kiến kịch cùng Elizabeth chính đang nói giỡn, nàng đành phải nói ra, xem ra không có rất tốt lựa chọn, chúng ta đây đi ở tòa thành. Tiểu lõ lì không có ở bên trong ở qua, hương phấn kêu lên, thật tốt quá. Tòa thành tất cả gian phòng đều không có lắp đặt thiết bị, chọn dùng chính là nguyên thủy vật liệu bằng đá phong cách, tràn ngập tăng thương phong cách cổ xưa hương vị. Có thành bảo chi tâm sau, cổ bảo khắp nơi sạch sẽ. Cho nên loại này hương vị làm cho người ta cảm giác còn rất tốt, Eva nhìn phòng trọ sau nói, hình như là xuyên việt thời không về tới hơn 200 năm trước châu Âu. Vương Bắc lên mạng điều tra rồi, năm mới ngày đầu tiên đảo Nam quá mặt trời mọc thời gian là dạng sáng 4 giờ 50 phút, các nàng còn có 4 giờ thời gian nghỉ ngơi. An bài Eva hai người, Lao Vương cùng cao bồi, Thi cô đẹp trai, Charlie không có ngủ, bọn hắn trở lại trên bờ cắt đi tọa trấn, xem như duy trì chị ăn, đứng vương cuối cùng ca cuối. Trên bờ cắt y Nguyên có người chưa có chạy. Bọn hắn nhanh nhóm nổi lên đống lửa, Vương Bắc một chuyến tìm một đống ngồi vây quanh đi qua, uống vào bia trò chuyện, thảo luận tiểu trấn phát triển quy hoạch, thảo luận kiếm tiền biện pháp, thảo luận Trung Mỹ mới mực các quốc phong thổ, cũng không biết là khồn đốn. 4 giờ 30 phút, Vương Bắc trở lại tòa thành đi gõ cửa Eva, hắn mới gõ vài tiếng, Eva liền kéo mở cửa. Nhìn xem mặc chỉnh tề Eva, lão Vương nói ra, ngươi đây là gối giáo trở sáng nha. Ngủ không cởi quần áo. Ngươi thật giống như rất thất vọng. Làm sao có thể? Ha ha, đến arời giường. lao Vương đem tiểu lò ly kéo lên tiểu lọly mặt mũi tràn đầy mơ hồ nàng dùng bàn tay nhỏ bé trả sát liếc cho mắt cố gắng mở ra một đường nhỏ lập tức lại hợp bắt đầu nhỏ giọng lầm bầm nói ừm, đừng cãi giờ a tiếp tục ngủ trời còn chưa sáng Evaeva đi lên hỏi vậy ngươi còn muốn hay không xem tia nắng mặt trời đầu tiên trở về còn muốn cùng tiểu sở tổng John kéoo cùng xạ ra nói khoác đâu rồi Chẳng lẽ ngươi muốn nghe bọn hắn tội sao không được nhất định phải xem. Zer ALE là lợi hại nhất. Tiểu Lọ lì cô lây béo má nói ra, nhưng vẫn là nhắm mắt lại. Tiểu hài tử ngủ tính đại, Lao Vương rất giải thích, nhưng hắn chưa thấy qua như tiểu Lọ lì như vậy ngủ tính đại, về sau hê va rửa mặt xong, hắn khiêng Zer ALE đi ra ngoài, kết quả tiểu Lọ lì tiểu túi tại trên bả vai hắn nằm ngáy ho o bốn. Trong đỉnh góc đông nam có một tháp canh, trên mặt có khoáng đạt tháp canh, một đoàn người theo đinh ốc thềm đá đi tới, chờ qua mặt trời mọc. Lúc này trời không trung còn có chút điểm đầy sao. Bởi vì không khí không có chút nào ô nhiễm, cho nên những vì sao lóng lánh thoạt nhìn không là đơn tuần màu trắng, mà là bên ngoài có màu tím, màu xanh thậm chí màu đỏ vầng sáng, dị thường sáng lạ. Tuy nhiên mặt trời còn không có đi ra, nhưng lúc này thiên địa trong lúc đó cũng không phải đèn kịt một mảnh, mà là mông lung ảm đạm Lao vương đứng ở tháp canh hướng bốn phía xem, quanh thân hắc đen ngọn, chỉ có thể nhìn đến núi, tây, thảo hình dáng Sáng sớm thời gian im mắng chấn lạc nhật ở phía trong còn không có mở phát ra tới giống một mảnh nguyên thủy núi rừng cùng thảo nguyên, không gió không sưng mũ, thanh tịnh từng hòa, tinh thủy bình giã khoát, thiên cung cháo vô thanh. Lao vương đi đến tháp canh biên giới, hai tay triển khai ngửa đầu xem hướng lên bầu trời, giống như khung ngọn nguồn phía dưới, chỉ có hắn một người tồn tại. Đôi cánh tay đột nhiên từ phía sau ôm lấy eo của hắn, Lao vương lại càng hoảng sợ thiếu chút nữa nhảy đi xuống, mệt khi cô đẹp trai tại phía sau hắn kêu to, mau tới giữ chặt lao đại, hắn muốn nhảy đi xuống, bào ẩn không có tim, không có có tim bào ẩ Dù an ngươi cái này ngu xuẩn, lúc này ngươi phải nói, dịu dùm, y dùm. Đây là tỷ tạ niệm kinh điển lời kịch, lúc ấy dư sở muốn nhảy xuống biển, giáp chính là như vậy nói. Bất quá cảnh tượng này đặt ở trong phim ảnh làm cho người ta cảm động, để ở chỗ này, lao vương cảm giác được chẳng ghét. chương 425, ở Trung Thời Đại. Hắn đem mê hy cô đẹp trai đời ra, cả giận, cho ngươi tức chết, ta đang tại mình tưởng vũ trụ chân lý. Mau nhìn, ánh sáng mặt trời. Eva bỗng nhiên chỉ vào phương đông vui vẻ hô lên Ngay tại đột nhiên trong lúc đó, tòa thành sừng đông trên đỉnh núi đám mây biến thành màu đỏ, loại này hồng không phải diễm lệ đỏ thấm, mà là ảm đạm sám hồng, hình như là đám mây phía dưới có một đoàn hòa đồng dạng. Rất nhanh, sám hồng sáng lên hồng cuối cùng nhất biến thành quả cam hồng, ôn nhu quả cam màu đỏ hình như là nhỏ vào trong nước cây quýt nước, chậm rãi khuyết tán mở đi ra, sắc thái sâu cạn không đồng nhất, đậm nhạt không ngay ngắn, theo phương đông hướng bốn phía lan tràn càng lúc càng nhanh. Đón lấy đám mây phá vỡ, tinh quang ẩm đạm Phương đông màu đỏ đám mây đằng sau lộ ra ngân mặt sắc Rốt cục ánh sáng mặt trời theo núi ẳ tợ phía Nam về sau trôi nổi đi ra cực đại hỏa cầu mang theo chiếu dọi thiên địa khí phách nó vừa xuất hiện ánh sáng lập tức trở nên chướng mắt bắt đầu hoa thật xinh đẹp Tiểu tiểuọ lì vậy mà tức thời tỉnh bắt đầu về lên góp chân lôi kéo hề và tay xem vui vẻ Lao Vương thân thủ đem nàng gánh tại đầu vai tiểu lọ lì càng vui vẻ hơn rồi vùng phải tiểu đoạn tay Aa gọi không ngừng mặt trời đi ra không riêng trời đã sáng Thiên địa ở giữa yên tĩnh cũng phá vỡ. Vốn là một đoàn chim rừng theo trong rừng bay ra, thanh thúy tiếng kêu cùng cánh phát không khí tiếng vang lên, lập tức là chân núi cỏ dại ở phía trong có co thú con da ra vào, vào thân thể lệ mề cây cỏ phát ra bá bá bá thanh âm, còn có gà rừng vịt hoang khúc kha khúc khích tiếng kêu, trong nháy mắt náo nhiệt lên. Vương bác quay đầu lại xem, hồ song sinh lộ ra một bộ phận thân ảnh, ánh mặt trời chiếu sáng tại hóng ánh thấu triệt trên mặt hồ, không sóng không gió, mặt hồ làm sáng tỏ bình tĩnh giống như khối lớn thủy tinh bất quá nhan sắc không ngừng biến ảo. Mặt trời mọc vẻ đẹp, lại để cho lão vương mê say, nhưng hắn là giảng nghĩa khí người, chuyện tốt như vậy không thể vào xem chính mình. Tựu quốc tế đường dài trở về cho bạn học cũ lao bằng hưu, vốn là Na Thanh Dương, A-ca, bắt đầu xem mặt trời mọc A, năm mới tia ánh mặt trời đầu năm mới. A-ca hàm hàm hồ hồ thanh em vang lên, A. Mặt trời mọc rồi. Giờ mới có 12 hát A. Cơ mờ lao vương, người muốn chết A. Vương bắt nói, cái gì 12ht Đã muốn 5 giờ A, buổi sáng 5 giờ đồng hồ. Cút. Lao tử tại Trung Quốc A. a đúng đúng, ta đã quên, thật có lỗi A A K, lại nói ngươi chừng nào thì có thể di dân. Na Thanh Dương di dân chi lộ cũng không tốt đi, trong nhà hắn thuộc về thể chế ở bên trong, hắn cũng phải người tổ chức, muốn di dân cần qua trạm kiểm soát cũng không ít, dù sao hắn không thể cho cha mẹ thân thích con đường làm quan tạo thành phiền thoái. Cút điện thoại, Lao Vương tìm được Trung Đại Bảo điện thoại lại gọi cho. Đại Bảo, nhanh rời giường xem mặt trời mọc A, trời đã sáng. Khi tăng ốc, sáng cái giam A, ta còn chưa ngủ nghỉ. Xem qua luồng thứ nhất mặt trời mọc, chụp được một số ảnh trụ, còn lại liền không có giá trị gì ý nghĩa, tiểu lõ lì văn vê rùi mắt, ghé vào lao đầu đỉnh đầu lại ngủ, còn si sao đập vào tiểu khó khẻ. Trở lại gian phòng, lão vương đem tiểu lõ lì chú ý phóng trên giường, Ê va mỉm cười nói, cảm ơn ngươi, thân yêu, đem ngươi giờ A chiếu cố thật sự là quá tuyệt vời. Vương bắt nói, ngươi nói quá khách khí, nên vậy, cái kia... Người muốn hay không cùng đi ra nói chuyện thiếm. Eva không có ý tư xoăn xoăn tay, nhỏ giọng nói, ta còn phải ngủ tiếp. Nói xong nàng tranh thủ thời gian lại bổ sung một câu, ta kỳ thật không thích ngủ nướng, nhưng giờ ALE đến làm cho ta ôm, nếu không nàng ngủ không được. lão vương nhìn xem nằm ngáy hó hó. Vẫn còn ngáy ngủ tiểu lò ly, cảm giác được mỹ nữ sư phụ lời này nói không phải rất đáng tin cậy. Năm mới ngày đầu tiên, vương bác chuẩn bị bữa sáng, nhưng thẳng đến 8 giờ mặt trời đã cao trung thiên cũng không có thấy Eva cùng tiểu lò ly đi ra. Như vậy Lão Vương có chút ngồi không yên, mệt khi cô đẹp trai thử hỏi, nếu không ta đi xem. Lão Vương chừng mắt liếc hắn một cái, cả giận nói, muốn đi xem cũng phải ta xem, cần phải qua ngươi. Hắn cũng không còn đi, bởi vì tối hôm qua nằm ngủ chính là trời vừa dạng sáng chung 4h30 phút lại rời giường, Eva cùng giờ A.L.E. ngủ nhiều sẽ rất bình thường. Qua rồi nửa giờ, tóc rối bù giờ A.L.E. sôi nổi đi ra, Lão Vương tinh thần chấn động, nói ra, đến đến, nhanh lại để cho tỷ tỷ ngươi mang ngươi đi rửa mặt chuẩn bị ăn điểm tâm a. Nghe xong lời này, Tiểu Lọ lì khổ qua khuôn mặt nhỏ nhắn nói, cái kia ca ca ngươi giúp dở ALE được không? Tỷ tỷ phải ngủ đến 10 giờ nghỉ. A. Không nàng đang ở trong đó, chỉ cần buổi sáng không có chuyện, tỷ tỷ có thể nằm ngủ đến 10 giờ thậm chí 11 giờ, nàng siêu đưa thích ngủ nướng, có phải rất xấu không? Tiểu Lọ lì che miệng vụng trộm cười nói, mắt to ngạc thành thửa nhỏ. Lao Vương nhếch nhếch miệng, nói, tỷ tỷ ngươi bình thường chiếu cố ngươi quá mệt mỏi a, cái này có thể lý giải. Eva không phải hoàn mỹ vô khuyết cô nương, nàng sắc thực ứa thích ngủ nướng, dù sao mỗi lần Lao Vương đi đưa tấm lòng yêu mến bữa sáng, đều sẽ thấy tiểu lõ lì mình ở chơi, Eva còn đang ngủ. Sự thật chứng minh, tiểu lõ lì trả lại cho Eva nói tốt rồi, nàng không phải ngủ đến 10 giờ 10, 10, 10 giờ mà là 12h dưới. Eva cũng có chút ngượng ngùng rồi, đi ra sau giải thích nói, nói ngươi khả năng không tin, giường của ngươi ngủ dậy đến đặc biệt thoải mái, ta rất lâu không có ngủ sâu như vậy rồi, sau đó là hơn ngủ một hồi. Mẹ khi cô đẹp trai đối với cái này tỏ vẻ đồng ý, đây là, ta một mực cũng có cảm giác như vậy, cảm giác được ngủ ở chỗ này đặc biệt thoải mái, tỉnh ngủ sau tinh lực đặc biệt dư thừa cái này thật là một cái nơi tốt. Vương bác thầm nghĩ lao tử nơi này có vạn năng thành bảo tri tâm, đương nhiên ngủ thoải mái, bất quá cái này không thể nói lời, Eva giải thích cho hắn cơ hội, gấp nói gấp, vậy ngươi về sau ở tại chỗ này a Eva kinh ngạc trừng to mắt, lao vương bổ sung nói, ngươi chọn một ứa thích gian phòng, cùng giờ ở chỗ A Tòa thành ngủ dậy đến thật sự rất thoải mái, đối với giờ ALE phát triển giúp đỡ cũng khá lớn. Cuối cùng, hắn muốn cùng Mỹ nữ giáo sư mở ra tốt đẹp chính là ở chung thời đại. Tiểu lõ lì đối với tòa thành cũng rất có hảo cảm, vương Bắc một cổ động, nàng trước tâm tình tăng vọt hô tốt, hoàn toàn không biết một khi các nàng tỷ bội lựa chọn ở chỗ này ý vị như thế nào. Eva nói muốn cân nhắc một lần, nhưng ngựa khí không phải rất kiên định, vì vậy lao vương xuất ra khí thế làm đường ra vung tay lên, nói ra, cứ như vậy quyết định, buổi chiều dọn nhà. Cơm trưa hắn làm thịt xào đậu cô ve, thịt ham từ chân giò hun khói, dùng lức gà làm một đạo thịt gà giấm đường, tăng thêm cá chiên, chân gà rán thịt cùng canh cà chua thịt bò, bầy đặt cả bàn. Charlie ba người ăn như hổ đói, Mê Thi cô đẹp trai dùng bánh mì chám qua cả chua soup ý vị đã nói ăn, bảo ẩn cũng nói, thức ăn hôm nay so bình thường ăn ngon nhiều hơn a. Vương Bắc cười nói, đồng dạng, đều là ta làm nha, ba người các ngươi không có một cái hội làm đồ ăn, lại vẫn có mặt công việc trên thế giới này. Đẹp trai Thiên Hoan, lão đại Ta sẽ làm đồ ăn, mê thi cô đồ ăn. Cái kia không gặp ngươi đã làm a lão vương meo mắt lại, dù thế nào, đẹp trai ngươi đây là muốn té ngã nhi cấp làm lao động. Mê thi cô đẹp trai cảm nhận được ánh mắt của hắn bên trong sắc khí, nhỏ giọng nói, đây là ngươi không có để cho ta làm chứ sao. chương 426, kia tử ngoại tổn thương. Cơm trưa hiển nhiên cũng không tệ lắm, tiểu lõ lì ăn vui sướng mười phần, cuối cùng đập vào ở một cái nói, Ếch, thực, Ếch thực tiết nối, Ếch, nếu cùng ca ca ở cùng một chỗ, ách thật tốt Tỷ tỷ nấu cơm. Tỷ tỷ trở về nấu cơm cho người ăn. Eva ôn nhu cười nói. Giờ A E khuôn mặt nhỏ nhắn khủng hoảng. Không không không, có lẽ hay là được rồi. Lao vương nhìn xem Eva trong nội tâm nghi hoặc. Eva làm đồ ăn nhiều lắm khó ăn. Nàng một câu vậy mà sợ tới mức tiểu lò lì ngay ở một cái đều đừng đánh. Xế chiều hôm đó, hắn ra lệnh một tiếng dọn nhà hoạt động đại quy mô bắt đầu. Bất quá hắn chưa từng có đi, bởi vì hắn phải dẫn người đi thu thập bãi cát. Xuống xe nhìn về phía bãi cát Lào Vương nhịn không được lắp đầu. Ngày hôm qua lúc này, bãi cắt có lẽ hay là làm như vậy sạch tuần khiết, hiện tại tình hình đại biến, mười dặm bãi cắt trắng cảnh đẹp dĩ nhiên không thấy, trên bãi cắt đầy rắc rưởi bình rượu, lon bia, thậm chí có thùng bia cắt tờn, xương cốt, thịt nướng, rau dưa, các loại đồ ăn cạn, vỏ, hạt trái cây, thịt trái cây hư, còn các túi đựng càng nhiều. Những này hắn đều có thể đoán trước, rắc rưởi bên trong có dép lê hắn cũng có thể đoán trước Đúng vậy trên bờ cắt còn có lưu nữ tính quần lót là chuyện gì xảy ra. Tráng đinh chứng kiến hồ nước tiệu nổi điên, nó muốn đi chơi nước, kết quả trên đường đột nhiên điêu nổi lên một cái màu đỏ nội y vui mừng vui vẻ chạy trở về. Lao vương cho nó tức giận đến không được, tranh thủ thời gian đoạt xuống, kết quả dính hồ, cũng không biết trên mặt là vật gì, tráng ghét hư lắm rồi. Tiểu trấn 6 chiếc xe giáp mở tới, hắn muốn gọi điện thoại cho công ty vệ sinh đến thanh lý, đúng vậy cách qua xa, phải theo ô mạ ra mạ thành mời người, hắn đành phải tha cho Cũng may tiểu trấn có rất nhiều người mọ gì, làm công ngày vĩnh viễn không thiếu người. Rác rưởi quá nhiều, phạm vi quá lớn, hắn phải tự mình ra tay. Thật tốt, tôi hào ra cởi bỏ cánh tay, hắn bắt đầu chỉ huy người mọ gì thu thập vệ sinh. Đầu tiên là cái kia từng đống đống lựa cho tàn, cái này phải tính cả hạt cắt cùng một chỗ xử lý sạch. Tiếp theo là bãi cắt ở phía trong rác rưởi, dùng xe ban tải kéo đi cái miệng nhỏ kính lưới sắt chải vớt một lần, đem hạt cắt mặt ngoài cùng bên trong rác rưởi đều được quét ra đến. Nhìn xem những này rưởi Mồ hôi đầm địa Lao Vương lắc đầu liên tục, về sau trên bờ cắt tuyệt đối không làm à Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không làm. Đến hỗ trợ thì tờ sần tiếc nuối nói, ngươi xác định như Lao Đại. Cái kia thật là đáng tiếc, tối hôm qua nói thật đùa rất thoải mái ấy nhỉ? Lao Vương cắn răng nói, vậy bây giờ quét dọn vệ sinh đâu này? Còn thoải mái sao? Muốn thu lấy được dù sao cũng phải trả giá, không phải sao? Tì tờ sần thanh em nói chuyện càng ngày càng nhỏ, được rồi Lao Đại, ngươi đừng nóng giận, ta trước đi làm việc Hắn vừa muốn đi, nhìn bầu trời liếc còn nói thêm, còn có, lao đại, người tốt nhất bôi điểm kem chống nắng, da của ngươi phơi nắng đỏ, có thể sẽ phơi nắng tổn thương. Vương bác cái đó có tâm tư đi bôi lên kem chống nắng. Hắn vội vàng thanh lý vệ sinh đâu rồi, cái này bãi cắt mới sinh ra đợi một tuần, hắn cũng không muốn bị hủy diệt, còn trông cậy vào cái này đến hấp dẫn du khách nhỉ. Hiện tại trên bờ cắt cũng có người đợi, có người chống dù che nắng tại bên hồ trùng gió, bọn họ là tối hôm qua ép ép tụ hội lưu lại. Trứng Kiến Vương Bắc dẫn người quét dọn vệ sinh, ào ào đi lên hỗ trợ. Cái này xem như an ủi lão Vương bị thương chú Ý Linh, bận việc một chút buổi trưa, quanh hồ bãi cắt rốt cục thu thập sạch sẽ. Vừa thở dốc một hơi thay đổi y phục, hắn bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng một hồi nóng rất đau, đặc biệt là đi thời điểm ra đi quần áo ma sắt làn da, lại càng đau đớn khó nhịn. Thời y phục xuống, hắn dùng xe con kinh chiếu hậu nhìn nhìn, làn da giống như bị mở nước nóng qua đồng dạng đỏ bừng, có mấy cái địa phương thậm chí rạn nứt rồi. Trung quanh làn da nhăn nhăn nhún nhún cùng con cóc làn da tựa như. Lại càng hoảng sợ, hắn tranh thủ thời gian lái xe đi trên thị trấn tìm y ca, trên đường gặp được Eva dọn nhà xe con, Eva nhìn hắn vô cùng lo lắng hỏi hắn làm sao vậy. Chờ hắn vừa xuống xe, Eva qua đi nhìn thoáng qua biến sắc, lên xe, ngươi hôm nay vừa rồi không có bôi kem chống nắng. Tiêu tử ngoại dị ứng, nhìn ngươi về sau còn dám hay không xính anh hùng. Tiểu lọ lì thương cảm nói, sư phụ, thật đáng thương, ngươi nhất định rất đau đúng hay không. đến Zae ALE thân thân ngươi, tỷ tỷ có một lần cũng phơi nắng bị thương, ta thân thân sau nàng không đau. Giúp quân gia dục vọng thanh niên kịch kinh ngạc hỏi, thần kỳ như vậy? Zae ALE, ngươi tới giúp ca ca cùng thân thân à, ca ca trên chân cọ sát cái pháo nước. Tiểu lì đơn thuần nhưng không ngốc, nhanh chóng chạy tới ngâng lên chân nhỏ đá hắn một lần lại nhanh chóng chạy về đến. Eva không có thời gian xem bọn hắn chơi, nàng mang lên Vương Bắc cùng Tiểu lì mở đi ra trên thị trấn, trực tiếp đi tìm đến IK. Bệnh viện đã muốn kiến thiết xong việc Lắp đặt thiết bị cũng đã xong, đại đa số máy móc đang tại lắp đặt thiết bị ở bên trong, cụ thể chuyên nghiệp phòng vẫn không thể sử dụng, nhưng phòng khám bệnh có thể dùng. IK đang tại điều chỉnh thử một đài máy ít quang, chứng kiến vương bác cởi bỏ cánh tay tiến đến, hắn mỉm cười nói, kia tử ngoại phơi nắng tổn thương đúng không? Ok, đi theo ta. Tiến vào phòng hắn cho vương bác phía sau lưng phun ra một ít nước thuốc, mắt mẹ cảm giác xuất hiện, lao vương thoải mái rên rỉ một tiếng, nói, mẹ nó, thật sự sẵn khoái. Còn có thoải mái hơn Ika mỉm cười, xuất ra một lọ thuốc mỡ cho hắn lao đi lên, đặc biệt là tổn thương bộ vị, lại càng lao dày đặc tầng một thuốc mỡ. Một bên môi hắn vừa nói, mùa hạ đến, ngươi nếu như ở vào ánh mặt trời thẳng phơi nắng trong hoàn cảnh, nhất định nhớ rõ bôi lên kem chống nắng. New Zealand tầng ô rồn mỏng manh, không khí ô nhiễm rất nhỏ, rất dễ dàng bị ánh mặt trời tổn thương. Mặt khác nhớ rõ mang nón che nắng cùng kính râm, chú ý bảo vệ mình. Vương Bác thoải mái rên rỉ qua, yên tâm, về sau không xoa một lớp kem. Ta khẳng định không ra ngoài, làn da phơi nắng tổn thương cảm giác quá thống khổ. Bôi xong sau, không thể mặc quần áo, y ca lại cho hắn mở hai chai dược cùng một lọ thuốc xịt lại để cho hắn trở về sử dụng. Đi ra phòng, Eva Ân cần hỏi hàn, bác sĩ nói như thế nào? Tiểu lọ lì dơ tay lên nói, ta biết rõ, ta biết rõ, bác sĩ, đứng hay không? Cái gì? Lao vương không rõ, nàng đột nhiên trong lúc đó dùng tiếng Trung nói bác sĩ cái từ này làm gì vậy? Tiểu lọ lì vô tội giải thích nói. Tỷ tỷ hỏi ta bác sĩ dùng tiếng Trung nói như thế nào nha, nàng quá ngu ngốc, giờ A L chỉ biết nói như thế nào. Ê ba. Vừa vặn, bọn hắn vừa mới bắt đầu ở chung lão Vương hay dùng chiếm hữu nàng, một ngày bôi hai lần thuốc mỡ, Ê buổi tối lại cho hắn cẩn thận ở phía sau lưng thượng lao tầng một, ngày hôm sau rời giường tiểu khôi phục không sai biệt lắm. Phía sau lưng phơi nắng tổn thương, hắn cho mình nghỉ. Năm mới bắt đầu, tiểu trấn tạm thời không có việc gì, hắn có thể thản nhiên nghỉ ngơi một chút. Giữa trưa ngồi ở sần núi cửa ra vào dưới bóng cây, lão Vương hưởng thụ phơ phất thổi tới gió mát cho ba mẹ gọi điện thoại, ta phía sau lưng phơi nắng bị thương, bị ánh mặt trời phơi nắng bị thương, các ngươi cũng không qua tới chiếu cố ta. Bác Phụ nghe nói hắn phơi nắng bị thương lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian cùng bác Mâu nói, bác Mâu tiếp nhận điện thoại lên tiếng hỏi sợ sao mắng, người lớn bao nhiêu? 30 tuổi đúng không? 30 tuổi còn có thể bị ánh mặt trời phơi nắng tổn thương. Đừng đợi tại New Zealand rồi, trở về đến mẹ chồng được đến Lao vương khỏe miệng co cấp rút được mẹ ngươi lợi hại cái này sóng ta phủ chương 427 thi bằng lái xe khó khăn xa không đầu không được xe lửa chạy trốn nhanh đều dựa vào đầu xe dẫn cách ngôn nói không sai Vương bác mới nghỉ ngơi hai ngày chính phủ tiểu vận chuyển không mở rồi an điểm tâm thời điểm ơn Phàn là nói quán ba lắp đặt thiết bị tiền còn lại muốn kết toán có một trí tuệ thành thị thiết bị đầu cuối cơ xảy ra vấn đề rồi như thế nào lộng đều lộng không tốt nhanh chóng ta lên một lượt hỏa ngươi không để cho ta ra điểm chủ ý Láo Vương quan tâm nói, cái này rất đơn giản, uống nhiều nước, nhiều ăn trái cây, chịu chút rau dại, cái này đều có thể hạ sốt. Bất quả nếu phát hỏa đặc biệt nghiêm trọng, ta đề nghị ngươi đi y cà chô đó nhìn xem. Bao ẩn. Hắn nói như vậy buồn ý là lại để cho Lão Vương trở lại đi làm, nhưng lão Vương mới không chịu, thật vất vả có thể quang minh chính đại nghỉ ngơi rồi, hắn muốn nghỉ một tuần. Hơn nữa hắn không thể không sự tình làm, hắn lấy được khảo thi bằng lái xe, rốt cục có rảnh rỗi rồi, hắn cần đem bằng lái xe khảo thi đi ra. Đi vào New Zealand hắn một mực không chiếu điều khiển gì. Hắn lý do này quang minh chính đại, không có người có thể nói cái gì. Dựa theo New Zealand pháp luật, không bằng lái điều khiển thật là nghiêm trọng sự tình, bắt được muốn đi bỏ tù bị tù. Vương Bắc một mực tiểu trấn lái xe, mà ở trong đó là địa bàn của hắn, cho nên không có việc gì, vốn lấy sau hắn sẽ đi trong thành thị, khi đó gặp chuyện không may nhưng phiền thoái. New Zealand khảo thi bằng lái xe qua hai quan, một là giao thông quy tắc, cái đó và trong nước cuộc thi cùng loại. Chính là trong kho để rút ra một ít đề mục lại để cho thí sinh đáp lại. So sánh trong nước, New Zealand đơn giản một ít, kho đề chỉ có 260 đạo đề, từ đó rút ra 30 đạo làm khảo đề, hơn nữa tất cả đều là phán đoán đề. Vương Bắc lúc trước xem qua một lần, tiểu biết mình khảo thi mát điểm dễ dàng, chớ nói chi là vượt qua kiểm tra rồi. Tiếp theo là đường đi, cái này cũng không có vấn đề gì. lão Vương mặc dù không có hệ thống tính luyện qua, nhưng hắn lái xe kỹ thuật dù sao đã muốn lô hỏa thuần thanh, duy nhất một lần thông qua không có vấn đề. Eva giúp hắn hẹn trước cuộc thi, địa điểm rất gần, ố Mạ Dạ Mạ thành thì có địa điểm thi, bọn hắn buổi sáng cùng đi thăm gia. Trước giao lộ phí, về sau hội tiến hành thị lực khảo thí, có người mang Vương bác vào cái phòng tối, hắn cho rằng chắc hồng màu xanh biết đuôi mù, kỳ thật không phải, trở ra cho hắn đeo lên một cái kính mắt, kính mắt cùng loại kính hiển vi màn ảnh, tự động tiến hành một lần thị lực kiểm tra đo lường. Sau đó là nhân công kiểm tra đo lường, trên vách tường ba nhóm N sắp chữ màn, nhân viên công tác nói ra, thứ năm đi, tiên sinh Lão Vương thị lực không có vấn đề, thứ năm đi ba nhóm trên phụ để nội dung dành mạch đọc đi ra, cái kia nhân viên công tác nghe hắn đọc hai câu, tựu cho hắn lấy xuống kính mắt lại để cho hắn đi chụp ảnh. Chụp ảnh xong phải đi tiến hành máy tính đáp đề. New Zealand chính phủ gần vài năm nay bắt đầu coi trọng người Hoa, những này khảo hạch đều có tiếng trung đề thi, Vương bác làm Anh văn cũng không có vấn đề gì, huống chi là tiếng trung. Không có gì bất ngờ xảy ra, mát điểm, đón lấy đường đi khảo thi. Eva ở phương diện này hiển nhiên càng có kinh nghiệm, đang chờ đợi thời điểm Nàng giới thiệu nói, đường đi không khó, nhưng là không dễ dàng, ngươi muốn vượt qua một ít không tốt thói quen, ta bình thường gặp lại ngươi ưa thích một tay vịn tay lái, cái này rất to tú, đúng vậy cái này không cho phép. Còn có, chạy xe thời điểm ngươi ưa thích chỉ nhìn một cái kính chiếu hậu tiểu lái xe, cái này cũng không được, ngươi phải đem ba cái kính chiếu hậu đều xem một lần. Vương Bắc Kỳ thật biết rõ những này quy tắc, đã khảo thi bằng lái xe, hắn tự nhiên làm chuẩn bị. Tiếp theo hắn là cảnh sát, là giao thông thượng chấp pháp giả, những này quy tắc hắn đều hiểu rõ. Mỗi lần khảo thí đều là một tổ một tổ tiến hành, hắn điểm tại v 4 tổ, trong tổ tổng cộng 6 người, mà khác 5 người đều là thoạt nhìn vẻ mặt ngây thơ đại hải tử, giống hắn như vậy 20 vài gần 30 tuổi người độc nhất phần. Người New Zealand khảo thi bằng lái xe đều rất sớm, trên cơ bản trưởng thành ngày nào đó muốn hẹn trước khảo thi bằng lái xe. Vương Bắc cùng những hài tử này không có gì cộng đồng chủ đề, chính mình đợi tại mát mẻ ở phía trong ngàn người. Đây là hắn bị tia tử ngoại tổn thương qua đi dưỡng thành thói quen tốt, đơn giản không đi phơi nắng Một gác thoạt nhìn tinh linh cổ quái nữ hài chú ý tới hắn sau hiếu kỳ tới chào hỏi, Ngài khỏe chứ, tiên sinh, Ngài là Hoa Kiều, Nhật Kiều có lẽ hay là Hàng Kiều. Vương Bắc mỉm cười nói, người Trung Quốc. Bên cạnh một cái nam hài chen miệng nói, người không biết hắn. Trung Quốc Vương. Hắn là chấn lạc Nhật Trấn trưởng, đặc biệt có tiền, còn nuôi hai cái đặc biệt khóc cầu. Vương Bắc mỏ mỏ cái mũi, chính mình là thành danh nhân rồi. Hắn nhất định là danh nhân, ồ mạ dạ mạ thành cứ như vậy nhỏ, 20 vạn nhân khẩu tiểu thành thị Có tin tức gì không đều khuyết tán mở, Lào Vương cầm qua đại hội thể dục thể thao nhiều huy trường, tham dự qua động đất cứu tế, còn chúng như bê vân giải thưởng lớn, chỉ cần hơi chút quan tâm phương diện này người tiểu nhận thức án. Nữ hài lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nói, hoa à, nguyên lai ngươi chính là cái kia cái chúng có người. Ta gọi kỳ ẹt, rất hân hạnh được biết ngươi trước sinh, ta đi qua ngươi thôn chấn, đường hoa rất đẹp. Còn có ta nghe nói ngươi chỗ đó có một tòa bãi cát. Vương B Nếu như ngươi ưa thích phơi nắng cùng câu cá, có thể đi nhìn một cái. Lúc trước nói chuyện Nam Hải lại mở miệng nói, ta đi qua, FF ép, ép tụ hội, thật sự là quá tuyệt vời, tùy tiện uống rượu, tùy tiện ăn thịt, tùy tiện khiêu vũ, ta thích chấn lạc nhật, ta muốn rời đi qua, nhưng ta còn phải lên đại học, rất tiến đối. Vương Bắc chụp Nam Hải bả vai một bả, nói, cái kia chờ ngươi tốt nghiệp, hoan nghênh ngươi đi định cư. Những người khác cũng vây quanh cùng hắn nói chuyện, đối với một cái thành nhỏ mà nói, hắn ngươi như vậy xem như thần tượng Những này thanh thiếu niên đối với hắn tràn ngập tò mò. Kỳ ẹt cùng hắn cùng một chỗ chụp ảnh chung, sau đó phát đến trên Twitter, vui dạo dựng nói, ta có một người bạn là của ngươi người hâm mộ, nàng nhất định sẽ ganh tị ta. Có người tìm hắn nói chuyện hiếm, hỏi, Vương, ngươi khảo thi qua mấy lần? Giống ngươi lớn như vậy niên kỷ thí sinh ta chỉ gặp được qua hai cái. Vương bác giải thích nói, ta lần đầu tiên tới khảo thi, trước kia ta không thích lái xe. Kỳ ẹt kinh ngạc nhìn về phía cái kia nói chuyện nam sinh nói, ngươi gặp được qua hai cái Ngươi khảo thi nhiều lần sao? Ta khảo thi 4 lần thử, một lần đều chưa bao giờ gặp lớn như vậy niên kỷ người. lão vương oán thầm, bản thân lớn tuổi sao? Đáng đời ngươi khảo thi 4 lần còn không có khảo thi qua. Nam sinh kia về phải nói, ta khảo thi 8 lần, thượng đế, ta thậm chí nghĩ buông tha cho, mỗi lần đều gặp được Ấn Độ giám khảo, quả thực thật là làm cho người ta điên cuồng. Khi Ad đồng tình nhìn xem hắn nói, đây là, ta cũng vậy có 3 lượt là bị Ấn Độ giám khảo cho xử lý, thật là đáng chết. Vì cái gì ố mạ ra mạ thành có nhiều như vậy Ấn Độ giám khảo. Hoặc là nói, người Ấn Độ vì cái gì đều để làm bằng lái xe giám khảo. Vương bác hỏi, cái kia, Ấn Độ giám khảo rất nghiêm khắc. Không thông qua xuất lĩnh 90% A. Kỳ ẹt nhún nhún vai nói. Lao Vương tranh thủ thời gian mở ra hắn đường đi an bài đơn, trên đó viết một cái tiêu chuẩn người Anh quốc tên, Ản bật đủ mở lệ đỏ, thấy vậy hắn nhẹ nhàng thở ra, nói, ta giống như không phải Ấn Độ giám khảo. Kỳ nhìn lại xem Sau đó lại độ lộ ra đồng tình ánh mắt, thật có lỗi, vương, đao tra tấn ạn bớt, hắn tiểu là người Ấn Độ, hơn nữa dùng nghiêm khắc chứ danh. Người điểm đến đao tra tấn. Hắc, tiểu nhị, cùng ta lần trước đồng dạng, lần trước đèn xanh quẹo phải qua tuyến thời điểm ta không có ngừng lại, bởi vì khi đó căn bản không có xe. Sau đó, một thanh niên bất đắc dĩ cười nói, ta lại tới nữa. chương 428, đao tra tấn. Tổ p3 thi xong, kế tiếp chính là tổ p4 lên trường thi. Một chuyến 6 người đi tới. Có người ủ rũ, tại đó đối với Ấn Độ giám khảo chửi ấm lên, lão Vương Chi xứng sở lỗ thai cẩn thận nghe, sau đó nghe thế người mắng chính là Đào Trà Tân cái tên này. Xác định danh tự sau, hắn thiếu chút nữa rơi lệ, chính mình không biết xui xẻo như vậy à? Chẳng lẽ mình nhất định treo? 15 phút sau, bọn hắn tiến vào trường thi bãi đỗ xe, phân thành 3 đợt lần, tổng cộng 2 vị giám khảo. Vương bác lên một cỗ hồn đần ô tô, cái gì nhãn hiệu hắn không có nhìn ra, này sẽ cũng không tâm tư nhìn Hắn vừa lên xe trước nhìn về phía tay lái phụ, nhưng thấy được một cái mày rậm mắt to Ấn Độ mãnh nam tại mặt lạnh chờ đợi hắn. Hắn bắt hết tóc trở lại suy nghĩ một chút chính mình hiểu được tiếng Ấn Độ, bởi vì lúc trước Bác xin tìm về Aston Martin, hắn đại khái biết một lần người Ấn Độ tại New Zealand tình huống, cũng thuận tiện học được hai câu tiếng Ấn Độ. Nhớ tới chính mình duy nhất còn nhớ rõ tiếng Ấn Độ, sau khi ngồi xuống hắn tranh thủ thời gian quay đầu đối với giám khảo mỉm cười nói, cái kia mã từ dày. Những lời này là tiếng Ấn Độ chung người hảo ý tứ. Giám khảo lạnh lùng nhìn xem hắn, dùng phát âm rất tiêu chuẩn anh văn nói ra, thật có lỗi, ta là tại nước anh sinh ra sau đó di dân đi vào New Zealand, chưa bao giờ tại Ấn Độ đợi qua, lại càng không hiểu tiếng Ấn Độ. Lao vương xấu hổ miệng giật giật, chính mình là vô nông ngựa đến giái ngựa lên. Nhưng gần hơn quan hệ là phải, hắn thật sự không muốn thi lại, mà khảo thi bằng lái xe co giãn quá lớn, lái xe không có tuyệt đối tiêu chuẩn tư thế, nếu dám khảo muốn thẻ hắn, cái kia tổng có thể mắc kẹt. Vì vậy hắn lại lần nữa vắt hết bóc. Sau đó nghĩ đến người Ấn Độ đều tin Phật dạy, hắn thủ quay đầu chắp tay trước ngực đối với cái kia giám khảo nói ra, A-di Đà Phật, thiện thai thiện thai. Kết quả giám khảo nổ tung, mẹ nó, ngươi là đến cuộc thi có lẽ hay là đến bái Phật hay sao? Xem phía trước, lái xe. Ngươi luôn chầm chầm vào ta nói chuyện với ta làm gì? Ngươi yêu mến ta sao? lão Vương thấy mình biện pháp không có gì dùng, đành phải bằng vào bản lĩnh thật sự, hắn nhịt dây an toàn. Sau đó đem cái chìa khóa đặt ở trên nút on ý bảo giám khảo xem xét Lại kiểm tra bánh lái, đèn, chân thắng, chân ga, diễn luyện một lần chuẩn bị động tác. Hắn cảm giác mình làm không có vấn đề, kết quả vị này tên hiệu vì đao tra tấn ấn độ giám khảo lạnh bước nói, ngươi nên vậy trước hết để cho ta cha nhìn một chút xe hướng, ta là của ngươi giám khảo không phải ngươi hành khách. Lao vương trong nội tâm mắt lạnh, hắn thật đúng là đem quy tắc này cấp quyến mất. Hiện tại hối hận cũng đã chậm, hắn chỉ có thể kiên trì đi xuống dưới, đã làm tốt thì lại chuẩn bị tâm lý. Xe con ở vào xe vị ở bên trong. Hắn phải trước chuyển xe đi ra ngoài, đánh trái đèn, xem bên phải, theo kính chiếu hậu ở phía trong xem xét đằng sau không xe, trong nội tâm một câu đi ngươi, thuận thuận lợi đương làm đem lái xe đi ra ngoài. Giám khảo lại mở miệng, vì cái gì không quay đầu sau này nhìn xem đến xác định là có phải có xe. Chỉ nhìn kính chiếu hậu liếc ngươi tự lái đi. Ta phát hiện đảm lượng của ngươi vượt qua tưởng tượng của ta. lão vương trong nội tâm đi ngươi đổi thành biến thái, hắn rốt cuộc biết khảo thi bằng lái xe nhiều khó khăn, không phải ngươi biết lái xe có thể khảo thi đi ra Ngược lại lái xe lâu càng khó thông qua, bởi vì bình thường dưỡng thành một ít không tiêu chuẩn thói quen rất dễ dàng trở thành treo đi nguyên nhân. Chuyển xe thành công, hắn sau khi dừng lại đổi thành tiến lên ga, đánh phải đèn rẽ vào đi ra ngoài, lại lần nữa nhìn nhìn kính chiếu hậu, lần này hắn nhớ rõ quay đầu lại, sau đó chân chậm nhanh tay ra, nẽ qua chính giữa song thực tuyến mở đi ra ngoài. Đón lấy muốn khảo thi cụ tuyến, cái này hắn quen việc dễ làm, đánh đèn, xem kính, quay đầu lại, lại thêm nhanh chóng cụ tuyến, động tác làm hành vân lưu Thủy Đúng vậy Ấn Độ dám khảo mở miệng lần nữa, xem kính quay đầu lại lúc không thể động tay lái, người đây cũng đều không hiểu. Còn có, ngươi chỉ chuyển bánh lái cần tại như vậy dùng sức. Ngươi cùng vô lăng có cựu đoán sao? Ngươi có nghĩ tới hay không, tay lái cũng là có người nhà. Xe con thuận lợi mở lên đường, lao vương phòng trừng chính mình lần là không có cách nào khác thông qua khảo hạch, bởi vì hắn xác thực làm có vấn đề, không thể đoán dám khảo quá nghiêm khắc. Bởi vậy, hắn ngược lại thả, mấy lần chuyển biến cùng qua đường khẩu đều không xảy ra vấn đề Nhưng dù cho như vậy cái này Ấn Độ giám khảo cũng không ngừng miệng, chết tiệt, ngươi mở nhanh như vậy làm gì? Ngươi muốn thi phi hành giấy phép? Động động. Xe con đây là ngừng sao? Ngươi đem xe ô tô đương làm xe đạp Phía trước xuất hiện một cái viết bảng ad top dừng xe, dựa theo New Zealand giao thông quy tắc, xe con cần ôn online trước ngừng đủ 3 giây. Lao vương trong nội tâm lặng yên đến 1-2-3 lái đi, sau đó không ngoài dự liệu, giám khảo lại kêu lên, trước khi đi không biết hướng nhìn hai bên một chút sao. Nếu như lúc này có lái xe đi ra làm sao bây giờ? Đục vào. Thượng đế của ta, ngươi trước kia mở xe tăng nha. Đằng sau Ấn Độ giám khảo miệng sẽ không có dừng lại qua. Không thấy được bảng hướng dẫn sao? Trước giảm tốc độ, xem trái phải, không xe tiểu đi nha. a thượng đế của ta, hiện tại không xe, ngươi dừng lại làm gì? Cùng ta nói chuyện yêu đương. Vừa rồi cái kia là cái gì ngươi cũng biết ta. Đúng vậy, đường giảm tốc, nhưng đó là cho ngươi giảm tốc độ không phải cho ngươi phanh lại. Ngươi muốn hướng ta biểu hiện ra chiếc xe con này phanh lại tính năng. Ta cờ mở nở mỗi ngày mở đồ chơi này, ta có thể không biết. Ngu nốc, qua đường dành cho người đi bộ muốn giảm tốc, nhìn xung quanh, nhưng động tác của ngươi quá khoa trường đi. Ta thánh mâu ma gì ạ? Ngươi ăn thuốc lắc có lẽ hay là làm sao vậy? xương cổ không có vấn đề a Đỗ xe, tắt máy, cuộc thi chấm dứt. Vương Bắc cuối cùng minh bạch người này bị người gọi đao tra tấn nguyên nhân rồi, miệng của hắn tựa như một cây đao đồng dạng, cái gì khó nghe nói cái gì Nhưng hết lần này tới lần khác hắn không mắng chửi người nói cũng đúng sự thật cho nên chỉ có thể bị hắn trả thấn không có cách nào khác phản kháng lái xe về địa điểm thi sau hắn dừng lại xe tới dây nị tan toàn ra tranh thủ thời gian rời đi sợ mình một cái nhịn không được hội đập chết cái này Ấn Độ lao kết quả người Ấn Độ không biết hắn đã muốn ở vào bộ phát biên giới vẫn còn lại nhải cho người đỗ xe không phải dừng ngay người muốn ta vung bay ra ngoài sao? người muốn mưu sát ta sao lao Vương trong nội tâm ý vị mạc niệm A Di Đà Phật Xúc động là ma quỷ, hắn mở ra xa bản đi đến bên trong xem, súng ngắn cùng súng trường đều ở đối với hắn đầy nhiệt tình cười. Hắn vừa muốn đi, Ấn Độ giám khảo cản lại hắn, nói ra, hắc, Trung Quốc Vương, tới. Lao Vương đi qua, bắt đầu cân nhắc chỉ dùng để súng ngắn đánh chết hắn nghỉ có lẽ hay là dùng súng trường đánh chết hắn. Ấn Độ giám khảo y nguyên tại lầm bẩm biết rõ ta cho ngươi tới làm gì vậy sao? Ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi bây giờ mở cái gì xe? Lao Vương đầu góc đã muốn không biết xoay quanh rồi. Chú ý đều ở nhắc nhở mình không thể xúc động thượng, trong miệng tùy ý nói, Aston Martin cùng pho xe bán tải. Ấn Độ giám khảo điểm gật đầu nói, ok, ta đây về sau trên đường đụng phải Aston Martin hoặc là pho xe bán tải nhất định sẽ tránh nẽ, đây là của người này phiếu điểm, gặp lại. a phải nói cũng không thấy nữa. Vương Bắc cảm giác được hắn lời nói không đúng chỗ nào, chính mình không có bằng lái xe như thế nào ra đi. Như vậy suy tư về hắn tiếp nhận phiếu điểm, sau đó liếc mắt một cái, trên mặt tình lình tại bạc tuyển trên cổ đánh cho cái dò số. Cái này kết quả lại để cho hắn trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận, mở mịt hỏi, tiểu nhị, ta, ta, ta thông qua rồi. Ấn Độ giám khảo tức giận nói, ngươi không hiểu anh văn sao. Hàm nghĩa ngươi không hiểu sao. Vậy ngươi phải cần một gã phiên dịch. chương 429, Tráng Đinh bắt cá. Vương Bác lấy đến bằng lái xe về sau, người chung quanh đều ở sách sách xứng kỷ, người theo đao tra tấn trong tay lấy được bằng lái xe. Thật là làm cho người khó có thể tin, ngươi nhất định là ép một siêu cấp lái xe. Có lẽ cái này đáng thương người phương Đông đến khảo thi rất nhiều lần đâu này. Tuy nhiên ta chưa thấy qua hắn. Người ngay hắn cũng không nhận ra. Chấn lạc nhật Trung Quốc Vương. Hắn nên vậy là lần đầu tiên đến khảo thi bằng lái xe đúng không? Chết tiệt, nhất định là đao tra tấn xem người này đều là người phương Đông, cho nên mới lại để cho hắn duy nhất một lần thông qua rồi. Hắc, Kevin chớ nói lung tung, cái này nếu để cho đào tra tấn nghe được, ngươi đời này đừng nghĩ tại dưới tay hắn thông qua rồi. Nhưng mà này còn là kỳ thị chủng tộc. Vương Bắc nghe được những này tiếng nghị luận, nhưng hắn không thèm để ý, mà khác hắn cảm giác được, cái kia suy đoán nói điều tra tấn bởi vì chủng tộc nguyên nhân phóng hắn duy nhất một lần thông qua người, nói cũng đúng vậy. Lấy đến thông qua bề ngoài lúc rời đi, cái kia người Ấn Độ đối với hắn nói một câu nói, ngươi biết ngươi qua không được, đúng không? Cho nên trở về hảo hảo luyện xe, ta tại chữ đàn dấu kép, là cảm tạ ngươi vì người da màu làm ra cống hiến, mà không phải ngươi thật có thể thông qua. Tuy nhiên lão Vương không biết hắn vì người da màu làm sẽ ra điều gì cống hiến. Nhưng Đao Cha Tấn nói như vậy, ý tứ chính là hắn đi cửa sau. Đặc quên tồn tại ở bất kỳ địa phương nào, New Zealand chính vụ hệ thống vô luận cỡ nào trong suốt, cỡ nào thanh liêm, tổng có một chút đường tắt có thể đi. Vương Bác mơ mơ màng màng đi một lần đường tắt, không thể không nói, loại cảm giác này rất thoải mái. Hắn và Heva rời đi, trên đường thời điểm hắn đem Đao tra Tấn cái kia chút ít kinh điển trích lời nói qua mỹ nữ giáo sư nghe, đem nàng chọc cho cười run dày hết cả người. Nợ nụ cười một hồi Heva bỗng nhiên kịp phản ứng ngạc nhiên nói Cái này không đúng, giám khảo trên đường sẽ không nói chuyện, bọn hắn hội đem sai lầm của người ghi chép lại, vì cái gì vị này đào tra tấn tiên sinh sẽ cùng ngươi nói nhiều như vậy. Vương Bắc không có khảo thi qua bằng lái xe, cho rằng nên như vậy, giám khảo không cho phép nói chuyện. Vậy hắn vì sao lại có đào tra tấn ngoại hiệu? Cái nghi vấn này chỉ có thể tạm lưu, dù sao hắn lấy được bằng lái xe, có thể yên tâm lái xe. Trở lại trên thị trấn, Lao Vương đi trước văn phòng đi bộ một vòng, chứng kiến hắn sau bẩn sắc mặt đại hỷ. Đem trước mặt một chồng văn bản tài liệu đưa cho hắn kêu lên, lao đại, người rốt cuộc đã tới. Còn phát hỏa sao? Vương bắt quan tâm hỏi. Bào ẩn gật đầu nói, đây là nha, bất quá ngươi đã trở lại. Ừm, ta là trở lại đến cấp ngươi đưa nước soda chanh, ngươi phối hợp điểm muối đến uống, giải nóng hàng hỏa. lão vương đem dấu ở phía sau tay đem ra, thật sự dẫn theo một lọ nước soda chanh. Bào ân cười khổ nói, được rồi lao đại, chính ngươi uống đi. lão vương khoát khoát tay đi ra ngoài, nói ra, không có việc gì Ta mua rất nhiều, ta đương nhiên cũng có, hơn nữa ta sẽ tại quanh hồ thổi phong trầm dãi uống. Ê buổi chiều không có khóa, hán tại quanh hồ khởi động một bả dù che nắng, đi siêu thị cầm một thùng khối băng, sau đó mang theo tiểu lõ ly, tiểu chính thái cùng nam Hải ra đen nhỏ tại quanh hồ trên bờ các chơi. Tráng đinh mang theo vô cùng ngẩn cao tính chất, một đường chạy như điên vọt tới quanh hồ, sau đó lăng không nhảy lên, dùng hổ phốc có tư thế thế, một đầu vào hồ nước ở phía trong. Ê ba cười mỉm nhìn xem trong nước tự do tự tại. Bơi qua bơi lại tráng đinh nói, nó thật sự rất ưa thích nước, ta theo chưa thấy qua chó nhỏ như vậy ưa thích chơi nước. Vương Bắc cũng buồn bực, nói, nó từ nhỏ cứ như vậy, ta vừa bắt nó mang về tòa thành cho nó tắm rửa thời điểm, nó tựu rất vui vẻ. Xếu màu vợ chồng vốn mang theo hài tử ở trên mặt hồ tự nhiên nụn nạo, rất có một phen vẻ, kết quả chó ngao phốc lăng qua một lần nước, hết thể cũng bị mất, chúng chỉ có thể bay lên rời đi. Xếu con là nghẽ con mới để không sợ cọng. Nó chúng ta đối với quái dầy chính mình nghỉ ngơi tráng đinh phi thường bất mãn, tại nó đỉnh đầu bay rồi vài vòng mấy lúc sau, quyết đoán một đầu đâm xuống đến, dùng thật dài miệng đi căn nó. Tráng đinh ra dày thịt béo, rơi vào trong nước sau chỉ lo phải mình mở tâm, đâu thèm người khác cảm giác. Xếu con tại phía sau lưng của nó thượng đinh hai phần, phát hiện không chút nào có thể làm gì được nó, liền bất đắc gì bay mất. Tráng đinh còn cảm giác mình chiến thắng rồi, hé miệng hướng về phía bầu trời vông vông vông gọi, nước gợn nội nạo, một miệng lớn hồ nước tràn vào trong miệng của nó Nó cũng không thèm quan tâm, nuốt vào tiếp tục dùng tiêu chí tính bơi kiểu chó thế bơi du lịch. Một cái lao đại nửa lộ tại trên mặt nước, hai chỉ trông đồng loại con mắt trừng mắt trắng đinh, lại nhìn về phía Vương Bắc cùng Eva, sau đó đi xa. Vương Bắc nhìn ra đây là một đầu châu nước lớn, hắn không có nghĩ tới tên này vậy mà theo hồ nước đi vài km, đi tới mục trường bên ngoài quanh hồ thủy vực. Châu nước xuất hiện chỉ là sự việc xen giữa, nó không có để lại, có lẽ chỉ là đến xem tại đây gần đây xảy ra chuyện gì, vì cái gì nhiều người như vậy. Sau đó liền trở về mục trường bên cạnh thủy vực ê và tại nước soda chanh ở phía trong thiên đá thời tiết nóng bức, rất nhanh nước ngọt bình bị kín tầng một sương trắng nàng ng mắc đem ba cái tại trên bờ cắt quay quồng đùa giớn hài tử tiêu đến cho bọn hắn lao đổ mồ hôi để cho bọn họ tới nghỉ ngơi Vương Bắc cầm một lọ nước ngọt, khối băng hóa mở sau nước ngọt lạnh như băng một hơi uống xong một nửa đợi cho cắt bọn để ổ xịt sông đi lên cái loại cảm giác này rất thoải máitráng đinh trong nước chơi một hồiỗ nhiên trong lúc đó Phướcc lăng qua nước chạy lên mở Nữ vương ghét bỏ trứng nó liếc, cách rất xa, nó biết rõ tráng đinh lên bở muốn vung lông. Nhưng lần này nó không có làm như vậy, mà là vọt tới vương Bắc trước mặt ném ra một đầu cá trình. Cái này đầu cá trình có dài hơn một thước, cùng tiểu lõ lì cánh tay không sai biệt lắm phẩm chất, sơ bộ phỏng trứng phải có 3-4 kg bộ dạng, là một đầu rất lớn cá trình. Rơi vào nóng bỏng hạt cắt ở phía trong, cái này cá trình thống khổ dãy ruột, vương bắt tập trung nhìn vào là một đầu lươn vây ngắn, trước kia hắn câu được qua lươn vây dài New Zealand. Hiện tại đụng phải New Zealand một loại khác thông thường cá trình. Hồ nước khu nước cạn vực tuy nhiên lại để cho hắn dùng vóng bảo hộ cách bắt đầu, bất quá trên thực tế cũng không có cách tử, hơn nữa vóng bảo hộ vóng mắt rất lớn, đại đa số cá có thể qua lại xuyên qua. Cái này đầu lươn vây ngắn hẳn là trước kia ở lại đáy hồ, chúng ưa thích chui vào tầng đất ở phía trong, khả năng cái này đầu cá trình rất không may, bị tráng đinh lặn thời điểm không biết như thế nào cho đụng phải, cứ như vậy nói ra. Eva tới sờ lên cá trình bụng, mềm nút, nói ra. Đây là một đầu vừa đẻ hết trưng ca cá trình cái, ngươi có thể quyết định xử lý như thế nào đó. Tiểu lõ lì ba người hiếu kỳ đã chạy tới vây xem, bọn hắn tại quanh hồ vừa vặn đào cái chố lõm đầy nước, đem cái này đầu cá trình thả đi vào. To và dài đại cá trình trấn kinh, ở bên trong chui tới chui lui, một mực chui vào các tầng phía dưới mới an tính lại. Tráng đinh lẹ lươi phấn khởi nhìn xem láo vương, lão vương trong lòng bàn tay rót nước ngọt cho nó uống, xem như cho phần thưởng của nó. Uống một lọ nước ngọt, chó ngao mới dừng lại đầu lưới. Nó tại trên bờ đi dạo hai vòng, huyệt vịch lại nhảy vào trong hồ nước, sau đó theo bên hồ bắt đầu dùng móng đuốt đào hạt cắt cùng bùng đất. Nó đang làm gì thế? Tiểu sở tông nghi ngờ hỏi. Eva cùng Vương Bắc liếc nhau, đoán được tính toán của nó, nó vừa rồi đào ra một con cá, hiện tại muốn đào ra càng nhiều là cá. chương 430, cơm trưa tình cảm. Vương Bắc trước kia không biết, nguyên lai like bên hồ trô nước cạn đáy hồ còn có nhiều như vậy cá trình tất dấu, lươn vây dài New Zealand, lươn vây ngắn, trắng đinh tại bên cạnh bờ lay một hồi lại thành công móc lên đây ba con cá. Như vậy đến xem, Tráng Đinh là một đầu rất có tiền đổ cầu, nó làm được nước chó săn đều làm không được sự tình, thì phải là cả buổi trưa trong nước bắt đến bốn điều cá. Bốn điều cá trình lớn nhất đúng là lúc ban đầu cái kia một đầu, phải có tam công cân nhiều, có thể dùng để làm vài phần cơm lươn nướng. Thời tiết quá nóng, hắn chẳng muốn xuống bếp, cho cổ bệ gọi điện thoại, lại để cho hắn chuẩn bị hạ gia vị để làm lươn nướng ZOAT, nói hắn cung cấp bốn đầu cá. Đem cá trình dẫn sau khi đi qua, Cô bệ kiểm tra đo lường một chút chất thịt lại nhìn một chút ánh sáng màu, kiên trì muốn lưu lại hai cái chính mình dùng. Vương Bắc bên này tự hai cái người trưởng thành cùng ba đứa bé, một đầu cá trình đều ăn không hết, liền đem còn lại ba đầu đều đưa cho hắn cũng không thể bữa tối toàn bộ ăn cơm luân a. Nhưng không hề nghi ngờ, cá trình là một loại rất tuyệt nguyên liệu nấu ăn, cô bệ dùng luân nướng giờ AST, nướng cá trình cùng chất mật cá trình ba loại cách làm, lại để cho ba cái tiểu gia hỏa ăn mặt mày hớn hở, miệng đầy chảy mỡ. Đang sau vài ngày thời gian, Tiểu lõ lý mang theo một đèn một trắng hai cái tên nhóc mỗi ngày tại bên hồ đi bộ, bọn hắn canh gác qua tráng đinh, lại để cho tráng đinh xuống hồ đi bắt cá. Vốn tráng đinh còn rất ưa thích cái này hoạt động, nó bắt được cá sau cũng tìm được vương bác tán thưởng cùng ban thưởng. Nhưng là bây giờ cái này hoạt động biến thành công tác, cái kia ưa thích vui đùa nó tiểu không ớn, cùng tiểu lọ lý ba người lại đi nắm một lần sau, nó bắt đầu ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, hoặc là ẩn nút đi không đi bên hồ, hoặc là nó đi bên hồ cũng chỉ là chính mình chơi nước Tiểu lõ lì vệnh lên cái miệng nhỏ nhắn chạy đến tìm vương bác cáo trạm, vương bác đưa cho nàng một cây cần câu, nói ra, ngươi không thể trông cậy vào người khác tới giúp ngươi, giờ A L ngươi muốn độc lập tự mình cố gắng, ngươi là tiểu hài tử ngoan. Tốt, cho ngươi một cây cần câu, ngươi đi câu ca A. Tiểu lọ lì nghĩ nghĩ, khiến so nàng dài hơn nhiều cần câu chạy tới bãi cát, hơn nữa thật sự tại thành thành thật thật câu cá trình. Vương bác lúc này mới phát hiện, hai tử đối với cơm lươn giống như tình hưu độc trung. Phát hiện này lại để cho hắn giật mình, hắn hỏi Eva nói, trường học các ngươi hiện tại có bao nhiêu hải tử. Eva nhún nhún vai nói, so trước kia nhiều hơn 6 đứa bé, tổng cộng 24, làm sao vậy? Vương Bác lại hỏi, bọn hắn bình thường giải quyết như thế nào vấn đề ăn cơm, có một chút là ra trưởng tới đón đưa ta biết do, còn có một chút bọn họ là ở trong trường học không phải sao? Eva nói ra, đây là, bữa sáng bình thường là trứng chiên, sữa bò cùng điểm tâm, ta tới chuẩn bị. bữa tối là phở đến giải quyết Ngươi không biết, tài nấu nướng của nàng rất tuyệt. Về phần cơm trưa, chúng ta hội đã cơm, tiểu trấn có tiệm ăn nhanh rất không tồi. Nghe xong lời này, Lao Vương trong lòng cộng lại một chút, nói ra, ta một mực nói sẽ đối giáo dục tiến hành đầu tư, nhưng chỉ là đầu tư tiền tài không gọi đầu tư, cơm trưa ta tới nghĩ biện pháp à, trước cho bọn hắn làm một cái cơm lươn cơm trưa, ngươi cảm giác được thế nào? Eva trên mặt đẹp lộ ra kinh hỉ dáng tươi cười, nàng ôm ở Lao Vương, kiếng mũi chân tại miệng hắn thượng nhẹ nhàng ngùi ngủ, Ôn Nhu mỉm cười nói: Bọn nhỏ nhất định sẽ rất vui vẻ, cơm lươn ăn thật ngon. 24 hải tử lượng cơm ăn, cái này rất không tính toán ít, vương bác phải hào hảo chuẩn bị. Đương nhiên hắn không biết chính mình chuẩn bị, phải gọi thượng cô bệ, hắn không am hiểu làm cá trình. Biết được hắn muốn cho bọn nhỏ làm cơm lươn cơm trưa, một cái một cách không ngờ người đến tham tự đề cử mình rồi, thì phải là quán thịt nướng Hàn Quốc lão bản kim trung thái. Trấn trưởng tiên sinh, cái này tất phải để ta làm bất chính, mọi người đều biết người Nhật Bản am hiểu làm cá trình, nhưng có rất ít người biết í Người Nhật Bản là từ chúng ta người Hàn Quốc trong tay học trung nghệ, chúng ta mới là am hiểu nhất làm cá trình dân tộc. Vương Bác Cám chuyện gì xảy ra người Hàn Quốc đều như vậy, cái gì đều là các ngươi lợi hại nhất. Bất quá trên chuyện này hắn phải cổ vũ Kim Trung Thái, vỗ bờ vai của hắn nói ra, đây là, ngươi nói không sai, bữa cơm này muốn xem của ngươi Làm cơm lươn quan trọng nhất là nước sốt, hôm nay ở phương diện này là người trong nghề, cổ bệ làm ra nước sốt chú ý sắc hương vị, trong đó sắc sắp xếp đệ nhất. Kim Trung Thái là đơn thuần làm cá trình. Dùng chính là theo phương thức bình thường, đem cá trình cắt đoạn sâu đặt ở nước sốt ở phía trong trầm hầm cách thủy. Như vậy cá trình cao cấp tự nhiên, tuy nhiên không phải như vậy đỏ đau xinh đẹp, lại có một loại nhu hòa mỹ cảm. Hắn làm nước sốt nồng đặc trong chẻo, vị mềm nu, Vương Bắc dùng để trộn lẫn cơm nếm một ngụm, tương đối thanh đạm, nên vậy càng phù hợp bọn nhỏ vị. Cho bọn nhỏ chuẩn bị tiêu chuẩn cơm trưa, vậy thì không cần nhiều loại cách làm, một loại cách làm có thể làm tốt là được. Kim Trung Thái chủ chỉ chính là cơm nướng phối một cái sốt, là canh luơn cải chua dùngà bên trang tốt 30 người phần nhi đồng món ăn Vương Bắc cùng kim Trung Thái lái xe đi đặc thù giáo dục trường học có tiểu trấn tài chính lực mạnh ủng hộ mới đặc thù giáo dục trường học lắp đặt thiết bị phong cách càng trước nghiệp hóa dùng đôiơ mát giảm lược làm chủ bên trong không gian khoáng đạt dùng chiếu cố bọn nhỏ tâm tình hiện ở trường học có 3 vị sư phụ rồi một lần nữa thông báo tuyển dụng một gã bác sĩ tâm lý đổi nghề Nam sư phụ công tác của bọn hắn có hiệu quả rõ ràng hơn nữa đưa tới Hải tử cũng không phải đều có nghiêm trọng tâm lý vấn đề Một ít tâm lý vấn đề tương đối nhẹ trên cơ bản không bị đến kích thích cùng bình thường hài tử không có khác nhau. Vương bác lái xe vào trường học, năm đứa bé đi ra giúp quân vận cơm hộ, cơm luôn mùi thơm đè nén không được lưu truyền tới, bọn hắn cười được sau trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đây là hài tử đối với Mỹ hảo đồ ăn tự nhiên hướng tới, cười vô cùng tinh khiết, lao Vương sau khi thấy tâm tình càng ngày càng tốt. Bạch Hoàng Hắc Tam oa tổ cũng chạy tới ăn trực ăn, Tiểu Nam Hải ra đen Jon cô ý hướng lão Vương nói lời cảm tạ, cơm luôn ngon thật ngon. Gagata để cho ta cảm ơn ngươi, cũng mời ngươi có thời gian đi nếm thử nhà của chúng ta thì nướng. Vương Bắc cười mò mò đầu của hắn đồng ý, bất quá người mị sẽ làm thịt nướng sao? Eva cầm cái rổ động ở tráng đinh trên cổ, chó ngao cổ quá thô, thật vất vả mới phủ lên đi, sau đó đi đến bên trong thả mấy cái cặp lồng đựng cơm, khiến nó đưa phòng học đi. Bọn nhỏ đối với lông xù mèo chó luôn không thể miễn dịch, chứng kiến tráng đinh cùng nữ Vương tiến đến, có người đi lên ngồi xổm trước mặt xem bọn hắn, một cái nữ hài trực tiếp thân thủ đi sở nữ Vương Lomi. Nam sư phụ lại càng hoảng sợ, vô ý thức muốn đi ngăn trở bọn hắn. Eva lắc đầu, mỉm cười nói, "Không có sao, Tráng Đinh cùng Nữ Vương rất ôn nhu." Tráng Đinh ưa thích chơi đùa, là nó chơi đùa người khác, không phải là bị chơi đùa. Bởi vậy có người đối với nó thân thủ, nó xác thực không có phản kháng, bất quá cũng không có phối hợp, vùng rồ đi. Nữ Vương tương đối phối hợp, nó dù sao cũng là cái mâu thần, chó rồ thì đối đãi hải tử cũng càng ôn hòa, nữ hải thân thủ ruốt ve nó, nó còn có thể đi lên dùng đầu đỉnh hai cái để làm ra đáp lại. Cả bên sau khi bố trí xong, Eva cùng nghỉ phở mang theo bọn nhỏ đi rửa tay, cùng nữ vương cùng một chỗ nữ hải không chịu vương tay ra, Quật Cường ôm lấy nữ vương, cổ đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở phía sau lưng của nó ở phía trong. Eva đối với nữ vương vẫy vây tay, nữ vương ngoan ngoãn cùng đi qua, đem nữ hải cũng dẫn tới, chỉ đơn giản như vậy. Chương 431: Chuẩn bị kế hoạch trường tư. Vương Bắc đang suy nghĩ muốn hay không đem mèo béo huynh đệ dẫn tới, nữ vương cùng tráng đinh trong trường học rất được ham nên, cơm luân nướng ăn ngon như vậy Cái này theo bọn hắn bắt đầu ăn tư thái có thể nhìn ra, mỗi người ăn như hổ đói. Đúng vậy, bọn hắn ăn cơm tâm tư cũng không tại mỹ vị cơm chưa thượng, mà là đang tráng đinh cùng nữ vương trên người, gan lớn điểm ghé vào chó nhỏ bên người ăn, nhỏ một chút tắc chính là đôi mắt trông mong xem. Nữ vương hội ngẫu nhiên lẫn nhau động một lần, tráng đinh tắc chính là buồn bực đầu ý vị ăn cơm của mình, đương nhiên nó lô thai rất tốt xử, không ngừng run run, đương làm phát hiện có người tới gần muốn uy nó thời điểm, lập tức ngẩn đầu nhết môi. Bọn nhỏ chỉ là tâm lý có vấn đề, bọn hắn cũng không đốc, rất nhanh phát hiện cái này quy luật, vì vậy hào hào dùng cơm xin căm cá trình thịt đến Tráng Đinh. Ê sau khi thấy đi nhanh lên tới đem Tráng Đinh kéo đi, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ đập cái mông của nó nói ra, sâu Tráng Đinh, sâu Tráng Đinh, Tráng Đinh quá tham lầm rồi, một điểm không nghe lời. Tráng Đinh mặt dày mày dạ, một điểm không biết là không có ý tứ, tại đó dung đùi đắc ý, hai chỉ ánh mắt gian tà vẫn còn ngắm bọn nhỏ cơm hộp ở phía trong thịt. Vương Bắc phát hiện những hài tử này đối với Tráng Đinh cùng nữ Vương không phải bình thường yêu thích, Tựu Đề nghị nói: "Eva, có lẽ ngươi có thể dẫn mập mạp hai béo đi lên lớp, hai người bọn họ nhu thuận lại lông xù, bọn nhỏ sẽ thích." Eva trần chờ, có hài tử tò mò hỏi: "Mập mạp cùng hai béo là ai?" "Hai chỉ mèo béo, đặc biệt béo chủng loại kia." Vương Bắc cho giới thiệu nói, hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho bọn hắn xem ảnh chụp, bên trong mập mạp hai béo quỷ dạp trên mặt đất, bốn điều tiểu chân ngắn căn bản nhìn không tới. "Hoa wow, chúng thật là đáng yêu." Mấy người hài tử lập tức bị chính phục phía sau tiếp trước đi lên cấp xem trong điện thoại di động hành chụpê và thu hồi điện thoại lo lắng tranh đoạt hội dẫn phát một ít hài tử bạo lực khuy hướng mặc kệ bệnh tử kỷ có lẽ hay là bệnh nóng nảy đều là vừa tiếp xúc với ngưỡng cảm xúc giá trị tiểu bộ phát có hôm nay cơm chưa làm dẫn tử Lão Vương đem trường học cơm chưa nhét vào tiểu trấn tài chính về sau cơm chưa giao cho mấy nhà nhà hàng mỗi tuần mỗi một nhà phụ trách một trầu cơm trưa sau đó hội tùy cơ hội lựa chọn một ngày giao cho cô bệ Xem như cho bọn nhỏ thêm đồ ăn Trở lại đi làm sao Vương bác sẽ đem sự kiện nói cho kịp Lại để cho hắn nhét vào chính phủ tài chính chi kế hoạch Ngoại trừ đặc thù giáo dục trường học Tiểu chấn đệ nhất chỗ chính thức trường học kiên thiết Cũng nâng lên nhật trình Chương trình trong một ngày New Zealand giáo dục chế độ cùng Trung Quốc không giống với Các loại tiểu học giáo dục là 8 năm chế độ 5 tuổi nhập học mãi cho đến 12 tuổi tốt nghiệp Lớp 1 đến lớp 8 Sau đó tốt nghiệp tiểu học sau tiến vào trung học Nhưng là New Zealand trung học là 5 năm chế độ giáo dục Tổng cộng là 2 năm sơ chung cùng 3 năm cao trung bọn họ cũng không cứ gọi là trung học, vẫn là đi theo tiểu học niên cấp đến tiến hành. Cấp 2 phân biệt xưng là 9, 10 niên cấp, 3 năm cấp 3 phân biệt xưng là 11, 12, 13 niên cấp. Vương Bắc muốn tiến cử chính là một chỗ trường công, New Zealand trung học phần lớn vì công lập, nam nữ học trường, chỉ có 10% là nam trưởng hoặc trường nữ sinh. Cùng quốc gia khác so, New Zealand giáo dục lực lượng rất cường đại, ở thế giới kinh tế diễn đàn toàn cầu sức cạnh tranh chỉ số ở bên trong. New Zealand tiểu học giáo dục cư tiếng Anh quốc gia vị trí đầu não, giáo dục trung cấp phương diện, bọn họ là tư nhân trường học lợi hại, hán đọc, khoa học cùng lớp số học trình tại trải qua hệ thống đánh giá sinh viên quốc tế chung phân biệt vị cư thế giới thứ hai, đệ tàm cùng thứ 6 vị. Nhưng là tiến cử một chỗ trường công rất phức tạp, đưa ra xây chấn xin thời điểm, bên trong thì có trường học thành lập xin, đúng vậy chậm chạp không có ý kiến phúc đắp xuống. Mặt khác, Vương Bác muốn xin chính là một bộ trường học, từ lớp 1 đến lớp 12, cái này cũng rất phiền thoái Chỉ phê xây một chỗ tiểu học đều khó khăn, Húng Chi còn muốn đem cấp 2 cùng cấp 3 giáo dục cùng một chỗ đầy đủ hoàn mỹ. Tháng trước chúng thưởng về sau, lão Vương đơn giản không đợi, trực tiếp làm tư nhân trường học. Cùng quốc gia khác đồng dạng, New Zealand tinh Anh giáo dục đã ở tư nhân trường học, đúng vậy này sẽ tốn hao rất nhiều tiền, bình thường tiền lương gia đình vô lực chéo chống. Vương Bắc xem qua New Zealand giáo dục báo cáo, tại trường công đến trường, đệ tử ra trường cơ hội là Linh Thành Phẩm, mà ở tư nhân trường học, chia đều mỗi đứa bé hàng năm lên giá phí 4 vạn bạn ở ZG. Chấn lạc Nhật nếu như muốn thành lập tư nhân trường học, chúng dân trong chấn cơ hồ vô lực gánh chịu như vậy giáo dục thành phẩm, cho nên hắn mới đầu không có đem tư nhân trường học nhét vào giáo dục hệ thống kiến thiết trong kế hoạch. Đúng vậy không thể chờ đợi thêm nữa rồi, đã hơn một năm không có tin tức, hắn quyết định không trông cậy vào chính phủ, thôn trấn trực tiếp tiến cử tư nhân trường học. Sang chọn về sau, hắn chầm trầm thượng chính là trường quốc TAKG, đây là New Zealand nhất danh dự chắc tuyệt tư nhân giáo dục cơ cấu một trong. Tập đoàn tại New Zealand một lần thành phố có được 7 chỗ viện giáo, tại Indonesia Jakarta, Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Trung Quốc Bắc Kinh còn có Nhật Bản Tokyo các quốc gia to lớn thành thị đều có chi nhánh. Cái này tập đoàn giáo dục thành lập thời gian không tính lâu, đến nay bất quá mới hơn 20 năm thời gian, nhưng bọn hắn thời giáo lực lượng rất mạnh, người phụ trách chủ yếu đều là New Zealand bộ giáo dục người có quyền. Nói ví dụ như, AKG hai vị khởi đầu đám người ở bên trong. Dồn gở dạ hẻm là Đại học Quốc lần tiền nhiệm danh dự hiệu trưởng, đã Dồn là hiện giữ Đại học Quốc lần hiệu trưởng huấn luyện trung tâm chủ nhiệm, một ít đồng sự cũng đều đến từ các đại danh giáo cấp lãnh đạo. Vương Bác lựa chọn AKG, ngoại trừ nó giáo dục lực lượng cường đại, cũng bởi vì nó giáo dục hệ thống là hoàn thiện nhất, tuy nhiên bọn hắn chủ yếu kiêu ngạo lại là đại học cùng cao đẳng, nhưng là có được nguyên bộ tiểu học cùng trung học giáo dục hệ thống. Nói cách khác, AKG tại tiểu trấn nếu như đầu tư quản lý trường học, vậy cũng dùng bao dung từ lớp 1 đến lớp 12. Đầu tháng 1 hắn muốn dẫn Eva trở về lễ mừng năm mới, cho nên hắn không có bao nhiêu thời gian rồi, tất phải tại lễ mừng năm mới trước đem chuyện này đã định xuống. Tại New Zealand muốn thành lập một chỗ tư nhân trường học, nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó cũng khó, chính là cái nền tiền sự tình. Vương Bắc lại để cho bảo cùng A.K.G. tiếp xúc, hắn đi đến bên trong nền tiền, sau đó làm cho bọn họ tại tiểu trấn kiến thiết trường học. A.K.G. phương diện rất nhanh hồi âm, năm mới tuần thứ nhì, một chi do 12 người tạo thành khảo sát đoàn đi tới tiểu trấn. Vương Bắc tự mình đến tiếp đại những người này, AKG tuy nhiên lấy buôn bán nghiệp mục đích đến xử lý giáo dục, nhưng thái độ không có nói, so trưởng công rất nghiêm túc nhiều, phái người đến tại New Zealand giáo dục giới đều tiếng tăm lấy. Khảo sát đoàn ở bên trong, dẫn đội chính là AKG đầu tư bộ tổng thanh tra, tên là G Lệnh xỉn, từng tại New Zealand bộ giáo dục nhậm chức cao quản, sau khi về hưu bị đào được ra cơ công tác. Lão ra từ 60 tuổi, nhưng mặt mày hường hào, hai mắt sáng ngời hữu thần, xuống xe bước nhỏ hít sâu một cái không khí. Sán thắn nói, thật là một cái như thế ngoại đảo nguyên địa phương, tại đây không khí có gan không đồng dạng như vậy hương vị, chấn trưởng tiên sinh, ngươi khẳng định dùng cái gì mà pháp. Vương Bắc cùng hắn nắm tay, cười nói, ta cho rằng là đường cái hai bên cái kia chút ít hoa làm mà pháp, đây là một sinh đẹp thôn trấn không phải sao. Cho nên, chúng ta cần một chỗ xuất sắc trường học đến phối hợp. chương 432, trường học thành lập. Không cần lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề, Vương Bắc đưa ra yêu cầu của hắn, xây trường học. G là đàm phán lao tử, hắn cũng không nóng nảy, khẽ cười nói, ta thừa nhận đó là một sinh đẹp thôn trấn, nhưng ta trên đường tới thượng biết một lần, tại đây hải tử tựa hồ cũng không nhiều. Có thể chống đỡ nổi A tiêu phí hải tử, tựa hồ càng thiếu. Ý của hắn rất rõ ràng, tiểu tiểu chấn cái này quy mô, thành lập một chỗ trưởng công đều không có gì tất yếu, cần gì phải thành lập một chỗ tư nhân trường học. Tư nhân trường học muốn kiếm tiền, A trường học cơ hồ đều ở các quốc gia thủ đô. Bọn hắn còn không có tại hương chấn tiến hành đầu tư xây trường, bởi vì tại ban giám đốc xem ra, hương chấn khu tiêu phí căn bản vô pháp thỏa mãn á AKG yêu cầu. Vương Bác nói ra, nếu như ngươi đối với chúng ta thôn chấn xác thực hiểu rõ quá nhiều, vậy ngươi nên biết, chấn lạc Nhật mới thành lập một năm. Đến, ngươi xem một chút đi, một năm thời gian thôn chấn có nhiều hơn biến hóa. Có bao nhiêu người đến nơi này? Nếu như ngươi cảm giác được theo mặt đất xem không đủ trực quan, ta cho các ngươi chuẩn bị máy bay trực thăng. Đàm phán rửai vào là một cái khí thế lào Vương tuổi trẻ khí Thịnh lại có lĩnh chủ chi tâm làm hậu thuẫn hắn mới sẽ không để cho đối phương ngăn trận chính mình hắn vây vây tay thì gọi điện thoại đi ra ngoài một đài xa hoa máy bay trực thăng thương vụ rất nhanh xuất hiện ở không trung ag đã lựa chọn đến tiểu trấn khảo sát tự nhiên là đối với tiểu trấn trước tiến hành ước định cho rằng có đầu tư khả năng mới phái người đi tới nếu không bọn hắn sẽ không tới lãng phí thời gian máy bay trực thăng sau khi xuất hiện gợ lẹn cười tng ỉm lấy tay làm cháo ngựa đầu nhìn lại Nói ra, đây là bạ tỷ ở gù tự tiên sinh máy bay trực thăng đúng không? Vương Bắc làm như vậy cũng phải kéo ra hổ làm đại kỳ, hắn vận dụng bá đạo tổng giám đốc máy bay trực thăng chính là nói cho đối phương biết, lao tử giao thiệp rộng, lao tử rất cố chấp. Máy bay trực thăng hạ xuống tới, hắn mời một đoàn người đi lên quan sát thôn chấn. cái này máy bay trực thăng có thể chứa nạp 11 người, nhưng nếu như lách vào lách vào, 12 người cũng không thành vấn đề. Từ không trung quan sát chấn lập nhật, càng có thể cảm nhận được lực của nó, toàn thân thảo nguyên phố ưu, Phương Bắc có núi cao Phương tây có hồ lớn, ven hồ có bãi cát, phương đông là ô mạ dạ mạ thành, phương nam là yên tĩnh hương trấn. Vương Bắc đứng ở ký túc xá trước chờ đợi, quân trưởng bay rồi một vòng đứng ở đỉnh đầu của hắn, dùng miệng cho hắn chải vứt tóc. Kíp vội vàng đem quân trưởng ôm đi, lầm bầm nói: "Lão đại tóc là thật vất vả tốn nhiều tiền làm thành, chuyên môn vì hôm nay làm phán, ngươi cũng đừng quấy rối." Quân trưởng: "A, buông ra mệt sức." "A, mẹ ngươi nổ." Quan sát qua thôn trấn về sau, gỡ lẹn mang người đi vào chính phủ. Vương bác Thịnh bọn hắn tiến vào phòng họp. Lĩnh nước suối nấu cà phê cùng pha trà đã muốn chuẩn bị xong. Song phương người đều tự tuyển bản hội nghị một mặt ngồi xuống, bắt đầu trao đổi. Chỉ có một năm thời gian, chúng ta thôn chấn tựu biến thành như vậy, cái kia chừng hai năm nữa, tiếp qua 5 năm, năm biến thành cái dặm gì, các người mới có thể nghĩ đến A. Vương bác hỏi, ta nói nó là kế tiếp chấn quỷn tổ các ngươi sẽ cảm thấy ta tại nói mạnh miệng sao. Gơ lén bên người một người tuổi còn trẻ nữ tử tỉnh tao nói, thật có lỗi, chấn trưởng tiên sinh. Trấn Quỳnh Stol cũng không có ACG. Nhưng bọn hắn có VLE, bọn hắn có trường trung học Ma Xi, -si. xin thứ cho ta nói thật, hiện tại ACG dù cho có thể đi Trấn Quỳnh Stol, lại có thể thay đổi cái gì? Một người mỉm cười từ phòng họp bên ngoài đi tới, Bá đạo tổng giám đốc. Đây là Vương bác mời đến cấp quan trọng giúp đỡ, hắn lời này nói rất không khách khí, đúng vậy ACG vô pháp phản bác, đầu tiên đây là sự thật, tiếp theo nói lời này chính là New Zealand tài chính cử đầu, muốn phản bác người ta vậy thì phải cầm số liệu, mà muốn chơi số liệu Ai có thể so ra mà vượt ngân hàng. Gỡ gèn nhấp một hớp hồng trà, lập tức con mắt không tự giác trợ to, dơ lên hồng trà ý bảo tỏ vẻ mùi vị kia rất tốt. Nuốt vào nước trà, hắn nói ra, chúng ta khâm phục tiểu trấn phát triển tốc độ, chúng ta cũng tán thành tiểu trấn tiềm lực phát triển, nhưng là, tiểu quý tộc tư nhân trường học, ngươi cảm giác được ở chỗ này hội có sinh mạng lực. Các ngươi có bao nhiêu vừa độ tuổi đệ tử? Hiện tại chỉ có 20 hải tử thích hợp đến trường, nhưng là trường học đã đến sau, hài tử sẽ tới đến, các ngươi phải biết rằng Ồ mạ giả mạ thành cùng dồ mẹo đều không có tư nhân trường học, mà hai cái địa phương cũng không cùng. Tiếp theo, ta sẽ không để cho các ngươi tới mạo hiểm, lại để cho phong hiểm chuyển di tại chấn lạc nhật trên người A. Ta có thể hướng trường học đầu tư 1.500 vạn chỉ cần trường này 50% công ty cổ phần, thế nào, các ngươi cảm giác được điều kiện này như thế nào. Vương Bắc nói ra, hắn tất phải đầu tư, tất phải thừa nhận phong hiểm, nếu không A G, G sẽ không tới, bọn họ là giáo dục cơ cấu, không phải đầu tư cơ cấu. Điều đó không có khả năng. Gỡ gàn quyết định thật nhanh cự tuyệt, 2500 vạn, trường học 10% công ty cổ phần. Vừa nghe lời này, Vương Bắc khụ nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu a ACG nguyện ý hướng tới tiểu trấn đầu tư, bọn hắn quang vinh dương tán thành trấn lạc Nhật tiềm lực phát triển. Lúc này chính là bá đạo tổng giám đốc đến bày ra giá trị của hắn thời điểm rồi, hắn từ đó quay vần, song phương không ngừng ra giá tiến hành hiệp thương. Kỳ thật đầu tư tiền đã muốn xác định, 1500 vạn đối với 2500 vạn, tất nhiên là chết chung lấy 2000 vạn. Vấn đề là Vương Bắc có thể dính vào bao nhiêu công ty cổ phần. Cuối cùng nhất, trải qua một phen có kẻ mặc cả, hắn đem đạt được 20% công ty cổ phần, 3 năm về sau công ty cổ phần tiến hành lần đầu tiên kiểm tra và đầu tư lại, 10 năm sau tiến hành lần thứ 2 kiểm tra và đầu tư lại. Giá tiền thỏa đàm, bắt đầu đàm điều kiện, song phương ước định dùng Vương Bắc cung cấp 2.000 vạn giáo dục tài chính thành lập một chỗ bao dung 13 niên cấp trường học, trong đó kể cả giáo dục, ẩm thực cùng dừng chân phục vụ, một đường theo tới ngọn nguồn. Cái này 2000 vạn không phải cho AKG gia nhập liên minh phí các loại, mà là có thể cho rằng một cái bảo đảm kim, cam đoan trường học tại trấn Lạc Nhật kiến thành sau, hội có đầy đủ tiền lời. Giáo dục là quốc gia cường đại căn cơ, lại nói tiếp rất cao lớn thượng, nhưng đối với về tư lập trường học mà nói, cái này là xin ý, bất quá bọn hắn đem cuộc làm ăn này làm càng chân thành. AKG đầu tư xây trường mục đích là kiếm tiền, Vương bác giao cho bọn họ 2000 vạn phần vì hai bộ phận, đầu tiên bên trong có 1000 vạn NZR là kiến thiết tài chính. Lầu dạy học, sân trường chủ cột phương tiện các loại tiểu trấn phụ trách xuất tiền. Còn lại 1.000 vạn là giáo dục bảo đảm kim, cái này A.K.G. thu vào công ty tài khoản. A.K.G. từng niên cấp thành lập 2 cái lớp, tổng cộng thành lập 26 lớp, lớp 1 đến 8, từng lớp nhiều nhất dung nạp 15 người, lớp 9 đến lớp 12, từng lớp nhiều nhất dung nạp 20 người. Ngoại trừ cái này 2.000 vạn, tương lai 2 năm, Vương Bắc đem hàng năm hướng trường học lại dự lưu 500 vạn phụ cấp phí tổn, những số tiền này chỉ dùng để đến phụ cấp chưa đủ học phí Golden nói thẳng, tương lai trong 2 năm, trường học phòng trường thu được đệ tử phòng trường không biết vượt qua 50 người, còn lại giáo dục tài nguyên đem ở vào lãng phí trạng thái. Đây là AKG không cho phép, cho nên cần tiểu chấn đối với cái này một khối tiến hành phụ cấp. Vương Bắc trong lòng thầm mắng đây là chủ nghĩa đế quốc bá vương điều khoản, nhưng đổi vị tự hỏi, hắn cũng sẽ như vậy tiến hành. AKG không phải trường công, cũng không phải làm từ thiện, bọn hắn cần cam đoan lợi nhuận cùng lực ảnh hưởng, mới nguyện ý đến đầu tư xây trường. Chỉ có thể nói Tương lai đợi cho trấn Lạc Nhật phát đạt bắt đầu, một lần nữa tiến hành công ty cổ phần trọng đưa thời điểm, Vương Bắc cũng sẽ đưa ra bá vương điều khoản. Cho nên, lúc này hắn có thể làm đúng là đáp ứng, sau đó phát triển tiểu trấn, tiến hành lịch tập. Chương 433, vụ án lựa gạt đầu tiên. Cùng ACG tiến hành đàm phán về sau, song phương ký kết hợp đồng, lập tức bắt đầu sân trường kiến thiết, trong vòng nửa năm hoàn thành lắp đặt thiết bị cùng thầy giáo lực lượng phái, sau đó tại năm nay 6 tháng cuối năm tiến hành nhóm đầu tiên lần chiêu sinh lại có đội xây dựng tiến vào tiểu trấn, bất quá lần này là AKG tiến hành phụ trách. Trường học địa chỉ đồng dạng tuyển tại tiểu trấn Nam Khu, thì ra là quốc lộ số 8 dùng Nam, mới bắt đầu kế hoạch chiếm diện tích 200 mẫu anh, không đến một cây số vương một nửa, nhưng cũng là một tòa rất lớn trường học. AKG chú trọng tố chất giáo dục, lớp 1 đến lớp 8 thậm chí không có sách giáo khoa, bọn hắn trong sân trường sẽ có nông trường khu, mục trường khu thậm chí là vườn rau. Vương Bắc không biết cái này trường học có phải không muốn bồi dưỡng công nhân Dù sao đây là bọn hắn hình thức. hắn cảm giác được như vậy cũng tốt, hắn mục trường cùng vườn rau có thể không cần nhận người rồi, về sau dùng những hài tử này làm miễn phí sức lao động là được rồi. Nói xong rồi hợp đồng, tiểu trấn bệnh viện bắt đầu đầu nhập sử dụng, Vương Bắc đem dung tâm chi học bên trong bệnh viện chi tâm thả đi vào, hoàn mỹ phù hợp. Y ca tọa trấn bệnh viện không riêng gì mà hướng tiểu trấn, còn phụ trách cả quốc lộ số 8 trấn lạc Nhật một đoạn, vì lui tới đi khách đám bọn họ cung cấp chữa bệnh phục vụ. Nhưng một mình hắn không đủ Ngoại trừ bác sĩ còn cần hộ sĩ cái này phải mặt hướng xã hội thông báo tuyển dụng Iica sắp sửa cầu cho hắn đưa tới hắn giao cho kịt lại để cho hắn đi thông báo tuyển dụng hai gã hộ sĩ kịt cầm thông báo tuyển dụng sách đi ra ngoài mê khi cô đẹp trai vừa vặn gặp được hắn đánh cho cái bắt chuyện biết được hắn muốn thuê một gã hộ sĩ đẹp trai con mắt lập tức sáng hắn lấy đi thông báo tuyển dụng sách nói ra chuyện này giao cho ta tiểu nhị người đi mau lên chuyện này ta tới hoàn thất thì không có giấ muốn mặt mày hớn hở nói Vậy thì thật là rất cảm tạ rồi, dù ăn, nhưng ngươi phải hứa hẹn như vậy tốt đi một chút, ta cũng không muốn đến lúc đó chịu tiếng xấu thay cho người khác. Mẹ thi cô đẹp trai tin tưởng đầy bụng, không có vấn đề, chắc chắn sẽ không cho ngươi chịu tiếng xấu thay cho người khác, lập tức có thể thông báo tuyển dụng đến hộ sĩ. Kích chuẩn bị trở về đi, lúc này có người nhút nhát e lệ gõ cửa, nói ra, ngài khỏe chứ, ta nghĩ muốn báo động. Người đến là một gạ ăn mặc làm sắc người vệ sinh chế ngự người da đen nam tử. Hắn đứng ở ký túc xá cửa ra vào thoạt nhìn mặt mũi tràn đầy sốt ruột, lại để cho Kịt cũng bối rối. Thanh niên nhiệt huyết là cái rất tốt người phục vụ, hắn cùng đi nam tử gõ cửa vào Vương Bắc văn phòng, nói có người báo động. Lao Vương cau mày, có người báo động lấy được Zhou Lu tổng hợp lại phục vụ cửa sổ, tuy nhiên hắn là cảnh trưởng, nhưng có quá trình cần phải dựa theo quá trình tiến hành. Bất quá hắn không có việc gì, cho nên có thể chiêu đãi, lại hỏi, đã xảy ra chuyện gì tiểu nhị? Đừng có gấp, người đang ở đây trên thị trấn công tác. Người da đen gật đầu nói, đây là tiên sinh, ta gọi S.G.A.T.S. là một gã xe rác lái xe, phụ trách thôn trấn rác rời chuyển vận đã muốn làm nửa tháng rồi, cảm thấy được rất tốt. hiển nhiên người da đen tâm tình có vấn đề, nói chuyện bờ bãi. Vương Bắc trong văn phòng vừa vẫn có Linh Tuyền nấu cà phê, hắn rót một chén cho người da đen nam tử, nói ra, đừng gớ, ngươi bình phục một lần tâm tình, sau đó nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. S.G.A.T. kéo ra cái mũi, nói ra, ngày hôm qua giữa trưa ta nhận được một chiếc điện thoại, theo trên điện thoại di động biểu hiện, cái này gọi điện thoại chính là New Zealand văn phòng nhập cư. À, ta là năm trước đi vào New Zealand, ta là người Somalia, ngươi cũng biết chấn trưởng, Somalia hỏng bét tấu rồi, ta không muốn xem đến con của ta một ngày nào đó phơi thây đầu đường, sau đó trải qua cố gắng, di dân đến New Zealand. Vương Bắc gật đầu, cái này người da đen anh văn khẩu âm rất không tiêu chuẩn, hắn nghe có chút cố hết sức, ý bảo hắn chậm một chút nói. Si ạ rất sốt ruột, Nói chuyện có lẽ hay là rất nhanh, là như vậy, tại trong điện thoại, có người tự xưng là văn phòng nhập cư nhân viên kiểm soát, hắn nói ta đi 5 nhập cảnh lúc điền thẻ nhập cảnh có tin tức sai lầm. Vương Bác Đại khái đoán được, sau đó hỏi, sau đó, bọn hắn uy hiếp ngươi muốn đem ngươi điều về phải không? si thì ủ rũ nói, đây là, hắn cho ta hai lựa chọn, cái thứ nhất lựa chọn là đêm đó lập tức phản hồi Somalia, đợi tới khi nào thẻ nhập cảnh tin tức đầy đủ sau rồi trở về. Thứ hai lựa chọn là trả tiền. Vương Bắc lại để cho kịch đi gọi dô lưu, cái này bản án là lừa dối án, cần muốn tiến hành lập án. Loại này bản án tại phát đạt quốc gia cùng di dân quốc gia rất thông thường, lừa dối phạm nói cho người bị hại trái với pháp luật hoặc là có vấn đề gì, sau đó dùng điều về vì danh hù dọa bọn hắn, bình thường xáo lộ chính là dùng tiền tiêu thai, nếu không đem gặp phải thượng đỉnh cùng với tiến thêm một bước phí tổn. Vương Bắc rất rõ ràng, New Zealand văn phòng nhập cư, cục thế vụ chưa bao giờ sẽ thông qua email. Điện thoại hoặc gửi nhắn tin yêu cầu mọi người cung cấp tiền mặt chuyển khoản phục vụ, cho nên chỉ cần liên quan đến đến chuyển khoản, thì phải là lừa dối. Ngươi biết, ta không thể trở lại Somalia, đó là một địa ngục. Con của ta nếu trở về, bọn hắn khả năng rốt cuộc ra không được. Chấn trưởng, ngươi không biết, chúng ta cái địa phương đáng chết kia rất nhiều người tại bắt binh sĩ trẻ em, ta không muốn làm cho con của ta đi vừa chơi thuốc vừa ôm A cờ 47 đi đấu tranh anh Dũng, những kia bại hoại tại hưởng lạc, bọn nhỏ lại tử còn giống đầu chó hoang. Vừa nói, si ạ tì một bên đều muốn khóc, vương bác vỗ bờ vai của hắn an ủi hắn, đem cà phê đổi thành địa, lúc này rượu cồn cẳng có thể ổn định người cảm xúc. Si ạ tì tiếp tục nói, cái kêu nhân viên kiểm sát nói, vấn đề của ta lớn đến không tính được, hắn có thể giúp ta, điều kiện tiên quyết là ta không thể cùng bất luận kẻ nào nói khởi chuyện này. Hắn nói hắn biết rõ ta loại người này khó xử chỗ, để cho ta đem 2080 NZG thông qua MGI chuyển khoản cho hai gã luật sư. Hắn lại để cho luật sư giúp ta theo bí mật hủy bỏ cái này bản án, như vậy ta cũng không cần trở lại Somalia. MGI là mò nầy rẻm International, là một loại quốc tế gửi tiền con đường, vương bác cho cha mẹ thu tiền, có đôi khi cũng thông qua cái này.